Quan sát một lúc sắt thép sinh sản, lại nhìn một chút thứ hai lò quay sinh sản, Tiêu Minh lúc này mới hướng về Vương Phủ mà đi. Mới vừa trở lại Vương Phủ, Tiêu Minh đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lúc này Lý Khai Nguyên mang theo một tóc đỏ la mắt người đi vào. Tôn kính điện hạ, đã lâu không gặp. Đi theo Lý Khai Nguyên người ở bên cạnh không phải người khác, nhưng là người Hà Lan La Đức. Trước đó vài ngày Lý Khai Nguyên còn đang nói cùng người Hà Lan mậu dịch sự tình, cũng nhắc tới La Đức đến Đăng Châu, không nghĩ tới La Đức dĩ nhiên với hắn đến Thanh Châu điện hạ, La Đức nói Khắc Lai nhị Bá Tước để hắn đến một chuyến thanh châu, hạ quan liền đem hắn mang đến. Lý Khai nguyên cười nói. Tiêu Minh lúc này nhìn về phía La Đức, mang bản vương hướng về Khắc Lai nhị Bá Tước Vân An. Lần này Khắc Lai nhị Bá Tước để ngươi đến đây tất nhiên là có chuyện quan trọng gì đi. đúng, điện hạ, khoảng thời gian này người nước Anh ở trên biển rất sinh động, hạm đội của chúng ta áp lực rất lớn, vì lẽ đó Khắc Lai nhị Bá Tước hy vọng cùng điện hạ ký kết một quân sự minh ước. Hy vọng Điện Hạ có thể cùng chúng ta ở châu Á hải vực ngăn trở người nước Anh tiến công. Này quần chết tiệt Anh quốc lao thật sự nhanh đem chúng ta bước điên lên rồi. La Đức tả hoàn nói. Người nước Anh không phải vẫn ở Ấn Độ hải vực sao? Theo ta được biết, Nam Bộ hải vực chủ yếu là là các ngươi người Hà Lan cùng Tây Ban Nha người thực dân địa đi. Thiêu Minh Trầm Ngâm nói. Không, còn có người Pháp cùng người Bồ Đào Nha. La Đức sửa lại một hồi. Điện Hạ nói không sai. Người nước Anh vốn là vẫn ở Ấn Độ. Thế nhưng chúng ta thương thuyền mang đến một bất hạnh tin tức, người nước Anh thay đổi chết tiệt máy chạy bằng hơi nước, có người nói điều này làm cho bọn họ vài vóc sản lượng tăng cường rất nhiều, hiện tại những này Anh quốc lao khắp nơi tìm kiếm thương phẩm khuynh tiêu địa bọn họ nhất định sẽ đối với nơi này có ý nghĩa khắc lai nhị bá tức chỉ là phòng bị với chưa xảy ra. Tiêu minh mặt ngoài bất động vẻ mặt, thế nhưng nội tâm nhưng vi nổi sóng, căn cứ hắn hiểu rõ, thế giới này Tây Phương bởi vì thảo nguyên man tộc sớm hơn một nửa cái thế kỷ xâm lược dẫn đến sớm kết thúc thời Trung Cổ. Mà hiện tại La Đức càng xác minh hắn suy đoán, Tây phương khoa học kỹ thuật muốn so với đương đại đồng nhất thời kỳ làm ra nửa cái thế kỷ khoảng trường, trái phải. Hắn không khỏi hỏi, đây là chuyện khi nào? Chúng ta thương thuyền từ Nhiệt Lan giả thành đến Hà Lan cần hơn 3 tháng thời gian, thêm vào 1 năm này, tổng cộng là 1 năm thời gian 3 tháng. Có điều làm tất cả mọi người đều biết thời điểm, nhóm đầu tiên máy chạy bằng hơi nước đã tiến vào dẹp nhà xưởng. La Đức vây vây tay, tiêu Minh con mắt híp lại không nghĩ tới hắn sẽ vô tình bên trong được cái này tin tức nặng ký. Hiện tại Âu Châu hết thể quốc gia đều muốn từ Anh Quốc lao nơi đó được máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật, xem ra bọn họ đối với vật này đều rất dám hương thú. La Đức tự nhiên nói, hắn thoát ly Hà Lan bản thổ quá lâu, bây giờ đối với Âu Châu phát sinh biến hóa rất trì độn. Lần này La Đức mục đích tới nơi này vẫn là vì thăm dò quân sự kết minh sự tình, suy nghĩ một chút, Tiêu Minh nói rằng, quân sự kết minh có thể là cái ý đồ không tồi. Đó là đương nhiên, thêm vào điện hạ hơn 30 chiếc chiến hạm, anh quốc lao ở này mảnh hải vực không chiếm được lợi lộc gì. La Đức ánh mắt tha thiết. Tiêu Minh ngần ra, xem ra La Đức cùng Khắc Lai Nhị đã biết rồi hạm đội của hắn tăng cường 24 chiếc chiến hạm sự tình, những này người Hà Lan tin tức cũng thật là linh thông. Trưng 572, tàn sát. Khắc Lai Nhị bá tức tin tức đúng là rất linh thông. Ây La Đức nhất thời hiểu ý, lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ mặt, tiếp theo liền lúng túng cười lên. Chính là hiếm thấy hồ đồ Tiêu Minh cũng không vạch trần người Hà Lan dám thị hắn hạ đội sự tình. Dù sao ở đương đại Bắc Ngước Minh Hiếu trong lúc đó còn lẫn nhau nghe trộm, cho nên đối với Minh Hiếu chuyện như vậy, có điều là có cộng đồng lợi ích, thời điểm đồng thời hành động, lợi ích phản lại thời điểm lúc nào cũng có thể sẽ không nể mặt mũi. Vì lẽ đó hắn cũng không phải quan tâm cái này cái gì Minh Hiếu, mà là đối với La Đức trong miệng Tình Báo cảm thấy rất hứng thú. Ở nhạc vân xuôi Nam thời điểm liền bắt được một anh quốc quan quân, lúc đó hắn cung cấp trong Tình Báo liền nhắc tới máy chạy bằng hơi nước. Có điều khi đó máy chạy bằng hơi nước vẫn không có thay đổi sơ đại máy chạy bằng hơi nước, mà hiện tại hiển nhiên này máy chạy bằng hơi nước tiến vào hai đời. Có điều hắn hiện tại đúng là cũng không xuất sẵn, dù sao hắn cũng đã thành công chế tạo ra máy chạy bằng hơi nước, cũng đã bước đầu vận dụng đến mỗi cái ngành nghề, ở về điểm này hắn là không lạc hậu. Duy nhất cảnh khốn khó là hiện tại Anh Quốc nắm giữ rất nhiều thực dân địa cung cấp nguyên liệu, nắm giữ rất nhiều thương phẩm khuynh tiêu địa, đây mới là hắn không thể so sánh, cũng là tối chỗ chí mạng bởi vì nếu như không có lượng lớn hải ngoại thực dân địa, hắn ít nhất phải nhất thống đại du quốc mới có thể thu được đến đầy đủ tài nguyên đến thực hiện công nghiệp biến cách, mà hắn hiện tại vừa vặn liền kẹt ở cái này cửa ải. nghĩ đến này, hắn cầm nắm đấm, chờ tiêu hóa cướp đoạt bốn cái châu, lại dự trữ sung túc đạn dược, hắn liền cấp tốc bắt ngụy địa. tiếp theo chính là nước hiến, lương địa cùng trường an do đó kết thúc bắc phương phiên vương cắt cứ cục diện. tôn kính điện hạ, nếu như ngươi đáp ứng rồi, lần này trở lại ta liền đem minh lớp thư mang đến. Ngươi xem, coi thế nào. La Đức hỏi. Tiêu Minh gật gật đầu, ngươi trở lại nói cho khắc lai nhị bá tước, để hắn an tâm, chỉ muốn các ngươi người Hà Lan có thể chân thật cùng bản vương làm ăn, bản vương sẽ vì các ngươi cung cấp bảo vệ. Đa tạ điện hạ. La Đức cười hiếp mắt nói rằng. Có Tiêu Minh bảo đảm, La Đức cao hứng vô cùng phấn khởi, cùng Tiêu Minh hàn huyên một hồi thiên, hắn cùng Lý Khai Nguyên trở về thương hội nói chuyện làm ăn đi tới. Nhìn theo La Đức rời đi, Tiêu Minh lộ ra vẻ trầm tư Xem ra hắn không có chút nào có thể thư giãn, dù sao hắn đang phát triển, Âu Châu cũng đang phát triển, chờ lại quá 50, 60 năm, cũng không ai biết Âu Châu sẽ phát triển trở thành hình dáng gì, vì lẽ đó hắn phải nhanh một chút đi tranh cướp thực dân địa, đuổi tới cuối cùng này một tốt xe. La Đức ở Thanh Châu ở sau 3 ngày trở về Đăng Châu, hắn ở Thanh Châu khoảng thời gian này tự nhiên là gây nên không ít quan tâm, đặc biệt là từ Trường An tới được quyền quý như là như là gặp ma, khắp nơi đều đang bàn luận hắn. Mà ở La Đức rời đi sau khi, trì hoãn sau 8 ngày, Ngụy Vương rốt cục tin tức trở về, biểu thị đồng ý cắt nhường Dương Châu, đồng thời bồi thường 5 triệu lượng bạch ngân. Biết được tin tức này, Tiêu Minh rốt cục từng tầng thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức triệu tập tứ phương sứ giả ngay mặt cùng Tiêu Kỳ ký kết định chiến khế ước, tạm thời kết thúc ở Ngụy địa chiến sự, đồng thời cái này cũng là một lần đối với Hợp Tung Triệt để phá hoại. Hy vọng điện hạ có thể xin nghe khế ước, bằng không chúng ta tứ phương tất nhiên hợp lực đến công. Tiêu Kỳ nói rằng, Lúc này thôi trương vương hỉ, chính hạo cũng gật gật đầu, bọn họ đã đạt đến từng người mục đích, lúc này cộng đồng lợi ích chính là hạn chế tiêu minh tiến một bước mạnh mẽ. Chư vị an tâm, bản vương đương nhiên sẽ không chủ động xé bỏ đỉnh chiến thư. Tiêu minh cười nói, tứ phương sứ giả gật gật đầu, bọn họ ở Thanh Châu quân lưu lại cũng co hơn tháng, hiện tại không thể chờ đợi được nữa địa muốn phải đi về, chỉ có thôi trương ở ba người kia sau khi rời đi lưu lại. Tiêu minh tự nhiên rõ ràng ý của hắn. Hắn phái ra khi giới tư một thợ thủ công phụ trách đem quyền thiết pháp giao cho nước hiến thợ thủ công, hoàn chỉnh rèn đúc ra một con ngòi lửa thương sau khi thôi chương mới hoàn toàn yên tâm. Mà cùng lúc đó, Tiêu Minh mệnh lệnh Diệp Thanh Vân phái ra một phần binh sĩ vào ở Thành Dương Châu, cướp ở Ngụy Vương đem Thành Dương Châu chuyển không trước đến để tránh khỏi đến thời điểm bắt được một thành trống không. Được Tiêu Minh mệnh lệnh, Diệp Thanh Vân lập tức dẫn dắt 6000 hỏa thương binh đi Dương Châu, khi hắn chống đỡ đạn châu bên dưới thành thời điểm, hình ảnh trước mắt để hắn kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy lúc này thành Dương Châu bên trong khói lửa ngập trời, trong thành phòng xá khắp nơi bốc lửa diễm, trên đường phố khắp nơi là gào khóc thảm thiết âm thanh, trong thành binh lính tùy ý tàn sát trong thành bách tính, trên đường phố máu chảy thành sông, khắp nơi là bách tính thi thể. Diệp Thanh Vân con mắt trong nháy mắt đỏ, Đang Châu quân sĩ binh con mắt cũng đỏ, bọn họ bị Ngụy Vương quân đội cực kỳ tàn ác làm tức giận. Các anh em, ngươi xem mở to hai mắt nhìn, đây chính là hào tộc bản tính, đây chính là Ngụy Vương diện mạo thật sự. Trong mắt bọn họ chưa từng có chúng ta những này phổ thông bách tính. Diệp Thanh Vân giống to. Rút ra trường kiếm bên hông, Diệp Thanh Vân tức giận hô lớn. Các anh em, theo ta vào thành ở bang này thiên sát. Giết. Các binh sĩ cùng kêu lên quát. Theo Diệp Thanh Vân, các binh sĩ dung cảm tiến tới địa nhảy vào thành Dương Châu. Thề vương quân đội đến rồi. Trong thành binh lính hoảng sợ hô, thế nhưng tiếng nói của hắn ở một trận tiếng súng qua đi im bặt đi. Đăng Châu quân binh lính giống như là con sói đói nhằm phía những này tàn sát bách tính binh lính. Nhìn thấy Đăng Châu quân, trong thành binh lính nhanh chân liền chạy, bọn họ trong lòng ôm đại đại tiểu tiểu bao vây, này đều là bọn họ từ bách tính trong nhà cướp giật đến. Ở giao tiếp này, đông nhiên một đạo mệnh lệnh truyền tới Dương Châu trong quân, này đạo mệnh lệnh là để Dương Châu quân đội thành Dương Châu tiến hành cướp bóc, đốt cháy, tàn sát, bọn họ muốn lưu một tòa thành chống không cho Tề Vương. Được mệnh lệnh này sau khi trong quân hào tộc con cháu không chút do dự mà chấp hành mệnh lệnh này, trong lúc nhất thời trong thành dường như địa ngục. ầm ầm ầm Tiếng súng hỗn loạn, 6.000 binh sĩ vào thành sau khi lập tức phân tán vây quét trong thành loạn quân, trong thành cướp đốt giết hiếp ở Đăng Châu quân can thiệp dưới nhanh chóng bị bình định, trong thành để lại đầy mặt đất binh lính thi thể. Lần này Đăng Châu binh lính là thật sự phẫn nộ, ở trong quân trưởng sử Hun núp dưới, bọn họ đã hiểu được cái gì là quốc gia, cái gì là dân tộc, Bây giờ đối với bọn họ tới nói đại du quốc là chính mình quốc gia, mà quốc nội bách tính đều là một dân tộc người. Mà hiện tại ngụy Vương dĩ nhiên dường như man tộc bình thường tàn sát chính mình bách tính, điều này làm cho bọn họ dị thường phẫn nộ. Hiện tại bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trưởng sử nói những này phiên vương đô là đại du quốc cú ác tính, có như thế phiên vương ở, đại du quốc mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Vào đúng lúc này, Đang Châu binh sĩ tắc chiến Anh dũng vượt qua tiến công thông Châu Thành dân tộc tôn nghiêm so với tiền tài càng quan trọng. Từ Tây thành vào, Đang Châu quân một đường nghiệm giết tới, trong thành loạn quân bị không ngừng bắn giết, đến Đông môn thời điểm bọn họ tiêu diệt cuối cùng một nhóm loạn quân, thế nhưng còn có một nhóm binh sĩ đào tẩu. Chính đang mọi người phẫn nộ thời gian, bỗng nhiên một đám ngụy quân trang phục binh lính hướng về bọn họ đi tới, những binh sĩ này bỗng nhiên ở Diệp Thanh Vân trước mặt quỳ xuống, nói rằng: "Đại nhân, nhận lấy chúng ta đi, chúng ta muốn giết Ngụy Vương vì là người thân báo thù." Chương 573 ứng đối, Diệp Thanh Vân cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt mấy trăm tên lính. Những binh sĩ này ăn mặc trường sam màu đỏ, bên ngoài ăn mặc màu đen mảnh giáp, trên người bọn họ tràn đầy máu tươi, tựa hồ là vừa trải qua một hồi khốc liệt chiến tranh. Các ngươi là người phương nào? Diệp Thanh Vân hỏi. Vì là một người tướng lãnh dáng dấp người nói rằng, đại nhân, chúng ta chính là Thành Dương Châu quân coi giữ, Ngụy Vương đến rồi mệnh lệnh để chúng ta tàn sát trong thành Bắc tính, ít đi hết thể lương thảo cùng phong xá. Không cho tể quân lưu lại một ít đồ, chỉ là trong thành này đều là chúng ta cha mẹ huynh đệ, chúng ta làm sao có thể xuống tay được, liền ta liền dẫn thủ hạ huynh đệ cùng những kia hảo tộc con cháu đánh tới, chỉ là bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta cũng vô lực ngăn cản. Các anh em tử thương đông đảo, nhưng vẫn để cho bọn họ giết không ít người. Diệp Thanh Vân Lông Mày dạn ra, chí ít này Dương Châu quân coi giữ còn có một chút có lương tâm, có điều hắn có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng những người này, hắn nói rằng, bản tướng vẫn chưa thể tương tin các ngươi nói. Chờ bản tướng xác nhận thân phận của các ngươi sau khi suy nghĩ thêm các ngươi yêu cầu. Những binh sĩ này mặc dù có thể sống sót đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt là bởi vì bọn họ trong tay không có vũ khí, hơn nữa là giơ hai tay lại đây. Hiện tại Diệp Thanh Vân nói như vậy, Đăng Châu binh sĩ lập tức đem này 500 người tạm giam lên. Chiếm cứ thành Dương Châu, Diệp Thanh Vân lập tức tổ chức trong thành bách tính cứu hỏa, hiện tại trong thành hỏa dược thao thiên, ở đây sao thiêu xuống nên cái gì đều không có. Đồ độc, may mà điện hạ thần cơ diệu toán. Bằng không chúng ta trở lại muộn một bước, này Thành Dương Châu liền thật sự thành một tòa thành trống không." Một giáo huy nói rằng. Điện hạ đối với Ngụy Vương chi độc giác là rõ rõ ràng, ràng, hắn mấy lần không từ thủ đoạn nào muốn muốn hại chết điện hạ, lại sao cam tâm không công đem một phú thứ Thành Dương Châu giao cho chúng ta, có điều dù vậy, này Thành Dương Châu cũng tổn thất rất lớn. Dừng một chút, hắn nói rằng, ngươi hiện tại lập tức dẫn người tìm tòi toàn bộ Thành Dương Châu, đem có thể sử dụng đồ vật thu sạch tập lên, bằng không lần này tiếp tế nhưng là khó khăn. Vâng, Đô Đốc. Giáo úy nghe vậy lĩnh mệnh mà đi. Chờ giáo úy rời đi sau khi, Diệp Thanh Vân sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, hành quân đánh trận quan trọng nhất chính là tiếp tế. Lần này từ Thông Châu chạy tới Dương Châu bọn họ chỉ dẫn theo 3 ngày lương khô, nếu là trong thành này cũng không đủ tiếp tế, các binh sĩ sẽ phải đói bụng. Nghĩ đến này, hắn lập tức sai người đem tin tức lan truyền đến Thanh Châu. Sau 3 ngày, Dương Châu tin tức chống đỡ đạt Thanh Châu, nhất thời gây nên quan trường ổ lên. Phỉ Tề cùng bà Ngọc Khôn ngay lập tức đến trong Vương phủ cùng Tiêu Minh Thương nghị việc này, Lưu Bôn cũng theo sát chạy tới. Điện hạ, Ngụy Vương thật là phát điên đồ, mặt tướng thỉnh cầu tự mình mang binh trinh phạt Ngụy Vương, nhất định phải bắt giữ hắn lấy tạ thiên hạ. Lưu Bôn cả giận nói. Bà Ngọc Khôn thì lại nói rằng, Điện hạ, chuyện này đối với chúng ta mà nói không hẳn không phải chuyện tốt, lần này Dương Châu tàn sát tất nhiên sẽ làm Ngụy Vương ở Ngụy Điệu dân tâm mất hết, hiện tại chúng ta làm lợi dụng việc này, nhiễu loạn Ngụy địa dân tâm, thu cho chúng ta sử dụng. Bàng phụ nói có đạo lý, điện hạ, hiện tại chúng ta làm ở qua báo chí đăng việc này, đem Ngụy Vương làm ác triêu cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều hiểu Ngụy Vương hung ác. Phỉ tệ phụ họa nói rằng, như Bôn nghe vậy bất mãn nói, các ngươi những sách này sinh ra được là chán chán ngắn oai, hà tất cùng Ngụy Vương khách khí, trực tiếp tấn công thành kim lăng diệt hắn há không thoải mái. Tiêu Minh có mày, này Ngụy Vương làm ra chuyện này có điều là hậu thế cái gọi là vườn không nhà trống, tiêu quy định riêng. Hắn duy nhất mục đích liền để cho Tiêu Minh từ thành Dương Châu không chiếm được bất kỳ tiếp tế, do đó kiểm chế Tiêu Minh ở Dương Châu thành thịu. Ở khế ước ký kết sau khi, Tiêu Minh liền có chút bận tâm, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Ngụy Vương Trung Quy là lấy loại này cực kỳ tàn ác cách làm, có điều Ngụy Vương cách làm cũng triệt để để Tiêu Minh đánh vỡ chính mình lâu dài tới nay, lấy một người hiện đại quan điểm xem thế giới này phương thức. Không giống với hiện đại văn minh, thời kỳ này nhân loại văn minh trình độ rất thấp. Nói cách khác trên căn bản là mới từ trong rừng rậm đi ra không có bao nhiêu thời gian, dã man bản tính ở trên người hiện lộ không thể nghi ngờ. Chính vì như thế thời đại đại hàng hải mới sẽ máu tanh như thế, không sai trong chiến tranh mới có nhiều như vậy đổ thành sự kiện. Trải qua việc này, tiêu minh phát hiện mình vẫn là quá mức nhân tử, nếu như muốn chiến thắng dã man kẻ địch, liền muốn so với bọn họ càng ra ra rớt. Thế giới này là tùng lâm, cao cao tại thượng sĩ tộc môn phiệt sẽ không tin tưởng bách tính nước mắt, Đối với bọn họ tới nói chết bao nhiêu người không đáng kể, bọn họ chủ phải có thể duy trì sự thống trị của chính mình. Chầm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, này tuyên truyền ngụy vương hung ác đương nhiên là cần phải, thế nhưng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là thành Dương Châu vấn đề tiếp liệu, các ngươi nói một chút nên làm gì? Ăn miếng trả miếng, đổ thành. Lúc này Ngưu bôn đông nhiên nói rằng, bà Ngọc Khôn nghe vậy nói rằng, Ngưu Đô Đốc, ngươi đây là ý gì? Chúng ta tại sao muốn đổ thành? trong thành này bách tính còn chưa đủ thê thảm sao. Bàng phụ, mặt tướng nói không phải là bách tính, mà là đem dương châu cùng với phụ cận châu huyền hào tộc toàn bộ tàn sát hầu như không còn, đã như thế không chỉ có thể để tránh cho những này hào tộc nhân cơ hội làm loạn, vẫn có thể thu thập được lương thảo vật tư. Tiêu Minh khẽ gật đầu, như buôn nói chính là hắn muốn nói. Tu. IVN hiện tại đang châu quân ở thành dương châu không có tiếp tế, lại đối mặt hào tộc bộ khúc những này không ổn định nhân tố. Chỉ cần chọn dùng phương pháp này mới có thể mau chóng ổn định thành Dương Châu. Trên thực tế, rất nhiều trong lịch sử đô thành giết đồng dạng là địa phương hào tộc, dù sao ở hào tộc giữa đường thời điểm, lương thực đều nắm giữ ở hào tộc trong tay. Ngưu đô đốc biện pháp ngược lại cũng không tồi. Phỉ tể nói rằng, điện hạ, nhân từ bất nhân, lúc này quyết không thể có bất kỳ lòng dạ đàn bà, thời loạn lạc làm dùng phi thường nói. Hừng, đây thực sự là ý tứ của bổn Vương. Tiêu Minh đối với Diệp Thanh Vân Phái tới thám báo nói rằng. Ngươi hiện tại lập tức trở về nói cho Diệp Thanh Vân tiêu diệt Dương Châu tất cả nhà giàu đại tộc. Vâng, điện hạ. Tháng báo đắp một tiếng xoay người rời đi. Định ra việc này, Tiêu Minh tiếp tục nói, lần này đỉnh chiến có điều là kế tạm thời, cũng là vì để tránh cho bốn cái phiên vương hợp tung. Hiện tại mục đích của chúng ta đã đạt đến, hiện tại các ngươi muốn thừa dịp khoảng thời gian này sắp xếp nội chính, dự trữ lương thảo, chiêu mộ huấn luyện lính mới, 6 tháng sau khi, bản vương muốn từ Hoài Châu. Dương Châu hai cái phương hướng đồng thời hướng về Ngụy Địa chấn tiến công, một lần diệt Ngụy Vương. Dứt lời, Tiêu Minh mạnh mẽ đập một cái bàn, Ngụy Vương đê tiện vô liêm sỉ đã triệt để làm tức giận hắn, hắn sẽ không lại cho hắn tiếp tục tiếp tục kéo dài cơ hội. "Vâng, điện hạ." Bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể đồng thanh đáp. Niu Buon cũng là ôm quyền gật đầu hẳn là. Lại dặn dò ba người một ít chính vụ trên chi tiết nhỏ vấn đề, Tiêu Minh để ba người từng người trở lại. "Có điều chính như bà Ngọc Khôn từng nói, Trong khoảng thời gian này hắn muốn nhân cơ hội nhiễu loạn ngụy địa dân tâm, lấy liền có thể ở hướng dẫn ngụy địa thời điểm có thể nhất hô bá ứng. Vì lẽ đó, hắn lập tức sai người đem Phạm Tăng tìm đến định ra bài viết. 8. chương 574, Công Tâm Ngày hôm nay công việc nghỉ việc, nhiều chuyện điểm, ngày mai cho đại gia bạo cảng phía dưới còn có trưng tiết. Dương Châu cực kỳ bi thảm đại tàn sát, ngụy Vương hung ác làm người trơ chẽn. Cách nhật, Thanh Châu nhật báo, trang đầu trang báo tiêu đề gào th bắt được báo chí thư sinh, thương nhân, quyền quý đang đọc bản văn chương này sau khi hoàn toàn căm phẫn sục sôi đối với ngụy vương rồn dập phát sinh nguyền rủa trí ngữ cùng lúc đó các ký giả mang theo báo chí đến các châu huyện đem tin tức này lan truyền đến mỗi cái làng bách tính trong hai. ai ngụy vương nha ngụy vương ngươi để bổn cung nói ngươi cái gì tốt ngươi này không phải thụ người lấy truôi sao ở thành thanh châu nam một chỗ dân phường bên trong có một đại viện sân trên trên tấm biển viết công chúa phủ ba chữ Này chính là Bình Dương công chúa ở Thanh Châu nhà ở. Lúc này công chúa trong lương đình, Bình Dương công chúa đang xem Thanh Châu báo chí, từ khi nàng đi tới Thanh Châu, này đọc báo chí liền trở thành nàng một cái thói quen, bởi vì không cần ra ngoài, nàng liền có thể từ qua báo chí hiểu rõ Thanh Châu chính đang phát sinh tất cả. Không phải là, nếu này Thành Dương Châu cắt nhường đều cắt nhường, Hà Tất lại tới một lần tàn sát, vốn là người trong thiên hạ này còn đồng tình hắn, hiện tại vừa đến, hắn đúng là thành bạo quân. Âu Dương Mục nói rằng Tiêu Văn Hiên khi còn tại thế, Bình Dương công chúa và Ngụy Vương lui tới mất thiết, hắn cũng từng chiếm được không ít Ngụy Vương chỗ tốt, hiện tại khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Chỉ sợ ta cái này tam ca là chó cùng rất rậu, hắn nói vậy cũng có thể thấy, Tiêu Minh tất nhiên là muốn bắt hắn cho diện, hiện tại có điều là Tiêu Minh lúc nào động thủ mà thôi. Bình Dương công chúa đem báo chí nhẹ nhàng thả xuống, màu tím tơ lụa tụ trong lồng lộ ra giường như bạch tuyết bình thường cánh tay. Âu Dương Mục thấy thế con mắt có chút tỏa nhiệt, hắn nói rằng... Ngụy vương nói thế nào cũng là thực lực hùng hậu, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị tiêu minh đánh bại, mặt tướng xem này tương lai thiên hạ nói không chắc chính là tề vương. Hoàng huynh trên di trúc vốn là lập hắn vì là hoàng chữ, này đã nói tới rất rõ ràng. Bình dương công chúa thần thái có chút lời biếng, nàng nói rằng, đúng rồi, người đi đem kho hàng bên trong vân cẩm đem ra, buổi chiều buồn cung đi một chuyến vương phủ đem vân cẩm đưa cho vương phi, bây giờ ăn nhờ ở đậu, chúng ta đúng là muốn ăn cần một ít. Vâng, điện hạ Âu Dương Mục nói rằng, này Vân Cẩm chính là đất thuộc cống phẩm, vô cùng quý giá, mặc dù là công chúa phủ kho hàng bên trong cũng không có mấy thớt. Hai người chính nói, đồng nhiên công chúa phủ ở ngoài vang lên một trận tiếng huyên náo. tiếp theo một đám người ăn mặc cung dung hòa quý người đi vào. Công bên dưới chủ điện, người xem báo sao. Này ngụy Vương có thể nào như vậy hồ đồ, hiện tại chúng ta muốn đi tìm điện hạ hòa giải việc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ông lão dẫn đầu thở dài một tiếng. Đường Quốc Công chuyện này chúng ta vẫn là không muốn thăm dự, bây giờ cũng nên biến thành người khác chấn hương hoàng gia. Ta xem này bây giờ có thể chấn hương chúng ta hoàng gia cũng chỉ có tiêu minh đứa bé này. Bình Dương công chúa nói rằng, Đường quốc công lọt khỏi thân thể. Hắn nói rằng, ai, công bên dưới chủ điện nói cũng là, này ngụy vương cùng ung vương bây giờ nhưng cũng không bằng tiêu minh. Có điều công bên dưới chủ điện lần này chúng ta đến đúng là còn có một chuyện muốn cùng công bên dưới chủ điện thương nghị. Bình Dương công chúa nhìn về phía Đường quốc công phía sau Vinh quốc công. Hạ quốc công, Tống quốc công tâm bên trong đã có mấy phần hiểu rõ, bốn người này kịch đều là hoàng thất dòng họ, cùng Tiêu Văn Hiên một mạch cực kỳ thân cận. Nàng bốn vị này quốc công có thể nói là đồng nhất cái tổ phụ, Trường An phá thành sau khi, bọn họ sau đó cũng đến Thanh Châu. Đọc Chú Hệ Lần này theo đường quốc công đến rồi đều là hoàng thất dòng họ, trong đó cái gì quận hầu, quận vương một đồng lớn, những này hoàng tộc không có cái gì thực quyền, thế nhưng ở Trường An thời điểm luôn luôn là do hoàng gia cung dưỡng, cũng chính là mỗi tháng đều sẽ linh đến lệ ngân. Bây giờ Trường An không còn, bọn họ lệ ngân tự nhiên cũng không có, hiện tại những người này tuy rằng ở bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực tháng ngày đúng là có chút cuốn bách, dù sao không phải là ai cũng giống như nàng ở Thanh Châu vẫn có chuyện làm ăn. Công bên dưới chủ điện là người rõ ràng. Đường Quốc Công nói rằng, còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ phải thật sự uống Tây Bắc Phong. Bình Dương công chúa con mắt chuyển động, nàng cười nói, chỉ là tiêu minh không phải là hoàng thượng. Hắn cũng không có nghĩa vụ cho chư vị phát bạc, các ngươi mặc dù tìm tới ta chỗ này cũng không hề dùng nha. Đường quốc công chờ người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo dày đặc thất vọng, hắn nói rằng, lẽ nào công bên dưới chủ điện liền nhẫn tâm nhìn chúng ta chết đói đầu đường, đến thời điểm này mặt mũi của hoàng gia còn hướng về nơi nào thả. Đường quốc công không nên gấp gáp, bổn cung không phải còn không đem lại nói chết sao. Như vậy, bổn cung buổi chiều liền muốn đi một chuyến vương phủ, nhân cơ hội này liền cùng vương phi cùng chân phi nương nương nói một chút việc này. Tề Vương tính khí các ngươi cũng giải, mặc dù bổn cung cũng không dám miệng lưỡi, cũng chỉ có chân phi cùng vương phi có thể khuyên nhủ. Đa tạ công bên dưới chủ điện, đa tạ công chúa điện hạ. Đường quốc công đại hỉ. Thân hình cao lớn vinh quốc công thì lại nói rằng, công bên dưới chủ điện, ngươi cùng nương nương muốn nói, lúc này điện hạ chính trực dùng người thời khác, tuy nói này hoàng thất dòng họ bên trong đa số là chỉ biết ăn uống vui đùa rắp rưỡi, nhưng cũng có mấy cái khôn khéo có khả năng người. Này dùng người còn có so với dùng người mình càng yên tâm sao. Bình Dương công chúa gật gật đầu, Vinh quốc công đúng là có chút đạo lý, bổn cung sẽ cùng nhau nói cho nương nương, chư vị vẫn là tạm thời mời trở về đi. Đường quốc công gật gật đầu, mang theo mọi người nói tạ sau khi xoay người rời đi. Điện hạ, ngươi cần gì phải ngăn lại bước này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Âu Dương một có chút không hiểu. Bình Dương công chúa sắc mặt ý cười, nàng nói rằng, làm sao sẽ vất vả không có kết quả tốt. Buồn Cung đi nói rồi, thành cung không thành đô ở điện hạ, thế nhưng khiến người ta tỉnh buồn cung là đứng ở tay, hơn nữa ở buồn cung xem ra, điện hạ nói không chừng sẽ chọn một ít ưu tú hoàng gia con cháu tiến vào quân đội cùng quân trưởng. Vì sao? Bất kể là phỉ gia vẫn là bàng Ngọc Khôn chờ người dù sao đều là người ngoài, nay thống trị phong quốc là một lúc sự tình, thế nhưng này thống trị thiên hạ là một chuyện khác, hiện tại Tiêu Minh còn không rõ. Thế nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng hắn cần một cổ năng đủ bảo vệ hắn ngôi vị hoàng đế người đến ủng hộ hắn. Âu Dương Mục như hiểu mà không hiểu, dưới cái nhìn của hắn này Bình Dương công chúa thực sự quá mức phức tạp, có điều Tiêu Minh luôn luôn là không theo, đệ động tác võ thuật ra bài, ai cũng không cách nào dự đoán bước kế tiếp hắn sẽ làm ra chuyện gì. Liên nói lần này qua báo chí liên quan với Ngụy Vương Văn Trường, ai có thể nghĩ đến Tiêu Minh sẽ lấy việc này thực thi công tâm phương pháp đây. Cùng lúc đó, Thanh Châu báo chí từ thành Thanh Châu bắt đầu hướng về chu vi trong thôn lan tràn, làm phóng viên đem Ngụy Vương hung ác nói cho dân chúng nghe được thời điểm. Các thôn bách tính lập tức nổi giận lên, điều này làm cho bọn họ nghĩ đến cuộc sống trước kia, môn phiệt sĩ tộc tùy ý tàn sát bách tính, căn bản không đem bách tính làm người xem. Mà ở cái tin tức này dưới ảnh hưởng, một nhóm lớn thanh niên hướng đi quân doanh yêu cầu tổng quân tấn công Ngụy Vương. Thanh Châu quân doanh vì là vây chặt nước chảy không lọt. Tin tức truyền đến, Tiêu Minh cũng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lần này thống xích ngụy Vương Văn Trương dĩ nhiên tăng lên dân chúng tổng quân nhiệt tình. Trước 575, Chiến tranh công trái. Thanh Châu đại doanh bên trong người người nồn áo. Lúc này Tiêu Minh cùng Phỉ Tể chờ người đứng trong quân doanh nhìn tất cả những thư này đều đều mặt lộ vẻ nụ cười. Bà Ngọc Khôn nói rằng, chúc mừng Điện Hạ, không nghĩ tới ngụy Vương hung ác trợ giúp Điện Hạ ngừng tụ dân tâm. Bây giờ phong quốc từ trên xuống dưới chính là trên dưới một lòng. Nay thật có chút bất ngờ, kỳ thật cũng không khó giải thích hiện tại Bách tính cũng không muốn lại trở lại bị hào tộc môn ước hiếp thời điểm. Tiêu Minh trầm ngâm nói, phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn gật gật đầu, phỉ tể nói rằng, có điều tuy rằng Bách tính quần tính kích phẫn, thế nhưng chúng ta có thể không có cách nào mộ binh nhiều binh lính như thế, phong quốc tài chính có thể không chịu được nổi, binh quý hồ tinh bất quý hồ đa. Tuy nói lần này Tiêu Minh hạ lệnh khuếch quân, thế nhưng hôm nay tới đây báo danh tổng quân người cũng thực sự nhiều hơn một chút, có điều bởi vậy có thể thấy được khoảng thời gian này đối với Bách tính quốc gia. Dân tộc giáo dục lần đầu gặp gỡ thành quả Quốc cùng ta có quan hệ gì đâu Loại này mất cảm giác cũng không bao giờ Có thể tiếp tục hoảng trường Trái phải dân chúng tư tưởng Đúng nha, lần này Dương Châu bị đổ thành Chúng ta từ thành Dương Châu thu được lượng Lớn vật tư ý nghĩ thất bại Mặc dù là hiện tại chiêu mộ quân đội chúng ta Phủ khố e sợ cũng phải giật gấu vá vai đi Tiêu Minh hỏi Bà Ngọc Khôn cùng Phỉ tể liếc mắt nhìn nhau Thở dài đáp một tiếng là Tiêu Minh trong lòng một trận tức giận Ngụy vương lần này tiêu quy định riêng để nguyên bản chiến tranh tiền lãi đã biến thành phụ tài sản, hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp xoay chuyển ván cờ này thế mới được. Nghĩ đến này, hắn đối với hai người nói rằng, bản vương có một ý tưởng, phụ khố tiền lương, thế nhưng Thanh Châu thương nhân cùng dân chúng có, bản vương chuẩn bị phát hành chiến tranh công trái, chỉ muốn mua chiến tranh công trái người tương lai đều có thể có được chiến lợi phẩm chia hoa hồng, các ngươi cảm thấy làm sao? Chiến tranh công trái, phỉ tể cùng bàng ngọc khôn đều đều tròn váng. Tiêu Minh phục hồi tinh thần lại, hắn nhớ tới hai người căn bản không biết cái gì là chiến tranh công trái, liền giải thích một phen. Kỳ thực hắn chiến tranh công trái có điều tương đương với quốc trái, chỉ là bởi vì là thời kỳ chiến tranh, hơn nữa chiến tranh liên tục thủ thắng, dân chúng tự tin rất lớn, hắn mới sẽ quyết định phát hành chiến tranh công trái. Cùng quốc trái tương tự, chiến tranh công trái mục đích là vì sớm gom góp vật tư, phía dưới định ra mục tiêu chiến lược là nửa năm sau, vì lẽ đó thừa dịp này thời gian nửa năm hắn muốn mộ tập vật liệu chiến tranh. Khi thực chuyện như vậy hắn đã trải qua, đây chính là ở bắc phạt thời điểm, có điều khi đó được lợi có điều là mấy cái đại thương người, hiện tại này mấy cái thương nhân hầu như lũng đoạn Yến Vân Thập Lục Châu Đồng Cỏ. Xuất phát từ đối với lũng đoạn tư bản cảnh giác, lần này tiêu minh không có chiêu thương nhân mộ tập, mà là quyết định ở toàn bộ phong quốc phát hành, bách tính mặc dù nắm lương thực cũng có thể lĩnh đến chiến tranh công trái. Cứ như vậy, hắn là có thể tránh khỏi hắn phong quốc bị chiến tranh tư bản khoảng trường, trái phải, dù sao lấy xử vì là dám. Hắn cũng không muốn mình bị cuồng nhiệt chiến tranh tư bản bản thân quản lý. Giải thích một trận, Phỉ Tệ cùng Bàng Ngọc Khôn là rõ ràng, này chiến tranh công trái có điều là bằng hướng về thương nhân cùng Bách Tính vay tiền đánh trận, chờ có chiến tranh tiền lãi sẽ đem tiền lãi trả lại Bách Tính, mặt khác thanh toán lợi tức. Bàng Ngọc Khôn nhất thời nhìn mà than thở, Phỉ Tệ cũng là lắc đầu liên tục, loại này tuyệt diệu phương pháp hắn cũng không biết Tiêu Minh là cái gì nhớ tới đến. Nếu là dựa theo đại du quốc bình thường chế độ, phủ khố không tiền biện pháp rất đơn giản. Vậy thì là trừng thu thuế nặng. Hiện tại tiêu minh căn bản cũng không có cân nhắc cái này tuyển hạng, mà là trực tiếp chọn dùng loại này ôn hòa biện pháp. Hiện tại các ngươi hiểu không? Tiêu minh hỏi. Thần rõ ràng, chờ sau khi trở về, hạ quan liền để thương hội đem chiến tranh công trái treo ra bán ra. Bà Ngọc Khôn nói rằng. Tiêu minh gật gật đầu, có điều các ngươi muốn khống chế một hồi, hạn chế mua số lượng để tránh khỏi cực kỳ cá biệt thương nhân trắng trợn mua, thu được lãi kết xủ. Hiện tại tiêu minh lo lắng không còn là thống nhất đại du quốc vấn đề, mà là theo phong quốc cải cách, xã hội biến cách có thể sẽ hướng đi một không thể không giai đoạn. Theo dân trí nở hoa, các loại tiên tiến tư tưởng sẽ bị bách tính nắm giữ, hắn lo lắng nhất chính là dân ý bị hữu tâm nhân lợi dụng, dẫn đến quốc gia bởi vì tư tưởng mà sản sinh các rời. Mà tối khả năng lợi dụng dân ý người chính là đại nhà tư bản, hiện tại Thanh Châu có điều là dừng lại ở tư bản này sinh giai đoạn, một khi hắn thống nhất đại du quốc, đi vào Hải Dương. Tư bản tất nhiên dường như ngựa hoang mất cương cấp tốc lớn mạnh, đến thời điểm hắn nên làm gì thuần phục con này manh thú. Dù sao ở loại này tin tức bế tắc lại lạc hậu dã man thời đại, có thể không giống hiện đại như thế dễ dàng duy ổn. Nói xong việc này, Tiêu Minh nhớ tới hôm qua Bình Dương công chúa vào phủ nói tới Hoàng thất dòng họ sự tình, lúc đó hắn đang cùng Trân Phi cùng nhau, Bình Dương công chúa cho Phỉ Nguyệt Nhi cùng Trân Phi đưa hành lễ vật sau khi liền nhắc lên việc này. Liên hỏi hắn, lần này Thanh Châu Hoàng thất tông hôn các ngươi thấy thế nào? Hiện tại bọn họ có thể tưởng tượng căn bản đưa tay muốn bạc. Phỉ tệ nghe vậy, nhất thời mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trang nổi lên hồ đồ, hắn là cái la hồ ly, không muốn đắc tội những người này. Bà Ngọc Khôn Nhưng là nghiêm mặt nói, Điện Hạ, tuyệt đối không thể lại không công nuôi sống những này hoàng thất dòng họ, tự cao tổ đến nay, này đại du quốc hoàng gia dòng họ nhân số cao đạt hơn 10 vạn người, này hơn 10 vạn người cùng phụng thành quốc khố trầm trọng gánh nặng, nếu như Điện Hạ muốn đem nhóm người này dưỡng lên. Phong quốc không tốn thời gian giải thì sẽ bị bắt đổ. Tiêu Minh rất tán thành, điều này làm cho hắn nhớ tới Minh triều sự tình. Lúc đó những này hoàng thất dòng họ đồng dạng là triều đình trầm trọng gánh nặng. Bất quá khi đó Minh triều tình nguyện ngôi cũng không muốn để những người này tay làm hàm nhai. Phỉ trung thư, người cho rằng đây. Tiêu Minh nhìn về phía phỉ tệ, hắn có thể không tin những này đường quốc công. Vinh quốc công không có đi tìm phỉ tệ. Đem so sánh Tiêu Minh, những người này cùng phỉ tệ La quyền chờ người quan hệ càng thêm quen thuộc. Điện hạ, bây giờ thành thanh châu hoàng thất dòng họ nhân số cũng không phải nhiều, kỳ thực cũng có điều hơn một ngàn người, những người khác đều phân bố ở đại du quốc mỗi cái địa phương, có điều này một ngàn người nhưng đều là tước vị tương đối cao người. Phỉ tể nói rằng, tiêu minh kỳ thực vì bức bách phỉ tể nói ra ý nghĩ của chính mình, có điều bây giờ nhìn lại phỉ tể là tán thành nuôi sống đám người này. Phỉ các lão, hiện tại phủ khố bạc có bao nhiêu người cũng rõ rõ ràng ràng, người này không phải thêm phiền sao. Bà Ngọc Khôn tự nhiên nghe ra phỉ tể ý tại ngôn ngoại. Phỉ tể chấn định như thường, hắn thở dài một tiếng, hắn nói rằng, bàng thủ phụ không nên góp, ta nói như vậy tự nhiên có ta nói như vậy đạo lý, những người này cũng không thể để bọn họ ở đầu đường chết đói đi, dù sao bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy trốn tới này thành châu nhân sinh địa không quen, nói cái chuyện hiếm, những người này đều là điện hạ thân thích, tức bên dưới biệt điện không ra tiền nuôi, này thế nào cũng phải cho bọn họ mưu cái lối thoát đi. Hơn nữa hạ quan như thế làm cũng là vì điện hạ tương lai có thể thuận lợi đăng cơ, dù sao đến thời điểm tế bái tông miếu thời điểm còn cần những người này chủ trì, lúc này bọn họ liền có vẻ tương đối trong yếu, hướng hồ, có những người này chống đỡ, điện hạ ngôi vị hoàng đế cũng có thể cả. NG thêm vững chắc, tiêu minh liếc nhìn phỉ tệ, nói đến nói đi, này phỉ tệ tư duy vẫn là đỉnh ở nhà tộc thức quản lý quốc gia mức độ trên. Trưng 576, bỏ lại bao quần áo, Giữa chư liệt dương xuyên qua thân cây khe hở, đem loang lổ bóng cây ở lại tiêu minh ba trên thân thể người. Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn tranh luận sau khi cuối cùng nhìn về phía Tiêu Minh, chờ đợi Tiêu Minh quyết sách. Đối với những này hoàng thất dòng họ xử lý xác thực rất phiến phức, nếu là chẳng quan tâm, tất nhiên sẽ làm Tiêu Minh đỉnh cái trước bất nhân bất nghĩa tên tuổi. Dù sao mấy ngàn năm lịch sử bên trong mặc dù là hôn quân cũng đến chăm sóc một chút dòng họ. Lúc này Tiêu Minh mới dần dần tỉnh ngộ, hoàng gia bản thân liền là một khổng lồ hao tộc mà hoàng đế nhưng là gia tộc này thủ lĩnh. Chỉ là dù vậy, tiêu minh trong lòng cũng có chút không quá tình nguyện, phủ khố tình huống hắn rõ rõ ràng ràng, hiện tại đất phong tình huống bản thân liền không giàu có, làm sao lại dưỡng những này dòng họ. Hơn nữa hắn đối với những này dòng họ cũng không có tình cảm gì, một là tiêu minh tiền thân vốn là từ nhỏ rời kinh, một nhưng là hắn đến từ hiện đại, hiểu được tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nay hoàng tộc càng sinh sôi càng nhiều, lâu dài dị vãng sẽ trở thành quốc gia trầm trọng gánh nặng Tinh tế suy tư một hồi, tiêu minh nói rằng, nuôi cũng không phải, không nuôi cũng không phải, đã như vậy, bản Vương đúng là có một chiết chung biện pháp. Bà Ngọc không hỏi, làm sao chiết chung? Rất đơn giản, cho phép hoàng tộc kinh thương. Tiêu minh từ tốn nói, ở xã hội phong kiến, hoàng đế đối với hoàng tộc nhìn chăm chú rất chặt, thà rằng đem những người này làm chư như thế nuôi, cũng không chịu để cho bọn họ tự lực cánh sinh, sợ chính là những người này trong tay có quyền có tiền sẽ đối với ngôi vị hoàng đế có ý nghĩ. Dù sao đều là cao tổ dòng dõi, nếu là không còn dòng chính trưởng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, sẽ rơi vào bảng chi trên. Điện hạ, tuyệt đối không thể nha. Phỉ tể kinh hãi, đây là cao tổ lúc trước lập xuống quý củ, chính là vì đại du quốc ổn định, không thể dung túng những này hoàng thân quốc thích kinh thương. Tiêu Minh mỗi lần nghe được cái gì tổ tông gia Pháp đều sẽ đau đầu, hay là ở những người này xem ra tiêu sa chi rất vĩ đại, thế nhưng ở tiêu Minh xem ra hắn chúng quy là phong kiến vương triêu quân chủ. Bọn họ bản thân tư tưởng liền rất là hậu. Liền hắn nói rằng, nếu đây là cao tổ lập xuống quy củ, như vậy bản vương hỏi ngươi hiện tại đại du quốc ổn định sao? Chuyện này phỉ tệ nhất thời không nói lời nào. Có câu nói thuận theo thời thế mới là thật anh hùng, hiện tại đại du quốc nội loạn làm sao còn có thể tuân thủ một ít ngu xuẩn quy củ đây? Tiêu Minh Tử Tổ nói, phỉ tệ trong lòng khiếp sợ, mặc dù là Tiêu Văn Hiên cũng không dám nói ra như vậy, tà đạo nói như vậy, tổ tông gia pháp chính là lập quốc gốc rễ này Nếu là ở Trường An, tất nhiên sẽ gặp đến đông đảo quan chức phản đối. Chỉ là đây là Thanh Châu, khi hắn nhìn thấy bà Ngọc Khôn nụ cười thời điểm liền rõ ràng việc này không thể nghịch chuyện. Tiêu Minh nhìn Phỉ Tể, lúc này Phỉ Tể một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, hắn rõ ràng chính mình nói một câu vào lúc này đại rất điên cuồng, bởi vì ở đại du quốc khai quốc hoàng đế lập xuống quy củ chính là giống như là hiến pháp. Hiện tại Tiêu Minh là ở trái với hiến pháp, là công nhiên ở phá hoại quy củ, trên căn bản giống như là nước Mỹ Tổng thống không thừa nhận chuyên luôn độc lập, nếu không là thành châu trên căn bản đều bị hắn bồi dưỡng được đến quan chức đem khống, phòng chứng rất nhanh một đống lớn quan chức sẽ quỷ gối vương phủ trước cửa xin hắn thu hồi thành mệnh. Điện hạ nói có lý, dù sao này đại du quốc phải thay đổi này. Phỉ Tể vẻ mặt đống nhiên trở nên hơi quái lạ, Bàng Ngọc Khôn ánh mắt lóe lên một cái, lộ ra vẻ tươi cười, Phỉ Tể đây là thỏa hiệp. Kỳ thực đem so sánh Phỉ Tể, hắn càng hiểu Tiêu Minh tâm tư, phong quốc là phong quốc, đại du quốc là đại du quốc. Quy củ này tự nhiên cũng phải sửa lại Tiêu Minh gật gật đầu Đã như vậy, các ngươi thông báo những này hoàng thất dòng họ Ngày khác bản vương cùng bọn họ gặp một lần Đem lời nói rõ ràng ra đi Bây giờ thiên hạ đã không phải trước đây thiên hạ Nhập gia tùy tục giả mới có thể trường bảo đảm phú quý Vâng, điện hạ Hai người đồng thanh nói rằng Lần này định ra này điều xét lược Tiêu Minh là trên căn bản không chuẩn bị lại quản những này hoàng thất dòng họ Cho cuối cùng một nhóm bạc sau Bọn họ yêu đi làm gì liền làm gì Nhiều lắm ở trên phương diện làm ăn hắn chăm sóc một điểm. Hắn là kiên quyết sẽ không hàng năm lấy ra mấy triệu lượng bạc dưỡng những người này. Nói xong việc này, hai người tiến vào Thanh Châu Đại Doanh, lúc này một ít thông qua ngạch lính mới chính đang quan sát Thanh Châu quân huấn luyện thường ngày. Không giống với trước đây, hiện tại Thanh Châu Đại Doanh bên trong xây dựng lên không ít huấn luyện phương tiện, những này thiết chi đều là các tướng lĩnh ở độc hắn, binh sĩ huấn luyện sách yếu lĩnh. Sau khi làm ra đến, ở Đại Doanh trên sân huấn luyện có đường băng có xa đơn. Có leo lên giả sơn, có cầu độc mục, có vũng bùn, mà lính mới huấn luyện hạng mục cũng cực kỳ hiện đại, bao quát 5000m, 100m, đan xạ kép một luyện tập, hít đất, ngưỡng ngựa lên tọa, nhảy xa, bắn thuật. Ngoại trừ những này huấn luyện thân thể còn có hàng ngũ, viên đạn nhét vào, ba đoạn xạ kích, lan tiến vào, leo lên những này tính kỹ thuật huấn luyện, còn có một nhưng là đánh ba lô, mang theo trang cụ. Nhìn trên sân huấn luyện chính binh lính đang huấn luyện, những này thông qua kiểm tra lính mới từng cái từng cái trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Có câu nói chưa từng ăn thịt heo cũng xem qua chưa chạy, trước đây lão binh huấn luyện cùng hiện tại phương thức huấn luyện hoàn toàn khác nhau, bây giờ những binh sĩ này các loại kỳ quái động tác đều có, thật là làm cho bọn họ kiến thức. Phỉ tể cũng là lần đầu nhìn thấy Thanh Châu binh sĩ huấn luyện, loại này quái dị dáng dấp để hắn liên tiếp lắc đầu, chỉ là hắn rõ ràng, chính là loại huấn luyện này để Thanh Châu binh sĩ trở nên khỏe mạnh lên. Có điều hắn kinh ngạc còn ở phía sau, thời gian đến trưa, tiêu minh dẫn bọn họ đi tới Thanh Châu đại doanh căng tin làm cơm nước bưng lên thời điểm hắn không khỏi kinh hô điện hạ đây chính là binh lính bình thường ăn đồ vật lúc này phỉ tể trước mặt là ba cái bạch diện bánh màn thầu, một đạo rau hẹ trứng gà một đạo thịt kho tàu còn có một đạo rau cần tiểu tôm cùng một bát cháo nhỏ trong này ba loại món ăn đều là xào rau bang ngọc khôn cười nói phỉ các lão ngươi hiện tại đã biết rõ tại sao quân phí chi ra như thế cao đi rõ ràng những binh sĩ này ăn đều sắp đuổi tới quý tộc phỉ tể vừa nói Một bên cầm chiếc đũa bắt đầu ăn, này món ăn mùi vị để hắn càng là một trận thắng phụ. Tiêu Minh nhưng là nói rằng, ngày hôm nay là chúng ta đi vận, đổi tới một thứ hai thứ ăn thịt, này không phải là mỗi ngày như vậy, như có phải là Thành Châu quân chính mình dưỡng chưa, các binh sĩ cũng không có thịt ăn. Nói đến, Tiêu Minh tới đây có điều ba năm qua thời gian, chân chính chính vụ cải cách cũng có điều thời gian hơn một năm, này bách phế trở hưng cũng là cần thời gian, hiện nay phong quốc vật chất vẫn như cũ không đủ phong phú. Dù sao mặc dù là dưỡng đầu heo cũng đến một năm này mới có thể giết, ở đây cũng không có kích thích tố thuốc. Đã như vậy, điều này cũng so với cấm quân ăn cường hơn nhiều, quay đến không thanh châu quân binh cường mã tráng, an no, thêm vào cường độ cao huấn luyện, người binh sĩ này có thể không mạnh mẽ sao. Phỉ tệ đối với tương lai càng ngày càng có lòng tin, này hoàng thân quốc thích sự cũng quăng đến chắn sau. Mà ở ba người tuần tra lính mới chiêu mộ thời điểm, tiêu minh mệnh lệnh đến Dương Châu. Nhận được mệnh lệnh Diệp Thanh Vân lập tức hạ lệnh binh sĩ đối với Thành Dương Châu cùng với Phụ Cận Châu huyền ngang ngược ăn miếng trả miếng, chiếm lĩnh Thành Dương Châu hai ngày nay lương thảo thiếu, hắn đã chiếm được tin tức, Phụ Cận Châu huyền hào tộc tựa hồ có hơi không an phận. Chương 577, Bốn châu nô nhớ nhà. Thành Kim Lăng. Tiêu Kỷ về tới đây đã có ngũ ngày, ở sau khi trở về hắn liền đem đỉnh chiến thư cho Ngụy Vương, hiện tại hắn vẫn như cũ nhớ tới Ngụy Vương đem đỉnh chiến thư xé nát thời điểm sự phẫn nộ. Khi đó hắn chỉ cảm thấy một trận bi ai nhỏ yếu liền phải bị ức hiếp đây là thiên cổ tới nay như sắt thép quy tắc có điều so với chuyện này nhất làm cho hắn tâm lương chính là ngụy vương hạ lệnh đối với thành dương châu bách tin tiến hành tàn sát khi biết được tin tức này sau khi hắn liền rõ ràng ngụy địa xong. hiện tại ngụy vương không chỉ thất lạc thổ địa cũng thất lạc dân tâm phẫn nộ thời gian hắn xông vào ngụy vương phủ chất vấn ngụy vương thế nhưng được có điều là ngụy vương lạnh lùng một câu ngươi chỉ là cái người ngoài ngụy địa mệnh lệnh không cần hỏi nhiều Thời khắc này, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình ở Ngụy Vương trong lòng có điều là một con cờ, hắn sợ dĩ chờ hắn dường như Kỷ gia có điều là muốn lấy Ninh Vương giành nghĩa tranh thủ đồng tình, do đó tranh bá thiên nhiên dưới. Nhưng là khi hắn dã tâm bị Tiêu Minh nát tan sau khi, hắn dần dần phát hiện đã không cần cái này quân cờ. Đứng sông tần hoài bên nhìn trong sông lui tới qua lại thuyền hoa, nghe con hát sướng tùy tiện thanh âm, Tiêu Kỷ không khỏi một trận bi thương, hắn muốn có điều là một thái bình thị thế, phụ tá một vị anh minh quân chủ. Mà điều này cũng chính là phụ thân hắn nguyện vọng, chỉ là hiện tại ngụy vương hiển nhiên không phải một đáng giá phụ tá người. Tam Hoàng Thúc, chất nhi những năm này vì ngươi bảy mưu tính kế, không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng vì ngươi hợp tung bảo vệ ngụy địa danh giới. Ta nghĩ chất nhi nợ ngươi cũng nên trả hết nợ, phía dưới chất nhi muốn đi phụ tá một vị chân chính hiền vương. Tiêu Kỳ nói rằng, hắn đang muốn, đông nhiên một trận móng ngựa trên văng lên, nghe được âm thanh hắn quay đầu đi, phát hiện Tiêu Hàn chính mang theo thị vệ hướng về hắn mà tới Đến tiêu kỳ trước mặt, tiêu hàn cười lạnh một tiếng nói rằng, tiêu kỳ, ngươi hiện tại nên rõ ràng chính mình ở ngụy địa địa vị đi, sau đó an phận thủ thường chút, phụ vương còn có thể thưởng ngươi một cái ăn, có điều cũng khó là phụ vương, những năm này ẩn giấu thật là đủ thâm, không phải vậy ta còn vẫn cho là hắn coi ngươi là cái bảo đây, ha ha ha. Tiêu kỳ trên mặt mang theo một vệ trào phúng, cha nào con ấy, trước đây này tiêu hàn cùng ngụy vương như thế đối với hắn hòa hòa khí khí, hiện tại rốt cục kéo xuống ngụy thiện khuôn mặt. không cần. Ta chuẩn bị rời đi nguy địa, nếu ta là cái người ngoài, cũng không có ở đây tiếp tục chờ đợi cần phải. Tiêu Kỳ nói rằng, Tiêu Hàn châm chọc nói rằng, cái này không thể được, Phụ Vương nói rồi, ngươi vẫn có chút bản lĩnh, vẫn là đàng hoàng chờ ở thành Kim Lang đi, nói không chắc có một ngày chúng ta còn có thể đem ngươi đưa cho Tiêu Minh, dù sao cha của hắn nhưng là ngươi giết thủ cha người, ta nghĩ hắn nhất định muốn nổ cỏ tận gốc. Dứt lời, Tiêu Hàn cười to mang theo thị vệ rời đi. Những năm này hắn gặp oán khí tựa hồ đang ngày hôm nay một hồi thả ra ngoài, ngay ở trước mặt bách quan ngụy vương làm nhục như thế tiêu kỳ này đã nói rõ ngụy vương đối với tiêu kỳ thái độ. Nhìn tiêu hàn bóng người, tiêu kỳ trên mặt lộ ra vẻ vẻ vui. Lúc này trong lòng hắn chỉ có sự thù hận, hận ngụy vương hung tàn độc ác, cáo giả. Những năm này hắn vẫn bị lừa bịp, mỗi lần nghĩ đến chính mình đối với ngụy vương cảm ơn đái đức, hắn liền càng ngày càng ghi hận. Ngụy vương a, ngụy vương, ngươi đây là tự tìm diệt vong. Tiêu Kỳ ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn biết rõ hiện tại Ngụy Vương đối mặt tình huống, hiện tại Ngụy Địa đã không có người có thể sai được. Xuống lại ở Tiêu Hàn người ở bên cạnh có điều là một đám giỏi về A Du Ninh hót Tiểu Nhân. Lần này ý đồ xấu nhất định là những người này kiến nghị Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn lại trần thuật Ngụy Vương, thế nhưng bọn họ chỉ muốn đến trong lúc nhất thời có thể trì hoãn Tiêu Minh tiến công, mà quên chuyện này đối với dân tâm đả kích. Hơn nữa việc này cũng tất nhiên sẽ thu nhận Tiêu Minh trả thù. Chính như hắn nghĩ tới như thế. Hai ngày sau, Đăng Châu quân tàn sát địa phương hào tộc tin tức truyền đến, Thành Dương Châu cùng với phụ cận hào tộc bị toàn bộ giết chóc hết sạch, từ những này hào tộc trong tay Đăng Châu quân thu được lượng lớn lương thảo vật tư. Mà quan trọng nhất chính là Đăng Châu quân mua đến một chỗ, dân chúng địa phương đều sẽ trợ giúp Đăng Châu quân vận tải lương thảo, đưa tới nước và thức ăn, ngăn ngắn thời gian mấy ngày Thành Dương Châu bách họ quy tâm, lương thảo cũng không còn là vấn đề. Ngụy Vương phủ, chiếm được tin tức này sau khi, Ngụy Vương không chỉ không có phẫn nộ ngược lại nhưng cho rằng mưu kế thực hiện được. Phụ vương, lần này Tiêu Minh có điều là thắng những này tiện dân dân tâm, thế nhưng hắn nhưng đắc tội rồi hào tộc nha, Dương Châu hào tộc bị tàn sát không còn một ngống, thiên hạ hào tộc đều sẽ biết hắn Tiêu Minh là người nào. Hừ, đại du quốc lấy hào tộc làm căn cơ lập quốc, hiện tại hắn đem thiên hạ hào tộc đắc tội chết rồi, ai còn sẽ chống đỡ hắn, ủng hộ hắn. Nói không sai, nguy địa hào tộc tất nhiên sẽ liều mạng chống lại Tiêu Minh quân đội, ta muốn cho hắn nửa bước khó đi. Ngụy vương mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Tiêu hàn phụ họa cười to lên, tiếp theo hắn nói rằng, có điều phụ hoàng, này 5 triệu lượng bồi thường làm sao bây giờ. Cho hắn chính là, có điều 5 triệu lượng mà thôi, một đinh gia liền tài sản ngàn vạn, giết mấy cái thương nhân, này bạc không liền đến. Ngụy vương tử tốn nói, ý kiến hay, có người nói này đinh vạn toàn đem mình con riêng đưa đến Thanh Châu, hắn đây là có dị tâm, lần này liền bắt hắn khai đao. Tiêu hàn nói rằng, Ngụy vương gật gật đầu, tiêu kỷ khinh người quá đáng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể khuếch quân bị chiến, này nếu là không có bạc liền từ những thương nhân này trên người nghĩ biện pháp, dầu gì lại đối với bách tính tăng cường thu thuế. Vâng, Phụ Vương, Nhi Thần hiện tại đã để thành Kim Lăng thợ thủ công trắng đêm chế tạo binh khí, đến thời điểm nhất định sẽ đem thành Kim Lăng chế tạo thành đồng tượng thiết bích. Tiêu Hàn nói rằng, hai cha con liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có một loại hiểu ngầm. Chỉ là hai người không biết chính là, ở Dương Châu tàn sát sau khi, ngụy quân hung ác bắt đầu ở Bành Châu Thành. Hoài Châu Thành, Thông Châu Thành cùng Thành Dương Châu truyền bá, truyền bá những tin tức này người có thương nhân, có phổ thông bách tính, đồng thời còn có quan chức ở tuyên truyền Ngụy Vương hung ác đồng thời, bọn họ còn ở tuyên truyền Thành Châu bách tính giàu có sinh hoạt, ở hết sức tuyên truyền cùng cổ động dưới địa phương bách tính hoàn toàn quá hấn giận, mà trong mấy ngày kế tiếp bọn họ càng ngày càng phẫn nộ lên, bởi vì thân lịch Thành Dương Châu tàn sát bách tính bị đưa đến Bốn Châu, ở tại bọn hắn thanh tình, tỉnh tỉnh mậu, tình cảm giận dào diễn thuyết dưới dân chúng cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm một con đem đầu nhét vào trong các hiệu cao cổ, bọn họ theo thân lịch giả giảng giải bắt đầu căm hận ngụy vương, mà lại đang thanh châu bách tính tuyên dương dưới đối với thanh châu tràn ngập chờ mong, mà phủ nha vào ở, bắt đầu đem hảo tộc thổ địa triệt để phân cho bọn họ sau khi dân chúng triệt để sôi trào, bốn châu các nơi khắp nơi truyền tụng tề vương công đức, trong lúc nhất thời dân tâm hướng về thành dương châu, lý tam kết thúc một làng thanh tình tình mẫu tình cảm dặn giả dào tố khổ sau khi. Trở lại trong thành, phủ nha bên trong, Diệp Thanh Vân đang đợi hắn, nhìn thấy hắn sau khi trở về, Diệp Thanh Vân cười khổ nói, các ngươi mật vệ cũng thật là lợi hại, thời gian ngắn như vậy liền để dân chúng như vậy ủng hộ điện hạ, tại hạ là khâm phục khâm phục. Lý Tam từ Bành Châu thành một đường đến Dương Châu, đây là trạm cuối cùng. Mật vệ công tác không chỉ có là do hỏi tình báo, cũng bao quát vì là tiêu minh tụ lại lòng người. Chương 578, tư bản sức mạnh. Không phải mật vệ lợi hại, mà là Ngụy Vương quá ngu. Hắn chỉ hiểu được giữ gìn hào tộc lợi ích, nhưng đã quên thiên hạ này bách tính bình thường so với hào tộc nhiều. Ngồi ở phủ nha bên trong, Lý Tam uống một ngụm trà. Mấy ngày nay hắn thật là mệt muốn chết rồi. Dựa theo Tiêu Minh yêu cầu, bọn họ ở trong thôn tổ chức tố khổ biết, để bị hào tộc cướp hiếp bách tính lên đài tố khổ. Tiếp theo lấy cô sức chửi ngụy vương cùng hào tộc kết thúc. Ngoại trừ tố khổ biết, còn có mỗi cái trong thôn tuyên truyền quảng cáo. Này quảng cáo nội dung tự nhiên là ủng hộ tề vương tiêu diệt ngụy vương loại hình lời nói. Đồng thời, bọn họ cũng đang phối hợp phủ nha thành lập địa phương dân binh tổ chức, nương tụ lòng người. Đương nhiên, nói nhiều hơn nữa cũng không có hành động thực tế hữu dụng, thổ địa phân đến bách tính trong tay mới thật sự là để dân chúng thả xuống cảnh giác chìa khóa. Như mỗi một loại này thủ đoạn gộp lại, bốn châu rốt cục dân tâm hướng về, nhảy nhót tổng quân thanh tráng niên cũng chỗ nào cũng có. Diệp Thanh Vân cười cợt, mật vệ đám người kia luôn luôn rất thần bí, đối với Lý Tam trong lòng hắn có một loại sợ hãi Bởi vì hắn cảm giác mình những người này tất nhiên cũng là bị Lý Tam nhìn chằm chằm. Do dự một chút, hỏi hắn, phía dưới các ngươi muốn đi chỗ nào? Thành Kim Lăng. Lý Tam không có cấm kỵ, hắn nói rằng, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như có thể ám sát Nguyễn Vương, này công thành đoạt đất sẽ càng thêm dễ dàng không phải sao? Ám sát. Diệp Thanh Vân lấy làm kinh hãi, chuyện này ngươi cùng ta nói liền không sợ tiết lộ ra ngoài sao? Đô Đốc nếu là tiết lộ ra ngoài, ta sẽ ngay lập tức biết đến. Lý Tam tựa như cười mà không phải cười. Diệp Thanh Vân cả người đánh một cái giật mình, lần này càng chứng thực hắn suy đoán, lúc này đối với tiêu minh càng ngày càng kính nghệ, bởi vì dưới cái nhìn của hắn tề vương thực sự là làm người khó có thể dự đoán. Mật vệ loại này cơ cấu hắn lại là làm sao thành lập. Có điều này không phải hắn nên suy nghĩ vấn đề, cùng Lý Tam nói chuyện phía một lúc, hắn ra phủ nha đi làm lục lính mới chiêu mộ sự tình. Thành Dương Châu là cái 600.000 nhân khẩu đại thành, bởi vì bọn họ tới kịp thì. Tàn sát phát sinh sau khi, trong thành còn có tàn dư hơn 40 vạn trăm tính, thêm vào phụ cận châu huyền nhân khẩu, thành dương châu nhân khẩu số lượng rất khả quan, trên căn bản ở bảy trường 10 vạn. Như vậy có dư nhân khẩu trưng binh tự nhiên không phải vấn đề khó, hơn nữa hiện tại thành châu đến rồi mệnh lệnh, để hắn từ dương châu cùng thông châu chiêu mộ 3 vạn lính mới, nửa năm sau, hắn cần muốn dẫn dắt quân đội phối hợp Nam Trinh quân triệt để bắt nguy điện. Thanh châu Ở bốn châu hừng hực tuyên truyền bên trong Chiến tranh công trái bắt đầu ở Thanh Châu Thương Hội phát hành, phối hợp chiến tranh công trái phát hành. Thanh Châu Nhật Báo đem cái gì là chiến tranh công trái toàn diện giải thích một hồi. Lam Bách Tính cùng thương nhân môn biết được này, chiến tranh công trái là Tiêu Minh phát hành sau khi trong lúc nhất thời Thanh Châu Thương Hội bị bách tính đổ đến nước chảy không lọt. cầm lương thực cùng bạc, dân chúng ở Thương Hội bên trong đổi mua chiến tranh công trái chống đỡ chiến sự. So với bách tính, thương nhân môn đối với chiến tranh công trái càng thêm cảm thấy hứng thú, bọn họ dồn dập móc ra bạc mua. Đồng thời, từ Trương An đi tới Thanh Châu quyền quý cũng không có buông tha cơ hội lần này. Cầm tài sản của chính mình, bọn họ đem kim ngân đồ đổ vật đổi thành mấy trương giấy thật mỏng, này chính là thương hội phát hành công trái. Như vậy nóng nảy tình cảnh tiêu minh cũng là bất ngờ, thế nhưng dân chúng cùng thương nhân môn như vậy tích cực, đủ để chứng minh hắn hiện tại ở bách tính trong lòng địa vị. Ngay cả thương nhân môn nếm trải bắc phạt thời điểm ngon ngọt, tự nhiên không muốn bỏ mất cơ hội tốt. Chỉ là duy nhất để bọn họ tiếc nuối chính là, lần này tiêu minh thiết hạn chế Bọn họ không thể mua vượt qua 10.002 chiến tranh công trái. Thương hội bị nước chảy không lọt, tiêu minh vương phủ nhưng là xe thủy mã long. ở chiến tranh công trái phát hành sau khi tào Chính Dương chờ một đám cự thương dồn dập đến trong vương phủ thương nghị này chiến tranh công trái sự tình. Điện hạ, lần trước bắc phạt Điện hạ không có thiết hạ, vì sao lần này muốn thiết hạ đây? Hơn nữa này 10.002 thực sự ít một chút. Tào Chính Dương nói rằng, Đinh Vũ cũng phụ hòa nói, Điện hạ, xin tin tưởng chúng ta đối với phong quốc trung thành. Chúng ta hy vọng Điện Hạ có thể liền chiến thắng liên tiếp, khai cương khuếch thổ. Đúng nha, Điện Hạ, chúng ta hiện tại đều là thanh châu người, không có lòng dạ khác. Thương nhân môn mồm năm miệng 10 điệu nói rằng, trong chính điện ở Mỹ khắp trốn. Tiêu Minh ngồi ở chủ vị bất động thanh sắc, mà là uống trà nghe những này thường nhân bán giận. Ở mọi người sau khi nói xong, hắn nói rằng, chư vị, giả thiết hạn chế tuyệt đối không phải là bản vương không tín nhiệm các ngươi, mà là lần này chiến tranh công trái phân phát mức có hạn cũng không thể để cho các ngươi cũng phải đi. Dừng một chút, Tiêu Minh nói rằng, hơn nữa lần này chiến tranh công trái bản vương cũng không nên quá nhiều bạc cùng ngân phiếu, đôi này, chuyện này đối với bản vương đến nói không có bao nhiêu tác dụng, hiện tại các ngươi hiểu không? Tào chính dương hỏa đình vũ chờ người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhất thời hiểu được, lần này dân chúng đều là cầm lương thực, vải vóc những vật này tư đổi lấy công trái, dù sao dân chúng không thích bạc, yêu thích đem bạc đổi thành vật tư. Thế nhưng bọn họ những này thương nhân bạc trong tay nhiều Này năm mươi ngàn hai công trái đều là lấy bạc cùng ngân phiếu hình thức mua. Điện hạ ý tứ là chỉ cần nắm vật tư đổi, liền có thể không cần quan tâm này hạn chế sao? Tào chính dương dò hỏi. Đương nhiên không phải, bản vương có thể cân nhắc đem hạn mức tối đa tăng cao đến 30 vật lạng. Tiêu Minh cười nói, lần này hạn chế kỳ thực là một cái bẫy vì là chính là để thương nhân nghĩ biện pháp từ phong quốc ở ngoài thu được các loại vật tư. Hắn sức mạnh của một người là có hạn, thế nhưng thanh châu nhiều như vậy thương nhân gộp lại năng lượng nhưng rất lớn. Dù sao bọn họ ở những nơi khác đều có quan hệ, nếu là bọn họ hành động lên sẽ vì hắn bất đi không ít phiền phức. 30 vạn lặng. Đinh Vũ lặp lại một câu, cái này hạn ngạch đúng là có thể tiếp thu, hỏi hắn, điện hạ cần muốn cái gì vật tư đây? Quan sắt thạch, quan cơ NO3, lưu hình, vải vóc, ngựa. Tiêu Minh nói rằng, những thứ đồ này đều là hắn khăn hiếm, khoét quân sau khi, hắn cần càng nhiều sắt thép, hỏa dược, quân phục, chiến mã. Tao Chính Dương nghe vậy nhíu nhíu mày, điện hạ Hiện tại những này vật tư đều rất hút hàng, rất khó tìm đến. Nếu như dễ dàng làm, bản vương cần gì phải với các ngươi nói chuyện này đây? Có điều quảng sắt bản vương đúng là có thể cho các ngươi nhắc nhở một chút, ở ung vương đất phong quảng sắt rất nhiều, các ngươi có thể đi nơi đó mua vùng mỏ khai thác. Tiêu Minh nói rằng, hắn hiện tại nhất định phải phát động tư bản sức mạnh vì là chiến tranh dự trữ vật tư. Một đám thương nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi, thế nhưng nghĩ đến phong phú báo lại bọn họ cuối cùng không nhịn được mê hoặc, dồn dập đáp ứng việc này. Điện hạ, đã như vậy, chúng ta liền vì là điện hạ chủ bị những này vật tư, thảo dân mã trên sân có 20.000 thất chiến mã, 1521 nhóm chiến mã, vừa vận 30 vạn lạng tào chính dương đắc ý mà liếc nhìn những người khác. 20.000 thất chiến mã. Tiêu Minh cũng là khiếp sợ không thôi, cỏ này chàng tào chính dương có điều tiếp nhận một năm mà thôi. Có điều thoáng suy tư một hồi, hắn liền rõ ràng, này tào chính dương tất nhiên là ít ít ít chút từ thảo nguyên buôn lậu chuyện làm ăn, không phải vậy không thể có nhiều như vậy mã. Chỉ là hiện tại hắn cũng lười quản chuyện này, có lúc tư bản cùng chính trị là mâu thuẫn, đề phòng lẫn nhau đồng thời, lại cần lẫn nhau. Trước 579, binh phát Tam Sơn Vương Quốc. Còn có hai chương sau đó liền đến. Trong chính điện bầu không khí có chút vắng lặng. tào chính dương để một đám thương nhân cảm nhận được bọn họ cùng tào gia tranh lệnh. Tiêu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, tào trưởng quý thực sự là thương nhân chi tấm gương này ngàn thất chiến mã bản vương liền nhận lấy. Điện hạ không cần khách khí. Tào Chính Dương nói rằng, Đinh Vũ thấy Thế nói rằng, Điện Hạ, Thảo Dân liền vì là Điện Hạ đưa một ít quảng sắt thạch đi. Điện Hạ, Thảo Dân cho vải vóc, ta cho Lương Thảo. Một đám thương nhân tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, chỉ lo so với người khác là hậu, lần trước Bắc phạt bọn họ đã nếm trải ngon ngọn, hiện tại đều muốn tiếp tục để Tiêu Minh phát động chiến tranh. Như vậy, liền đạt tạ chư vị, Tiêu Minh cảm thụ các thương nhân nhiệt tình thời điểm cũng vô cùng cảnh giác, tư bản trục lợi. Những thương nhân này tới nơi này nói là chiến tranh công trái, trên bản chất vẫn là vì từ trong chiến tranh thu lợi. Vì lẽ đó bọn họ hết sức cẩn cẩn, mục đích là không cho tiêu minh bước chân dừng lại. Có điều tiêu minh bước chân sát thực cũng không cách nào dừng lại, lần này ở Dương Châu hắn không có được mình muốn phong phú vật tư, vì lẽ đó hắn chỉ có thể công chiếm Tam Sơn Vương quốc cái này nước Nhật thực dân đảo quốc. Vì lương thảo, cũng vì trên biển đường hàng không an toàn, bởi vì nhạc vân truyền đến tin tức, Già qua chính là từ Tam Sơn Vương quốc được tiếp tế đột kích gây rối đường hàng không trên thương thuyền. Hiện tại trên biển đường hàng không chính là Thanh châu đường số mệnh, hắn cũng không muốn có bất kỳ sơ thất nào, vì lẽ đó, một ngày trước hắn hạ lệnh Nhạc Vân xuất lĩnh 3000 hải quân lục chiến đội công chiếm Tam Sơn Vương quốc, đem Tam Sơn Vương quốc nhập vào phong quốc bản đồ. Lúc này, Khổng Lồ Thanh châu hạm đội chính ở trên biển đi, được Tiêu Minh mệnh lệnh sau khi hắn liền từ thông châu hướng về Tam Sơn Vương quốc xuất phát. Ngày thứ 3 thời điểm, Nhạc Vân đi tới bổng tàu Ở hắn kính viễn vọng chúng rồi xuất hiện cái kia được gọi là Tam Sơn Vương quốc hòn đảo. Khoe miệng vung lên một vết ý cười, Nhạc Vân trong lòng một khối tảng đá rơi xuống địa, mênh ngông trên biển rộng tìm kiếm một hòn đảo là rất chuyện khó khăn, nếu là không có hải đồ, hắn không biết muốn tìm bao lâu. Hạ Thành Mô, ở Tam Sơn Vương quốc có thể ngừng bến tàu sao? Nhạc Vân quay đầu hỏi một đen gầy người trẻ tuổi, nhân vì là lần đầu tiên tới cái này hải vực, hạm đội đối với vùng này cũng chưa quen thuộc, liền ở thông châu thời điểm Nhạc Vân khiến người ta dùng tiền tìm một đi qua Tam Sơn Vương quốc người làm hướng đạo. Được gọi là Hạ Thành Mô Thanh Niên nói rằng, có một bến tàu có thể ngừng, chỉ là... Chỉ là cái gì, cứ việc nói liền vâng. Nhạc Vân nói, từ khi Tam Sơn Vương quốc trở thành giả qua phiên thuộc sau khi, liền có rất ít bách tính tới nơi này, bởi vì Tam Sơn Vương quốc thủy sư thành giả qua nanh đốt, hơn nữa bọn họ cùng giả qua đồng thời tập kích đại du quốc thương thuyền, nói bọn họ là thủy sư, không bằng nói bọn họ là hải tặc. Cái này Tam Sơn Vương quốc thủy sư đầu lĩnh gọi hồ hợi. Hồ hợi! Thật là to gan, lại dám tập kích chúng ta đại du quốc thương thuyền. Nhạc Vân nghe vậy cả giận nói. Hạ Thành Mô tiếp tục nói, hắn đâu chỉ là gan to bằng trời. Trước đây ở này mảnh hải vượt trải qua thương thuyền toàn bộ đều cho tiền mãi lộ. Bằng không không ra mấy ngày thương thuyền sẽ gặp nạn lược, thuyền trên một người sống không để lại. Hiện tại trên biển có đại du quốc hạm đội tuần tra bọn họ mới an phận một điểm. Hai người lúc nói chuyện lái chính từ trong khoang thuyền tới. Hắn nghe được hai người đối thoại, hắn nói rằng, tướng quân, điện hạ để chúng ta thu phục Tam Sơn Vương quốc, lần này liền thuận lợi đưa cái này hồ hợi cho diệt, hạ quân ở này mảnh hải vực lúc huấn luyện cũng đã gặp qua hồ hợi thuyền hải tặc. Ở chiến hạm số lượng tăng nhanh sau khi, tiêu minh đem nhạc vân tăng lên tướng quân, hơn nữa còn lên cấp một chút hải quân tướng lĩnh, cái này lưu thần chính là một người trong đó ưu tú hải quân tướng lĩnh. Hạ thành mâu nghe vậy cười khổ nói, lưu giáo úy ngươi có thể không nên xem thường những hải tặc này. Trước đây Sở Vương không phải là không có điều động quá chiến thuyền tiêu diệt quá những hải tặc này, nhưng là những hải tặc này đó là thấy chiến thuyền liền chạy, chiến thuyền vừa đi bọn họ lại trở về, căn bản vô dụng, này đại hải lớn như vậy, đi đâu đi tìm bọn họ. Thẳng đến về sau coi như là Sở Vương cũng lười quản. Viễn Vương đường ven biển khoảng cách hạm đội càng ngày càng gần, Nhạc Vân nói, những này ngươi không cần lo lắng, chúng ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần dẫn chúng ta đến Tam Sơn Vương quốc có thể bỏ neo bến tàu liền vương. Nói rồi nhiều như vậy Lưu Thần cùng Nhạc Vân đều là một mặt kiên định, không có bất kỳ vẻ sợ hãi, Hạ Thành Mô trong mắt lóe ra vẻ kiêu ngạo, trước đây bọn họ sợ hải tặc, sợ giặc qua, hiện tại có Thanh Châu hạm đội làm hậu thuẫn, hắn là cái gì cũng không sợ, nếu là lấy trước, chính là cho hắn một trăm lạng bạc ròng, hắn cũng sẽ không dẫn bọn họ tìm hồi hợi cái này ác ma. Từ khi Thanh Châu chiến hạm ở trên biển tuần tra, Hồ Hợi liền vẫn quan tâm Thanh Châu chiến hạm hướng đi, lần này hướng về Tam Sơn Vương quốc mà đến tự nhiên không có che giấu hắn, bến tàu trên nhìn từ từ tiếp cận hạm đội, hô hợi sắc mặt âm lãnh cực kỳ, một đôi mắt hướng hơi nheo lại. Làm sao bây giờ? Tướng quân. Ở hô hợi bên người là một giữ lại lương hồn vai gấu đại hán, trên người mặc quần áo cũng cùng đại du quốc rõ ràng không giống, là cái nước nhập người. Ở trên biển cướp bóc lâu như vậy, hô hợi sóng to gió lớn cũng coi như là trải qua, hắn thoáng trầm tư một chút nói, ngươi hiện tại dẫn rất 200 chiếc thuyền đến bến tàu ở ngoài 10 dặm nơi hải vực mai phủ, này thanh châu hạm đội chỉ là đơn giản ngừng liền thôi. Nhưng nếu là bọn họ muốn đối với trả cho chúng ta, nói không chừng chúng ta phải cùng bọn họ đánh nhau một trận, kha kha, đến thời điểm nói không chắc chúng ta có thể đem những chiến hạm này chiếm được. Bến tàu càng ngày càng gần, trên chiến hạm Nhạc Vân cầm lấy kính viễn vọng quay về bến tàu liếc mắt một cái, ở tầm mắt của hắn bên trong bến tàu trên ngừng không ít thuyền, trong đó không thiếu nước nhật độc nhất an chạy thuyền. Nhạc Vân lại nhìn kỹ, bến tàu trên người ta lui tới trên người đều mang theo cháy thằng thường, còn có một chút người bị điều khiển vận chuyển hàng hóa Ngoại trừ bến tàu này, còn có những khác ngừng bến tàu sao Nhạc Vân hỏi lần nữa, lần này hắn chuẩn bị một lưới bắt hết, không cho hồ hợi cơ hội thoát đi. Hạ thành mô cùng hắn nói rồi, hiện tại Tam Sơn Vương quốc quốc vương thành khối lỗi, chân chính thực quyền ngay ở hồ hợi trong tay. Ta đây cũng không biết, chúng ta tới đây đều là không cho đi loạn. Gật gật đầu, Nhạc Vân đối với tín hiệu cờ tay nói rằng, để chiến thuyền ở bến tàu 500 mét địa phương bày ra một hình trận, đem thuyền vận chuyển vây vào giữa, dựa vào ở ngoài một bên xáo thủ toàn bộ vào chỗ. Vâng, tướng quân. Tín hiệu cờ tay đến đầu thuyền, bắt đầu đánh tới tín hiệu cờ. Ở tín hiệu cờ kết thúc sau đó, 24 chiếc chiến hạm bắt đầu biến hóa chạy phương hướng, ở sắp đến bến tàu thời điểm, hạm đội trận hình cơ bản thành một chữ hình. Chạy trong quá trình, Lưu Thần cùng Nhạc Vân vẫn dùng kính viễn vọng quan sát bến tàu động tĩnh, xem ra bọn họ cũng không đánh chủ ý gì tới ta. Lưu Thần để ống giòm xuống nói rằng, bến tàu không ít người đã ẩn giấu đến thuyền bên trong. Còn có một chút người bắn súng kiếp trốn ở lùn cây bên trong Nhưng tất cả những thứ này đều không tránh được ánh mắt của hai người Nếu ta nói, trực tiếp cho bến tàu đến mấy pháo Trưng 580, nghiền ép Chúng ta không phải là đến làm phá hoại Lần này chiếm lĩnh Tam Sơn Vương quốc mục đích là đem nơi này biến thành chúng ta trên biển trụ sở tiếp liệu Đồng thời vì là phong quốc cung cấp lương thực Lần này ở Dương Châu chúng ta cũng không có mỏ đến chỗ tốt Nhạc Vân Trầm Ngâm nói Lưu Thần gật gật đầu, nói như vậy Chúng ta sử dụng thuyền nhỏ đổ bộ sao?" Nhạc Vân nghe vậy gật gật đầu, đem thuyền bé thả xuống đi, chuẩn bị tiến công. Xác nhận mệnh lệnh sau khi, Lưu Thần hạ lệnh. Nghe vậy, 6 chiến đội viên dồn dập từ trong khoang thuyền chạy tới, Lưu Thần lại để cho tín hiệu cờ tay cho hắn chiến thuyền truyền lệnh, chỉ chốc lát sau hơn 3000 tên người bắn súng kíp dồn dập ở trên bong thuyền tập hợp, thừa dịp điếu xuống thuyền nhỏ hướng về bến tàu mà đi. Lúc này bến tàu trên hồ hội mồ hôi lạnh ứa ra, Trên mặt biển đông đảo thuyền vận chuyển nói cho hắn lần này đại du quốc là đến thật sự, hắn nhìn chung quanh một chút bến tàu, chính mình chỉ có 2.000 người ở bến tàu trên, mà này đã là tam sơn vương quốc toàn bộ binh lực, hơn nữa trong đó phần lớn binh sĩ vẫn không có ngòi lửa thương, sử dụng đều là đao kiếm. Nhưng là đi thuyền mà đến đại du quốc binh sĩ mỗi người đều có lấy một cái mang theo lưới lê xuống kíp. Nhạc vân thời khắc nhìn kỹ bến tàu trên động tĩnh hắn cùng lưu thần có điều là chuyện cười, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm tình huống hắn sẽ không chút do dự đập nát bến tàu cũng phải bảo đảm hải quân 6 chiến đội binh sĩ an toàn. Hắn bồi dưỡng những binh sĩ này cũng không dễ dàng, vì cùng như bọn tranh cấp trang bị, hai người ở thành châu Suýt chút nữa không đánh tới đến. Hiện tại quân đội trang bị đều rất khuyết, ai cũng không muốn để cho ai. Lúc này Lưu Thần cũng theo trạm đất chiến đội chuẩn bị đổ bộ, lần này lên bờ sau khi bọn họ sẽ triệt để chiếm lĩnh cái này Tam Sơn Vương quốc chủ hòn đảo. Bất cứ lúc nào chờ đợi ta mệnh lệnh. Lưu Thần dặn dò cùng thuyền binh lính ở Thanh Châu mỗi cái tướng lĩnh ở đánh trận thời điểm đều là xông lên phía trước nhất. Lần này Lưu Thần tự nhiên kế thừa cái này truyền thống. Sóng nước dập dờn, đội tàu rất nhanh đến bến tàu. Lưu Thần trước tiên nhảy lên chất gỗ bến tàu. Lúc này bến tàu trên binh lính dơ thương dồn dập chạy tới. Một ít binh sĩ nhưng là trực tiếp dơ thương nhắm ngay bọn họ. Một người lính hỏi: các ngươi là ai? Tới đây để làm gì? Lưu Thần quét một vòng, những binh sĩ này bên trong cầm ngòi lửa thương có điều chăm người. Hắn bình tĩnh địa nói rằng chúng ta là tề vương hạm đội phụng tề vương mệnh lệnh vì là tam sơn quốc vương xua đuổi giặc qua tề vương tề vương là cái thứ gì nơi này chỉ có chúng ta hồ tướng quân định đoạt tướng quân nói rồi các ngươi nếu là tạm thời ngừng nghỉ ngơi quá liền rời đi nếu ngươi các ngươi dấp tâm bất lương liền trơ trách chúng ta không khách khí binh sĩ quát những binh sĩ này cũng theo hồ hợi đi trên biển cướp bóc quá bởi vậy lá gan rất lớn lưu thần là cái thẳng thắn tính cách mục đích của bọn họ vốn là bắt tam sơn vương quốc Bất luận Tam Sơn vương quốc binh lính có hay không hiền lành, chiến tranh đều không thể tránh khỏi, hắn cười lạnh nói, này có thể không khỏi các ngươi định đoạt. Không khỏi chúng ta định đoạt, lẽ nào ngươi định đoạt sao? Binh sĩ rất khinh thường nói. Lưu thần ngắm nhìn phía sau, lúc này chỉ có hắn lên bờ, một thuyền có điều 50 người. Có điều hắn một tia sợ hãi không có, hải quân 6 chiến đội đặc điểm chính là Dũng mãnh, hắn trực tiếp rút ra bên hông trường đao trực tiếp đâm vào binh sĩ ngực. Giết người rồi, các huynh đệ lên, giết bọn họ. Lưu Thần hư lệnh một tiếng, tiếp theo hô, nổ súng. ầm ầm ầm. Lưu Thần phía sau người bắn súng kiếp rồn dập kéo cò súng, màu trắng yên vụ từ nòng súng bốc lên. xông lại binh lính nhất thời ngã xuống chừng 10 cái. Có điều đồng thời càng ngày rút nhiều binh lính từ bến tàu rút lại đây. Lưu Thần không nhanh không chậm, hắn cần mở ra bến tàu chiến trường, liền hô, đứng vững, chờ đợi trợ rút. Vâng, gia úy. Nhận được mệnh lệnh, các binh sĩ ở bến tàu trên tấn kết trận tiếp tục xạ kích, mà cùng lúc đó, đệ nhị chiếc để tam chiếc thuyền bến tàu ngừng các binh sĩ dồn dập sông lên bến tàu nhân số một nhiều sáu chiến đội hỏa lực liền mãnh liệt lên sông lại binh sĩ dồn dập ngã xuống đại du quốc quân đội lúc nào trở nên như thế lợi hại trốn ở bến tàu ở ngoài trong khó hàng hối hận nhìn không ngừng ngã xuống binh lính trong lòng giường như hàn lãnh mùa đông ở đại du quốc binh sĩ hỏa khí xạ kích dưới tam sơn vương quốc binh lính căn bản không đỡ nổi một đòn lúc này hắn không khỏi sợ đến sắc mặt trắng bệnh chưa từng có đánh qua như vậy chiến tranh Một run rẩy tự từ hồi hởi trong miệng nói ra, hiện tại hắn rốt cục ý thức được chính mình căn bản là không có cách chiến thắng đám này binh sĩ. Có điều hắn còn có thủy sư chiến hạng, đang chạy trốn trong quá trình, hắn ra lệnh thủ hạ của chính mình nhen lửa bến tàu trên lửa chạy, hắn có thể không phải cái này đảo, thế nhưng hắn muốn đại du quốc chiến hạng. Chỉ cần có thể được một chiếc, hắn hồi hởi liền có thể hoành hành trên biển. Trên đảo phong hòa hấp dẫn nhạc vân sự chú ý, loại này không giống bình thường cử động để hắn cảnh giác lên. Hắn tin tưởng đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên sự kiện. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Nhạc Vân liền từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy phía Tây Hải vực trên tập kết 300 chiếc thuyền chỉ, ở thuyền trên có không ít cầm vũ khí binh lính. Lần này đúng là thú vị. Nhạc Vân nhìn này 300 chiếc chiến hạm, chiến hạm của kẻ địch số lượng rất có ưu thế, chỉ là hắn không lo lắng, hải chiến không phải là vẹn vẹn nhiều người liền đủ. Tướng quân, có muốn hay không nổ súng? Những chiến hạm này lập tức liền muốn đi vào tầm bắn bên trong. Phó nhị lúc này nói rằng, để ống dòng xuống, Nhạc Vân lắc lắc đầu, không nên gấp gáp, đem bọn họ thả gần một điểm lại đánh, những thuyền này nhắc nhở rất nhỏ, không chịu nổi cây nho đạn oanh kích, ngươi để pháo thủ toàn bộ đổi cây nho đạn, bản tướng muốn dạy dạy bọn họ cái gì là hải chiến. Vâng, tướng quân. Phó nhì xoay người rơi xuống khoang thuyền. Theo phong thế, hồi hởi thuyền áp sát rất tấn, chỉ là nửa giờ, hơn 300 chiếc thuyền hải tặc liền đến hạm đội ngũ ngoài trăm thực hải vực. Trên chiến thuyền, tín hiệu cờ tay không ngừng đánh tín hiệu cờ. Mười chiếc chiến thuyền pháo tay toàn bộ vào chỗ, ở đối ngoại một bên, cái luân thuyền từng cái từng cái xạ kích khẩu bị mở ra, pháo toàn bộ bị đẩy ra đem nòng pháo chăm chú vào Tam Sơn Vương quốc Thủy Sư chiến hạm. Ở bến tàu bước lên khói đen thời điểm, Thôn Sơn Khải Minh liền mệnh lệnh đội tàu bắt đầu đi tới, hắn chính là cùng hồ hợi cùng nhau cái kia nước nhật người, theo đội tàu tiếp cận Thanh Châu hạm đội, Thôn Sơn Khải Minh càng ngày càng bất an trên chiến trường trực giác để hắn cảm thấy một kia không tầm thường. Bất kỳ đội tàu đang đối mặt mấy trăm con thuyền hải tặc thời điểm hoặc là chạy trốn, hoặc là trên thuyền sẽ tuôn ra phòng ngự binh lính. Thế nhưng này mười mấy chiếc chiến thuyền nhưng là một chút động tĩnh đều không có, chỉ là mặt bên đột nhiên mở ra rất nhiều mới khẩu, một ít màu đen quảng trạng vật đưa ra ngoài, mà thuyền trên bong thuyền vẫn rất bình tĩnh, phảng phất căn bản không thèm để ý như thế. Nhưng là cứ việc như vậy, bến tàu tăng lên trên lên yên vụ đã ở chuyển đạt hồi hợi mệnh lệnh, cướp đoạt những này chiến thuyền, giết chiến hạm khổng lồ đang ở trước mắt. Binh sĩ vung lên vũ khí trong tay kêu to, mà đang lúc này, thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng phía chân trời, thôn sơn Khải Minh chỉ thấy vô số ánh lửa ở đối diện sáng lên, tiếp theo màu đen viên cầu tựa như tia chớp bay tới. Chương 581: Khống chế toàn đảo. Rầm rầm rầm. Màu đen thiết cầu va chạm ở thuyền hải tặc trên ra tiếng vang trầm nặng, một chiếc thuyền hải tặc bị mấy chục viên đạn pháo bắn chúng trong nháy mắt vụn vặt, còn có một chút binh sĩ trực tiếp bị đạn pháo trong số mệnh, cả người bị đánh thành bùng nổ. Hoảng sợ Sợ hãi thật sâu, Tam Sơn Vương quốc binh sĩ tiếng gào trong nháy mắt đã biến thành rên rỉ, từng chiếc từng chiếc thuyền bị xé rách, toàn bộ đội tàu hỗn loạn một mảnh. Thôn Sơn Khải Minh đứng trên hải thuyền, hắn hai bên không có một người, vô số đạn pháo ở bên thai của hắn gào thét mà qua mang đi hắn hết thể thuyền viên. Hắn đã nói không ra lời, hai chân run rẩy không cách nào di động, trong mắt của hắn là vô số bay lên vụn gỗ cùng máu tươi, ở ầm ầm ầm trong thanh âm, hải thuyền từng chiếc từng chiếc chìm ngụm. Nhạc Vân nhìn này quần chạy tứ tán bốn phía binh lính cùng trên mặt bọn họ tuyệt vọng vẻ mặt lần thứ hai triệt để lĩnh hội loại vũ khí này đáng sợ, ngay ở 100 mét vị trí, những hải tặc kia chiến thuyền bị đạn pháo trực tiếp xuyên thủng, mười mấy cái đạn pháo liền đủ để phá hủy một chiếc hải thuyền, mà phần lớn hải tặc đều bị dạy đặc đạn pháo trực tiếp trúng đích, liên tiếp thành một chuỗi bay ra ngoài, mắt thấy là không sống được. Chiến đấu rất kịch liệt, những này Tam Sơn Vương quốc chiến thuyền căn bản không chỗ có thể trốn, nỗ lực chạy trốn hải thuyền cũng bị từng chiếc từng chiếc đánh chết. Nửa giờ hậu sau đó, trên mặt biển chỉ còn dư lại trôi nổi gô vụn cùng thi thể. Ngừng bán, chảo mấy cái hoạt. Nhạc vân ra lệnh, Tam Sơn Vương quốc thủy sư đã triệt để tan vỡ, không có bất cứ uy hiếp gì. hắn mệnh lệnh ban xuống sau đó, hạm đội bắt đầu hành động, đi tới bị phá hủy chiến hạm, từng cây từng cây dây thường bị quăng lại đi, những kia còn chưa có chết binh lính như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, theo dây thường liền trèo lên trên. tướng quân, chúng ta nắm lấy một nước nhật người. Nhạc Vân chính chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển thời điểm, một người lính nâng một cả người run rẩy người vứt tại Nhạc Vân trước mặt, cứ những binh sĩ si kia nói, hắn chính là nước Nhật Phái giám thị hồ hợi người, hơn nữa, ngoại trừ bến tàu này, còn có một bến tàu, một ít giặc qua thuyền hải tặc liền đầu ở chỗ này. Liếc mắt nước Nhật người, hắn nói, ngươi tên là gì? Thiếu nhân, nhỏ bé gọi thôn Sơn Khải Minh. Lúc này thôn Sơn Khải Minh đã bị sợ vỡ mật, cái gì cũng không dám ẩn giấu. Nhạc Vân cười lạnh một tiếng Cái kia bến tàu ở nơi nào ngươi hẳn phải biết đi, hiện tại dẫn đường, bằng không ta liền đem ngươi ném xuống nuôi cá. Vâng, là thôn Sơn Khải Minh gật đầu như đã toán. Lúc này, trên bờ biển Lưu Thần đã truy kích tiếp gần 40 phút, ở lướt qua một sườn núi sau khi, trước mặt hắn rộng dài sáng sủa, nguyên lai ở rừng cây bên ngoài, là một quần sơn vờn quanh hình nửa vòng tròn hải vực, diện tích vô cùng rộng lớn, hơn nữa phi thường bí mật, vừa nãy hạm đội lái tới thời điểm bọn họ chính là bị rừng cây ngăn cản không nhìn thấy cái này vịnh. Những kia chạy trốn binh lính từng cái từng cái theo sườn núi còn ở chạy xuống, mà ở bãi cắt một bên nhưng là ngừng hơn 100 chiếc to nhỏ không đều hải thuyền, trong đó một ít thuyền đã bắt đầu chạy trốn, hơn nữa người trên thuyền đều là giả qua trang phục. Theo ta truy lưu thần hô to một tiếng, từng cái người trước tiên lao xuống đi, Sáu chiến đội viên thấy thế gào gào kêu theo sông tới xuống. Hắn vừa nay đã nghe được tiếng pháo, nói vậy hạm đội đã khai chiến, ở bắt bến tàu này, bọn họ liền thật sự đã không chế này mảnh hải vượt. Lúc này Tam Sơn Vương quốc binh lính đã vô tâm hăm chiến, Lưu Thần dễ như ăn bánh liền chiếm lĩnh cách xa nhau mười mấy dặm lại một bến tàu, đồng thời còn thu được mười mấy chiếc chiến hạm, mà những kia đã chạy trốn chiến thuyền hắn liền không thể ra sức. Có điều chỉ là một lúc, hắn liền nhìn thấy Nhạc Vân xuất lĩnh hạm đội lái vào vịnh, đồng thời chấn thiên tiếng pháo lại lần nữa hưởng lên. Tiến hành rồi một lúc pháo kích, Nhạc Vân hạ lệnh đem hạm đội lái vào cái này vịnh bên trong, trên đường thời điểm thôn Sơn Khải Minh đã bàn giao cái nải ưu tú vịnh đặc điểm, cứ hắn nói Cái này vịnh hải nước rất sâu đều quá mười mấy mét, bởi vậy vô cùng thích hợp thuyền ngưng. Bọn họ cũng chỉ gần nhất mới ở đây kiến thiết bến tàu, làm ra qua tân bến tàu sử dụng. Chiến hạm rồn dập cập bờ, nhạc vân từ thuyền bên trên xuống tới. Những này là người nào? Bến tàu trên ngồi sủa hơn ngàn người, nhạc vân không khỏi hỏi. Tướng quân, những thứ này đều là đại du quốc bách tính, bọn họ bị hồi hợi bắt tới đây làm nô lệ. Liệu thần nói rằng, tìm mấy người dẫn đường, chúng ta muốn đi cùng Tam Sơn Vương quốc Vương quốc nói chuyện. Nhạc Vân trầm tư một chút nói rằng, hai người gật gật đầu, tuy rằng đánh đuổi hồi hợi cùng trên đảo Già Qua, thế nhưng bọn họ còn có chiếm lĩnh cái này hòn đảo, mà triệt để chiếm lĩnh cái này hòn đảo phải cùng Tam Sơn Vương quốc quốc vương nói chuyện. Hơn nữa, dựa theo tiêu minh kế hoạch, bọn họ còn muốn tạm thời ở trên đảo Chú Quân, phòng ngừa Già Qua phản kích, dù sao nơi này khoảng cách nước Nhật thực sự quá gần rồi. Nhạc Vân đề nghị được hai người tán thành, hơn nữa ngoại trừ Chú Quân ở ngoài, bọn họ còn muốn thành lập lăng bảo để phòng bị kẻ địch. Những đầy tớ này tạm thời còn dùng được, hơn nữa ngoại trừ những đầy tớ này, bọn họ còn trào không ít đầu hàng binh lính, này kiến tạo lăng bảo cần khai thác núi đá, hiện tại giao cho đám này tù binh thích hợp nhất. Điện hạ e sợ có chút bận tâm dư thừa đối phó trên cái đảo này binh lính làm sao cần lăng bảo. Lưu thần nói rằng, người sai rồi, những này lăng bảo không phải là vì đối phó nơi này bắt tính, mà là vì đối phó ra qua, hơn nữa những này không phải chúng ta quan tâm, điện hạ tự nhiên có hắn cân nhắc. Chúng ta chức trách là chấp hành nhiệm vụ, hiện tại chúng ta vẫn là dọc theo con đường đi khu dân cư đi. Nhạc Vân nói rằng, phải. Liệu Thần nói rằng, dứt lời, hai người mang theo binh sĩ hướng về đảo bên trong tiến vào, ở xuyên qua bến tàu trước rừng cây sau khi, trước mặt bọn họ rộng rãi sáng sủa. Lúc này, ở tại bọn hắn phía trước chính là rất nhiều ruộng lúa, ở ruộng lúa phần cuối đúng là dày đặc phong ốc, những này phong ốc cùng đại du quốc kiến trúc không có khác biệt. Quốc vương cung địa ngay ở thành trì Trung ương. Dẫn đường Bách Tính nói rằng, hắn là ở 5 năm trước bị bắt được trên đảo, đối với nơi này tất cả rất quen thuộc. Nhạc Vân cùng Lưu Thần gật gật đầu, xuất linh quân đội hướng về đảo bên trong tiếp tục tiến lên, cất bước 20 dặm đường, bọn họ đến khu dân cư. Khi đến trên đường dẫn đường Bách Tính liền hướng bọn họ giới thiệu quá, Tam Sơn Vương Quốc Văn Tự đều đại du quốc như thế, An Mặc cũng giống như lúc, thế nhưng từ khi bị giá qua chiếm lĩnh sau khi, một ít trên đảo quyền quý mặc vào kỳ mùa hệ nổ, hơn nữa còn học tập giá qua ngôn ngữ. Một ít bách tính hải tử cũng bị yêu cầu học tập nước Nhật ngôn ngữ. Quân đội đến gây nên trên đảo cư dân cảnh giác, bọn họ dồn dập trốn trong nhà, từ cửa sổ khe hở nhìn bọn họ. Nhạc Vân không để ý lắm, hắn giải trên đảo tình huống, cái này 200.000 nhân khẩu hòn đảo quốc gia quân đội rất ít. Chính vì như thế, bọn họ như là cỏ đầu tường như thế ở giả qua cùng đại du quốc kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Có điều từ hiện tại lên, cũng không còn tam sơn vương nước, từ đây nơi này đem sẽ thuộc về phong quốc lãnh thổ một phần. Tám, Chương 582 Tam Sơn Vương. Ấm áp gió biển gào thét thổi qua, trên mặt đất bùn đất còn có chút tàn nước, tựa hồ là vừa từng hạ xuống vũ. Ở hạ thành Mô dẫn dắt đi Nhạc Vân cùng Lưu Thần rất nhanh đến Tam Sơn Vương Quốc Vương thành. Xuyên qua dân cư sau khi, một do tảng đá thế chúc tường thành ra hiện tại trước mặt chúng nhân, tường thành tảng đá là màu xanh, ở khe hở sinh trưởng một ít màu xanh lục cỏ xì rề. Tường thành độ cao ở khoảng 5 mét, từ bắc hướng nam kéo dài, đem lưu cầu Vương Quốc Vương thành bảo vệ ở chính giữa. Thướng quân, đây chính là tiến vào Vương Thành, ý cổ đóng. Hạ thành mô đối với Nhạc Vân nói rằng, lúc này ở trước mặt mọi người chính là một vô cùng nhỏ hẹp quan ải, quan ải cửa thành chỉ có cao 3 mét, rộng 2 mét, ở cửa thành mặt trên là một loại nhỏ lầu tháp. Loại này lầu tháp ở Đại Du Quốc rất thông thường, tương tự với tròi nghỉ mát cấu tạo. Võ trang đầy đủ quân đội đi tới quan ải trước, trên tường thành mấy trăm tên lính lập tức sốt sáng lên đến, chừng 10 cái cung tiễn thủ cầm cung tên nhắm vào bọn họ Các ngươi là người phương nào? Trên lâu thành binh lính run rộng hỏi. Vừa nãy bọn họ đã nghe thấy bến tàu phương hướng tiếng pháo cùng tiếng súng, vì lẽ đó hiện tại bọn họ đối với này quần người xa lạ vô cùng cảnh giác. Nhạc vân liếc nhìn những binh sĩ này, căn cứ hạ thành mô cung cấp tin tức, tam sơn vương quốc binh lực có hạn, hơn nữa đại đa số ở hồ hợi trong tay. Hiện tại hồ hợi bị bọn họ đánh đuổi, này trong vương thành trên căn bản là không có cái gì sức mạnh chống cự, phòng trừng cũng là còn lại trên tường hơn ngàn người. Chúng ta là đại du quốc binh lính. Giá qua cùng hồ hợi đều bị chúng ta đánh đuổi, hiện tại mở cửa thành ra, chúng ta muốn gặp các ngươi quốc vương. Nhạc vân lạnh giọng nói rằng, thành thượng sĩ binh chiếm được tin tức này nhất thời kinh hãi, hồ hợi ở nước Nhật Tùng hộ nghiễm nhiên thành Tam Sơn Vương quốc số 1 quyền thần, Tam Sơn Vương quốc bách tính cùng binh sĩ ai đối với hắn đều là lòng mang sợ hãi. Hiện tại đống nhiên đến rồi một nhóm người đánh đuổi hồ hợi, bọn họ nhất thời có chút thấp thỏm lo âu. Chúng ta đã thông báo nội cung, xin mời chư vị ở quan ngoại chờ. Trên tường thành binh lính không dám đắc tội, đạo, những người này có thể đánh đuổi hồ hợi, đánh hạ pháo đài cũng là cực kỳ chuyện đơn giản. Hiện tại bọn họ cũng không có hung hăng tiền vốn. Nhạc Vân không phải cái chiến tranh cùng, nghe vậy, hắn gật gật đầu, chờ đợi đáp lời. Mà ở hắn chờ đợi thời điểm, Lưu Thần mang theo binh sĩ đã vòng quanh pháo đài quay một vòng, trở lại Nhạc Vân bên người. Hắn nói rằng, tướng quân, cái pháo đài này không lớn, phòng trưng một vòng cũng chính là sáu dặm đường khoảng trừng, trái phải. Ở quan hải ở ngoài trên tường thành quân coi giữ rất ít, bắt cái pháo đài này rất đơn giản. Nhạc Vân từ tường thành đầu trên xem ra bên trong bộ phận kiến trúc, lộ ra kiến trúc cùng đại du quốc kiến trúc nóc nhà như thế, đều là chọn diêm mặt trên còn có màu vàng mãi ngói. Tạm thời chờ đợi, nếu như cái này lưu cầu quốc vương không tức thời, nói không chừng chúng ta muốn động thủ, ngươi hiện tại đi đem thùng thuốc súng chuẩn bị thỏa đáng, đến thời điểm trực tiếp nổ cửa thành. Nhạc Vân nói rằng, Vâng, tướng quân. Lưu Thần đáp một tiếng chuẩn bị đi tới. Ra lệnh sau khi, Nhạc Vân tìm một cao điểm hướng đông nhìn lại, ở kính viễn vọng bên trong hắn nhìn thấy ở đối diện là một mảnh hải dương. Tiếp theo hắn lại hướng nam nhìn lại, Tam Sơn Vương quốc quốc thổ liếc mắt một cái là rõ một một, chính như hải đồ trên tiêu chí như thế, Tam Sơn Vương quốc quốc thổ hẹp dài, đồ vật chỗ hẹp nhất chỉ có 4, 5 dặm, chỗ rộng nhất cũng có điều 30 dặm, đem so sánh độ rộng, cái này hòn đảo vô cùng hẹp dài, từ nam đến bắc có tới 2 bát lý hiện tại bọn họ vị trí chính là chỗ rộng nhất, vị trí này như là trùng cái cổ vị trí giải ra cái mụn nhọn hướng tây lồi ra. Vừa nãy hai cái bến tàu chính là một là hình nửa vòng tròn mụn nhọn trên dưới hai bên, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn không cách nào hiện một cái khác bến tàu. Dù sao hắn là từ tây nam phương hướng đối diện mặt nam bến tàu mà tới. Đợi một lúc, nhạc vân trên chán bước lên một ít mồ hôi hột. Hiện tại thành châu đã chuyển lương, thế nhưng nơi này vẫn rất nóng bức. ở Bắc Văn Học Viện học được địa lý tri thức. Hắn biết Tam Sơn Vương quốc thuộc về Ái Nhật ới, khí hậu ấm áp nhiều vũ, chính là bởi vì nguyên nhân này, Tam Sơn Vương quốc mới sẽ bị nước Nhật vừa ý. Chính đang hắn quan sát địa hình thời điểm, trên lâu thành đống nhiên rối loạn tương bừng, tiếp theo một người tướng lãnh dáng dấp nhân vật ra hiện tại mặt trên, đánh giá một hồi bên dưới thành 2.000 tên lính, tướng lĩnh sắc mặt hơi tái. Nhanh mở cửa thành, tướng lĩnh hạ lệnh, nhận được mệnh lệnh, y cổ quan cửa lớn từ từ mở ra, tiếp theo tướng lĩnh từ quan nội đi ra, đầu liên bái. Tam Sơn Vương quốc ngự trước tướng quân sát khắc tham kiến thiên sứ. Miễn lễ. Nhạc Vân ngoài miệng lộ ra một nụ cười. Tam Sơn Vương quốc luôn luôn xưng hô đại du quốc sứ giả vì là thiên sứ lấy biểu thị tôn trọng. Sát khắc đứng dậy, cẩn thận mà đánh giá Nhạc Vân đoàn người, tiếp theo hắn đứng ở một bên, đưa tay nói rằng, thiên sứ xin mời. Nhạc Vân gật gật đầu, chuẩn bị tiến vào quan ải, lúc này lưu thần từ phía sau chạy tới ngăn cản nói rằng, tướng quân, cẩn thận, có trò lừa vẫn để cho mạt tướng mang theo binh sĩ tham tìm tỏi hư thực lại nói nghe vậy nhạc vân nhất thời tỉnh táo lại hắn khẽ gật đầu một cái lưu thần liếc nhìn sắc khắc mang theo một ngàn tên lính tiến vào quan ải, lục soát toàn bộ pháo đài không gặp mai phục sau khi hắn trở về thông báo nhạc vân có thể an tâm tiến vào sắc khắc từ đầu đến cuối không có nói chuyện lúc này mới nói rằng thiên sứ đang nghi rồi quốc vương vẫn chờ đợi đại du quốc làm cứu viện bây giờ thiên sứ mang theo đại quân mà tới Chúng ta những này thần tử lại sao dám đối với thiên sứ là địch. Tam Sơn vương quốc cùng đại du quốc đoạn tuyệt lui tới cũng có chút thời đại, chúng ta không thể không phòng. Nhạc Vân vừa nói một bên hướng về trong pháo đài đi đến. Vừa tiến vào pháo đài, nhất thời một mảnh màu đỏ quần thể kiến trúc ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Những kiến trúc này dường cột chạm trộ, cũng như là một tiểu hoàng cung như thế. Duy nhất không giống chính là những kiến trúc này đều là chất gỗ. Hơn nữa mặt trên còn thiết trí không ít cửa sổ nhỏ, dáng dấp cũng đúng là tinh xảo. Theo sắc khắc, Nhạc Vân đoàn người hướng về vương cung đi đến, dọc theo đường đã bị 6 chiến đội quản chế lên. Đến quần thể kiến trúc bên trong một tòa to lớn nhất trước cung điện, Nhạc Vân nhìn thấy một an mặc màu đỏ sợi vàng vân và một bên quan phục người trung niên ở mọi người trên trúc dưới đang đợi hắn đến. Thiên sứ đại gia Quang Lâm, tiểu vương vinh hạnh cực kỳ. Người trung niên hai tay khép kín, không người hướng về Nhạc Vân thi lễ một cái. Nhạc Vân đánh giá người trung niên, Tam Sơn Vương quốc từng là đại du quốc phiên thuộc quốc thời điểm. Đại du quốc hoàng tử đã từng phái sứ giả tứ Tam Sơn Vương quốc vì là Tam Sơn Vương, lúc này quốc vương tự xưng tiểu vương cũng không có không đúng. Có điều nhìn những người này vội vội vàng vàng dáng vẻ, nhạc vân ý thức được bọn họ định là vừa nay thay đổi mặc quần áo này, hắn không để ý lắm, mà là nói thẳng, lần này bản tướng Phụng Đại du quốc tể vương tên trục xuất ra qua, một lần nữa đem Tam Sơn Vương quốc đưa về Đại du quốc phiên thuộc quốc gia, không biết Tam Sơn Vương ý như thế nào. Nhạc vân có chút hung hăng. Bây giờ thế giới tình thế vốn là nhược nhục cường thực, hơn nữa hắn không thích ở bề ngoài giả mù sa mưa một bộ, mà là trực tiếp làm rõ mục đích. Sơn Vương Quốc Vương nghe vậy nhất thời cả kinh, nói rằng, Thế Vương, chẳng lẽ không là đại du quốc hoàng đế sao? 8. Trưng 583, giả nhân giả nghĩa. Làm sao? Lẽ nào ngươi không muốn? Nhạc vân âm thanh lạnh lẽo, hắn không muốn sẽ cùng Tam Sơn Vương tốn nhiều miệng lưỡi, nếu như hắn không nghe lời, hắn đều có thể lấy đổi một. Đối với một chỉ có 200.000 nhân khẩu hòn đảo, hắn rất dễ dàng liền có thể khống chế. Tam Sơn Vương sau lưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh, trên thực tế hắn không có bất kỳ cùng nhánh quân đội này hò hét năng lực, hơn nữa ở nhánh quân đội này đến trước, Vương quốc quyền lợi bị hồ hợi nắm giữ, hiện tại hắn chỉ muốn nhân cơ hội này một lần nữa cướp đoạt quyền lợi. Đồng ý, đồng ý. Tam Sơn Vương mặt lộ vẻ nụ cười, hắn nói rằng, chỉ là thiên sứ cũng nhìn thấy, ta quốc vương vẫn gặp nước Nhật quá nhiều. Lần này thiên sứ đem ra qua đánh đuổi chính là việc thiện, thế nhưng các ngươi vừa đi, này giặc qua chẳng mấy chốc sẽ quay đầu trở lại, đến thời điểm vương quốc lại phải gặp được giặc qua độc hại, vì lẽ đó tiểu vương hy vọng thiên sứ có thể ở vương quốc chú quân để phòng bị giặc qua, bảo vệ vương quốc vạn thế thái bình. Nhạc Vân từ tốn nói, chỉ cần ngươi có thể phục tùng Tề vương điện hạ điều lệnh, Tam Sơn vương vị trí này liền vẫn là ngươi, bản tướng bảo đảm hồi hợi nhân vật như vậy sẽ không xuất hiện lần nữa, đương nhiên chú quân cũng ở chúng ta cân nhắc bên trong phạm vi có điều cuối cùng đều muốn xem biểu hiện của ngươi. Lần này cướp đoạt Tam Sơn Vương quốc, dựa theo tiêu minh ý tứ vốn là chuẩn bị tru quân, trước đây chính là bởi vì đại du quốc chẳng quan tâm dẫn đến Tam Sơn Vương quốc cuối cùng bị nước Nhật chiếm đoạt. Nhạc Vân trong lòng nắm giữ lá bài tẩy, cũng biết hiện tại Tam Sơn Vương không có cái gì thực quyền. Hắn nói như vậy mục đích có điều là vì triệt để khống chế Tam Sơn Vương. Tuy nói lần này cần đem Tam Sơn Vương quốc nhập vào phong quốc bản đồ, thế nhưng hiện tại tiêu minh không thừa bao nhiêu quan chức phái đến trên đảo. Vì lẽ đó Tam Sơn Vương còn có thể làm trên đảo kẻ thống trị, đến thời điểm lại lấy trên đảo chú quân quảng giáo, này Tam Sơn Vương quốc liền chân chính thành đại du quốc hải ngoại cái thứ nhất thực dân địa. Tiểu vương xin nghe thiên sứ hiệu lệnh. Tam Sơn Vương đại hỉ Hồ hợi ở trên đảo thời điểm hắn có điều là một khối lỗi, hiện tại chân chính nắm giữ vương quyền, hắn mới không để ý hướng về ai tiên cống. Nhạc vân hài lòng gật gật đầu, Tam Sơn Vương thái độ làm cho hắn thỏa mãn, bằng không hắn lại đến phí chút hoàng hốt đổi một vương. Đón lấy nhạc vân cùng Tam Sơn Vương sáng tỏ tiến cống vật tư. Ở nước Nhật chiếm lĩnh Tam Sơn Vương quốc sau khi, Sơn Vương Vương quốc mỗi cái mùa thu hoạch đều sẽ vì là nước Nhật cung cấp rất nhiều lương thực. Tuy nói trên đảo chỉ có 200.000 người, thế nhưng bởi vì trên đảo khí hậu hợp lòng người, lương thực hàng năm sản lượng cao, thu hoạch lương thực khá là khả quan. Thiên sứ lần này tới đúng lúc, này đồng ruộng hạt thóc lập tức liền muốn thu hoạch, lần này lương thực chính có thể đưa đến Thanh Châu. Hy vọng thiên sứ đến thời điểm có thể ở tề vương trước mặt vì là tiểu vương nói tốt vài câu. Tam Sơn Vương nói rằng, Nhạc Vân ở cùng hắn giao lưu thời điểm nói đơn giản một hồi thanh châu tình huống, hiện tại hắn đối với thanh châu cũng có chút hiểu rõ. Đây là tự nhiên, chỉ cần lương thực chống đỡ đạt thanh châu, điện hạ tất sẽ rất cao hứng, khi đó địa vị của ngươi cũng sẽ càng ngày càng vững chắc. Đồ bộ thời điểm Nhạc Vân liền chú ý tới trong ruộng lúa nước, lúc này lúa nước đạo tuệ đã ô vàng, lập tức liền có thể thu gặt. Tam Sơn Vương nghe vậy lại là một trận cảm tạ chi ngữ. Ngoại trừ lúa nước ở ngoài, Tam Sơn Vương quốc lại một thu vào khởi nguồn chính là bắt cá. Đối với này, Nhạc Vân lần này trở lại chuẩn bị đem lưới kéo kỹ thuật truyền thụ cho Tam Sơn Vương quốc thợ thủ công. Đã như thế, Tam Sơn Vương quốc liền có thể không chém làm Thanh Châu cung cấp hải sản. Nói xong lương thực cung cấp, Nhạc Vân cuối cùng nói rồi này kiến tạo Lăng Bảo sự tình. Nếu quyết định chủ quân, như vậy Lăng Bảo là nhất định phải kiến tạo. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này hắn chỉ cho bị ở trên đảo chú quân 1.000 người, có này 1.000 người kết hợp lăng bảo phòng thủ, mặc dù ra qua đến tấn công nơi này, viện quân cũng có thời gian chạy tới trợ rút. Dù sao đến thời điểm lăng bảo bên trong có lương thực, trên tường thành có pháo, 1.000 người đủ để ngăn chặn ra qua một quãng thời gian. Đêm trên đảo quy hoạch nói rõ ràng, Nhạc Vân lúc này mới ở Tam Sơn Vương mời mọc đồng thời cộng tiến vào tiết tối, từ sáng sớm đến, bây giờ đã đến buổi tối, hắn chỉ có thể ở trên đảo nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 Hắn để một chiếc chiến hạm đi ngược lại, đem chiếm lĩnh Tam Sơn Vương quốc tin tức chuyển quay lại đi. Sau năm ngày, Sơn Vương Vương quốc bị đoạt dưới tin tức chuyển tới Thanh Châu phủ nha. Lần này Tam Sơn Vương quốc có thể vì là Thanh Châu cung cấp 60 vạn thạch lương thực. Ba Ngọc Khôn cả kinh nói, "Phỉ tệ nhưng là nghi hoặc không rõ, điện hạ, Trường An cũng có Tam Sơn Vương quốc triều cống ghi chép, Sơn Vương Vương quốc có điều là tiến cống một ít san hô, kim ngân pho tượng đồ vật, vì sao lần này lại vì điện hạ cung cấp nhiều như vậy lương thực?" lúc này không phải lúc đó, khi đó Tam Sơn Vương quốc là Đại Du quốc phiên thuộc quốc, thế nhưng hiện tại, nhưng là chúng ta thực dân địa. Tiêu Minh Tử tu nói, hiện tại Tam Sơn Vương quốc ở trong lòng hắn địa vị cũng chỉ ở hàng ngũ này. Dù sao đây là một độc lập với Đại Du quốc quốc gia, bách tính còn không ủng hộ Đại Du quốc, có điều chờ hắn ở trên đảo phổ biến giáo dục sau khi, nơi này cuối cùng sẽ trở thành Đại Du quốc Hawaii, mà không phải nước Nhật Hawaii. Phỉ Tề chỉ là vừa tiếp xúc thực dân địa cái này khái niệm, hắn nói rằng, điện hạ. Này thích hợp sao? Này uy phục thiên hạ lúc này lấy vương đạo mà không phải bá đạo, không được nhân từ chi đạo, thì lại lòng người mất hết. Sau này rất nhiều phiên bang ai còn phụng đại du quốc vì là thiên triều trên quốc. Nghe nói như thế, tiêu minh nhíu mày nổi lên, hắn nói rằng, phỉ các lão, thống trị thiên hạ lúc này lấy vương đạo mà không phải bá đạo, tranh bá thiên giới lúc này lấy bá đạo mà không phải vương đạo, hiện nay thiên hạ chưa định, này vương đạo có phải là quá sớm? Hơn nữa quanh thân rất di bí huy mà không hoài đức. Ta Đại Du Quốc đối với quanh thân rất gì ban ơn rất nhiều, nhưng mỗi khi ở tích bẩn suy yếu lâu ngày, thời điểm gặp bọn họ ức hiếp, lúc này bọn họ có thể từng nghĩ tới đối với Đại Du quốc đối với bọn họ nhân tử. Điện hạ, chuyện này phỉ tệ nhất thời Á khẩu không trả lời được. Dừng một chút, Tiêu Minh nói rằng, ngươi luôn mồm luôn miệng vương đạo, vì sao Đại Du quốc các đời quân vương nhưng lấy chuyện vật chó dơm giống như địa đối xử bách tính, nhưng đối với rất gì phượng như thượng thân, phỉ tệ sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch. Lần này tiêu minh tựa hồ rất tức giận, trong lòng hắn ai thán một tiếng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Thanh Châu sẽ độc đặc như thế, bởi vì tiêu minh ý nghĩa vốn là vô cùng đặc biệt. Bà Ngọc Khôn thấy phỉ tệ bị rời, chính mình tới cổ họng nuốt xuống, kỳ thực hắn cùng phỉ tệ quan điểm đúng là không rời mười, hiện tại phỉ tệ cản giao gam, hắn liền không nói. Vốn là tam sơn vương quốc tới tay tin tức tiêu minh rất cao hứng, thế nhưng lúc này đều bị phỉ tệ làm hỏng, khoát tay háo một cái, hắn để phỉ tệ cùng bà Ngọc Khôn trở lại. Lần này phỉ tể tràn đầy nho ra cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, thế nhưng thời đại đại hàng hải thông hành quy tắc nhưng là so với ai khác càng ra giã dứt hơn nữa hắn oán giận nhất chính là từ cổ tới kim trong lịch sử vẫn đầy dây phỉ tể loại này linh cùng người ngoài không đáng ra nô tư tưởng. Kỳ thực rất nhiều người đều hiểu lầm chiều cống chuyện này, cho rằng đây là đại du quốc chiếm tiện nghi, kỳ thực không phải vậy, bởi vì mỗi lần chiều cống sau khi, đại du quốc đều sẽ nằm mấy lần vật giá trị cho phiên quốc sứ giả để bọn họ mang về. Thậm chí ở Minh Triều thời điểm nước Nhật bởi vì Triều Cống chiếm lợi lớn, hàng năm thậm chí Triều Cống hai lần, bởi vì đôi này, chuyện này đối với nước Nhật tới nói là kiếm buộn không lỗi chuyện làm ăn, vậy thì dường như cầm một trăm đồng tiền cho một người tiếng la Lão đại, sau đó bị gọi Lão đại người vui sướng hài lòng địa cho người này một vạn tệ tiền, thật quá ngu xuẩn. Chính vì như thế, hiện tại hắn đi tới cái thời đại này muốn đánh vỡ loại tư tưởng này tuần hoàn, từ đó, đại du quốc không làm giả quân tử, nên làm chân tiểu nhân. Hắn muốn đối ngoại trình phạt cướp đoạn, đối nội rộng nhân, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đây mới là một bình thường quốc gia. Có điều phỉ tệ cũng làm cho hắn rốt cục nghị thông suốt tại sao triều đại thay đổi, bách tính đối với triều đình không có một tia lưu luyến, kỳ thực dân chúng trong lòng tự có một cây cân, tất nhiên là quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo chi, quân lấy chuyện vật đợi ta, ta tất cựu khẩu báo. Trưng 584, Khoai Lang đến. Vương Phủ ở ngoài, phỉ tệ cùng bàng ngọc khôn sóng vai mà đi. Bị mắng ngó chó đầy đầu phỉ tệ buồn phiền nói, ai, điện hạ tính khí thực sự là làm người khó có thể dự đoán nha, lẽ nào vừa nãy ta nói sai lầm rồi sao? Từ xưa đến nay, các đời các đời đều là như vậy đối ngoại phiên quốc. Phỉ các lao, mặc kệ đúng và sai, thế nhưng ở điện hạ nơi này chí ít là sai, có điều cẩn thận ngẫm lại, điện hạ nói tựa hồ cũng không sai, tỷ như này tam sơn vương quốc, chúng ta như vẫn là lấy trước đây biện pháp đối xử, này không ra mấy ngày khẳng định lại sẽ rơi vào giá qua trong tay. Mà ra qua một khi có sung túc lương thảo cung cấp tất nhiên sẽ xâm lớn. khi đó chúng ta nhân tử chính là đối với đại du quốc bách tính tàn nhẫn, nếu là nói như vậy lên, điện hạ nghĩ tới một điểm đều không sai. ngươi nói như vậy đúng là có chút đạo lý. Phỉ tể có chút tình nộ, thế nhưng đại du quốc mặt mũi. Mặt mũi có thể coi như ăn cơm sao. Bà Ngọc Khôn đến rồi một câu tiêu minh thường nói. Phỉ tể hơi dương ra, sâu sắc thở dài, xem ra ta phải đến bắc văn học viện nhìn lại một chút thư cũng có thể hiểu rõ điện hạ ý nghĩ. Hai người chính nói, đồng nhiên nhìn thấy Lý Khai Nguyên mang theo hai người dơ lên một rổ đồ vật hướng về vương phủ đi tới. Bà Ngọc Khôn ngăn cản hắn, hỏi, đây là vật gì? Khoai lang. Lý Khai Nguyên lau mồ hôi nói rằng, đám này khoai lang mới vừa từ trên thương thuyền tháo xuống hắn liền cho đưa tới. Bà Ngọc Khôn nhất thời trợn to hai mắt, đây chính là khoai lang. Đúng nha, người Hà Lan thương thuyền đưa đến Đăng Châu, ta liền mau nhanh cho trở về. Lý Khai Nguyên nói rằng Bắt chuyện người liền muốn đi. Phỉ tể nhìn về phía có chút si ngốc bà Ngọc Khôn hỏi, Bàng Thủ Phụ, vì sao ngươi kích động như thế? Bởi vì vật này so với khoai tây còn cao hơn sản. Bà Ngọc Khôn lệ nóng doanh trọng, xem ra sau này đại du quốc có thể không chết đói người. So với khoai tây cao sản. Phỉ tể cũng là giật mình không ngậm mồm vào được, hắn nhìn về phía không bên trong đồ vật, thế nhưng Lý Khai Nguyên mang người đi rồi. Tiến vào vương phủ, Lý Khai Nguyên trực tiếp tìm tới tiêu minh. Điện hạ. Đây là người Hà Lan đưa tới khoai lang. Lý Khai Nguyên chỉ vào chút không bên trong chồng khoai lang nói rằng. Khoai lang đến. Tiêu Minh chính phiền muộn, nhưng nhìn thấy khoai lang trong nháy mắt hắn trong nháy mắt tâm tình tăng vọt. Ba ngày trước đến Đăng Châu, này một cặp bờ ta cũng là người ta cho đưa tới. Điện hạ, vật này thật có thể một mẫu 30 thạch sao. Lý Khai Nguyên còn có chút không tin. Đương nhiên, này còn có thể giả bộ. Hiện tại khoai tây đã chứng minh chính mình. Bây giờ bản vương sẽ làm khoai lang cũng chứng minh chính mình. Tiêu Minh Cao Hưng nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, khoai lang giá trị so với khoai tây còn cao hơn. Khoai tây bảo tồn còn là cái vấn đề, thế nhưng khoai lang hoàn toàn có thể cắt thành mảnh sợi thành khoai lang làm. Ở lúc nhỏ hắn thường thường ăn khoai lang làm, mà khi đó lao nhân đã nói, bọn họ lúc còn trẻ cũng là ăn cái này, thậm chí bọn họ ăn khoai lang diệp làm bánh màn đầu. Lý Khai nguyên gật gật đầu, nếu là như vậy, có khoai tây lại có khoai lang, phong quốc lương thực vấn đề nhưng là giải quyết, nào có đơn giản như vậy nay còn phải chờ phụ cập sau khi lại nói. Tiêu Minh cười nói, lương thực sung túc mang ý nghĩa nhân khẩu tăng trưởng. Ở đại hải hàng thời đại chính là người phương Tây khẩu nổ tung giai đoạn, hắn cũng không thể lạc hậu, bởi vì dưới cái nhìn của hắn lần này đại du quốc nội chiến kết sau khi, nhân khẩu tất nhiên sẽ xuất hiện quy mô lớn trưởng, mà có sung túc lương thực, hắn liền có thể cổ vũ sinh dụ. Nhìn khuôn bên trong khoai lang, Tiêu Minh cao hứng đồng thời cũng có chút trông mà thèm, chính mình có thể thời gian rất lâu chưa từng ăn khoai nướng, chính vào lúc này. Từ huyện từ bên ngoài chính điện đi ngang qua, tiêu minh thuận thế đưa nàng gọi lại, làm cho nàng đem khoai lang bắt được phòng ăn nương chín. Điện hạ, đây chính là khoai lang. Từ huyện con mắt xoay vòng vòng mà chuyển. Tiêu minh sao có thể không biết nha đầu này ý nghĩ, hắn trong ngày thường cùng các nàng đã nói khoai lang mỹ vị, liền nói rằng, này khoai lang rất nhiều, đến thời điểm các ngươi nắm mấy cái đi ăn liền vâng. Tạ điện hạ, Từ huyện đắc ý mà nói rằng, đưa tới khoai lang, Lý Khai Nguyên cũng không xong việc tình xin cáo lui một tiếng liền rời khỏi vương phủ. lúc này tiêu minh cũng là đầy mặt ý cười trở về tầm điện. lúc này phỉ nguyệt nhi đang xem thư, thấy tiêu minh cao hứng như thế, phỉ nguyệt nhi cười nói, chuyện gì để điện hạ cao hứng như thế? lý khai nguyên đưa tới khoai lang, tam sơn vương quốc cũng lập tức sẽ đưa lương thực đến. bây giờ phong quốc lương thực lập tức cũng phải thu hoạch, hơn nữa khoai tây mùa thu cũng sẽ thu hoạch. đã như thế, phong quốc lương thực liền giàu có. tiêu minh càng nghĩ càng cao hứng, dân dĩ thực vi thiên, có những này lương thực. Hắn liền không, cái gì cũng không cần sợ. Phì Nguyệt Nhi nghe xong cũng là vì là tiêu minh cao hứng, mới tới Thanh Châu thời điểm nàng còn tưởng rằng gặp qua cuộc sống khổ, không nghĩ tới Thanh Châu tháng ngày so với Trường An còn muốn thư thích. Chúc mừng điện hạ rồi. Phì Nguyệt Nhi cười nói. Tiêu minh nghe vậy nhất thời một trận đắc ý, phong quốc kiến thiết vững bước tiến hành, trong lòng hắn càng ngày càng an ổn. Chính đang hai người lúc nói chuyện phòng ăn đã loạn thành hỗn loạn, khoai lang bị khảo đi ra hương vị đem lục la cùng tiểu hoàn cũng hấp dẫn lại đây. Biết được đây chính là tiêu minh trong miệng khoai lang sau khi hai cái nha đầu nhất thời thèm ăn lên, như ong vỡ tổ đi cướp, từ huyền một mặt sự bất đắc dĩ, có điều nàng cũng lười quản, bởi vì hắn trước đó nắm quá một đại khoai lang, khi hi nở nụ cười, nàng khinh cắn nhẹ, nhất thời ngọt ngào cùng mùi thơm ngát ở trong miệng lan tràn ra, mùi vị đó so với luộc khoai tây cường hơn nhiều, mà lúc này lục la cùng tiểu hoàn cũng là xì xì ăn lên. Điện hạ thật là có năng lực, tốt như vậy ăn đồ vật đều có thể làm ra. Tử huyền liên tiếp ăn xong mấy cái, tiếp theo thỏa mãn thở dài nói. Lục la ăn nhanh nhất, đem trong miệng sau khi ăn xong, nàng hưởng thụ địa nheo mắt lại, tiếp theo nàng nhìn về phía tử huyền trong tay khoai lang, không cam lòng địa nói rằng, tử huyền tỷ tỷ, lớn như vậy khoai lang ngươi ăn xong sao. Ta giúp ngươi đồng thời ăn đi. Ngươi nha ngươi. Tử huyền trắng lục la một chút, đem một phần phân cho nàng, điện hạ nói không sai, ngươi chính là cái ăn vật hàng. Lục la mới mặc kệ, có ăn nàng liền cao hứng. Khoai lang khảo đi ra. Tự nhiên cũng cho Tiêu Minh đưa đi, Tiêu Minh thấy trong cái mâm khoai lang ngược lại không là cỡ nào mới mẻ, dù sao đồ chơi này ở hiện đại hắn không ăn ít, Phỉ Nguyệt Nhi liền không giống nhau, hứng thú bừng bừng cầm lấy một liền dồn vào trong miệng. Tiêu Minh tay không đọc được, nói, lột bì ăn nữa, nói, hắn đem khoai lang bì bắt đi, sau đó cho Phỉ Nguyệt Nhi. Vui cười tiếp tới, Phỉ Nguyệt Nhi khinh cắn nhẹ, nhẹ nhàng ngai, trong miệng thì thầm, hửm, ăn ngon thật. Tiêu Minh cũng cầm lấy một khoai lang bắt đầu ăn. Khoai lang thứ này cùng khoai tây như thế đều là giải quyết nạn đói lợi khí, lương thực sung túc sau đó đều sẽ không bị cho rằng là món chính, khoai tây nhưng là nấu ăn, mà khoai lang liền đã biến thành ăn vật vật liệu. Ăn một nửa, phỉ Nguyệt Nhi liền cảm thấy nghẹn đến hoảng, bận đi uống hết mấy ngụm nước, lần thứ nhất ăn, nàng tất nhiên là cảm thấy phi thường mỹ vị, nhưng khoai lang cùng khoai tây như thế, làm ăn đều khá là nghẹn người, thế nhưng không thể không nói, này khoai lang thật sự rất mỹ vị. Trưng 585, Chính thể nhà Tự Tầm điện bị thơm ngọt khoai nướng mùi vị bao vây. Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi một người cầm một ăn rất thơm. Đương nhiên, hắn cũng không có đã quên Trân Phi. Ở vừa nay hắn đã sai người đem bộ phận khoai nướng cho Trân Phi đưa tới. Điện hạ, này khoai lang mỹ vị như vậy, hơn nữa lại cao sản. Này thật đúng là đại du quốc chi phúc. Phỉ Nguyệt Nhi nhai kỹ nuốt chậm, trong mắt ý cười càng dày đặc. Tiêu Minh gật gật đầu, bây giờ có khoai tây, lại có khoai lang, phong quốc nông nghiệp bản vương liền an tâm. Hắn chủ yếu tiến cử chính là hai thứ này cao sản thu hoạch, còn cái khác cây công nghiệp hắn ngược lại không gấp, dù sao hiện tại đại du quốc bách tính theo đuổi có điều là ấm no, mà không phải như người hiện đại như thế đòi hỏi dinh dưỡng phối hợp. Phỉ Nguyệt Nhi gật gật đầu, tiếp theo nàng nói rằng, hiện tại điện hạ không chỉ có không cần lo lắng nông nghiệp, hiện tại dệt nghiệp điện hạ cũng không cần phải lo lắng, máy chạy bằng hơi nước tiến vào dệt phường sau, dệt phương vài vóc sản lượng tăng nhiều, hiện tại từ sở địa đưa tới cây bông cũng không đủ dùng. Vừa nói Phỉ Nguyệt Nhi đem một thất màu xanh lam vải vóc từ trên bàn bắt được tiêu minh trước mặt. Đây chính là dệt phường phường đi ra bố. Tiêu minh đem vải vóc than ở trên tay xoa xoa một hồi, nay thất bố tuy rằng trải qua nhuộm màu, thế nhưng vải vóc mặt ngoài rất bóng loáng, mỗi cái sợi bông trong lúc đó vô cùng chặt chẽ. Cầm vải vóc, hắn lại dùng sức kéo. điều này nói rõ vải vóc vô cùng rắn chắc, tổng thể mà nói, đây là tiêu minh ở đại du quốc gặp tinh xảo nhất vải vóc. Nay còn có giả cũng chỉ có dạy phường dạy kỳ thêm vào máy chạy bằng hơi nước mới có thể sản xuất ra như vậy vài vóc, hiện tại nô tỷ đang chuẩn bị sử dụng những này vài vóc cho quân đội sinh sản quân trang, chỉ là hiện tại máy chạy bằng hơi nước để dạy phường sản lượng tăng nhiều, này cây bông cũng không phải đủ, hơn nữa sở điệu cây bông giá cả cũng nhân vì cái này quý lên. Nói đến đây, Phỉ Nguyệt Nhi có chút không cao hứng, đại khái là trách cứ sở điệu bông thương nhân cơ hội nhất giá cao. Đối với này tiêu minh đúng là không để ý lắm, hắn nói rằng, Kỳ thực này rất đơn giản, cây bông giá cả tăng lên trên, này vài vóc giá cả cũng là quý giá, đến thời điểm để thương nhân của chúng ta giá cao bán được sở địa, này lợi nhuận cũng là kiếm về. Phỉ Nguyệt Nhi nghe vậy nhất thời nở nụ cười, nàng nói rằng, điện hạ nói rằng đúng, nô tỳ minh cái liền để lục la đem bán cho sở địa thương nhân vài vóc giá cả nâng lên. Khoảng thời gian này tiêu minh bởi vì ngụy địa chiến sự cùng Phỉ Nguyệt Nhi thời gian trung đụng đúng là đoạn, hiện tại thanh rảnh rỗi, Phỉ Nguyệt Nhi tựa hồ như là có nói không hết. Nói xong này khoai lang cùng vài vóc sự tình, Phỉ Nguyệt Nhi bỗng nhiên rất hứng thú hỏi, điện hạ, ngày hôm qua nô tỳ lại cho nữ tử học viện giảng bài thời điểm, trong lúc có cái học viên nữ nói cái gì chế độ phong kiến cùng quân chủ lập hiến chế độ. Ai nói? Nghe vậy, tiêu minh nhíu mày lên. Phỉ Nguyệt Nhi thấy tiêu minh vẻ mặt có chút trịnh trọng, không dám ẩn dấu, nói rằng, cái này học viên nữ không phải người khác, nhưng là đăng Châu thứ sử dương thừa nghiệp con gái dương thơ mạ, nô tỳ cũng hỏi qua nàng. Có điều nàng nói chính là Hà Lan Thương Nhân nói cho nàng hai nguyên chế quân chủ lập hiên chế, chế độ đại nghị quân chủ lập hiên chế. Hà Lan Thương Nhân. Tiêu Minh gật gật đầu, vậy thì không kỳ quái, Dương Thừa Nghiệp cùng người Hà Lan giao thiệp với nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ từ người Hà Lan trong miệng được biết một ít Tây Phương đồ vận. Phỉ Nguyệt Nhi là hắn bên gối người, Tiêu Minh bình thường đối với nàng cũng truyền thụ không ít đại du quốc không có tri thức, có điều những này quốc gia chính thể hắn đúng là không có cùng Phỉ Nguyệt Nhi đã nói. Hiện tại Phỉ Nguyệt Nhi hỏi Hắn giải thích, người Hà Lan trong miệng phong kiến chế nói chính là đại du quốc trước mặt quốc thể, loại này chế độ là lấy quý tộc giai tầng thống trị tầng tầng phân phong, giữ lấy thổ địa cùng nông dân trợ của cải làm trụ cột chế độ, còn quân chủ lập hiến chế nhưng là hiện tại Tây phương rất nhiều quốc gia chính thể, tổng thể tới nói quân chủ lập hiến chế chia làm hai nguyên chế quân chủ lập hiến chế, chế độ đại nghị quân chủ lập hiến chế. Phỉ Nguyệt Nhi lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, ở độc Bắc Văn học viện thư tịch sau khi, nàng dần dần đối với thế giới những nơi khác cảm thấy hứng thú lên. Nhất ngụm trà, hắn tiếp tục nói, chế độ quân chủ bản chất là thành lập hội nghị hạn chế quân chủ quyền lợi, có điều không giống chính là hai nguyên chế quân chủ lập hiến bên trong hoàng đế quyền lợi muốn cao hơn hội nghị, mà chế độ đại nghị quân chủ lập hiến hoàng đế cơ hội mất đi bộ phận quyền lợi, thậm chí bị trở thành trang trí. "Này hội nghị lại là cái gì?" Phỉ Nguyệt Nhi hỏi. "Nói đơn giản chính là đại biểu thương nhân lợi ích cao nhất quyền lợi cơ cấu, cái này cơ cấu nắm giữ hoàng đế tất cả quyền lợi." Thiêu Minh giải thích. Phỉ Nguyệt Nhi chau mày, nàng nói rằng Này Tây phương quốc gia có thể thật là kỳ quái, tại sao đại biểu thương nhân lợi ích cơ cấu có thể thống trị một cái quốc gia, nếu là như vậy, này cái quốc gia không phải thành thương nhân liếm tài công cụ sao? Tiêu Minh hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía Phỉ Nguyệt Nhi hỏi, người giác loại này quốc gia chế độ không tốt sao? Không tốt. Phỉ Nguyệt Nhi trả lời như chặt đinh chém sát, thương nhân trục lợi, vì lợi ích bọn họ chuyện gì đều có thể làm được. Tiêu Minh cười nói, chỉ là phong kiến cũng có chính mình thai hại. Chỉ có điều liễm tài người từ thương nhân đã biến thành quyền quý mà thôi, trên bản chất không hề có sự khác biệt." Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, "Điện hạ nói cũng đúng, vì lẽ đó một đời mình quân có thể hưng bang, một đời hôn quân có thể vong quốc, có điều quân mệnh thiên bẩm, điện hạ cần gì phải chịu đến Tây Phương quốc gia quấy rầy?" Tiêu Minh thở dài, đối với hắn mà nói chân chính nguy cơ xa hoàn toàn không phải Đại Du quốc nội loạn, cũng không phải mắt nhìn chằm chằm cường quốc, to lớn nhất nguy cơ kỳ thực đến từ Đại Du quốc bên trong. Bây giờ làm tăng lên văn minh trình độ Hắn ở phong quốc phổ cập giáo dục, mà này dẫn đến kết quả chính là mở dân trí, một khi dân trí mở ra, bách tính cùng thương nhân thì sẽ tích cực tham dự quốc sự. Đến thời điểm đại du quốc có thể hay không sinh anh quốc quang vinh cách mạng hoặc là nước Pháp đại cách mạng cũng chưa biết chừng. Chính vì như thế, Phỉ Nguyệt Nhi nhắc lên chuyện này để trong lòng hắn đột nhiên bay lên một trận mù mịt, bởi vì có thể có một ngày hắn kẻ địch chính là đã từng ủng hộ hắn bách tính bởi vì hắn sẽ không cho phép Anh quốc quang vinh cách mạng cùng nước Pháp đại cách mạng tương tự sự kiện ở đại du quốc sinh, cũng sẽ không cho phép tư bản khống chế quốc gia. Dưới cái nhìn của hắn chế độ không phải quyết định một cái quốc gia hưng suy nhân tố quyết định, bởi vì bất luận cái gì chế độ đều là người đến chấp hành, cuối cùng vấn đề xấu chính là ở chỗ chấp hành người trong tay. Chính vì như thế, đương đại Trung Quốc từ xưa tới nay tôn sùng chính là hiền có thể trị quốc. Có điều vẫn duy trì quân mệnh thiên bẩm phong kiến cũng là không thích hợp, Vì lẽ đó hắn sẽ tùy tùng thời đại bước chân để đại du quốc chính thể sinh một ít thay đổi, thế nhưng sẽ không theo sát nói theo Tây Phương. Đối với hắn mà nói càng thêm khuyên hướng bên trong Tây kết hợp, lấy Trung dung chi đạo, thải hai nhà trưởng thống trị quốc gia. Có điều ở đại du quốc vẫn không có ổn định trước nói về chính thể cải cách còn quá sớm. Hắn hiện tại cần một ổn định hoàn cảnh tập trung quyền lợi đến kết thúc trước mặt phiên vương hôn chiến cục diện, bằng không một khi sản sinh nội loạn, vậy hắn chẳng khác nào chính mình đứt rời cánh tay. 8. Trưng 586, thất bại bông thuốc nổ. Tầm điện bên trong rơi ánh nến, bên ngoài bóng đêm đen kịt không gặp năm ngón tay. Tiêu Minh trầm ngâm một lát nói rằng, bản vương trong lòng đã có tính toán, có điều hiện tại nữ tử trong học viện có người nhắc lên ngươi cũng nên thích hợp giận dắt, quyết không thể để một ít không để ý đại cục nôn luận công khai ở học viên trung gian truyền bá. Vâng, điện hạ. Phỉ Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, nhớ loạn quốc gia nội chính vẫn là Tây Phương Sở Trường. Hắn cũng không muốn đại du quốc còn chưa chấn hưng liền rơi vào nội loạn, chờ hắn đem đại du quốc kiến thiết đủ mạnh cùng giàu có, khi đó nếm thử nữa chính thể cải cách không muộn. Hơn nữa mặc dù hiện tại loại này tâm tư ở học viên bên trong chuyên bá, tuyệt đại thể là bách tính thật vẫn là không hiểu, nếu như vào lúc này phát sinh chính trị cải cách, vừa đến lợi ích giả vẫn là những học viên này cùng thương nhân, bách tính chiếm không tới tiện nghi gì, đã như vậy, hắn cần gì phải nôn nóng, dù sao đối với hắn mà nói, hắn thống trị cơ sở là bách tính. Hai người nói chuyện phiếm một lúc để Nguyên áo ngủ, ngày thứ hai Tiêu Minh đi tới phủ nhà, ngày hôm qua Lý Khai Nguyên đã đem khoai lang đưa đến, bởi vì thời gian quá muộn bà Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể đều không có nhìn thấy. Hắn vào lúc này đến thời điểm bà Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể chính đang ăn khoai nướng, trong phòng đều là khoai nướng mùi vị. Điện hạ, này khoai lang mùi vị thật không tệ. Bà Ngọc Khôn trong miệng nhồi vào khoai lang, Phỉ Tể cũng là hung hăng địa ăn cái liên tục. Tiêu Minh cười nói, này khoai lang các ngươi cùng ăn. Phía dưới chính là khoai lang cây non đào tạo, chuyện này các ngươi đi tìm khuê ngũ, ở Bắc Văn trong học viện học thời gian dài như vậy, hắn hiểu được làm sao đào tạo khoai lang cây non. Vâng, điện hạ. Bà Ngọc Khôn đem cuối cùng một điểm khoai lang điển vào bụng bên trong. Dừng một chút, Tiêu Minh tiếp tục nói, đúng rồi, lúc này sắp chính là thu thu rồi, các ngươi muốn cho các châu phủ nhà tổ chức dân binh tăng mạnh đối với vùng đồng ruộng tuần tra, phòng ngừa lương thực bị kẻ địch nhân cơ hội đốt cháy sự tình phát sinh. Bà Ngọc Khôn vẻ mặt biến trở nên nghiêm túc, 3 năm trước sự tình tựa hồ còn ở rõ ràng trước mắt, khi đó hào tộc vì phá hoại Thương châu cuộc chiến đốt cháy mạch điển, mà khi thì tiêu minh cơ hồ bị hại chết. Bây giờ Tề địa cùng Ngụy địa phát sinh trực tiếp đối kháng, những chuyện tương tự không chắc sẽ không tái diễn, chính là bởi vì nguyên nhân này tiêu minh mới sẽ nhắc nhở. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, sau đó hạ quan liền phái người thông báo các châu phủ nhà, hiện tại mỗi cái làng đều có dân binh, lần này nên tốt một chút phỉ tệ vẫn đối với trong thôn dân binh cảm quan phức tạp, bởi vì dưới cái nhìn của hắn quan phủ đoạt lại dân gian vũ khí còn không kịp, này Thanh Châu ngược lại là tổ chức bách tính chính mình vũ trang. Có điều chậm rãi hiểu rõ sau khi hắn dần dần hiểu được, chi sở dĩ như vậy, này đều là xây dựng ở bách tính đối với tiêu minh ủng hộ cùng với đối với phong quốc tán đồng trên. Ba người chính nói khoai lang cùng thu thu sự tình, lúc này một trận tiếng nổ mạnh từ Bắc Văn Học Viện Phương hướng truyền đến. Ba Ngọc Khôn nói rằng Này Bắc Văn học viện thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện phòng thí nghiệm nổ tung sự kiện, lần này là xảy ra vấn đề gì? Tiêu Minh cũng có chút không rõ, Lục Thông khoảng thời gian này tựa hồ không có làm nguy hiểm gì tính thí nghiệm, có điều nếu này lại gây ra động tĩnh hắn không thể không đi, liền hắn nói rằng, các ngươi xử lý chính vụ, bản vương đi xem xem. Dứt lời, hắn mang theo Triệu Long Triệu Hồ đến Bắc Văn học viện, một tiến vào học viện cửa lớn hắn liền nhìn thấy hóa học phòng thí nghiệm phương hướng bước lên từng trận hiên vụ. Nhanh đi vài bước hắn lập tức đuổi tới. Chuyện gì xảy ra? Lục thông cũng ở ở ngoài phòng thí nghiệm, tiêu minh trực tiếp hỏi. Nhìn thấy tiêu minh lại đây, lục thông một mặt đau khổ, hắn nói rằng, điện hạ, một người học viên đụng tới axit sủn phiểu diệp cùng axit nỉ chịp chiếc lọ. Tiểu tử này hoang mang bên dưới liền cởi y phục trên người đi lau, sau khi lại dùng hỏa hồng quần áo khô, cũng không muốn y phục này trong nháy mắt tiêu thành cho tàn còn nhen lửa phòng thí nghiệm phát sinh nổ tung. Tiêu minh vẻ mặt quái lạ, hỏi hắn. Lẽ nào hắn không biết bị axit sủn phiểu dịp cùng axit nỉ chiếc hôn hợp dịch thấm ướt quần áo đã thành thuốc nổ không khói sao? Lục thông nói rằng, tiểu tử này là vừa nhập học học viên, có điều là ở phòng thí nghiệm đánh làm trợ thủ, hắn căn bản không biết cái gì là thuốc nổ không khói. Nói rằng thuốc nổ không khói, lục thông nhất thời vang lên cái gì? Hắn nói rằng, điện hạ, phòng thí nghiệm mấy ngày nay chính đang nghiên cứu chế tạo thuốc nổ không khói, thế nhưng này thuốc nổ không khói vô cùng không ổn định, vấn đề này vẫn không có khắc phục. Vì lẽ đó hạ quan không có hướng về điện hạ báo cáo. Cái này không có gì, cái kia học viên thế nào rồi? Tiêu Minh nói rằng, lục thông trong lòng đung lỏng, hắn nói rằng, bị vết bỏng, có điều vấn đề không lớn. Tiêu Minh gật gật đầu, kỳ thực thuốc nổ không khói nguyên lý rất đơn giản, chính là đem cây bông để vào nùng axit sùn phiệu dịp cùng nùng axit nỉ trị hôn hợp dịch bên trong phao 10 phút lấy ra hòng khô liền có thể. Có điều như vậy sản xuất ra bông thuốc nổ cũng chính là thuốc nổ không khói vô cùng không ổn định. Cần muốn gia nhập, long não, than chỉ, thuần mê hỗn hợp dung môi xử lý cũng nghiền thành hình mới hình, không phải vậy loại này hỏa dược rất dễ dàng bị đang không có phóng ra trước liền nổ tung. Hiện tại lục thông đối mặt vấn đề chính là thuần mê hỗn hợp dung môi vấn đề, nếu như vấn đề này giải quyết, thuốc nổ không khói sẽ làm hát hỏa dược bản đụt dạ trở thành thương pháo phóng ra dược, mà này sẽ làm viên đạn cùng đạn pháo tầm bắn đều phải nhận được tăng cao. Vốn là tiêu minh đối với đông thuốc nổ nghiên cứu chế tạo vẫn là chẳng quan tâm Thế nhưng hiện tại gặp phải chuyện này hắn không thể không tuân hỏi một chút, cùng hắn suy đoán như thế, lục thông đối mặt vấn đề quả nhiên là đông thuốc nổ ổn định tính vấn đề khó. Đối với vấn đề này tiêu minh hiện nay cũng không có cách nào, chỉ có thể để phòng thí nghiệm thử nghiệm hợp thành, dù sao loại này đông thuốc nổ thứ này không nói vượt qua đại du quốc khoa học kỹ thuật rất nhiều năm, thậm chí vượt qua hiện tại Tây Phương hơn 100 năm, không phải như vậy dễ dàng làm ra đến. Thế nhưng lục thông hiện tại có can đảm nghiên cứu chế tạo đông thuốc nổ. Nói rõ hắn đối với thuốc nổ không khói vẫn có tự tin, dù sao chỉ cần đem mất 2 rượu em bính hai thuần những thứ đồ này hợp thành đi ra, thuần mê dung môi liền trên căn bản không có vấn đề. Đương nhiên ở vấn đề này tiêu minh cũng sẽ vì là lục thông muốn nghĩ biện pháp, dù sao lục thông bọn họ như thế nào đi nữa học, cũng không thể có trong đầu hắn điểm quan trọng, giọt, nhiều, có điều chuyện này lục thông vẫn còn có chút nôn nóng rồi, đông thuốc nổ trình độ kỹ thuật vượt qua tây phương trăm năm, không phải như vậy dễ dàng một bước đúng chỗ chuyện này không muốn chỉ vì cái trước mắt, mặc dù các ngươi hợp thành nhất hai dịu em bính hai thuần, lấy hiện tại axit sủn phiệu diệt cùng axit lỉ chỉ sản lượng cũng không thể lượng lớn sinh sản đông thuốc nổ. vì lẽ đó, ngươi hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là thực hiện có thể hợp thành hóa học cái tẻm công nghiệp sản xuất, ba chua hai giảm cũng nên hình thành công nghiệp hóa lượng sản, bằng không hóa học công nghiệp sẽ vẫn dừng lại ở không trên không dưới trình độ. Thiêu Minh nghiêm túc nói, Lục Thông nghe vậy có chút xấu hổ, hắn thừa nhận chính mình khoảng thời gian này có chút mơ tưởng xa vời. Đây cũng là bởi vì vật lý học viện máy chạy bằng hơi nước kích thích hắn. Điện hạ, hạ quan biết sai rồi. Lục thông một mặt thật không tiện. Cười cợt, tiêu minh nói rằng, nghiên cứu học vẫn làm sinh sản còn phải làm đến nơi đến chốn mới được, Ngươi muốn từng bước một đi mới được. Trưng 587, máy móc chế tạo. Bác văn học viện nổ tung chỉ là một hồi hư kinh, điều này làm cho tiêu minh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Có điều thuốc nổ không khói thử nghiệm vẫn để cho hắn nhìn thấy các học viên phấn tiến vào cảm xúc máy liệt. Thời gian hơn 3 năm Thanh Châu khoa học kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn vượt qua Tây Phương, thế nhưng ở những học viên này, nỗ lực hắn tin tưởng xe lửa sẽ có, điện lực sẽ có, động cơ đốt trong cũng sẽ có, không cần thời gian bao lâu đại du quốc sẽ ở trên khoa học kỹ thuật lần thứ 2 đứng lão nghệ thế giới Chí Lâm, trở thành vạn quốc đến bái thánh địa. Hiểu rõ tình huống, Tiêu Minh lại bàn giao lục thông thành lập hóa học công nghiệp sự tình. tiếp theo liền thừa dịp hôm nay nhàn rỗi thời gian dọn xét Thanh Châu các loại xưởng. Theo máy chạy bằng hơi nước xưởng thành lập Máy chạy bằng hơi nước bắt đầu ở càng ngày càng nhiều máy móc trên vận dụng tấn công ngụy địa khoảng thời gian này máy khoan dùng tới máy chạy bằng hơi nước, máy doa dùng tới máy chạy bằng hơi nước, máy tiện, máy mài cũng dùng tới máy chạy bằng hơi nước. Hiện tại không chỉ có nòng súng sinh sản tốc độ tiến triển cực nhanh, tọa phát thương linh linh kiện sinh sản tốc độ cũng đại đại tăng nhanh, bởi vì thợ thủ công không cần chọn dùng truyền thống thủ công đánh bóng biện pháp, mà là trực tiếp sử dụng máy móc đánh bóng. Ngoại trừ quân công nghiệp ở máy chạy bằng hơi nước thúc đẩy dưới tăng tốc. Phỉ Nguyệt Nhi trưởng quản dệ nghiệp hiện tại cũng là phát triển không ngừng, vài vóc sản lượng cùng chất lượng đều chiếm được tăng mạnh. Có điều này còn chỉ là máy chạy bằng hơi nước một phần tác dụng, Lâm Văn Đào chính mang theo Viện Nghiên cứu học viên chuẩn bị đem máy chạy bằng hơi nước vận dụng ở hóa học công nghiệp cùng luyện kim công nghiệp trên. Dù sao máy chạy bằng hơi nước liền có thể lấy làm thẳng tắp vận động, cũng có thể thông qua trục con cùng xoay lên chuyển hóa thành chuyển động tròn, có thể nói cái thời đại này máy chạy bằng hơi nước là chân chính vạn năng cơ khí. Mặc dù là hiện đại rất nhiều công nghiệp còn ở còn đang sử dụng máy chạy bằng hơi nước, hiện tại hắn duy nhất khuyết điểm chính là hiện tại chỉ có thể đem máy chạy bằng hơi nước vận ứng ở thành Châu cái này trong phạm vi nhỏ, còn những châu khác huyền hiện, hiện tại chịu. Đến máy chạy bằng hơi nước ảnh hưởng rất ít. Có điều vạn sự khởi đầu nan, cơm thế nào cũng phải từng miếng từng miếng một mà ăn. Đến sườn khu, tiêu minh đầu tiên đi tới sắt thép xưởng, hiện tại Lâm Văn Đảo đã cho nơi này lắp đặt 2 đài máy chạy bằng hơi nước, Hắn đến thời điểm máy chạy bằng hơi nước chính kéo phong tương không ngừng hướng về lò quay bên trong thổi không khí. Ở lò quay phía dưới là thiêu đốt than đá, lò quay mặt trên quan sát trên đài có quản giáo nước thép thợ thủ công. Một khi nước thép luyện chế hoàn thành, phía dưới thợ thủ công thì sẽ kéo động lò quay, để lò quay nghiêng. Lúc này lò quay bên trong nước thép thì sẽ theo ra chất lượng thép chảy ra, từ một bên khác dành thượng lưu dưới tiến vào các loại khuôn đúc bên trong tố hình. Ngoại trừ phong tương chọn dùng hơi nước động lực ở ngoài. Bây giờ sắt thép xưởng bên trong cũng có chính mình búa máy, chỉ là không giống với thủy lợi búa máy, lúc này sử dụng hơi nước động lực ổn định búa máy. Một ít loại cỡ lớn sắt thép xây dựng chính là ở loại này búa máy gõ dưới dần dần thành hình. Đối với sắt thép xưởng cải cách hết sức hài lòng, tiêu minh lại đi tới tạo chỉ phường, cái nghề này từ khi tiêu minh thành lập sau khi thức dậy liền vẫn chọn dùng chế tạo thủ công, vì lẽ đó tạo chỉ phường sản lượng vẫn không cao. Hiện tại máy chạy bằng hơi nước đảm đương tạo chỉ trong quá trình quan trọng nhất chế tương giai đoạn, điều này làm cho tạo bột giấy dịch sản lượng nhất thời thăng lên đến. Hiện tại thợ thủ công chỉ cần trọng điểm phụ trách mặt sau lên mạng cùng nghiền ép công tác liền có thể, đã như thế, phần lớn thợ thủ công giải thoát đi ra tập trung vào mặt sau công tác, tạo chỉ lượng cũng là phiên phiên. Từ tạo chỉ phường đi ra, tiêu minh lại đi tới bạch sa đường xưởng, cùng tạo chỉ vật liệu chế tương giai đoạn như thế, hiện tại bạch sa đường xưởng cam giá nhai nát công tác cũng giao cho máy chạy bằng hơi nước lại để máy chạy bằng hơi nước cùng cái khác máy móc kết hợp thời điểm Tiêu Minh tự nhiên không có quên đem xoắn nát kỳ những này máy móc đơn sơ cấu tạo giao cho Lâm Văn Đảo, những này xoắn nát kỳ chính là Lâm Văn Đảo chờ người ở sắt thép xưởng ngón giữa đạo thợ thủ công sản xuất ra. Dù sao xoắn nát kỳ kết cấu rất đơn giản, có điều là một vòng tròn lớn đồng ở bên trong thêm cái trước phiến diệp qua luân như thế kết cấu. Đối với hiện tại máy chạy bằng hơi nước thí điểm thí nghiệm có hiểu rõ, Tiêu Minh cuối cùng đi tới Lâm Văn Đảo máy chạy bằng hơi nước xưởng. Để cho tiện thu được nguyên liệu, máy chạy bằng hơi nước sưởng vị trí ngay ở sưởng khu bên trong chết, khoảng cách sắt thép sưởng có điều 1.000m khoảng cách. Hắn đến sưởng thời điểm Lâm Văn Đảo chính đang sưởng phòng nghiên cứu quay về học viên giảng cái gì. Điện hạ. Nhìn thấy Tiêu Minh đến, Lâm Văn Đảo thi lễ một cái, phòng nghiên cứu các học viên nhưng là thần sắc kích động. Gật gật đầu, Tiêu Minh nhìn về phía phòng nghiên cứu trên bảng đen tranh vẽ nói rằng, các ngươi đang nghiên cứu mỏ thàn đá băng chuyển. Đúng, điện hạ. Máy chạy bằng hơi nước cần đại lượng than đá. Thế nhưng Thanh Châu cảnh nội mỏ than đá không nhiều, hơn nữa nhiều là thâm quãng. Nếu như sử dụng máy chạy bằng hơi nước bơm nước truyền tống than đá, khu mỏ quặng sản lượng sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa một khi mỏ than đá có thể sử dụng, cái khác vùng mỏ cũng là có thể sử dụng. Cứ như vậy Thanh Châu luyện kim công nghiệp liền có thể phát triển lên. Lâm Văn Đào nói rằng, Điện Hạ đã từng nói hiện tại Thanh Châu khuyết thiếu chính là nguyên liệu, Hạ Quan đã nghĩ trước tiên đem vùng mỏ cần máy móc làm ra đến. Nghe vậy. Tiêu Minh vui mừng địa nợ nụ cười, thời gian 3, 4 năm những học viên này tiến bộ một ngày so với một ngày lớn, hắn mỗi ngày lao tâm lao lực viết khoa học kỹ thuật thư tịch trung quy không có bổng phí. Ngươi thực sự là muốn bản vương vị trí nghĩ, bất quá lần này bản vương đến muốn cùng ngươi nói chính là tỷ như trực tiếp đem máy móc cùng máy chạy bằng hơi nước phân cách ra, để muốn viện nghiên cứu một phần học viên phụ trách các ngành nghề máy móc nghiên cứu làm sao. Tiêu Minh nói rằng, ở hiện đại cơ giới học là độc lập một môn ngành học, Máy chạy bằng hơi nước cung cấp chỉ là động lực, máy móc mới là sử dụng động lực mục đích. Hiện tại có máy chạy bằng hơi nước tiêu minh liền có thể đem khoa học kỹ thuật trong kho máy móc chi thức truyền thụ cho Lâm Văn Đào chờ người. Lâm Văn Đào suy nghĩ một chút, hiện tại viện nghiên cứu hiện tại công việc chủ yếu ngược lại thật sự là là từ máy chạy bằng hơi nước chuyển tới máy móc lên. Hắn đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, này cũng được, hiện tại có chút máy móc từ không đến có, chúng ta đúng là cần chuyên môn một nhóm người phụ trách. Tiêu minh cười cợt. Bác Văn Học Viện thư tịch chỉ là một phần, có thể nói chỉ là đơn giản sơ trùng tri thức thêm vào một ít cao trùng tri thức mà cơ giới học nhưng là chính tám kinh đại học chuyên nghiệp. Hơn nữa vì phòng ngừa kỹ thuật để lộ bí mật, hắn luôn luôn đem trọng yếu kỹ thuật từ thư tịch bên trong lấy ra đến chuyên môn tụ tập thành sách để mỗi cái phòng thí nghiệm cùng viện nghiên cứu đơn độc nghiên cứu. Liên hắn nói rằng từ không đến có quá mức lãng phí thời gian, bản vương sẽ đem một bộ máy móc thư tịch giao cho các ngươi các ngươi chỉ cần đối chiếu thư tịch đem thư bên trong mỗi cái ngành nghề máy móc chế tạo ra là được. Lâm Văn Đào có chút khiếp sợ, theo đối với khoa học tri thức hiểu rõ, hắn càng ngày càng rõ ràng bắt văn trong học viện bất luận cái nào ngành học đều cần tiêu hao một người lượng lớn tinh lực mới có thể có thành tiệu, mà Tiêu Minh đối với hết thể đều là hời hận, tựa hồ đối với tất cả tri thức đều nắm giữ rất thuần thủ. nghĩ đến này, hắn đối với Tiêu Minh càng ngày càng kính nể, loại này kính nể không phải một bách tính đối với quân chủ kính nể mà là đối với Huyên Bắc người kính nể. Định ra máy móc chế tạo chuyện này, Tiêu Minh cùng viện nghiên cứu học viên nói chuyện phía một lúc, tiếp theo hắn liền đi Thanh Châu đại doanh, lương thực, hỏa khí hắn đều chuẩn bị thỏa cầm cố, này chuyện còn lại chính là quân đội. Chương 588, lính mới huấn luyện. Điện hạ, lần này Lục Châu tổng quân nhập ngũ lính mới tổng cộng 2 vạn người, dù sao Lục Châu bách Tính Thanh Tráng niên con số có hạn, có điều dù sao Bành Châu, Dương Châu, Hoài Châu cùng Thồng Châu nhập ngũ binh lính số lượng rất nhiều. Lỗ Phi nói chỉ là Bành Châu một chỗ liền có ngàn lính mới, thêm vào Hoài Châu lính mới tổng cộng khoảng ngàn người, mà Diệp Thanh Vân báo cáo lính mới số lượng so với Lỗ Phi còn nhiều hơn một chút, tổng cộng là 3.000 người. Thanh Châu đại doanh trong doanh trướng, Ngư Bôn đem khoảng thời gian này trưng binh công việc báo cáo cho Tiêu Minh. ngàn người. Tiêu Minh nghe vậy hơi kinh ngạc, số lượng ấy đã vượt qua dự tính của hắn, dù sao lần này lính mới nhập ngũ chính là xuất phát từ tự nguyện, mà không phải cường kéo trắng đinh. Liu buôn gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ kiêng ngạo, hắn nói rằng, lần này nguy địa cuộc chiến chúng ta tổn thất 3000 người tên lính, hiện tại những này lính bù đắp đến, phong quốc quân đội số lượng tổng cộng 16 và người, trong đó bộ binh 10 và người, kỵ binh 4 và người, xe binh 2 và người. 16 và người, ân, này hàng năm quân lương phải tiếp cận 2 triệu lượng nha, này còn không bao gồm chiến mã cùng trang bị tiêu hao bạc. Tiêu Minh thở dài nói rằng, như không phải là bởi vì chiến sự, hắn vẫn đúng là không muốn duy trì như vậy khổng lồ có lực Lần này mộ binh lính mới số lượng hầu như theo kịp trước đây lão binh số lượng. Như Buôn nói rằng, Điện Hạ, binh lính của chúng ta số lượng nói đến cũng không coi là nhiều, cư mặt tướng hiểu rõ, hiện tại ngụy Vương, Tiến Vương, Lương Vương, Triệu Vương đều ở chương binh, có chút thậm chí là trực tiếp bắt lính xung vào quân đội, hiện nay thiên hạ đại loạn, ai không muốn tay nắm trọng binh tranh giành thiên hạ. Ngươi là không sai, chỉ là những này phiên vương cường bắt lính bây giờ treo đến người người oán trách, bản vương cũng không thể nói theo bọn họ. Một ổn định sau mới vừa rồi là trinh phạt căn bản, hơn nữa binh quý hồ tinh bất quý hồ đa, hiện tại số lượng của quân đội đã đến bản vương trong lòng con số, hiện tại bắt này bốn châu trinh có thể nuôi sống này 75.000 người. Vâng, Điện Hạ. Lưu Bôn nói rằng, còn có, người lính mới này chiêu thu đi vào huấn luyện cũng không thể thư giãn, người muốn như huấn luyện thành châu quân như thế nghiêm ngặt huấn luyện bọn họ. Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, mặt tướng nếu là này cũng làm không được, không bằng trở lại trồng trọt đi tới. Lưu Bôn đại cười vài tiếng, tiếp theo hắn chỉ hướng phía ngoài thao trường nói rằng: Điện hạ mời xem, vậy thì là huấn luyện lính mới, dựa theo huấn luyện số tay, những lính mới này mới vừa tiến vào quân doanh thời điểm đầu tiên muốn huấn luyện thể lực của bọn họ, sự chịu đựng cùng kỷ luật làm đem thân thể luyện được cường tráng, có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật, lúc này mới sẽ tiến vào súng kiếp nhét vào cùng huấn luyện tác sạ. Tiêu Minh nhìn ra phía ngoài, bắt chuyện Lưu Bôn cùng hắn cùng đi hướng về thao trường quan sát những lính mới này huấn luyện. Không giống với đại du quốc binh sĩ truyền thống phương thức huấn luyện, hiện tại tiêu minh quân đội đã thuộc về gần hiện đại quân đội, vì lẽ đó huấn luyện cùng môn học tự nhiên cùng phong kiến quân đội không giống. Chính vì như thế, lính mới ở tiến vào quân đội sau khi không phải ngay lập tức sẽ bắt đầu huấn luyện chiến trận, mà là thủy bắt đầu trước huấn luyện thân thể. Dù sao nếu như một người lính tay chói gà không chặt, hắn ở trên chiến trường tồn tại suất vẫn là rất thấp Vừa nãy ở trong doanh chướng Newbun đã nói tới rất thấu triệt. Tổng thể tới nói đem một con phong kiến quân đội huấn luyện thành một con hiện đại quân đội cần mấy điểm yêu cầu, một trong số đó là hiện đại dân tộc quan niệm cùng quốc gia quan niệm, thứ hai là đắt đỏ thượng võ tinh thần, binh sĩ địa vị không thấp hơn tiện, thứ ba phải có nghiêm ngặt kỷ luật, thứ tư nhưng là khoa học huấn luyện, này bao quát như hợp lý phân phối thể năng, ẩm thực, giấc ngủ, thứ năm nhưng là nghiêm ngặt thao luyện, tỉ như xạ kích, diễn luyện, đứng thành hàng, điệp trăn, làm nội vụ, thứ sáu nhưng là cơ sở quan quân chọn lựa cùng trưởng quân đội lý luận học tập thứ bảy điều nhưng là chế tạo trang bị bây giờ đối với thanh châu quân tới nói nay bảy cái đã toàn bộ thỏa mãn mà vậy thì mang ý nghĩa thanh châu quân đã hoàn thành từ một con phong kiến vũ khí lạnh bộ đội đến vũ khí nóng gần hiện đại quân đội truyền hình ở trên giáo trường quan sát một lúc các tân binh huấn luyện thân thể tiếp theo tiêu minh cùng như buôn hướng về một chính đang nghỉ ngơi trại tân binh đi đến lúc này trại tân binh binh lính chính trên đất ngồi mà ăn mặc màu xanh sẫm quân trang trong quân trưởng sử chính đang vì là lính mới giải thích cái gì là dân tộc cái gì là quốc gia? trại tân binh trưởng sử nhìn thấy tiêu minh cùng như buôn lại đây lập tức hô một tiếng, toàn thể đứng lên, tuổi chào. ở trưởng sử mệnh lệnh ra, lính mới lập tức đứng dậy, chỉnh tề như một địa hướng về như buôn cùng tiêu minh thi lễ một cái. thấy này, tiêu minh lộ ra nụ cười thỏa mãn, dựa theo như buôn, những lính mới này vào doanh chuyện thứ nhất chính là học được phục tùng mệnh lệnh. tiếp tục đi. tiêu minh nói rằng, hắn muốn nghe một chút trong quân trưởng sử là làm sao cho các binh sĩ phổ cập tư tưởng giáo dục. Các binh sĩ sau khi ngồi xuống, trong quân trưởng sử nói tới anh Linh Điện, trong lời nói làm lính là một cái cao thượng sự tình, chết trận xa trường là một người lính vinh dự nhất nơi hội tụ. Đón lấy trong quân trưởng sử lại sẽ đại du quốc bị man tộc bắt nạt lịch sử, các binh sĩ dần dần thần sắc kích động lên, dù sao man tộc hung ác cách bọn họ không một chút nào xa xôi. Ở gây nên các binh sĩ tâm tình sau khi trưởng sử đúng lúc sướng nổi lên thanh châu quân hành khúc, các binh sĩ kích động sắc đỏ chót theo trưởng sử sướng lên. Toàn bộ hành trình quan sát trong quân trưởng sự ở trong quân công tác, tiêu minh an tâm, hắn xem hướng về Nam phương thành Kim Lang phương hướng, lại quá mấy tháng hắn sẽ chỉ huy đi tới. Đại du quốc gặp cực khổ đã quá nhiều, hắn lấy tay bên trong quân đội vì là lợi kiếm chém ra bao phủ ở đại du quốc trên người hát cám. Điện hạ, người lính mới này huấn luyện ngươi còn thỏa mãn đi. Ngưu buôn đem tiêu minh đưa đến Thành Châu đại doanh cửa thời điểm cười nói. Miễn cơm đi. Tiêu minh không muốn để cho Ngưu buôn quá mức tự đắc, hắn nhắc nhở. Duy nhất để Bản Vương bất mãn chính là cơ sở tướng lĩnh chọn lựa, điểm ấy ngươi còn phải tăng cường. Bản Vương nhìn Bắc Văn trong học viện danh sách, rất nhiều tướng lĩnh đều là tướng môn sau khi, tương tự Chu Tam tứ tướng lĩnh vẫn còn có chút ít, quá một ít ngày, Bản Vương sẽ đem học viện quân sự từ Bắc Văn trong học viện tách ra đi ra mở rộng, cơ sở tướng lĩnh bồi dưỡng quy mô, lần này ngươi nhiều tuyển một ít không có bối. Cảnh ưu tú tư tướng lĩnh tiến vào học tập. Nhu Bôn nghe vậy gật gật đầu, ngược lại không là hắn hết sức dành cho ưu đãi mà là cơ sở tướng lĩnh đại thể rốt đặc cắn mai, này muốn tiến vào học viện học tập đầu tiên còn phải nhận thức chữ, chính là bởi vì nguyên nhân này hắn mới đem đầu tiên sẽ nhận thức chữ ứng cử viên đi. Hiện tại tiêu minh nói ra, hắn không thể không giải thích một chút. Nguyên nhân này, tiêu minh nhíu nhíu mày, hắn nói rằng, như vậy đi, những tướng lãnh này nhận thức chữ sự tình giao cho bản vương đi, bản vương tự mình dạy bọn họ biết chữ. Vâng, điện hạ, như buôn có chút ước ao. Những người này có thể làm cho tề vương tự mình giảng bài cũng coi như là mộ tổ trên mạo khói xanh Tiêu Minh như vậy lao tâm mất công sức tự nhiên có chính mình suy tính Nếu như trong quân vẫn là những này xuất từ tướng môn tướng lĩnh giữa đường Hán quân đội tất nhiên sẽ xuất hiện tướng lĩnh ôm đoàn tình huống Cứ như vậy, nếu như như vậy một con cận đại quân đội nổi loạn Đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình Trưng 589, Quan trường chiều gió Các binh sĩ huấn luyện thì tiếng reo hò vang vọng thanh châu đại doanh Ngắm nhìn ý chí chiến đấu sục sôi binh lính, Tiêu Minh yên tâm rất nhiều, bán súng tử ra chính quyền câu nói này từ xưa bất biến, chỉ phải bắt được quân đội, trước mắt bất cứ kẻ địch nào cũng có thể bị nát tan. Tự Thanh Châu đại doanh rời đi, Tiêu Minh trở về vương phủ, lúc này hắn bắt đầu chuyên tâm sáng tác cơ giới học loại thư tịch, hơi nước thời đại còn mới vừa vừa mới bắt đầu, hiện tại chỉ có đem cái thời đại này máy móc đều sản xuất ra hắn mới có thể làm cho Thanh Châu mỗi cái ngành nghề thăng cấp bằng không lấy trước mặt Thanh Châu công nghiệp cơ sở hướng về động cơ đốt trong cùng điện lực thời đại phân tiến vào lực cản tầng tầng, dù sao ở thời đại này cũng không có người cho hắn cung cấp sẵn có công nghiệp phẩm thăng cấp khoa học kỹ thuật. Thừa dịp cùng Ngụy địa đình chiến thời gian, Tiêu Minh cả người đều chìm đắm ở phong quốc nội vụ bên trong, ngoại trừ biên soạn cơ giới học thư tịch ở ngoài, dường như hắn đáp ứng như bon như thế, hắn bắt đầu ở Bắc Văn học viện giáo sư cơ sở tướng lĩnh biết chữ. Hơn nữa đồng thời, hắn chính thức bắt đầu tách ra Bắc Văn học viện Đem Bắc Văn học viện loại hình bắt đầu tế hóa, liền Thanh Châu chính thức thành lập Thanh Châu Học viện Quân sự, Thanh Châu Y học viện cùng Thanh Châu Chính vụ học viện. Nguyên bản Bắc Văn học viện thì lại thuần túy thành hóa học, vật lý, thiên học, khai thác mỏ, tạo thuyền trở ngành học đại học tổng hợp. Tiêu Minh làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, chính là để Thanh Châu giáo dục hướng đi chính quy hóa, nghiên cứu học vấn chuyên môn làm học vấn, làm chính trị chuyên môn làm chính trị, làm quân sự chuyên môn làm quân sự. Ở kiểu bận rộn này bên trong, thời gian đảo mắt đã qua 3 tháng. Thanh Châu khí trời dần dần chuyển lạnh, tiện đà là tuyết lớn. Tiếp theo chính là lại một Tân niên. Có điều so với Di Vãng, lần này Thanh Châu Tân niên nhưng có chút không giống ý nhị. Di Vãng ngồi đến Tân niên thời điểm, Trường An quan chức cùng Hoàng thân quốc thích đều sẽ hướng về Tiêu Văn Hiên chúc Tết. Mà năm nay đến từ Trường An quan chức cùng Hoàng tộc nhưng dồn dập thừa cơ hội này hướng về Tiêu Minh chúc Tết. Vương phủ trong lúc nhất thời náo nhiệt rất nhiều, đương nhiên rất nhiều quan chức cùng Hoàng tộc bái phỏng mục đích của hắn cũng không đơn thuần. Ở Bắc Văn học viện học đại nửa năm sau bọn họ có chút nóng lòng một lần nữa đi nhậm chức. Trong đó bọn họ tối quan tâm chính là nội các đại thần chức vị, bây giờ 9 cái nội các đại thần chỉ có 2 cái nhậm chức, còn lại 7 cái vị trí còn có không, ai cũng muốn tiến vào phong quốc cái này cao nhất cơ cấu quyền lực. Điện hạ, hiện tại các quan lại đối nội các chức vị nghị luận tương đối nhiều, hiện tại nội các chính phụ chỉ có hạ quan cùng phỉ các lao hai người, này còn lại 7 người không biết điện hạ có hay không có ứng cử viên phù hợp. Dù sao hiện tại phong quốc sự vụ một hồi có thêm bốn cái châu, lão thần cùng phỉ các lão lo lắng càng là sau này càng là không cách nào đúng lúc xử lý. Giao thừa sau khi, bà Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể cùng đến vương phủ hướng về tiêu minh chúc Tết, sướng quá chúc Tết từ sau bà Ngọc Khôn thủ mở miệng trước. Đúng nha, điện hạ, nội các chín phủ vị trí một ngày không định ra, này quan chức tâm liền một ngày không thể yên ổn, trong ngày thường khó tránh khỏi sẽ có lẫn nhau đấu đá sự tình phát sinh, dù sao ai cũng muốn biểu hiện một phen. Phỉ tệ phụ hòa nói, tiêu minh con mắt ở hai người trên người qua lại chuyển động, hắn nói rằng, hai người các ngươi lúc nào mặc chung một quần, các ngươi đã nói như vậy, có phải là trong lòng có ứng cử viên? Bà Ngọc Khôn là Pháp gia học phái, mà phỉ tệ nhưng là ngoan cố nho gia học giả, chính là bởi vì nguyên nhân này hai người tuy rằng ở chính vụ trên to lớn hợp tác, thế nhưng trong âm thầm hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đương nhiên cái này không hợp mắt không phải đối với cá nhân, mà là nhằm vào lẫn nhau ủng hộ học phái. Tình huống như thế tương tự với học sinh khối văn cùng học sinh khối khoa học tự nhiên không giống mắt như thế. Khoảng thời gian này tiêu minh tuy rằng quá bận rộn xử lý nội chính, giải quyết đất phong một ít nghi nan tạp chứng, thế nhưng hắn thời khắc không hề từ bỏ đối với phong quốc quảng giáo, đặc biệt là thanh châu động thái ở mật vệ quản chế dưới hắn hầu như là thực thì nắm giữ. Tổng thể tới nói, hiện tại trường an đến quan chức ở thích hướng thanh châu hoàn cảnh sau khi dần dần cùng bản địa quan chức bắt đầu không thích hợp từ lên. Khoảng thời gian này hướng về phỉ tệ trong phụ chạy quan chức cũng không ít. đương nhiên loại này Trường An quan chức biểu hiện cũng là có nguyên nhân, bởi vì từ Trường An đám này quan chức chống đỡ đạt Thanh Châu sau khi quan viên của bổn địa liền đối với những người này ôm cảnh giác. Đơn giản tới nói chính là không ngứa những người này, chính là bởi vì lẫn nhau trong lúc đó để phòng bầu không khí. Hiện tại hai nhóm quan chức lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ở tết đến trước, hắn thậm chí thu được kết tội Thanh Châu Đông Dương Huyền huyện lệnh tham ô nhận hối lộ tấu chương, điện hạ. Lão thần trong lòng không có ai tuyển, này chính vụ hệ thống vượt nhưng đã xây dựng lên đến liền cần hoàn bị lên mới vâng. Ba Ngọc Khôn nói rằng, Lão thần tán thành. Phỉ tể nói rằng, nhàn nhạt liếc mắt hai người, hắn nói rằng, hiện tại bản vương cũng không có ứng cử viên phù hợp, ngược lại hiện tại chính vụ các ngươi vẫn có thể ứng phó đến, tạm thời các ngươi liền khổ cực một ít đi, còn lại bản vương thi toàn quốc sát mỗi một vị quan chức chính tích, nếu như bản vương thỏa mãn, sẽ suy xét thăng chức bọn họ tiến vào bên trong các Bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể liếc mắt nhìn nhau, kỳ thực bọn họ cũng không nghĩ đến hỏi chuyện này, có điều là bị các quan lại ép hỏi không có cách nào. Hai người tuy rằng trong lòng đối với lẫn nhau tôn kính học phái lẫn nhau thấy ngứa mắt, thế nhưng phụ tá tiêu minh thành tựu đại nghiệp mục đích là tương đồng, có điều bởi vì trường an chi loạn dẫn đến phân chia ra bản địa quan chức cùng trường an quan chức, bọn họ cũng cũng rất bất đắc dĩ. Vâng, điện hạ. Tiêu minh lược rơi xuống thoại, hai người không nhắc lại. Ngắm nhìn bên ngoài chính điện bay là Tả tiểu tuyết. Tiêu Minh nghiêm mặt nói, bản vương biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, cũng biết quan lại khác hiện tại muốn cái gì, lẫn nhau giám sát là việc tốt, thế nhưng cấu kết hám hại đồng liêu chuyện này bản vương là không thể nhẫn nhịn, cũng hy vọng các ngươi tự lo lấy. Bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể trong lòng nhất thời chìm xuống, hai người đồng thời đáp một tiếng lạ. Hai người rời đi, lúc này Trân Phi ở Lưu Ly Nâng đỡ đi vào chính điện, quay đầu lại liếc nhìn phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn, Trân Phi nói rằng, bàng thủ phụ cùng phỉ các lao đồng thời đến cho ngươi chúc Tết đúng là rất hiếm thấy. Ở chân phi trước mặt tiêu minh đúng là hoàn toàn thanh tĩnh lại, hắn nói rằng, hai người bọn họ là không có lòng tốt, đều muốn đem mình người nhét vào nội các. Ai, quan trưởng thực sự là một cái kiếm hai lưới, không nghĩ tới bảng ngọc khôn loại này trực tính khí hiện tại cũng biến thành đa miêu túc trí. Chân phi đưa tay vì là tiêu minh thu dọn một hồi nhăn nheo quần áo nói rằng, này phong quốc quan chức cùng trường an quan chức sự tỉnh ta cũng nghe nói, có điều đôi này, chuyện này đối với điện hạ tới nói nhưng là chuyện tốt. Mẫu phi nói đúng lắm không sợ những quan viên này lẫn nhau phá, chỉ sợ những quan viên này quan lại bao che cho nhau. Tiêu Minh trầm ngâm nói. Trần Phi gật gật đầu. Ngươi phụ hoàng đã nói, đảng tranh là đem kiếm hai lưỡi, dùng rượu thì lại quốc thái dân an, thiên hạ an khang. Dùng không ổn, nhưng là nội chính hỗn loạn, thiên hạ muốn giết. Đây là thông vẫn là loạn chỉ ở cho ngươi mưu lược. Tuy là như vậy, nhi thần vẫn là không muốn nhìn thấy đảng tranh tồn tại. Tiêu Minh thở dài. Trần Phi cười nói, quan chức cũng là người. Chỉ cần là người thì có thất tình lục dục, có sẽ hấp dẫn trí thú tương đồng giả, hướng hồ quan tự hai cái cửa, cái nhau mới là triều đình. Trưng 590, khói thuốc súng lại nổi lên. Mẫu phi giao hân vâng. Tiêu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, ở tiêu văn hiên bên người mưa dầm thấm đất, chân phi đúng là so với hắn hiểu được triều đình. Chính như chân phi nói tới ở mặt cho hà triều đại các quan lại trong lúc đó đều là có mâu thuẫn. Vấn đề này hắn đồng dạng không thể tránh khỏi. Mà làm sao lợi dụng loại mâu thuẫn này để chiều chính càng thêm an lành mới là hắn phải làm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ở bên trong các chính phủ vấn đề này hắn vẫn không hé miệng, vì là chính là để hai nhóm quan chức đem mâu thuẫn chuyển hóa thành xử lý chính vụ động lực, để nội chính vận hành càng thêm trôi chảy Đồng thời hô thấy ngứa mắt quan chức cũng có thể đưa đến lẫn nhau giám sát tác dụng, đây chính là dường như chấp chính đảng cùng ở giã đảng như thế, cãi vã bên trong đem đối với phương trận trong doanh trại tham hủ quan chức bắt tới. Được rồi Chuyện này chính ngươi ngẫm lại, ta cùng Nguyệt Nhi ra đi xem trò vui đi tới, có người nói này dạp hát lại có tân hí đi ra. Trân Phi chỉ là đi ngang qua chính điện, thuận tiện tiến vào tới xem một chút. Tiêu Minh gật gật đầu, đối với đi theo Trân Phi phía sau Tiến Đại Phú nói rằng, tiền quảng ra, chú ý mẫu phi an toàn. Điện hạ, có Lão Nô ở, sẽ không có vấn đề. Tiến Đại Phú cười nói, ở Lưu Ly nâng đỡ, ba người chậm rãi ra chính điện, Tiêu Minh lúc này đưa tay ra mời lại Eo đi ra ngoài. Nay ngũ tháng hắn đúng là một ngày đều không có thanh nhàn quá, giáo dục cơ sở tướng lĩnh, giám sát mỗi cái ngành nghề sinh sản, biên soạn thư tịch, huấn luyện lính mới, đồng thời năm trước một hồi được mùa để phong quốc kho lúa cũng biến thành giàu có lên. Mà nhạc vân mang theo ngàn thạch lương thực từ Tam Sơn Vương quốc trở về càng làm cho Tiêu Minh sức lực càng ngày càng đủ lên. Tất cả ở hắn nỗ lực bên trong dần dần hoàn bị, Tiêu Minh đưa mắt lần thứ hai nhìn về phía thành Kim Lăng, hiện tại cũng nên động thủ, hắn còn có rất nhiều kẻ địch không thể vẫn cùng Ngụy Vương Tiêu Hào. Hơn nữa càng sớm bắt Ngụy Địa liền càng có thể giảm thiểu tổn thất, lần trước Ngụy Vương ở Dương Châu tiêu quy định riêng nhưng là để hắn vô cùng đau đầu. Trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua, tân qua sang năm khí trời dần dần trở nên ấm áp, trên đường tuyết động cũng hòa tan, lúc này Tiêu Minh gấp khiến Lộ Phi, Diệp Thanh Vân từ từng người chấn thủ thành trì trở về Thanh Châu. Mệnh lệnh ban xuống sau khi, Diệp Thanh Vân từ trên biển chuyển đạo chống đỡ đạt thành Châu, Lộ Phi nhưng là so với Diệp Thanh Vân sớm đến. Lại hai người sau khi trở về, Tiêu Minh tuyên hai người cùng như bôn đồng thời đến chính điện nghị sự. Điện hạ, muốn động thủ sao? Lô Phi hưng phấn hỏi. Tiêu Minh vẻ mặt trịnh trọng, hắn nói rằng, không sai, nửa năm kỳ hạn đã đến, hiện tại là thời điểm một lần bắt nguy địa, có điều hai người các ngươi đem lính mới huấn luyện làm sao? Diệp Thanh Vân nói rằng, Điện hạ, mặt tướng huấn luyện lính mới bất cứ lúc nào có thể tham gia chiến đấu. Mặt tướng lính mới cũng không có vấn đề. Lô Phi vô cùng tự tin. Hiện tại hắn chiêu mộ lính mới không chỉ huấn luyện song xuôi, hơn nữa đều đều có chế tạo trang bị. Tiêu Minh gật gật đầu, lúc này hắn đứng lên đến đối mặt chính điện trên tường địa đồ, nói rằng: "Lô Phi, ngươi sau khi trở về phụ trách đánh nghi binh Sở Châu, Diệp Thanh Vân, Nhạc Vân sẽ trợ giúp ngươi trực chống đỡ thành Kim Lăng dưới, bắt giặc trước tiên cần vương, nếu như có thể trực tiếp đánh hạ thành Kim Lăng, nguy điệu tất nhiên đại loạn, đã như thế đánh chiếm những châu khác huyền dễ như trở bàn tay." Hai người nghe vậy, trong ánh mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Nếu như cái kế hoạch này thành công, Ngụy Ma đem sẽ hết mức nhập vào phong quốc bản đồ, một phú thứ Ngụy địa thêm vào súng kiếp đội, Triệu Vương cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Vâng, điện hạ. Lỗ Phi cùng Diệp Thanh Vân đồng thời đứng lên hướng Tiêu Minh hành lễ. Lúc này Nhu Bôn nói rằng, Lỗ Phi, ngươi sau khi trở về ở ngày mùng ngày 6 tháng 2 liền binh phát Sở Châu, Diệp Thanh Vân, ngươi sau khi trở về ở ngày 15 tháng 2 binh phát Thành Kim Lăng. Hai người nghe vậy gật gật đầu định ra rồi nhằm vào Ngụy Điệu kế hoạch tác chiến, toàn bộ phong quốc liền bắt đầu vận chuyển lên, Lý Tam mật vệ không ngừng hướng về Ngụy Điệu tình báo truyền tới trong quân, đồng thời một nhóm lương thảo từ Nghi Châu xuất phát đến Bành Châu. Lỗ Phi trở lại Bành Châu sau khi lập tức xuất lĩnh 45.000 người hướng về Sở Châu xuất phát, đại quân hơi động, Ngụy Điệu thám tử rất mau đem tin tức truyền tới thành Kim Lăng. Cái gì? Lỗ Phi quân đội chính đang hướng về Sở Châu xuất phát. Ngụy Vương trong phủ Ngụy Vương hầu như từ trên ghế nhảy lên đến. Điện hạ, chính xác 100% lần này nam trinh quân có tới 4, 5 vạn người hướng về sở châu mà đến chỉ là pháo liền có hơn 100 môn này tề vương là chuẩn bị triệt để diệt chúng ta nha một đến từ sở châu hảo tộc run run rầy rầy nói ngụy vương sắc mặt cực kỳ khó coi tiêu minh ngươi tên khốn kiếp này cái gì chó má đỉnh chiến khế ước đây là một cái bẫy là cái cả bẫy trong chính điện ngụy địa quan chức đều đều kinh hồn bật vía này sở châu khoảng cách thành kim lăng có điều ba bách lý đường hiện tại bọn họ đã không có đường lui. Tiêu Hàn sắc mặt so với Ngụy Vương còn có khó coi, hắn một ngày phiên Vương đô không có làm qua, hiện tại liền muốn vong quốc, hắn làm sao cam tâm? Nghĩ tới đây cái, hắn vội văng nói, phụ vương, Tiêu Minh nhất định là ghét bỏ chúng ta bồi thường bạc quá ít, chúng ta có thể tiếp tục cắt đất để tiền. Ngụy Vương cả giận nói, Ngưu Sủng, hiện tại Tiêu Minh muốn không phải thổ địa cũng không phải bạc, hắn muốn chính là bản vương mệnh, cho hắn cái gì đều không hề có tác dụng. Ta kinh doanh ngụy địa hơn hai năm không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên cho người khác làm xiêm y, Chậm rãi ngồi xuống, ngụy vương vẻ mặt điên cuồng, tiêu minh muốn một phú thứ ngụy địa tranh bá thiên linh dưới, bản vương liền một mực không cho hắn cơ hội này, ngươi hiện tại lập tức thông báo sở châu tướng lĩnh đem trong thành tất cả có thể thiêu đồ vật đều thiêu hủy, còn có thọ châu, còn có thái châu, còn có túc châu, còn có thành kim lăng, tất cả mọi thứ đều thiêu hủy, điện hạ, tuyệt đối không thể, không thể nha, điện hạ, trong chính điện một đám đại thần rồn rập la lên. Tiêu Hàn cũng là trong lòng rét run, hắn xem hướng về cha của chính mình, lúc này hắn không phải đã từng quát tháo phong vân ngụy vương mà là một cái kẻ điên. Phu hoàng, nếu là cái gì đều đốt, chúng ta đem tất nhiên chết không có chỗ chôn. hiện tại chỉ có cắt đất một con đường có thể đi. Tiêu Hàn khổ sở khuyên nhủ, hắn đồng ý nắm ngụy địa hết thẻ thành trì đổi lấy thành kim lang phồn hoa Phú quý. Y miệng, bản vương liền biết lúc trước không nên thỏa hiệp, đều là các ngươi những này loại nhu nhược, nếu tiêu minh dồn ép không tha, bản vương rồi cùng hắn liều mạng. Các ngươi ai muốn là còn dám nói một chữ không, đừng trách bản vương kiếm dưới vô tình." Dứt lời, Ngụy Vương đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, con mắt trợn trừng. Ngụy Vương hung thần ác sát dáng vẻ để Tiêu Hàn cùng một đám quan chức đều đều cả kinh, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ngụy Vương như vậy hung sát dáng dấp. Quét mắt mọi người, Ngụy Vương nói rằng, "Tiêu Minh khinh người quá đáng, bọn ngươi mau chóng triệu tập gia đình bộ khúc, bản vương không tin Ngụy Địa 40 vạn đại quân đánh không lại hắn Tiêu Minh chút người này mà." Tiêu Hàn cùng chúng quan chức liếc mắt nhìn nhau, ở nửa năm này bên trong ngụy Vương triệu tập các châu phủ binh, đồng thời đem thành kim lăng cảnh vệ quân đội tăng cường đến 200.000 người, này hết thảy động tác đều là ứng đối tiêu minh uy hiếp. Thế nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tiêu minh sẽ ở tiết đến sau khi liền lập tức làm khó dễ. Trưng 591, nghịch chiến. Sở Châu, Lỗ Phi xuất lĩnh quân đội đã ở đây đóng quân năm ngày. Dựa theo tiêu minh mệnh lệnh, hắn đối với Sở Châu hiện tại muốn vi mà không công. Hấp dẫn ngụy vương quân đội trước tới cứu viện lấy để thành Kim Lăng binh lực chống vắng, do đó vì là Diệp Thanh Vân một lần bắt thành Kim Lăng chuẩn bị. Thướng quân, doanh trại Chu Vi Hã Mã Khanh đều đào xong. Bạch Mục lúc này đi vào lều trại nói rằng, Quá Bành Châu Thành, ngụy địa địa hình trên căn bản một con ngựa bình xuyên, hiện tại bọn họ doanh trại đâm vào một khối bằng phẳng trên bản đồ, bốn phía vô cùng trống trại, này cực kỳ dễ dàng bị kỵ binh làm nghiệm ngắm. Vì lẽ đó ở đóng quân lại sau khi Lỗ Phi liền để binh sĩ đào móc ham mã khanh phòng ngừa Ngụy Vương kỵ binh tập kích. Hiện tại càng ngày càng sâu vào Ngụy địa phúc địa, Lỗ Phi tinh thần cũng thuận theo sốt sáng lên đến, bởi vì hắn biết Ngụy Vương thân binh vẫn chưa từng xuất hiện, mà những binh sĩ này mới là Ngụy Vương chân chính vương bài. Những này quân đội bao quát 3 vạn kỵ binh, 8 ngàn hỏa thương binh, còn có số lượng to lớn truyền thống vũ khí lạnh bộ đội, nếu là Ngụy Vương cuống lên mắt Đem những này bộ đội đều tập trung vào sở châu chiến trường này nhưng là thật sự đủ bọn họ uống một bình. Dù sao ở tình huống như vậy mặc dù là hắn cũng không có thể bảo đảm có thể thủ thắng, chính vì như thế, hắn mới sẽ cẩn thận như vậy. Bạch mục báo cáo xong sau khi, lúc này một phụ trách điều tra thám báo vội vội vàng vàng tiến vào liều trại, hắn đối với Lô Phi nói rằng, tướng quân, lại 3 vạn kỵ binh chính hướng về sở châu thành tới rồi, đồng thời ở kỵ binh sau khi còn có lượng lớn bộ binh, số lượng ở trường 10 vạn. Thốt ra lời này ra, lỗ phi mặt đều tái rồi, hắn tự an ủi mình, bạch mục, nhìn thấy không có, lần này chúng ta mới là chủ công nhiệm vụ, điều này nói rõ điện hạ vô cùng tín nhiệm bản tướng, diệp thanh vân tiểu tử này phân lượng còn chưa đủ, chỉ có thể đi làm điểm lén lén lút lút sự tình. Bạch mục lường một cái, hắn nói rằng, tướng quân, lần này ngụy vương xem ra là chuẩn bị cùng chúng ta tử chiến đến cùng, ngụy địa chỉ có kỵ binh đều phái ra. Sợ cái gì, bản tướng không phải đào chiến hảo cùng hãm mã hãm hại sao? Lô Phi nói rằng, chính đang hai người lúc nói chuyện, sở châu thành cửa thành bỗng nhiên mở ra, tiếp theo một đám thân mang khôi giáp, tay trái cầm tấm khiên, tay phải nắm hoành đao bộ binh từ cửa thành dâng lên. Mà theo sát những binh sĩ này chính là an mặc màu xanh lục bên trong sân cung tiễn thủ, ra khỏi thành sau khi, những binh sĩ này lập tức kết thành chiến trận, lúc này, mỗi tên lính vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Sở châu quân coi giữ dị động gây nên nam Trình quân chú ý, lúc này Lô Phi từ trong doanh trướng đi ra. Cầm lấy kính viễn vọng hắn liếc nhìn 700m ở ngoài sở Châu Quân. Chư vị, sở Châu Quân coi giữ nhiều ngày đóng cửa bất chiến, hôm nay đột nhiên bày ra chiến trận, xem ra Ngụy Vương lần này là thật sự chuẩn bị ở sở Châu cùng chúng ta đánh một trận doanh ngay trường. La Tín lúc này cũng đi tới, nói rằng: "Tướng quân, lần này sở Châu lần này dị động tất nhiên có trò lửa, Ngụy Vương tuy rằng vô năng, thế nhưng Ngụy Địa vẫn có một ít tướng lanh ưu tú, trận chiến này không thể xem thường." Lỗ Phi trầm ngâm một lúc, Hắn nói rằng lẽ nào bọn họ là chuẩn bị dùng người tưởng chống đối thương thảo, tiếp cận chúng ta sau khi cùng tiện thủ lại xạ kích chúng ta. Hừm, tướng quân nói có đạo lý, vành châu cuộc chiến cùng hoài châu cuộc chiến bọn họ tham dò chúng ta hỏa khí tầm bắn cùng nguy lực, lần này nói không chắc có ứng đối phương pháp. La Hoành nói rằng, Lỗ Phi gật gật đầu, bất quá bọn hắn cũng quá coi thường chúng ta hỏa khí, để các tướng sĩ liệt trận, la tín, đổi cây nho đạn. Vâng, mọi người lĩnh mệnh mà đi. Lúc này Sở Châu trên tường thành Tiêu Hàn cùng Sở Châu Đô đốc Trần Vĩ đứng trên tường thành, nhìn Nam Trinh quân đại doanh Tiêu Hàn nói rằng, này Nam Trinh quân vẫn không có tiến công sao? Trần Vĩ nói rằng, thế tử điện hạ, mặt tướng lấy vì bọn họ vi mà không công là vì kiểm chế thành Kim Lăng cùng cái khác các châu quân đội, chân chính nguy hiểm quân đội khả năng là Dương Châu quân đội. Thành Kim Lăng vững như thành đồng vết sắt, Dương Châu cùng Thông Châu lại tứ cố vô thần, bọn họ thủ thành còn đến không kịp, làm sao có khả năng tiến công thành Kim Lăng? Tiêu Hàn cười lạnh nói, Trần Vĩ sắc mặt có chút lung túng, hắn nói rằng, thế tử điện hạ này tuyệt đối không phải mạt tướng chuyện giật gần, này tề vương luôn luôn là dụng binh không hợp thường quy, chưa chắc sẽ không bí quá hóa liệu. Tiêu hàn hơi không kiên nhẫn, hắn không có chút nào muốn đánh trượng, thế nhưng lần này ngụy vương phạm vào ma trình, để hắn tự mình lĩnh binh đến đây trợ giúp sở châu thành, còn để hắn phụ trách đánh bại lỗ phi xuất lĩnh nam chính quân. Không cần nói nữa, thành kim lăng có phụ vương tọa chấn, sẽ không xảy ra sai sót. Hiện tại chúng ta vẫn là muốn muốn như thế nào giải quyết hiện tại Nam Trinh quân đi, bằng không ở phụ vương nơi đó chúng ta cũng không tốt bằng giao. Trần Vĩ đáp một tiếng là, hắn nhìn về phía trở thành Nam Trinh quân đại doanh nói rằng, Nam Trinh quân chỗ lợi hại ở chỗ hòa khí, bộ binh cùng với giao chiến vô cùng chịu thiệt, vì lẽ đó mà tướng chuẩn bị lấy bộ binh cùng cùng tiễn thủ hỗn hợp tiến công, đồng thời kỵ binh tập kích chiến lược đánh bại Nam Trinh quân. Lần này ta mang đến 3 vạn tinh nhuệ kỵ binh thêm vào địa phương chú quân cùng 10 vạn binh sĩ đối với trả cho bọn họ hẳn không có vấn đề đi. Tiêu Hàn hỏi, nếu như phối hợp thỏa đáng hẳn không có vấn đề. Trần Vĩ trầm ngâm một chút, có điều mà tướng lấy là tốt nhất không nên chủ động tiến công. Tiêu Hàn nói rằng, ngươi cho rằng ta muốn sao. Phụ vương bây giờ cùng điên rồi như thế, để ta lần này cần phải đánh bại Nam Trinh Quân, giết giết tiêu minh nguyện khí, lấy chiến ngừng chiến, ai? Trần Vĩ nghe vậy nhất thời vẻ mặt có chút đen tối, mặc dù Nam Trinh Quân chỉ có 4. Nam và người, thế nhưng hắn là không tin ngụy vương quân đội ngươi có thể đánh bại tiêu minh, bởi vì chỉ là sĩ khí thượng sĩ binh trong lúc đó liền không so được. Những này binh mã đối với hắn mà nói thủ thành có thử mà tiến công không đủ. Chỉ là tiêu hàn nếu ra lệnh, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt trên, có điều hắn vẫn không có hạ lệnh, lúc này nam trinh quân sĩ binh từ đại doanh bên trong đi ra hướng về cửa thành mà tới. Lúc này, la hoành dẫn binh sĩ từ chiến hào trên rộng 3 mét đường đi trên lướt qua chiến hào hướng về sở châu thành cửa lớn chạy đi. Bọn họ đào những này chiến hào cũng không phải nối liền, mỗi cách trăm mét đều có ba mét không có đào địa phương, những chỗ này đều có bộ tốt trọng điểm canh gác, vì là chính là tập trung binh lực tiêu diệt kỵ binh. Ở phân tích sau khi Lộ Phi tin tưởng Sở Châu quân mục đích là dùng bộ binh làm bức từ người, cùng tiến thủ tiêu hao, cuối cùng kỵ binh xuất kích, phương thức đến tiến công. Vì lẽ đó ở sau khi thương nghị, bọn họ quyết định lấy trá bại dụ dỗ kỵ binh ra khỏi thành chiến lược trùng tỏa trợ giúp Sở Châu kỵ binh. 700 mét con đường đối với các binh sĩ tới nói cũng không xa xôi, La hoành xuất lính 10.000 tên lính xếp phương trận chậm rãi đời mạnh. Ở tại bọn hắn đi tới thời điểm, sở châu ngoài thành bộ binh cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ tổng cộng chia làm vì là trái phải giữa ba cái bộ phận, chỉnh tê địa cùng bọn họ đối lập. Nam Trinh quân cũng quá xem thường người, một vạn người liền muốn đánh bại chúng ta à? Tiêu Hàn Dễ Úc nói, lần này bọn họ phái ra 20.000 bộ binh, mà trong thành 3 vạn kỵ binh đã tập kết. Bất cứ lúc nào có thể trùng ra khỏi cửa thành nên chiến, nhìn thấy dần dần rời xa đại doanh nam trinh quân sĩ binh, hắn lộ ra một vẹt cười tàn nhẫn ý, dưới cái nhìn của hắn nam trinh quân tướng lĩnh cũng chỉ đến như thế mà thôi. Trưng 592, Đại Thắng. Thế tử Điện Hạ, cẩn thận có trò lửa. Chân vĩ nhìn này một vạn người vẻ mặt có chút nghi ngờ không thôi. Tiêu Hàn không vui nói, Phụ Hoàng nói ngươi lòng nghi ngờ quá nặng quả nhiên không giả, hiện tại đội quân này thoát ly đại doanh hà không phải chúng ta lập công cơ hội tốt. Dừng một chút, hắn nói rằng, không muốn do dự nữa, thiên công. Nhưng là, Trần Vĩ còn có chút do dự. Hừng, ngươi là chủ xoái vẫn là ta là chủ xoái. Tiêu Hàn cả giận nói. Trần Vĩ thấy thế thở dài một tiếng, hắn đã sớm nghe nói vị này thế tử bảo thủ, vô học, hiện tại cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ. Hiện tại Tiêu Hàn ra lệnh hắn không thể không nghe, liền chỉ được hạ lệnh ngoài thành quân đội nên chiến. Lúc này... La Hoành xuất lĩnh xuống kiếp đội cùng sở châu đại quân cách nhau có điều 200 mét, chỉnh tề liệt đội, nhìn lít nha lít nhít sở châu binh sĩ, La Hoành liếm liếm môi khô khốc, hắn nhìn về phía bên người lính mới cười nói, tiểu tử, sợ sệt. Lính mới nói rằng, không sợ, chỉ là hồi thứ nhất nhi ra chiến trường có chút sốt sáng. Ha ha ha La Hoành cao giọng nở nụ cười, chúng ta nam trinh quân ở Bành Châu Thành cùng Hoài Châu Thành dục huyết phân chiến, không có một người lính lùi về sau một bước, này chính là quân đội chúng ta quân hồn, thấy chết không sợn. Dũng cảm tiến tới. La Hoành mấy câu nói để lính mới một trận nhiệt huyết sôi trào. Nam súng kiếp tay phải nhẹ nhàng run rời. Tướng quân, ta sẽ không cho nam trình quân mất mặt. Rất tốt, có điều hôm nay chúng ta nhưng phải trả bại một hồi. Cái này cũng là một loại dũng cảm. La Hoành nhìn phía trước nói rằng. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Ngay vào lúc này sở châu quân đống nhiên hô một tiếng giết. Trong nháy mắt, khoảng cách 100 mét sở châu quân đống nhiên điên cuồng hướng nam trình quân xông lại. Lúc này La Hoành lập tức hạ lệnh kích ầm ầm ầm tiếng súng vang lên, sở châu quân ngã xuống một nhóm, thế nhưng còn lại sở châu quân vẫn cứ hãn không sợ chết địa xuống lại. Hơn nữa mặt sau cung tiễn thủ cung cây cung kéo tiễn chuẩn bị xạ kích. Lỗ Phi vẫn quan sát chiến trường tình thế, thấy sở châu quân lấy loại này phương thức tác chiến, tâm đột nhiên ngộ nửa đoạn, đội quân này tuyệt đối là một con tinh nhuệ hán nha, cũng không biết là ai huấn luyện ra. Chính đang hắn căng thẳng thời điểm, song phương quân đội càng ngày càng gần, đến cung tiễn thủ xạ kích phạm vi sau. Cung Tiễn thủ bắn ra một cơn mưa tên bay về phía Nam Trinh quân. Mưa tên hạ xuống, Nam Trinh quân sĩ binh lập tức ngã xuống không ít binh sĩ, vừa lúc đó La Hoành truyền đạt ra lệnh rút lui, các binh sĩ nâng bị thường binh lính nhanh chóng lùi về phía sau. Nhìn thấy tình cảnh này, trên tường thành Tiêu Hàn cười to lên, Nam Trinh quân chỉ thường thôi, Bành Châu thành cùng Hoài Châu thành thất bại có điều là các ngươi những tướng lẫm này vô năng, người đến để kỵ binh ra khỏi thành đánh giết hội binh. Vâng. Sở Châu quân sĩ khí đại trấn. Mệnh lệnh ban xuống sau khi trong thành kỵ binh lập tức dường như dòng lũ bằng sắt thép bình thường nhắm phía tán loạn Nam Trinh quân. Lần này Trần Vĩ cưỡi ngựa trùng ở chính giữa vị trí, Nam Trinh quân đã gần ngay trước mắt, trong chớp mắt là có thể vọt tới trước mặt bọn họ. Lúc này kỵ binh vung lên vũ khí trong tay, hắn tuy rằng nghi hoặc nhưng trong vạn quân không cách nào lui bước chỉ có thể xông về phía trước. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy trong cuộc đời kinh khủng nhất cảnh tượng, hắn kỵ binh phía trước dường như sủi cảo vào nồi như thế đột nhiên rất xuống. Nhất thời nhân hòa chiến mã tiếng hét thảm vang. Vọng chiến trường. Chỉ là này còn chỉ là bước thứ nhất, lúc này vốn là chạy tán loạn hỏa thương binh lập tức xoay người quay về bọn họ kỵ binh chính là từng vòng từng vòng cưỡi ngựa ban cung, cạm bấy thêm vào xã kích, trong lúc nhất thời sở châu kỵ binh tử thương nặng nghề. Trung kế, lui lại, lui lại. Trần Vĩ chăm chú lôi kéo dây cương, khang cả rộng địa phát sinh ra lệnh rút lui, nhưng trước mặt hắn mấy ngàn kỵ binh vẫn là không ngừng được quán tính rơi vào hố đất bên trong. Cái thứ nhất hố đất bị mã cùng binh sĩ lấp kín, mặt sau kỵ binh tiếp tục trùng, tiếp theo lại rơi vào cái kế tiếp hố đất bên trong, như vậy không ngừng lặp lại. Thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Trần Vĩ mang theo còn lại kỵ binh cũng không quay đầu lại xoay người liền lùi, một trực giác nói cho hắn không thể lại tiếp tục xông tới. Nhưng khi hắn xoay người chạy trốn thời điểm, lần thứ hai tuyệt vọng, trong mắt hắn xuất hiện một thân màu bạc ngực giáp kỵ binh, này quần kỵ binh chiến mã đạp lên chỉnh tề bước tiến, ầm ầm ầm ầm thanh phảng phất trời lôi đỉnh. Đại địa làm như cũng đang run rẩy. Nhìn thấy này, con kỵ binh chạy nhanh đến, hắn lập tức chỉ có thể chỉ huy một phần kỵ binh đi vào ngăn chặn, thế nhưng đi tới kỵ binh trực tiếp bị này quần kỵ binh tách ra, những này màu bạc khôi giáp kỵ binh dường như sắt thần giống như vậy, lấy một địch bốn. Trong nháy mắt, hắn phái ra kỵ binh rối loạn, không người nào nguyện ý sẽ cùng này quần kỵ binh giao chiến, ai trốn đường nấy. Bạch Mộ không chịu buông tha đám này từ trong thành đi ra kỵ binh. Hắn xuất lĩnh kỵ binh đang chạy trốn sở châu, kỵ binh bên trong tạ đột hữu trùng, dường như cản như con vịt. Trực đem còn lại kỵ binh chạy về sở châu thành. Mà những kia ra khỏi thành sở châu bộ binh càng là không thể tả, trực tiếp bị ngực giáp kỵ binh va chạm liềm xiềng, tử thương nặng nề. Ha ha ha! Này quần ngu nốc! Bách Mục vung về mã tấu đối với đứng trên tường thành Tiêu Hàn cười to nói. Tiêu Hàn mặt đỏ lại thanh, thanh lại hồng. Hắn không nghĩ tới chính như Trần Vĩ nói như thế hắn thật sự trung kế. Cười to sau khi. Bạch Mục tỉnh táo lại, hắn đối với các binh sĩ nói rằng, không muốn ham chiến, mau nhanh quét tước chiến trường. Những này chiến mã có thể đều là thứ tốt. Sở Châu kỵ binh lui lại hoảng loạn, rất nhiều binh sĩ cuối cùng đều là khí mã mà chạy. Hiện tại trên chiến trường đâu đâu cũng có bị vứt bỏ chiến mã, có chính là vứt bỏ, có chính là chủ nhân chết trận, cũng không có thiếu bị thương chiến mã nằm trên đất, mắt thấy là không sống được. Các kỵ binh nghe vậy, xếp một loạt bắt đầu xua đuổi chiến mã. Hiện tại Thanh Châu khuyết chính là chiến mã. Đại Doanh bên trong. Lỗ Phi mỉm cười đem kính viễn vọng giao cho La Tín, bạch mục người này chính là khiến người ta bất lo. La Tín cũng là kinh ngạc trong lòng, bạch mục vừa ra tay, này kỵ binh lập tức phân cao thấp, này sở châu kỵ binh hoàn toàn không phải thanh châu kỵ binh đối thủ. Lỗ Phi thầm nghĩ đó là tự nhiên, này ngực giáp có thể so với bọn họ bản giáp còn dày hơn, nói đến đây là một con trùng kỵ binh. Sở châu quân tan tác, Nam Trinh quân bắt đầu quét tước chiến trường, đối mặt hung hãn Nam Trinh quân sĩ binh tuyệt đại đa số sở châu binh sĩ lựa chọn đầu hàng, những kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng bị súng kiếp bắn giết. Mà sở châu trong thành, sơ chiến thất bại tin tức rất nhanh ở tan tác binh sĩ trong lời nói ở sở châu trong thành truyền ra, tin tức này để trợ giúp quân đội lòng người bàng hoàng, hiện tại sự thực lần thứ 2 chứng minh nam trinh quân không thể chiến thắng. Trên tường thành tiêu hàn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn tận mắt nhìn một hồi tàn nhẫn đến cực điểm chiến tranh. Sinh sống ở Phú Quý trong thành Kim Lăng hắn chưa từng gặp qua máu tanh như thế chiến tranh tình cảnh. Trước đây đối với hắn mà nói chiến không tranh nổi là một tử vong con số mà thôi, thế nhưng hiện tại hắn mới rõ ràng cái gì là chiến tranh. Chính đang tiêu hàn gì rào run thời điểm, Trần Vĩ đầy người đấm máu đi tới tường thành, hắn chỉ vào tiêu hàn mũi mắng, ngụy Vương như vậy, Thế Tử như vậy, ngụy Điệu dĩ nhiên không có người nào có hiển chủ hình ảnh, ngụy Quốc có thể không vong à. Trưng 593, Vây Nốt Sở Châu trần vĩ này đều là ngươi chịu tội, nếu không là ngươi lâm chiến bỏ chạy, ngoài thành làm sao sẽ lớn như vậy bại, hiện tại 8.000 người kỵ binh mất hết địch thủ, ngươi tội chết khó thoát. Trần Vĩ sự phẫn nộ chỉ trích để Tiêu Hàn đống nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ vào đầy người trật vật Trần Vĩ kêu to, sơ chiến thất bại, không chỉ ngoài thành liệt trận Sở Châu quân tổn hại hơn nữa, hiện tại hắn mang đến kỵ binh cũng là làm mất đi 8.000 người hơn người. Nghĩ đến trước khi đi cần phải bảo vệ Sở Châu thành lệnh vua, Tiêu Hàn trong lòng lạnh lẽo. Nếu là Sở Châu thất thủ nhất định phải có một người chết thế vì hắn gánh chịu tất cả khuyết điểm, này Sở Châu đô đốc Trần Vĩ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một người. Trần Vĩ nghe vậy nhất thời tức giận sôi sục, hắn quát, rõ ràng là ngươi tham công liều lĩnh, làm sao lại vu oan đến trên đầu ta, lần này thất lợi bản tướng chắc chắn tỉ mỉ báo cáo Ngụy Vương điện hạ. Lớn mật, ngươi dám nói xấu ta, không nên quên, ngươi có điều là Ngụy Vương phụ gia nô. Tiêu Hàn trong mắt mang theo một tia xem thường, tiếp theo hắn đối với bên người thị vệ nói rằng Sở Châu Đô Đốc Trần Vĩ liền chiến bỏ chạy, tội ác tay trời, đem hắn bắt lại cho ta nhốt vào Đại Lao. Tiêu Hàn vừa nói, trên tường thành giáo úy vội vàng nói, Thế tử Điện Hạ, tuyệt đối không thể, bây giờ có thể ngăn cơn sóng giữ người cũng chỉ có Trần Đô Đốc, này Sở Châu Thành nếu là không còn Trần Đô Đốc chỉ huy, Sở Châu quân tất nhiên quân tâm đại loạn. Sở Châu quân đã bị Nam Trinh quân giết liềng siềng, còn có thể còn lại mấy người, bây giờ này Sở Châu Thành dựa vào chính là tiểu vương mang đến nhân mã. Mười vạn binh sĩ si thêm vào còn lại hai mươi ngàn kỵ binh không cách nào đánh bại Nam Trinh quân, chẳng lẽ còn không thủ được này Sở Châu thành sao? Tiêu hàn lạnh lùng nói. Ở vào thành thời điểm hắn đối với Trần Vĩ còn có chút kiên kỵ, thế nhưng ngoài thành Sở Châu quân tổn hại hơn nửa sau khi, hắn liền không nữa kiên kỵ Trần Vĩ. Dù sao không có binh tướng lĩnh có thể làm sao? Phất phất tay, hắn vẫn để cho thân vệ đem Trần Vĩ kéo xuống. Trên tường thành cãi vã không có trốn lỗ phi quan sát. Hắn đối với La Hành nói rằng. Trần Vĩ tựa hồ bị nắm lên đến rồi. Quá tốt rồi, Tiêu Hàn quả thực là tự đoạn cánh tay. La Hoành nói rằng, trước đây ở trường an thời điểm hắn gặp Tiêu Hàn, cho nên khi Tiêu Hàn ra hiện tại đầu tưởng thời điểm hắn đầu tiên nhìn liền nhận ra được. Cầm lấy kính viễn vọng xác nhận một hồi, Tiêu Hàn tiếp tục nói, Tướng quân, này Trần Vĩ là một nhân tài, người này xuất thân sở châu Trần gia, thế nhưng trên người nhưng không hề có một chút hào tộc con cháu ngạo khí, ở trong quân hắn cùng binh sĩ là cùng ăn cùng ở, đối với binh sĩ vô cùng săn sóc nhân vì là nguyên nhân này, sở châu quân sức chiến đấu muốn vượt qua cái khác ngụy địa quân đội. lỗ phi gật gật đầu, ở hai quân đối trọi thời điểm, trần vĩ chọn dùng sách lược là đúng. lần này nếu như không phải tra bại, mà là trực tiếp đối kháng, tuy nói bọn họ có thể toàn thắng, thế nhưng tổn thất cũng sẽ không nhỏ. bởi vì những này sở châu quân hoàn toàn là một loại không muốn sống đấu pháp, có thể thấy được sở châu quân tinh thần, xem dáng dấp như vậy, tiêu hàn tựa hồ là muốn nắm trần vĩ làm kẻ thế mạng, này kỵ binh luôn luôn là ngụy vương bả bối. Hiện tại tổn thất nhiều như vậy, Ngụy Vương tất nhiên sẽ trách tội, có điều vô luận nói như thế nào, chuyện này với chúng ta tới nói đều là chuyện tốt. Lô Phi trầm rãi nói rằng, La Tín lúc này hỏi, phía dưới có phải là muốn pháo kích sở châu thành? Không cần, hiện tại Ngụy Vương đem 13 vạn nhân mã nhét vào một không lớn sở châu thành, trong thành này Lương Thảo tất nhiên không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể từ những thành thị khác phân phối, nếu là như vậy chúng ta tiếp tục vi mà không công, chỉ cần chặt đứt bọn họ đường tiếp tế liền có thể. Lỗ Phi nói rằng, Bạch Mục lúc này một cân trở về, hắn nói rằng, tập kích đường tiếp tế sự tình liền giao cho Mã tướng đi. Tự Hoài Châu đến thành Kim Lăng một con ngựa bình xuyên, chính là phát huy kỵ binh ưu thế thời điểm, hắn nói rằng, hừ, việc này cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Định ra vây nốt Sở Châu thành kế hoạch, Lỗ Phi để La Hoành xuất lĩnh một đường súng kiếp đội đem Sở Châu thành phía Nam Quan đạo chặn ngang chém, đã như thế, Sở Châu thành hoàn toàn bị Nam Trinh quân vây nốt lên. Đối mặt Nam Trinh quân công khai an bài, Sở Châu trong thành không có bất kỳ quân đội có can đảm ra ngoài đón chiến, Tiêu Hàng chỉ có thể chơ mắt mà nhìn Sở Châu thành bốn phía bị nguy. Thấy thế, hắn lập tức người đưa tin dùng bồ câu đưa tin hướng về thành Kim Lăng lan truyền tin tức, kỳ vọng trong ngoài giáp công tập kích Nam Trinh Quân. Cũng trong lúc đó, Diệp Thanh Vân ở 16 chiếc chiến hạng, 50 chiếc loại cỡ lớn thương thuyền giúp dưới nhân màn đêm tướng sĩ binh chuyên trở lên thuyền. Ngày thứ hai, đội tàu dọc theo trường Giang mà trực tiếp hướng về thành Kim Lăng mà đi. Không thể không nói lần này ở thành Kim Lăng đổ bộ là một lần mạo hiểm hành động quân sự, nếu là trận chiến này có thể thành công thì lại có thể một lần bắt thành Kim Lăng, thậm chí bắt Ngụy Vương. Đã như thế, Ngụy Điệu Thành Trì tựa như quần long vô thủ bình thường rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là căn cứ Lý Tam cung cấp tin tức, Ngụy Vương đem phần lớn từ Thành Châu mua pháo đều thu xếp ở thành Kim Lăng, trong thành thậm chí còn có súng kiếp đội, so với những thành trì khác, thành Kim Lăng nhưng là cái xương cứng. Xuất phát. Dựa theo dự định thời gian, chiến hạ mang theo Đăng Châu quân cùng chiêu mộ lính mới hướng về thành Kim Lăng đi tới, kỳ hạ trên bong thuyền Diệp Thanh Vân đi tới Nhạc Vân bên người đứng song vai, ánh mắt có chút đăng liệt. Nhạc Vân thấy cười nói, hai chàng trượng đánh xuống, Diệp Đô đốc đúng là trở nên lão thành rồi rất nhiều. Nhạc tướng quân cười chê rồi, tại hạ chỉ là ở Dương Châu kiến thức Ngụy Vương hung ác trong lòng có sự cảm thông mà thôi. Nhạc Vân trầm mặc một hồi, hắn nói rằng, chuyện này ta cũng nghe nói, đại du quốc sụp đổ, khổ nhất vẫn là Bắc Tính. Chính vì như thế, chúng ta làm thế chân vạc nâng đỡ điện hạ khôi phục đại du quốc chính thống. Diệp Thanh Vân vẻ mặt kiên định, hắn nói rằng, nhạc tướng quân nói không sai, bắc phương man tộc họa lớn chưa trừ, làm giải quyết cho sớm đại du quốc bên trong vấn đề mới vâng. Đâu chỉ là man tộc, đại du chân chính kẻ địch là ở trên biển. Nhạc Vân nhíu nhíu mày. Ồ, không biết nhạc tướng quân có gì cao kiến. Nhạc Vân ở nhận được tiêu minh mệnh lệnh sau khi liền hướng về Thông Châu mà đến. Đồng thời hắn lưu lại 1.000 binh sĩ đóng quân ở Tam Sơn Vương quốc lấy bảo đảm Tam Sơn Vương quốc an toàn, hắn nói rằng, ngoại trừ man tộc ở ngoài còn có nước Nhật, bây giờ nước Nhật đồng dạng trang bị ngoài lửa thương, hơn nữa từng chịu qua người Hà Lan huấn luyện, cùng với giao chiến tất nhiên không giống với đại du quốc phiên vương môn. thứ yếu, nước Nhật ở ngoài Tây Phương quốc gia chính đem tua vòi đưa về phía đại du quốc, người Hà Lan đã nhắc nhở qua điện hạ, đến thời điểm cũng khẳng định là tất nhiên có một trận chiến. Diệp Thanh Vân nghe vậy lắc lắc đầu Đại Du quốc cũng thật là lắm tai nạn, còn một mực ở vào một thời buổi rối loạn. Nếu là như vậy, vậy thì càng nên sớm một chút yên ổn quốc nội. Nói rằng cái này, Diệp Thanh Vân ý thức được vì cái gì Tiêu Minh muốn đến thẳng thành Kim Lăng, vì là chính là sớm ngày kết thúc ngụy địa chiến sự. Hiện tại Đại Du quốc chỉ có Ngụy địa, Ung địa, Tề địa huyết thống vẫn là hoàng gia, những thành trì khác đều đều bị các họ phiên vương môn chiếm cứ, chỉ có bắt phú thứ ngụy địa đồng thời khống chế khoáng thạch khởi nguồn bọn họ mới có thể có độc chiến thiên dưới tư bản. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vân trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị. Trưng 594, Tiêu Kỳ phản bội. Thành Kim Lăng, Ngụy Vương Phủ. Một con bổ câu đưa thư đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, khi biết Nam Trình quân áp sát Sở Châu sau khi, Ngụy Vương khẩn cấp điều khiển 13 vạn tinh nhuệ đi tới trợ giúp, thế nhưng theo bổ câu đưa thư chuyển về tin tức, hắn tâm đột nhiên dường như ngâm mình ở trong nước đá. Sở Châu bị vây, tình thế nguy cấp, Vọng Phụ Vương cần phải điều khiển đại quân đến đây trợ giúp đến lúc đó trong ứng ngoài hợp một lần tiêu diệt nam trinh quân ngụy vương đọc xong trong thư diện nội dung sau khi bàn tay khẽ run. chính điện thần võ tướng đều đều nhìn về ngụy vương chờ đợi ngụy vương quyết định thế tử điện hạ thân hãm nhà tù điện hạ lúc này làm phái đại quân đi tới cứu viện mới vâng một quan văn dáng dấp người nói rằng quan văn tiếng nói vừa dứt lúc này một người tướng lãnh nói rằng điện hạ tuyệt đối không thể đây là nam trinh quân bố trí cái trọng thế tử điện hạ hầu như mang đi thảnh kim lăng một nửa tinh luyện Bây giờ lại bị Nam Trinh quân vây ở Sở Châu trong thành có thể thấy được trước mặt trên chiến trường tình thế cũng không chiếm ưu Nếu là như vậy, vậy thì càng nên đi tới cứu viện thế tử điện hạ. Quan Văn gấp gáp hỏi. ngụy vương vẻ mặt âm tình bất định, lời mới vừa nói tướng lĩnh chính chính là thành kim lăng cảnh vệ giáo hủy lưu mánh. Tiêu hàn tuy rằng cực lực che giấu Sở Châu sinh cái gì, thế nhưng người tình tưởng một hồi liền có thể nhìn ra đến cùng sinh cái gì. Trước mặt Sở Châu thành tình thế tất nhiên không ổn. Điện hạ. Lúc này không thích hợp lại điều động thành Kim Lăng quân đội, Dương Châu Đăng Châu quân đồng dạng mắt nhìn chằm chằm, nếu là trong thành Kim Lăng binh lực trống vắng, đến thời điểm rất có thể sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Lữ Manh nói rằng, quan văn nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ không thích thất sắc, hắn đối với ngụy Vương nói rằng, Điện Hạ, nếu là thế tử Điện Hạ bị bắt, khi đó lại phải làm làm sao? Lẽ nào chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy tề vương xử tử thế tử Điện Hạ sao? ngụy Vương vẻ mặt nghiêm túc, này xác thực là lưỡng nan lựa chọn Chấm tư một chút hỏi hắn tả cái kế tiếp quan chức, Dương Châu cùng Thông Châu quân đội có thể có dị động. Về Điện Hạ, Dương Châu quân coi giữ vẫn không có động tĩnh chúng ta ở Thông Châu cơ sở ngầm cũng không có truyền quay lại Thông Châu quân dị động tin tức. Quan chức nói rằng, ngụy Vương gật gật đầu, lúc này trong lòng hắn đột nhiên bay lên một tia may mắn, hắn nói rằng, lỗ Phi xuất lĩnh Nam Trinh quân chính là Tiêu Minh Tinh Nhuệ, nếu như có thể thất bại Nam Trinh quân, Tiêu Minh tất nhiên sẽ lui binh mà sở châu trong thành hơn trăm ngàn tướng sĩ lại là ta Ngụy Điệu Tinh Nguyệ, nếu là không cứu e sợ đều đều phải chết ở Nam Trinh quân trong tay. Ngụy Vương nói rằng, Lữ Mạnh nghe vậy gấp gáp hỏi, Điện Hạ, cho đến ngày nay ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao. Quân đội của chúng ta căn bản không phải nắm giữ hỏa khí Nam Trinh quân đối thủ, lúc này mặc dù đi nhiều hơn nữa người cũng không làm nên chuyện gì, hơn nữa Điện Hạ Dương Châu đổ thành đã để dân tâm mất hết, mặc dù đại quân ra khỏi thành lại có bao nhiêu thiếu binh sĩ đồng ý vì là Điện hạ liều mạng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là báo cho hiến vương, lương vương, triệu vương tình huống lúc này, ngày đó đỉnh chiến ba gia đều đều là chứng kiến, hiện tại tiêu minh sẽ bỏ đỉnh chiến khế đước. Chính là công nhiên xào trá, tứ gia làm cộng đồng phạt chi bức ép lui binh, bằng không ngụy địa lại không thể cứu chữa. Lớn mật lưu mãnh, ngươi đây là ở trường người khác chi khí, diệt uy phong mình, dương châu chi đổ để đằng châu quân không có lương thực có thể ăn, này chính chứng minh điện hạ anh minh quyết đoán, há lại là ngươi có thể phỉ báng. Chúng quan văn chỉ trích nói, nay vườn không nhà chống sách lược chính là một tốt văn thần đưa ra. Lữ manh cười lạnh nhìn kỹ một đám văn nhân, hắn nói rằng, hiện tại bốn châu bách tính đều đều ca tụng tề vương mà coi chúng ta vì là cựu khấu, này còn nói rõ không là cái gì sao. Một mình ngươi tiểu tiểu giáo hí biết cái gì. Chuyện. Để đọc chuyện chính là, an nói linh tinh. Các quan văn nhất thời cũng lên, đối với Lữ manh một trận cơ tay múa chân. ngụy vương cũng là trong lòng không thích. Này lự manh có điều là một cảnh vệ giáo hủy, ở trước đây có điều là trong thành Kim Lăng một tiểu quan mà thôi, hiện tại chiến sự khẩn cấp mới triệu tập hết thẻ tướng lĩnh đến đây nghị sự, lúc này hắn nhưng nói khoác không biết ngượng Khẽ hừ một tiếng, ngụy Vương nói rằng, không cần nói nữa, thế tử phải cứu, này ba gia phiên vương cũng cần đi liên lạc, tản đi đi. Dứt lời, ngụy Vương vất phất tay để quan chức tản đi. Tiếp theo hắn hạ lệnh từ thành Kim Lăng lần thứ hai điều khiển năm vạn nhân mã đi tới sở châu thành đồng thời sai người đem tiêu kỳ đến trong vương phủ. Chỉ chốc lát sau, một mặt vẻ mệt mỏi tiêu kỳ đến trong chính điện, quay về Ngụy Vương, tiêu kỳ đơn giản địa thi lễ một cái. Ngụy Vương thấy thế bỗng nhiên cười nói, hiển chất, ngày ấy Hoàng Thúc có điều là nhất thời nói sai, hy vọng hiển chất không cần để ý, Hoàng Thúc nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, này tâm ý lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao. Lần này chiến sự khẩn cấp, Hoàng Thúc hy vọng ngươi lần thứ hai đi sứ nước Yến, lương địa cùng Trường An, để ba gia khởi binh tới cứu. Tiêu Kỳ liếc nhìn Ngụy Vương, trong mắt lóe ra một tia không làm người phát hiện trào phúng, hắn không người nói rằng: "Hoàng thúc, Chất Nhi chưa từng chú ý hoàng thúc ngày ấy nói chuyện nhiều, đến đây nguy nan thời khắc, Chất Nhi tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ." Ngụy Vương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Kỳ xe nhẹ chạy đường quen, lần này để hắn đi viện binh tự nhiên là thích hợp nhất, liền hắn nói rằng: "Như vậy rất gì thiện. Có điều, Tiễn Vương, Triệu Vương, Lương Vương đều đều là lợi mà động người, nếu là muốn cho bọn họ xuất binh" 2 triệu lượng bạc e sợ át không thể thiếu. Tiêu kỳ nói rằng, Ngụy vương mặt phi nộn cứng một hồi, tuy nói kim lang phủ khổ đầy đủ, thế nhưng khoảng thời gian này tiêu hao rất lớn, có điều mắt thấy Nguy địa có lật út nguy hiểm. Hắn cắn răng nói rằng, bản vương này cũng làm người ta dẫn ngươi đi phủ khổ lấy. Tiêu kỳ lộ ra vẻ tươi cười gật gật đầu, tiếp theo hắn nói rằng, Hoàng thúc, bây giờ trùng quanh chiến loạn, trên đường đạo tặc nảy sinh, lần trước chất nhi đi xứ nước hiến suýt chút nữa bị chặn đường đánh cướp. Vì lẽ đó xin mời Hoàng Thúc phái Lữ Mánh giáo hủy hộ vệ chất nhi đi tới, chất nhi nghe này Lữ Mánh võ nghệ cao cường, tất có thể hộ chất nhi an toàn. Này ngược lại là đơn giản, Hoàng Thúc vậy thì đem Lữ Mánh cho người gọi tới. ngụy Vương nói rằng, Tiêu Kỳ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ngày đó, từng hòm từng hòm Bạch Ngân cùng Hoàng Kim từ thành Kim Lăng Phủ Khố chuyển ra đổi vận đến Kim Lăng Bến Tàu trên thương thuyền, vận chuyển công tác kéo dài một buổi chiều, ngày thứ hai sáng sớm Tiêu Kỳ cùng Lữ Mánh ra hiện tại Kim Lăng Hai người dẫn dắt 20 chiếc thương thuyền dọc theo sông hướng về nước Hiến mà đi. Được rồi, 50 dặm đường, thương thuyền rời đi thành Kim Lăng Phạm Vi, lúc này Tiêu Kỳ cùng Lữ Mạnh liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Kỳ nói rằng, đem Ngụy Vương người đều giết đi. Vâng, thế tử điện hạ. Lữ Mạnh ánh mắt trở nên lanh khốc, theo một tiếng huýt sáo vang lên, trên thương thuyền thủ vệ lập tức rút đao bổ về phía hộ tống Tiêu Kỳ đi sứ nước Hiến quan trước. Nhất thời từng trận kêu thảm thiết từ trên thương thuyền truyền ra, tiếp theo chính là thi thể bị ném tới trong nước gầm thét. Tất cả mọi người đều bị giết, lúc này Lữ Manh nói rằng, ta cho rằng Thế tử Điện Hạ vẫn không nghĩ thông đây. Thành kim lăng phá ngay ở mấy ngày nay, lúc này không đi càng chờ khi nào. Tiêu Kỳ ánh mắt thâm thúy. Vậy chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Lữ Manh nói rằng. Chấm Ngâm một chút Tiêu Kỳ nói rằng, Tiêu Minh bởi vì Tây Phương nhà truyền giáo giáo dục mà sinh biến hóa lớn như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút này Tây Phương đến cùng có cái gì không giống nhau đồ vật. 8. Trưng 595, Tử Chiến đến Cùng điện hạ muốn đi tây phương, lữ mãnh cả kinh nói ba, tiểu kỳ khe khẽ lắc đầu, không phải, quang thời gian trước ngụy vương vẫn để ta tìm kiếm tây phương thương nhân mua súng kiếp cùng thảo, nhưng là không hề nghĩ rằng ở trên biển người của chúng ta gặp phải phụ vương bộ hạ cũ lương đại bình tướng quân, hiện tại lương tướng quân lạc thảo là giặc thành lữ tống đảo phụ cận hải tặc, hơn nữa hắn nói ở lữ tống trên đảo có một đại du quốc hậu duệ thành lập quốc gia, tên cứ gọi hoa nghiêm quốc, hoa nghiêm quốc, lữ mãnh kiếp sợ nói rằng, đúng nha. Ta vừa bắt đầu cũng không tin, thế nhưng lương tướng quân nói chắc như đinh đóng cột. Hắn nói đám này đại du quốc hậu duệ ở Lữ Tống trên đảo Định cư mấy trăm năm, đang không có đại du quốc thời điểm bọn họ liền theo Hải Dương đến trên cái đảo này. Có điều Hoa Nghiêm Quốc ở 30 năm trước bị người bồ đảo nha chiếm lĩnh, hiện tại Hoa Nghiêm Quốc kẻ thống trị là người bồ đảo nha. lương tướng quân nói chỉ cần đi tới Hoa Nghiêm Quốc liền có thể tiếp xúc được người phương Tây. Nhưng là điện hạ, nếu cái này Hoa Nghiêm Quốc bị người bồ đảo nha chiếm lĩnh, Chúng ta quá khứ chẳng phải là cũng sẽ phải chịu người bồ đào nha bắt nạt. Lữ manh lo lắng nói. Tiêu kỷ cười cợt, có lương tướng quân ở chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Hướng hồ hiện tại đại du quốc đã không có chúng ta đất dung thân. Dưới cái nhìn của ta, thiên hạ này tương lai tất nhiên là tiêu minh, mà hắn hiện tại lại biết rồi thân phận của ta, chờ hắn đăng cơ vì là đế, hắn như thế nào sẽ khoan dung một kẻ thù nhi tử lưu trên đời này. Điện hạ nói cực vâng. Lữ manh nghiêm mặt nói, bất luận điện hạ ở nơi nào chúng ta đều sẽ thể chết theo điện hạ. Tiêu Kỳ lộ ra một nụ cười khổ. Năm đó Ninh Vương như phản án bên trong, rất nhiều Ninh Vương Bộ Hạ cũ tránh được một kiếp, Lữ Mánh cũng là một người trong đó. Những năm này Lữ Mánh vẫn ở Ngụy Địa sinh hoạt, nếu không là Tiêu Kỳ nản lòng thoái trí, có thể bọn họ sẽ mang theo thân phận này ở Ngụy Địa sống hết đời, nhưng hiện tại hết thể đều kết thúc. Giết chết trên thuyền quan trước sau khi, thương thuyền thay đổi hướng đi tiến vào Trường Giang hướng về ra biển khẩu mà đi. Ngày thứ ba thời điểm bọn họ gặp phải trước mặt đến Thanh Châu hạm đội. Khi nhìn thấy những chiến hạm này thời điểm, tiêu kỳ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Điện hạ, ngươi vẫn là tạm thời trốn một chút đi. Lữ manh có chút sốt sáng. Không cần, hiện tại có thể không người nào có thể nhận ra ta. Tiêu kỳ trên mặt ngâm đen một mảnh, như là một quanh năm ở bên ngoài buôn ba thương nhân, y phục của hắn cũng đổi thành phổ thông thương nhân trang phục. Trên thuyền binh lính lúc này cũng đồng dạng cởi quân phục, hóa trang cũng giống như là phổ thông thuyền viên, bọn họ thương thuyền dựa vào nước sông một bên khác cùng hạm đội gặp thoáng qua. Ở cách đó không xa lục địa trên đúng là bọn họ ở hơn 10 năm thành kim lăng. Lữ manh còn có chút sốt sáng, thế nhưng giang thượng khắp nơi là thương thuyền. Thanh châu hạm đội tựa hồ cũng không có hiện bọn họ, làm thương thuyền dần dần đi xa, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo bọn họ đống nhiên nghe thấy ầm ầm tiếng pháo vang lên. Điện hạ, bắt đầu rồi. Lữ manh thở dài một tiếng, ngụy Vương lại điều khiển năm vạn người ngàn vạn sở châu. Hiện tại trong thành kim lăng chỉ có 12 vạn người, có thể không có thể đỡ được, đúng là ẩn số. Tiêu Kỳ ánh mắt lạnh lạnh, nên nói chúng ta đều nói rồi, Tiêu Minh làm sao có khả năng sẽ bỏ qua tiến công thành Kim Lăng cơ hội, chỉ là ta cũng không nghĩ tới Tiêu Minh dĩ nhiên sẽ sử dụng chiến hạm cùng thương thuyền tàng binh trong đó đánh lén thành Kim Lăng. Lữ Mánh nhìn về phía Thanh Châu thương thuyền, vừa nãy trên thuyền còn chỉ là mấy cái người chèo thuyền, vào lúc này thời gian trên thuyền đều là ăn mặc mặc trang phục màu xanh lục binh lính. Tiêu Minh là gan có thể thật là lớn. Lữ Mánh nói rằng, không phải hắn gan lớn, hắn đây là tối quân đội mình tự tin. Tiêu Kỳ nói rằng, đáng tiếc Ngụy địa khối này rồi rào thổ địa, Ngụy Vương rất thông minh, nhưng đều là khốn vặt, khó thành đại sự. Nếu là hắn lúc trước đáp ứng Tiêu Minh kết minh, chí ít tương lai còn có thể làm một người Tiêu Diêu Vương gia, Hiện tại Tiêu Minh chỉ sợ cái gì đều sẽ không để cho hắn. Lữ Mãn gật gật đầu, Thương thuyền khoảng cách Thành Kim Lăng càng ngày càng xa xôi, tiếng pháo cũng dần dần tiều lên. Bọn họ đem cùng Đại Du quốc tạm thời cáo biệt. Thành Kim Lăng bến tàu một phen pháo kích sau khi, Nhạc Vận để chiến hạm ở bến tàu bên cạnh ngừng. Đồng thời thương thuyền cũng ở lục tục cập bờ, lúc này Đăng Châu quân từ thuyền bên trên xuống tới Tân Chiếm Linh Thành Kim Lăng bến tàu. Đồng thời ở trên chiến hạm Giã Chiến Pháo cũng bị lật đặt hạ xuống. Bến tàu trên động tĩnh tự nhiên gây nên thành Kim Lăng chú ý, trong lúc nhất thời toàn bộ thành Kim Lăng đại loạn, Ngụy Vương vội vã từ trên giường lên tới hỏi, chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra? Trong thành Kim Lăng quan chức cùng tướng lĩnh cũng đồng dạng nghe được tiếng náo, bọn họ hỏi thăm sau khi nhất thời hoảng loạn địa nhảy vào Ngụy Vương phủ. Điện hạ, Không tốt, Dương Châu quân đánh vào đến rồi. Các quan lại hô. Cái gì? Ngụy vương giật nảy cả mình, ngươi không nói Dương Châu quân coi giữ không có gì động sao. Hạ quan cũng không biết chuyện gì xảy ra, Dương Châu quân coi giữ xác thực không nút nít nha. Quan chức vội la lên. Ngụy vương một trận nổi giận, hắn một cước suy ở quan chức trên người mắng, khốn nạn, rắc rưởi, Còn không lập tức triệu tập quân đội thủ thành. Vâng, điện hạ. Một đám quan chức liên tục lăn lộn địa chạy ra ngoài. Thấy một đám quan chức rời đi, Ngụy Vương lập tức leo lên Thành Kim Lăng tường thành, khi hắn nhìn thấy bến tàu trên chính đang đổ bộ Đăng Châu quân sau khi, sắc mặt nhất thời dường như giấy trắng bình thường trắng xám. Điện hạ, Đăng Châu quân có tới hơn 3 vạn người. Thủ thành tướng Lĩnh Chỉ vào bến tàu trên chính đang xếp phương trận Đăng Châu quân nói rằng, một phần trong đó Đăng Châu quân đã hướng về Thành Kim Lăng tới gần. Ngụy Vương trên trán toát mồ hôi lạnh, hiện tại trong Thành Kim Lăng kỵ binh chỉ còn giữ lại 5000 người, phần lớn binh lính đều bị điều động tới Sở Châu thành hiện tại muốn phái ra kỵ binh tập kích căn bản không thể 5.000 người làm sao có khả năng là 3 vạn người đối thủ đem súng kiếp đội kêu lên đến để pháo thủ toàn bộ lên thành tường nhất định phải chết thủ thành kim lăng tiến vương quân đội về tới cứu chúng ta triệu vương cũng biết lương vương cũng sẽ ngụy vương đã nói năng lộn xộn thành kim lăng dưới đăng châu quân trên căn bản từ trên thuyền toàn bộ hạ xuống một canh giờ không có bất kỳ quân đội đến tập kích bọn họ điều này làm cho bọn họ đội bộ rất an ổn lam binh sĩ tập hợp sau khi Diệp Thanh Vân nói rằng, các tướng sĩ, các ngươi phía trước chính là Thành Kim Lăng, Ngụy Vương ngay ở trong Thành Kim Lăng, chỉ cần bắt Thành Kim Lăng Ngụy Địa liền dễ như trở bàn tay. Lần này các ngươi nói vậy cũng biết, trên thuyền lương khô chỉ đủ ăn 2 ngày, 2 ngày nay không bắt được Thành Kim Lăng, chúng ta cũng phải đói bụng chết ở chỗ này, hiện tại chúng ta đã không có đường lui. Các binh sĩ mím môi thật chặt môi, bọn họ tự nhiên rõ ràng Diệp Thanh Vân ý tứ, khi bọn họ lên bờ sau khi Thanh Châu chiến hạm rời đi bến tàu bắt đầu đi ngược lại. Hiện tại bọn họ là bị bỏ vào thành kim lăng bên dưới thành. Nhìn dần dần rời đi chiến hạm, các binh sĩ trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Thế nhưng đại gia không muốn lo lắng, trong thành kim lăng có chính là ăn, chỉ cần bắt thành kim lăng, các ngươi muốn ăn cái gì cũng có thể. Hơn nữa các ngươi còn có thể thu được lượng lớn tiền thưởng, từ đây để người nhà của các ngươi trải qua giàu có sinh hoạt. Ở diệp thanh vân cổ động dưới, các binh sĩ biểu hiện dần dần kích động lên. Lúc này diệp thanh vân hô, đánh hạ thành kim lăng. Thiến lên. Giết! Binh sĩ la to một tiếng hướng về thành kim lăng rất gần. Diệp Thanh Vân xoa xoa mồ hôi trên trán, hy vọng hắn cùng nhạc vân diện đến song hoàng có thể làm cho các binh sĩ tử chiến đến cùng. 8. chương 596, thế như trẻ tre. Dầm dầm dầm. Lửa đạn thanh ở Thái Dương treo lên ngọn cây thời điểm đống nhiên văng lên. Đối mặt ngụy địa quan trọng nhất thành trì, Diệp Thanh Vân đang chỉ huy quân đội đem ba mặt vây nhốt thời điểm khởi sướng tiến công. Hắn không cần ở đối với ngụy vương nói cái gì. Cũng không cần chiêu hàng, bởi vì đối với ngụy Vương tới nói, đối với trong thành Kim Lăng hảo tộc tới nói, cuộc chiến tranh này là một hồi người chết ta vong chiến đấu. Nã pháo Theo Diệp Thanh Vân ra lệnh một tiếng, thành thực đạn pháo cùng vôi đạn phân biệt lạc ở cửa thành cùng trên tường thành, nhất thời đầu tường vang lên một trận kêu dên tiếng. Thành Kim Lăng chính là Phú Quý An nhạc nơi, trong thành binh lính xưa nay không biết chiến tranh là vật gì. Làm thành thực đạn pháo đem bọn họ pháo đánh bay, làm đồng bạn của bọn họ bị đạn pháo trực tiếp đập đứt đầu. Cánh tay cùng chân, làm máu tươi cùng ở trên tường thành chạy xuôi, bọn họ bắt đầu rơi vào hoảng sợ bên trong. Diệp Thanh Vân tỉnh táo nhìn kỹ tình hình trận chiến, muốn các binh sĩ tin tưởng, hắn nhất định phải trước tiên lửa gạt mình, hiện tại hắn ôm chính là tử chiến đến cùng tâm thái. Vì lẽ đó ở tiến vào thành trì trước hắn quyết định kéo dài đối với tường thành cùng cửa thành tiến hành đánh kích. Quay về cửa thành hai bên bức tường dùng sức đánh. Diệp Thanh Vân quay về pháo binh hô. Hấp thụ công thành giáo huấn. Lần này Diệp Thanh Vân không chuẩn bị từ cửa thành trực tiếp đi vào, bởi vì cửa thành chật hẹp sẽ làm tiền kỳ bộ đội tổn thất quá nhiều, hiện tại hắn có thể không chịu nổi tổn thất như vậy. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị nổ ra tường thành, nhiều mấy cái có thể đột nhập địa phương. Dầm dầm rầm. 12 báng công thành pháo kéo dài đối với cửa thành tường thành tiến hành oanh kích, một phần pháo nhưng là dùng để giải quyết đầu tường trên Ngụy quân pháo. Trong thành Kim Lăng biết được chính mình pháo không ngừng bị bắn xa trình Đằng Châu pháo đánh vào ra, Ngụy Vương không khỏi nổi trận lôi đình. Tiêu Minh, bọn ngươi thẳng ngãi danh hại ta. Chính đang hắn chửi bậy thời điểm, đông nhiên một trận sụp đổ tiếng vang cực lớn truyền đến, chỉ thấy Nam Thành môn tưởng thành ở pháo tiếp tục hoanh kích dưới từ trung gian triệt để ngã xuống. Thấy thế, thế Ngụy Vương sắc mặt do bạch biến thành đen, ở Tiêu Văn Hiên cùng thời đại hoàng tử bên trong chỉ có hắn chưa từng có đi qua chiến trường, lúc này hắn cũng là tay chân luôn cuống. Thế nhưng hắn chỉ ít hiểu được một điểm, cửa thành phá liền mang ý nghĩa thành Kim Lăng lập tức liền muốn thất thủ. Hắn hiện tại chính mình cũng không tin có thể chiến thắng Đăng Châu Quân. Và anh! Rất nhanh nam thành môn một bên khác tường thành cũng ầm ầm sụp đổ. Các tướng sĩ, sông A. Lúc này Diệp Thanh Vân tay cầm trường kiếm cái thứ nhất vọt tới, cầm toại phát thương các binh sĩ theo sát phía sau. Dường như ác hổ hạ sơn như thế từ cửa thành cùng tường thành chỗ hồng hướng về thành Kim Lang phóng đi. Trong thành ngụy quân đội binh sĩ dường như từ trong giấc ngộng thức tỉnh, tiếp theo bọn họ nhìn thấy màu xanh lục dòng lũ nhảy vào trong thành. Xuống tới mặt tất cả đều là bương trường thương binh lính, hắn còn đến không kịp phát ra bất kỳ cái gì kêu to, cũng cảm giác được hắn ngược mắt lạnh, tiếp theo hắn nhìn mình máu tươi từ ngực dâng trào ra, trước khi chết, hết sức hoảng sợ để hắn phát sinh cuối cùng một tiếng tê gọi. Đăng châu quân sĩ binh vào thành sau khi dường như hổ vào bầy dê giống như vậy, viễn trình xạ kích, gần trình lưỡi lê, dài ngắn trong lúc đó phối hợp vô cùng thành thạo, đến đây ngăn cản bọn họ vào thành ngụy quân bình thường chỉ là mấy vòng xạ kích thêm vào lưỡi lê phong liền bị đánh sung ph Nam thành hỗn loạn cấp tốc ở trong thành kim lăng lan tràn ra, toàn bộ trong thành chỉ khắp nơi tràn ngập mùi chết chóc. Ngụy vương ở thân vệ hộ vệ dưới triệu tập binh sĩ, hết thể trước mắt vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn nhìn không ngừng tàn tác ngụy quân tinh nhuệ, thân thể so với trời đông giá rét đao kiếm còn lạnh trên ba phần. Một thanh âm ở nói cho hắn lần này toàn xong, Đang Châu quân chỗ đi qua giường như giết dê bỏ giống như vậy, đến mức chỉ để lại thi thể lạnh như băng, cứ việc hắn khàn cả rộng địa ngậm lấy tiến công. Thế nhưng sợ hãi không ngớt binh lính căn bản không có bất luận sự chống cự nào, rất nhanh bị tăng dã Điện hạ, đi thôi, không đi nữa liền không kịp. Đông môn cùng Tây môn đều bị Đăng Châu quân đột phá, chúng ta tưởng thành căn bản không chịu đựng được pháo doanh kích. Một đám quan chức ở ngụy Vương phía sau khẩn cầu đạo, bọn họ vốn tưởng rằng nhân số chính là ưu thế, thế nhưng bọn họ sai rồi, hiện tại bọn họ mới triệt để rõ ràng hỏa khí mới là ưu thế. ngụy quân binh lính căn bản không có tiếp xúc được Đăng Châu quân liền bị bán giết. Đây là cỡ nào bi ai? Mà đối mặt loại này, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải phương thức tác chiến, các binh sĩ tan vỡ hết sức nhanh chóng, thêm vào rất nhiều binh sĩ trong lòng đối với Ngụy Vương vốn là có chế trách, các binh sĩ chạy tán loạn càng sắp rồi. Đúng nha, điện hạ, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không tuổi đốt. Quan chức khuyên can nói. Ngụy Vương lúc này lắc lắc đầu, hắn nói rằng, các ngươi đi thôi, bản vương đi không được, tiêu minh thắng, bản vương thất bại. Trong lòng hắn rõ ràng chính mình dòng chính bộ đội tất cả đều không còn, mặc dù bỏ chạy những châu khác cũng có điều là xem cái khác hào tộc sát mặt. Vào lúc này rất nhiều quan chức đã không lo được Ngụy Vương, không thể cứu vãn, cây đổ bầy khỉ tan, đối với quan chức cùng tướng lĩnh tới nói bọn họ có điều là đổi một chủ nhân mà thôi, không có cần thiết theo Ngụy Vương cùng Tuấn Táng. Dựa theo kế hoạch, Diệp Thanh Vân dẫn dắt cháy thương đội cướp đoạt thành Kim Lăng cửa thành, ở đánh tan Ngụy Vương quân đội sau Diệp Thanh Vân trong lòng cảm khái không thôi, cứ việc đã hiểu rõ hỏa khí bí lực Nhưng không nghĩ tới ở trong chiến tranh loại vũ khí này có thể sản sinh to lớn lực phá hoại. Thủ vệ cửa thành Ngụy Vương quân đội sĩ binh thiếu nói cũng có 6000 người, nhưng súng kiếp đội mấy vòng xạ kích liền đem những này Ngụy Vương quân đội binh sĩ toàn bộ giải quyết, thậm chí không có một Ngụy Vương quân đội binh sĩ đi tới đạo súng kiếp đội 10m bên trong. Đoạt được thành kim lăng cửa thành, Diệp Thanh Vân dựa theo ước định nhen lửa khói hoa, này khói hoa tác dụng rất đơn giản, chính là thông báo Nhạc Vân đã công chiếm thành trì, đồng thời để đông cửa tây binh lính đồng thời tiến công tiếp nổ thiêu đốt đến cùng tiếp theo một lượng lượng đồ vật phóng lên trời ở trên trời nổ ra một đủ mọi màu sắc hình tròn đồ án đặc biệt rực rỡ nhạc vân chiến hạm kỳ thực không có đi bao xa nhìn thấy thành kim lăng khói hoa hắn cởi cận hắn biết diệp thanh vân thành công từ sáng sớm khi đến ngõ hiện tại rốt cục đạt được tiến triển đoạt được cửa thành sau khi diệp thanh vân không có đỉnh chỉ bước chân hắn phải tiếp tục mở rộng chiến công liền hô các tướng sĩ thu hoạch kẻ địch đầu lâu thời điểm đến sông a giết các binh sĩ ý chí chiến đấu sụp sôi, bây giờ tử chiến đến cùng bắt thành trì. hiện tại mắt thấy vào thành, kết dụ tiền thưởng bọn họ cũng không muốn trốn thoát, đặc biệt là trong thành này hào tộc cùng quyền quý. âm âm điệu tiếng bước chân một hồi một hồi đánh, nghe thấy âm thanh này ngụy vương binh sĩ hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, rồn rập chạy trốn, càng nhiều chính là bỏ vũ khí trong tay xuống hướng về đằng châu quân đầu hàng. phía dưới chiến đấu trở nên vô cùng u ung dung, diệp thanh vân từ nam đánh tới bắc dọc theo đường đi hầu như không có gặp phải cái gì chống lại khắp nơi là quỷ một châu Ngụy Vương quân đội binh sĩ. Đô đốc, đây chính là Ngụy Vương phủ." Một người lính chỉ vào cách đó không xa trạch viện nói rằng. Diệp Thanh Vân nhìn lại nhất thời cao hứng nở nụ cười khi đến, hắn nói rằng, "Các tướng sĩ, đem Ngụy Vương phủ vây quanh lên, bên trong người một đều không cho để cho chạy, nói không chắc bên trong có đại nhân vật gì." Chương 597: Bắt giữ Ngụy Vương. Khắp thành lửa đạn cùng khói lửa là Ngụy Vương thống trị thành Kim Lăng cuối cùng vãn ca. Diệp Thanh Vân xuất lĩnh các binh sĩ nhảy vào Ngụy Vương phủ, cuối cùng bọn họ chỉ phát hiện một chút còn chưa kịp đào tẩu nô thì cùng tối tớ. Ngụy Vương tất nhiên là đào tẩu. Diệp Thanh Vân nhựu nhựu mày, nay ở trong dự liệu của hắn, dù sao cùng lần trước sách lược như thế, bọn họ lấy chính là ba mặt vây thành, một mặt để cho kẻ địch đào tẩu biện pháp. Bây giờ từ chiến đến cùng, quan trọng nhất mục đích là chiếm lĩnh thành Kim Lăng, chỉ cần thành Kim Lăng phá từ đây Ngụy Địa Nam Vương cùng Bắc Vương liền rơi vào trong tay bọn họ. Ngụy mà đem trước mặt Nam Bắc Giáp Công Tình Thế bên trong. Mấy người các ngươi lưu lại coi Trường Ngụy Vương phủ, những binh lính khác đi theo ta bắt Kim Lăng phủ khố. Diệp Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, "Này Ngụy Địa Phú thứ ở tên khắp thiên hạ, nếu là bắt phủ khố đem rất lớn giải quyết phong quốc tài vụ vấn đề, mà chuyện này với hắn cũng là rất lớn công lao." Dứt lời, hắn tiếp tục xuất lĩnh binh sĩ lướt qua Ngụy Vương phủ hướng về Nam Phương tiến Công. Bây giờ trong thành Kim Lăng vẫn như cũ hỏng, Ngụy quân binh sĩ vô tâm ham chiến. Không phải đầu hàng chính là nhân cơ hội ở trong thành cướp đoạt một phen hướng về ngoài thành đào Tẩu. Dọc theo đường đi diệp Thanh Vân rất ít gặp phải ra dáng phản kháng. Chiến sự ở vào thành sau khi biến đến thuận lợi đến kỳ lạ, Đang Châu quân sĩ binh từ ba mặt dũng vào trong thành, ở trạng vạng thời điểm bọn họ trên căn bản chiếm lĩnh thành Kim Lăng, tiếp quản trong thành phủ nhà, phủ khố, kho lúa, binh doanh chờ phương tiện. Làm màn đêm buông xuống, Diệp Thanh Vân xoa xoa bội kiếm trên máu tươi, ngày hôm nay ngã ở dưới kiếm hắn binh lính hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu. Thế nhưng vận hạnh, chiến tranh chiến tranh đã kết thúc. Đô đốc ngoài thành đến rồi một tự xưng Trương Nghị người, hắn nói Ngụy Vương ở trong tay hắn. Một giáo úy không người nói rằng, Diệp Thanh Vân lau chùi linh kiện tay dừng lại, hắn nói rằng, Trương Nghị, đây là người phương nào? Nay Trương Nghị vị trí Trương gia là thành Kim Lăng đệ nhất đại tộc, con gái của hắn chính là Ngụy Vương Chắc Phi. Lúc này một thanh âm vang lên, Lý Tam Tử lều chạy ở ngoài đi vào. Trương gia? Diệp Thanh cười lạnh nói, bọn họ thật là đủ thông minh. Này ngược lại là không kỳ quái, mặc dù là cái kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra ngụy địa không thể cứu vãn, hiện tại không khác đầu chủ mới càng chờ khi nào. Lý Tam Tử Tổ nói, ở công thành thời điểm hắn liền đến thành Kim Lăng ở ngoài, hiện tại mỗi công giới một thành trì mật vệ đều muốn vào ở, một mặt là tuyên truyền công việc, còn có một mặt là quét sạch địa phương hảo tộc. Loại này quét sạch bao hàm hai cái phương diện, một cung cấp tình báo căn giết còn có lòng dạ khác hảo tộc, còn có một nhưng là quản giáo giải tán bộ khúc, giao ra gia sản. Chế để bị trở thành bách tính bình thường hảo tộc. Vì giảm thiểu thương vong của binh sĩ cùng tan rã hảo tộc ý chí chống cự, Tiêu Minh không có lấy đuổi tận giết tuyệt chính sách. Cũng chính là bởi vì cái này chính sách, rất nhiều hảo tộc còn ôm ấp ảo tưởng, hy vọng thông qua lập công đến bảo vệ cơ nghiệp, đang công kích Bành Châu thành phụ Cận Châu huyền trong chiến tranh, đã có ví dụ tương tự. Khác đầu chủ mới. Hừ, không bằng toàn bộ giết chết. Trải qua thành Dương Châu sự tình, Diệp Thanh Vân bây giờ đối với hảo tộc cực kỳ kiêu hận. Nay cũng không thể Nếu không là Điện Hạ cho phép hào tộc đầu hàng, người này ba vạn người có thể nhẹ như vậy tùng chiếm lĩnh thành Kim Lăng. Dương Châu tàn sát nói đến là vì trả thù, kỳ thực có điều là để người gom góp quân lương mà thôi, mà khi trước Thanh Châu hào tộc cũng chỉ là chết rồi thủ phạm chính, những người khác đều bị di chuyển đến các nơi người nông, bây giờ bọn họ cũng đúng là an phận thủ thường. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, Điện Hạ lần này còn chuẩn bị làm như thế. Nay cũng không phải, Điện Hạ nói lần này ngụy Địa hào tộc giao cho bản địa bách tính thẩm phán. Tội ác tài trời giả giống nhau chẳng thủ, người theo sung quân phục khổ dịch, vô tội giả bị trở thành bách tính, gia sản giống nhau tịch thu. Ha ha, không hổ là điện hạ, biện pháp như thế đúng là so với phong quốc hào tộc thảm hơn nhiều, đã như thế, ngụy địa hào tộc cũng coi như là tan thành mây khói. Lý Tam gật gật đầu, hắn lần này đến chức trách liền đem các châu huyện dân binh cùng đội sản xuất xây dựng lên đến, trở thành kim lang ổn định sau khi chính là đối với hào tộc thẩm phán. Có điều trước lúc này mặc dù là đầu hàng hào tộc cũng phải tạm thời giam giữ. Hai người nói rồi một chút chuyện thiếm, lúc này Diệp Thanh Vân ra hiệu thân vệ để Trương Nghị đi vào. Chỉ chốc lát sau mặc một bộ vá chẳng vá đụt quần áo Trương Nghị đi vào, phía sau hắn chính là một mặt trật vật Ngụy Vương. Xin chào Đô Đốc, Thảo Dân Thành Kim Lăng Trương gia tộc trưởng Trương Nghị rất đem Ngụy Vương hiến cho Đô Đốc. Trương Nghị suốt sáng mà nói rằng, Diệp Thanh Vân đánh giá một chút Trương Nghị, người này tuổi 50, tóc hoa râm vóc người hơi khô kh thêm vào một thân vá chẳng vá đụp quần áo xem ra đúng là như tên ăn mày. Lý Tam cùng Diệp Thanh Vân nhìn thấy chương nghị này tạo hình đều đều hơi kinh ngạc. Tiếp theo hai người nhìn về phía Ngụy Vương, Diệp Thanh Vân chưa từng thấy Ngụy Vương, thế nhưng Lý Tam từng thấy Ngụy Vương, lúc này hắn nói rằng, Ngụy Vương điện hạ, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, nếu là điện hạ lúc trước đáp ứng kết minh, bây giờ cũng không cần bị trở thành tù nhân. Vô Liêm Sỉ, bản vương cũng là bọn ngươi cẩu nô có thể bắt nạt. Bản vương mặc dù là thất bại cũng là tiêu minh hoàng thúc, đến thành thanh châu hắn như thế đến sành ăn địa chiêu đái. Ngụy vương mắng. Tiếp theo hắn lại chuyển hướng chương nghị, lòng lang dạ sói đồ vật, ngươi tham lam trong nhà tài sản không có đúng lúc đào tẩu, ngược lại là chào bản vương đến đây tranh công, bản vương thật hận không có đem cả nhà ngươi tru diệt. Chương nghị sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chính như Ngụy vương từng nói, ở Đăng Châu quân đánh vào thành kim lăng sau khi hắn liền mệnh lệnh gia đình thu thập kim ngân đồ tế nhuyễn. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị thỏa đáng chuẩn bị rời đi, thời điểm Đăng Châu quân đã toàn diện chiếm lĩnh thành Kim Lăng. Ngay ở tuyệt vọng thời gian, hắn phát hiện lẫn trong đám người Ngụy Vương, nguyên lai ở quan chức khuyên bảo dưới Ngụy Vương cuối cùng vẫn là chuẩn bị chạy trốn, nhưng lúc này đã tr chậm, liền trong lòng bay lên một kế, này chính là bắt Ngụy Vương lấy công chỗ tội. Đối mặt Ngụy Vương chửi bậy lý tam không để ý lắm, hắn từ tốn nói, "Tề Vương điện hạ có thể vẫn muốn Ngụy Vương điện hạ lúc trước cấu kết thành châu hảo tộc lưu hại chuyện của hắn." đến thời điểm có thể hay không sành ăn địa hầu hạ liền xem điện hạ tạo hóa ngụy vương nghe vậy nhất thời vẻ mặt cực kỳ khó coi diệp thanh vân nhưng là nói rằng ngươi mệnh lệnh binh sĩ đánh cướp tàn sát thành dương châu hơn trăm ngàn dân chúng vô tội chết thảm điện hạ làm sao nhiễu đạt được ngươi cái này hôn vương dứt lời hắn quay về món nợ bên trong binh lính nói rằng đem trương nghị cùng ngụy vương giam giữ lên chờ đợi điện ra lệnh vâng các binh sĩ nghe vậy lập tức bưng lên lưới lê chỉ vào trương nghị cùng ngụy vương Trương Nghị kinh hại đến biến sắc, hắn hô, "Đô đốc nhất định lầm." Thảo dân bắt Ngụy Vương mặc dù vô công nhưng cũng không quá nha. Hừ, ngươi là Thành Kim Lăng Trương gia tộc trưởng, con gái chính là Ngụy Vương Chấp Phi, ngươi làm bản tướng nấu sao?" Huống chi ngươi bán đi chủ nhân, càng vô liêm sỉ." Diệp Thanh Vân cả giận nói. Trương Nghị nghe vậy nhất thời như tang thi phê, thân thể bắt đầu không nhịn được run. Hai người bị áp xuống, Lý Tam nói rằng, "Thành Kim Lăng phá đại thế đã định, Ngụy Vương con trai Tiêu Hàn bây giờ bị nhốt Sở Châu." cũng chỉ là vấn đề thời gian, còn lại mấy cái châu binh thiếu đem quả căn bản không đáng nhắc tới. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, này thành Kim Lăng cuộc chiến có thể nói là một trận chiến định càn khôn. Chương 598, toàn diện tiến công. Thanh Châu. Đột nhiên tới một hồi mưa xuân tuyên cáo dài lâu mùa đông sắp kết thúc. Ngồi ở cửa tầm điện, Tiêu Minh vừa cùng Phỉ Nguyệt Nhi ăn hạt dưa một bên tán gẫu. Tự hạ lệnh công chiếm thành Kim Lăng, hắn mỗi ngày thần kinh đều vỡ rất căng, chỉ lo thành Kim Lăng cuộc chiến sẽ xuất hiện thảm bại tình huống. Điện hạ mấy ngày nay đều là cao mày, có phải là còn đang lo lắng thành Kim Lăng sự tình? Phỉ Nguyệt Nhi đem hạt dưa hạt đi ra đặt ở trong cái mâm, tụ có thêm liền cùng Tiêu Minh đồng thời ăn. Tiêu Minh cũng giống như vậy, hai vợ chồng đúng là hết sức ăn ý. Đúng nha, nay nói đến Diệp Thanh Vân cũng ra 12 ngày, bất luận thành bại, tin tức này cũng nên trở về. Tiêu Minh khẽ thở dài một cái, nay cùng Ngụy Điệu chiến tranh nói đến đứt quãng cũng có một năm, hiện tại cũng đến hắn toàn diện chiếm lĩnh Ngụy Điệu thời cơ. Căn cứ Vương Tuyên truyền về tin tức, nửa tháng trước Triệu Vương ở man tộc hỏa, pháo dưới sự phối hợp rốt cục công phá kiếm môn quan từ đó ba thuộc môn hộ mở ra, đối mặt Triệu Vương cùng man tộc thiết kỵ, hắn tin tưởng Thuộc Vương căn bản chống đỡ không được bao lâu thì sẽ thất lạc cái này thiên hạ kho lúa. Từ đây Triệu Vương đem chiếm cứ thành Trường An, lấy ba thuộc vì là kho lúa đem tiến thối như thường, hơn nữa Vương Tuyên còn nhắc tới lần này Triệu Vương sử dụng súng kiếp đội, từ khi Trường An chi loạn sau Triệu Vương vẫn ở sinh sản lửa thương. Lần này tiến công kiếm môn quan dĩ nhiên vận dụng 15.000 người xuống kiếp đội. Tuy nói những này xuống kiếp có tiêu minh lúc trước bán cho hắn một phần, thế nhưng này con số cũng đủ để chứng minh Triệu Vương phỏng chế không ít ngòi lửa thương, mà nhất làm cho hắn lo lắng chính là Triệu Vương sẽ đem ngòi lửa kỹ thuật bắn súng thuật giao cho man tộc. Dù sao vì vương quyền một người sẽ ném mất có điểm mấu chốt, Triệu Vương đã hướng về man tộc xương thần, bây giờ còn có cái gì là không thể làm ra đến. Chính đang hai người lúc nói chuyện, đột nhiên một thanh âm truyền đến điện hạ Thành kim lăng bị đánh hạ, diệp thanh vân phái người đem ngụy vương vương ấn đều đưa tới. Thanh âm này ở phía xa vang lên, vượt trên tích tí tách lịch tiếng mưa rơi, tiếp theo Ngưu Buôn đẩy tiểu vũ hướng về chính điện mà tới. Đến phụ cận, Ngưu Buôn không người nói, xin chào vương phi, gặp điện hạ. Ngưu Đô Đốc miễn lễ. Tiêu Minh nói rằng, phỉ nguyệt nhi nhưng là gật gật đầu hướng về điện bên trong đi đến, đối với chính vụ nàng luôn luôn là lựa chọn không can thiệp. Ngưu Buôn hành hành lễ nói rằng, điện hạ Từ mạn tướng vừa được đến từ Thành Kim Lăng tin chiến thắng, Diệp Thanh Vân đã bắt Thành Kim Lăng, Ngụy Vương cũng bị nhốt áp ở Thành Kim Lăng đại lao bên trong. Có thật không? Tiêu Minh từ trên ghế chạm lên, lần này hắn không thể không kích động, bởi vì Thành Kim Lăng bị khắc cơ bản mang ý nghĩa Ngụy địa chiến tranh liền muốn kết thúc. Chính xác 100%. phần trăm. cười nói, hắn cầm trong tay Vương ấn giao cho Tiêu Minh. Tiêu Minh tiếp nhận Ngọc Thạch Điêu khắc Vương ấn, để diện chính có khắc một Nguy tự, hắn nhất thời cười to lên, một năm qua. Ngày hôm nay là hắn cao hứng nhất tháng ngày, tuy nói hắn phong quốc 3 năm nay có triển, thế nhưng tổng thể trên dầu có trình độ vẫn là không sánh được ngụy địa. Hơn nữa ngụy địa thành trì nhiều, nhân khẩu nhiều, này bản thân liền là một loại to lớn của cải. Chỉ cần bắt ngụy địa, không chỉ hắn thương phẩm mở rộng nguồn tiêu thụ, phong quốc tài vụ vấn đề cũng sẽ thuận thế giải quyết, này ngụy địa không sánh được một thiên hạ kho lúa, thế nhưng hơn một nửa cái kho lúa vẫn là có thể sánh được. Đã như vậy, lập tức hạ lệnh lỗ phi tiến công sở châu, ngụy vương bị bắt Tiêu Hàn bị vây ở Sở Châu thành, lại đến Tiêu Hàn, ngụy mà đem triệt để quần lòng không, lần này chúng ta một lần bắt ngụy địa còn lại thành trì. Tiêu Minh nói rằng: "Vâng, điện hạ." Nưu Bôn tầng tầng gật gật đầu. Xoay người rời đi, Nưu Bôn để thám báo đội mưa đem tin tức đưa tới Sở Châu tiền tuyến, được Nưu Bôn mệnh lệnh sau khi, Lộ Phi chính thức chuẩn bị đối với Sở Châu thành động tiến công. Tướng quân muốn không cần tiếp tục đem trong thành binh lính đói bụng thêm mấy ngày. La Hoành đối với Lộ Phi nói rằng: Lỗ Phi trong tay nắm quân lệnh, hắn nhìn Sở Châu Thành trên vở phác binh lính nói rằng, "Không cần, hiện tại trong thành binh lính phòng trường đều đói bụng điên rồi, ngươi hiện tại để hậu cần ở nơi đóng quân phía trước nấu cháo, đồng thời phái người đi nói cho trong thành binh sĩ, chỉ cần đầu hàng thì có chút uống." "Vâng." La Hoành gật gật đầu. "Diệp Thanh Vân tiểu tử này thật là có chút bản lĩnh, có điều ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi." Lỗ Phi cười hắc hắc nói. "Mấy ngày trước đây Ngụy Vương phái viện quân đã từng hướng về Sở Châu Thành mà đến." Thế nhưng còn chưa có tới sở châu bên dưới thành bọn họ tựa hồ phải đến thành Kim Lang phá tin tức. Này con cứu viện tiêu hàn viện quân vốn là không muốn đánh trượng, dọc theo đường đi phiền phiền nhớ nhớ. Hiện tại trực tiếp dường như chim mùng tán, căn bản vô dụng bọn họ động thủ. Khi đó hắn chỉ là hoài nghi thành Kim Lang xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại như buôn quân lệnh để hắn xác nhận thành Kim Lang phá tin tức. Vì lẽ đó hắn không chuẩn bị lập tức mạnh mẽ tấn công, mà là chuẩn bị tiên tiến hành một phen tâm chiến. Rất nhanh. Nam Trinh quân bảo đình đem nồi sắt lớn vận chuyển đến sở châu thành trước, ngay ở trước mặt sở châu quân coi giữ ngao lên cháo. Nam Trinh quân binh lính xếp phương trận thủ chu vi nhóm lửa nấu cháo, rất nhanh nồng đậm mùi gạo theo bắc phong trôi về sở châu tường thành. Đã bụng đói cồn ngang cào quân coi giữ lập tức mắt ba ba địa nhìn về phía ngoài thành núi sắt. Lúc này một cấm khuyết âm đồng, đồng binh lính đi về phía trước mấy bước, cái này khuyết âm đồng tương tự viên truy hình, do sắt la cuốn lên đến, binh sĩ âm thanh thông qua khuyết âm đồng truyền rất xa trong thành huynh đệ các ngươi đói bụng sao đói bụng liền đi ra ăn chút đi tướng quân của chúng ta nói rồi chỉ muốn các ngươi thả dưới binh khí trong tay chúng ta tuyệt đối sẽ không giết các ngươi chúng ta vừa nhận được tin tức thành kim lăng đã bị công chiếm hiểu rõ các ngươi ngụy vương cũng bị tóm lấy ngụy quốc đã vong các ngươi hà tất lại không công hy sinh thanh âm vang rội truyền tới sở châu thành trên các binh sĩ lập tức ồn ào lên thành kim lăng bị công hãm sao có thể có chuyện đó thành trên binh lính đến từ thành kim lăng Thuộc về Thành Kim Lăng tới được viện quân, Nam Trinh quân để trong lòng bọn họ đại loạn. Làm sao không thể, này Nam Trinh quân hỏa khí lợi hại như vậy, Thành Kim Lăng còn lại binh lực không nhiều, sao có thể ngăn cản tề vương quân đội tiến công? Một người lính nói rằng, cái kia chuyện này làm sao làm? Ngụy vương cũng bị bắt được, ta có thể không muốn uổng phí chết ở chỗ này. Một người lính khác khóc thành tiếng. Tiếng khóc đồng thời, cái khác viện quân binh sĩ cũng đều đều trong lòng có sự cảm thông. Hiện tại bọn họ đối mặt vấn đề không phải là bị Nam Trình Quân vây thành, mà là hiện tại trong thành lương thực ở này hơn nửa tháng bên trong bị ăn gần đủ rồi. Một tiểu tiểu sở Châu thành chen chúc mười mấy vạn quân đội, trong thành này lương dễ quả bạn không đủ ăn, bọn họ hiện tại đã là một ngày một trận, chẳng bao lâu nữa phòng trường liền không cơm ăn. Chính đang các binh sĩ nghị luận sôi nổi thời điểm, bỗng nhiên Sở Châu cửa thành vang lên một trận tiếng đánh nhau, tiếp theo Sở Châu thành trong thành mở ra, Sở Châu quân sĩ binh dồn dập trước tiên ngoài thành chạy đi. Những binh sĩ này đều là Trần Vĩ Bộ Hạ, ở Trần Vĩ bị giam áp thời điểm bọn họ liền đối với tiêu hàn bất mãn trong lòng, như vậy tuyệt cảnh bên dưới, bọn họ căn bản vô ý tái chiến. Bán cung, giết bọn họ. Trên tường thành giáo hủy ra lệnh. Thế nhưng ở hắn mệnh lệnh ra sau, trên tường thành binh lính không có một người động thủ, đều đều là ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Trưng 599, đầu hàng. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Giáo hủy đưa tay khoát lên bội kiếm bên hông trên. Từ các binh sĩ lạnh lùng trong ánh mắt hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Giáo úy đại nhân, chúng ta chỉ là quá đói bụng, căn bản kéo không nhúc nhích dây cung. Một cung tiện thủ nói, nhất thời túc sát bầu không khí vì đói nhẹ đi. Giáo úy lạnh rên một tiếng, hắn nói rằng, các ngươi đều cho ta nghe, này có điều là nam trinh quân quỷ kế, chúng ta thành kim lăng không gì phá nổi, bọn họ căn bản không thể đánh hạ thành kim lăng. Các binh sĩ không nói gì, bọn họ không phải đứng đốc viện quân chậm chạp chưa tới. Mà trong thành Lương Thảo vẫn như cũ tiêu hầu như không còn, này đủ để chứng minh thành Kim Lăng xảy ra vấn đề, mặc dù là thành Kim Lăng chưa phá, bọn họ hiện tại cũng là một con bị vứt bỏ quân đội. Thấy binh sĩ không nói lời nào, giáo úy con mắt nhìn về phía ngoài thành, nghe phiêu tới được mét hương hắn nuốt ngụm nước miếng, trong lòng hắn đồng dạng lo lắng, chỉ là thân là trong quân giáo úy hắn phải phục tùng quân lệnh Rơi xuống thành lầu, hắn lập tức đem sở châu quân phản loạn tin tức truyền cho tiêu hàn. Giác rưỡi, ngụ xuẩn. Bản vương nuôi các ngươi có chỗ lợi gì?" Tiêu Hàn nghe vậy giận dữ, ta liền biết Trần Vĩ cùng hắn Sở Châu quân chẳng có tác dụng gì có, hiện tại tự mình canh gác cửa thành, phàm là đầu hàng binh lính một mực giết không tha. Gia úy bị mắng, chỉ là tối đầu, ở Tiêu Hàn tiết xong sau khi, hắn nói rằng, ngoài thành Nam Trinh quân còn nói, còn nói. Vẫn là cái gì? Tiêu Hàn hơi không kiên nhẫn, thậm chí có chút táo bạo. Hắn dùng bổ câu đưa tin đã mời dư thiên, thế nhưng đến nay không có viện quân đến. Mà trong thành đố quân nhu cũng tiêu hao thất thất bát bát, ở tiếp tục như vậy, hắn quân đội sẽ triệt để tan tác. Nói cái gì? Bọn họ nói thành Kim Lăng bị Đăng Châu quân đánh hạ, ngụy Vương Điện hạ bị giải vào Đại Lao. gia Huy nói rằng, tiêu hàn nghe vậy nhất thời từ trên ghế ngồi dậy đến, hắn nói rằng, nói hưu nói vượng, nói hưu nói vượng. Mặt tướng cũng như thế cho rằng, chỉ là thành Kim Lăng viện quân lâu như vậy đều không có đến. gia Huy không dám nói tiếp nữa. Câu nói này triệt để để tiêu hàn tinh thần tan vỡ, chỉ là trong lòng hắn còn ôm một tia hy vọng. Hắn nói rằng, chờ một chút, Thành Kim Lăng nhất định không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Ngoài thành, Nam Trinh quân binh lính vẫn còn tiếp tục gọi hàng, chỉ là ở Sở Châu quân trốn tránh ra khỏi thành sau khi gọi hàng nội dung lại có biến hóa. Sở Châu các anh em nghe, Thành Kim Lăng đã phá, các ngươi Ngụy Vương cũng ở trong tay chúng ta, hiện tại các ngươi vương ấn ngay ở trong quân doanh. Nghe được tin tức này. Trên tường thành binh lính càng khiếp sợ hơn, lại một người tướng lãnh rơi xuống tường thành hướng về Sở Châu phủ nha mà đi đem tin tức này nói cho Tiêu Hàn. Vương ấn. Lần này Tiêu Hàn cũng không còn cách nào bình tĩnh, hắn lập tức lao ra phủ nha leo lên cửa thành, dường như báo tin tướng lĩnh từng nói, hiện tại Nam Trinh quân chính đang hô hắn nói nội dung. Đồ vô liêm sỉ, các ngươi không muốn yêu nói hoặc chúng, thành kim lăng làm sao có khả năng bị phá, ta phụ vương làm sao có khả năng sẽ ở các ngươi trong tay. Tiêu Hàn cả giận nói, Gọi hàng binh lính không nhanh không chậm, hắn tựa hồ ngay ở chờ Tiêu Hàn leo lên tường thành, hắn nói rằng, nếu không tin, chờ liền vâng. Dứt lời, hắn quay về đại doanh phương hướng khoa tay một hồi, tiếp theo một kỵ binh từ đại doanh bên trong mà ra đến trước mặt hắn. Nay kỵ binh không phải người khác, chính là Bạch Mục, lần này Newborn không chỉ có đưa tới quân lệnh, cũng đem này Vương Ấn cũng đưa tới, vì là chính là rối loạn Tiêu Hàn quân tâm. Tiêu Hàn, ngươi có thể nhận ra đây là cái gì? Bạch mục tương một bị màu vàng gấm vóc gói lại vương ấn cầm trong tay biểu diễn cho tiêu hàn xem. Lúc này bạch mục khoảng cách tường thành không đủ 15 mét, đồ vật trong tay của hắn có thể thấy rõ ràng, nhưng tiêu hàn ngưng thần nhìn kỹ thời điểm rốt cục hoàn toàn biến sắc. Người khác hay là chưa từng thấy ngụy vương vương ấn, thế nhưng hắn không thể chưa từng thấy, lúc này ở bạch mục trong tay chính là hắn ngày nhớ đêm mong ngụy vương vương ấn, quay về cái này vương ấn, hắn từng vô số lần ảo tưởng kế thừa ngụy vương vương vị. Thế nào Hiện tại nên tương tin chưa? Hiện tại không chỉ thành Kim Lăng không còn, các ngươi viện quân ở trên đường thời điểm cũng đã tán loạn, bây giờ còn lại ngụy điệu thành trì người người tự nguy, sẽ không có người trở lại cứu ngươi. Tiêu Hàn, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, trong thành này còn có ai sẽ vì ngươi bán mạng. Có điều ngươi nếu là đầu hàng, tướng quân của chúng ta nói rồi sẽ ở điện hạ bảo đảm ngươi một mạng. Bạch Mục cao rộng nói rằng, lúc này Tiêu Hàn trong đầu trống rỗng, Bạch Mục hắn một câu cũng không có nghe thấy. Thân thể khinh hơi run rẩy. Hắn một các tướng lĩnh ngưng đỡ rời đi tường thành. Bạch Mục cười lạnh một tiếng, cưỡi ngựa trở về Nam Trinh quân đại doanh. "Tướng quân, Tiêu Hàn hiện tại tất nhiên lòng dối như tơ vò, hiện tại chúng ta nên làm gì?" Bạch Mục nói rằng, Lỗ Phi nói rằng, "Không cần thiết tiếp tục hao tổn nữa, nếu như hắn không đầu hàng chúng ta liền đối với Sở Châu thành tiến hành phá hoành, điện dưới ra lệnh cho chúng ta bắt Sở Châu thành chi sau kế tục đánh hạ nguy địa những thành trì khác, nếu là thời gian lâu dài chỉ sợ những này Châu Huyền sẽ cùng thành Dương Châu như thế gặp tai họa." Những này hào tộc vô cùng tàn bạo, cũng sẽ không quan tâm bách tính chết sống. Bạch Mục nghe vậy gật gật đầu. Gọi hàng vẫn còn tiếp tục, một canh giờ trôi qua sở châu trong thành không có tin tức gì truyền đến. Lỗ phi đối với La Tín nói rằng, không nên chờ nữa, trong thành lòng người tất nhiên đã loạn, chính là công thành thời điểm. La Tín gật gật đầu, này thời gian nửa năm Trung Nam trinh quân pháo tăng cường đến 100 môn, lúc này 100 ổ hỏa pháo sắp xếp thành một đường thẳng đối mặt sở châu thành. Nã pháo. La Tín lãnh khốc địa ra lệnh. Dầm dầm dầm. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng pháo binh lập tức bắt đầu doanh kích tường thành, đồng thời cứu pháo pháo thủ đem từng cái từng cái liệu đạn đánh tới trong thành. Nhất thời, sở châu trên tường thành bùi tung bay, ánh lửa cùng yên vụ tràn ngập. Lỗ phi lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này, hắn đây là lại cho tiêu hàn áp lực, trong thành binh lính đông đảo, mặc dù là giết cũng đến giết thêm mấy ngày, mà những binh sĩ này là vô tội. Sở châu trong thành lúc này đã loạn thành một đống, hơn trăm ngàn binh sĩ từ lâu liền bụng đói cồn cào Bây giờ lại biết được thành Kim lăng thất lạc, bất luận tướng lĩnh vẫn là binh sĩ đều mất đi chiến ý. Mà ở Nam Trinh quân mạnh mẽ hỏa lực trước mặt, bọn họ càng là hãi hùng két vía. Trên tường thành binh lính chỉ có thể tuyệt vọng gào khóc, tiếp tục tuyệt vọng đã biến thành phẫn nộ. Một ít binh sĩ nhất thời đảm một bên sinh, bọn họ lựa chọn phản loạn. Đầu tiên là một người lính, tiếp theo là thứ hai, tham dự phản loạn binh lính càng ngày càng nhiều, bọn họ tụ tập cùng nhau nhằm phía phủ nhà, chỉ phải bắt được tiêu hàng trận này chiến sự liền kết thúc sau đó đang lúc này tiêu hàn từ phủ nha bên trong đi ra đối mặt một đám mắt nhìn trầm trầm phản quân hắn tuyệt vọng điệu nói rằng ta đầu hàng đầu hàng tướng lĩnh cùng binh sĩ nhất thời hoan hô lên hiện tại bọn họ chỉ muốn ăn một bữa cơm no một ít binh sĩ nhưng là trực tiếp mở ra cửa thành bọn họ đem binh khí cùng khôi giáp vứt trên mặt đất dựa theo nam trinh quân yêu cầu giơ hai tay đi ra ngoài thành lam ngụy quân từ cửa thành tuôn ra thời điểm lỗ phi hạ lệnh la tín đình chỉ pháo kích hắn cười ha ha Này chính là không đánh mà thắng chi binh. Trường 600, đại cục đã định. Binh sĩ từng cái từng cái từ sở châu thành đi ra. Đầu hàng binh lính đều đều bị yêu cầu bỏ lại vũ khí, ta trừ trên người khôi giáp chỉ để lại một thân bộ y. Nam trinh quân sĩ binh cầm tọa phát thương quản giáo từ trong thành đi ra binh lính phòng ngửa bọn họ nhân cơ hội sinh loạn. Theo sát binh sĩ, Tiêu Hàn cũng từ trong thành đi ra. Lỗ phi một mực chờ đợi chờ Tiêu Hàn, thấy Tiêu Hàn đi ra hắn nói rằng, Thế tử điện hạ, ngươi làm một quyết định anh minh bằng không không biết có bao nhiêu binh sĩ sẽ không công tử vong. Lỗ tướng quân nói đúng lắm, Tiểu Vương chính là thương tiếc binh sĩ mới làm ra quyết định này, hy vọng Lỗ tướng quân tương lai điện hạ trước mặt có thể vì là Tiểu Vương nói tốt vài câu. Cái này đương nhiên không có vấn đề, lời ta nói giữ lời." Lỗ Phi nói rằng. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, "Đa tạ tướng quân." Lỗ Phi gật gật đầu, lúc này hắn để La Hoành đem Tiêu Hàn mang tới một chỗ trong doanh trướng trông giữ lên, cùng Ngụy Vương như thế, Tiêu Hàn đồng dạng thuộc về hoàng tộc. Những người này muốn tiêu minh tự mình hạ lệnh mới có thể xử lý, những người khác đều không dám tùy ý động thủ. Đem tiêu hàn tạm giam lên, Lỗ Phi nhìn đông đảo tù binh như như mày, bạch mục chú ý tới Lỗ Phi vẻ mặt. Hắn nói rằng, tướng quân, lần này phiền phức, những binh sĩ này còn số quá nhiều, lưu ở trong quân chúng ta quân lương liền không đủ ăn. Hơn nữa đem những người này lưu ở phía sau cũng là cái mầm họa. Lỗ Phi cũng đang suy tư vấn đề này, hắn nói rằng. Những người này bây giờ đối với chúng ta tới nói là cái phiền toái như vậy, chờ những binh sĩ này ăn cơm xong sau khi liền cho bọn họ mỗi người 3 ngày lương khô, để bọn họ phản hương. Hừng, này ngược lại là cái biện pháp. Bạch mục gật gật đầu, này hơn 10 vạn người đồng dạng sẽ đem bọn họ ăn đổ đi. Lỗ Phi nói rằng, hơn nữa để những binh sĩ này trở lại cũng có thể có thể tuyên truyền cho chúng ta nhân tử, đánh cùng lúc những thành trì khác quân coi giữ tinh thần. Định ra xử lý tù binh đắc kế hoa, Lỗ Phi sai người đem sở châu thành tình hình trận chiến đưa đến thành Thanh Châu. Ngày thứ 2 hắn để binh sĩ cho tù binh phát ra 3 ngày lương khô. Những binh sĩ này trên thuyền quân trang là binh sĩ, khởi quân trang chính là phổ thông bách tính. Sau này bọn họ cũng tướng sĩ phong quốc con dân, chính là bởi vì nghĩ tới đây cái hắn mới sẽ như vậy hùng hồn. Được lương khô, tù binh binh lục tục rời đi Nam Trấn quân Đại Doanh. Đồng thời, Lỗ Phi bắt đầu chỉ đốn Nam Trình quân hướng về Nam Phương thành trì xuất phát. Bây giờ Ngụy Diệu Thông Châu, Dương Châu, Thành Kim Lang. Bành Châu Thành, Hoài Châu Thành, Sở Châu quân đều đều bị đánh hạ, chỉ còn giữ lại bảy tòa Thành Trì. Đốt. Nay bảy tòa Thành Trì nhà khoảng cách đều rất gần, Lỗ Phi tin tưởng cho hắn thời gian một tháng liền có thể bắt này bảy tòa Thành Trì. Thanh Châu. Ở Lỗ Phi bắt Sở Châu Thành sau ba ngày, Tiêu Hàng cùng chiến báo đồng thời đến Thanh Châu Đại Doanh. Nhận được tin tức Tiêu Minh mang theo Phỉ Tể ngay lập tức chống đỡ đạt Thanh Châu Đại Doanh. Khi nhìn thấy Lao Tù bên trong Tiêu Hàng thì, Phỉ Tể nói rằng, điện hạ Không sai rồi, này chính là tiêu hàn, ngụy vương trưởng tử. Điện hạ, đây là lỗ phi chiến báo, lần này hàng binh 12 vàng người, lỗ phi thu được vũ khí của bọn họ cùng khôi giáp sau khi cho bọn hắn 3 ngày lương khô để bọn họ tự động rời đi. Ngưu bôn nói rằng, phỉ tệ nghe vậy gật gật đầu, hắn nói rằng, lần này lỗ phi xử lý ngược lại không tệ, những này hàng binh lưu ở trong quân cũng là tiêu hao lương thực, không bằng để bọn họ trở lại trong trọn. Tiêu Minh quét mắt chiến báo, mặt trên cùng Ngưu bôn nói như thế. Những này hàng binh đã đối với nam trình quân không cách nào hình thành uy hiếp, thế nhưng đối với Thanh Châu nhưng là gánh nặng, mà hắn nếu là đem những người này biến thành nô lệ tất nhiên lại sẽ khiến cho ngụy địa bách tính bất mãn, để bọn họ tự động rời đi là lựa chọn tốt nhất. Khoảng thời gian này hắn ở Bắc Văn Học Viện không có bận trở. Tiêu Minh nói rằng, lúc này Tiêu Minh nhìn về phía Tiêu Hàn, ở trong chiến báo Lộ Phi nói hắn đáp ứng tha Tiêu Hàn một mạng, thỉnh cầu Tiêu Minh nhiêu Tiêu Hàn vừa chết, hắn đối với Tiêu Hàn nói rằng, Ngươi và ta đều là hoàng thất dòng họ, lần này mang binh đầu hàng cũng có một chút công lao, Bản Vương liền không giết ngươi, có điều tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, Bản Vương quyết định đưa ngươi biếm chuất đến Lưu Cầu đảo vì là thứ dân, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Hàn trong lòng đau khổ, đối với kết quả này trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị, hắn nói rằng, ta điện hạ Long Ân, chỉ là tội thần còn có một chuyện muốn nhờ, xin mời điện hạ đem để tội thần cùng vợ đoàn tụ. Nếu như các nàng còn ở trong thành Kim Lăng, Bản vương liền đem các nàng kế đó thanh châu, cùng ngươi đi lưu cầu. Tiêu Minh nói rằng, cứ việc hắn đối với ngụy vương toàn gia đều không thế nào yêu thích, thế nhưng hiện tại nếu hứa hẹn nhân gia, hơn nữa Tiêu Hàn lập công chủ tội, hắn chỉ có thể cho Tiêu Hàn một con đường sống. Thế nhưng đem hắn ở lại phong quốc khó tránh khỏi sẽ có một ít ngụy địa dư nghiệt trong lòng sẽ có ý nghĩ, vì lẽ đó hắn mới đưa Tiêu Hàn đưa đến lưu cầu đi. Ở như vậy một bốn phía đại hải vờn quanh địa phương, hắn là có chạy đàng trời, không cách nào lại gây xong gió. Nói rồi việc này, Tiêu Minh ra hiệu sai dịch đem Tiêu Hàn tạm thời giam giữ lên, tiếp theo ba người đi Ngưu Buôn đại doanh bên trong. Ở Ngưu Buôn trong doanh trướng lúc này có một to lớn sa bản, cái này sa bản chính là ngụy Địa Thành Trì cùng bản đồ. Ngưu Buôn lúc này chỉ về vẫn không có công phá bảy cái Thành Trì nói rằng, Điện Hạ, hiện tại chỉ còn dư lại cái này bảy cái Thành Trì, Lô Phi chỉnh đốn quân đội liền sẽ tiếp tục xuất phát, nếu là Nam Bắc giáp công, không sang thắng dư, ngụy Địa liền có thể bình phục. Tiêu Minh gật gật đầu. Sở Châu thành quân đội đầu hàng, Ngụy Địa đã không thể cứu vãn, hiện tại có điều là thu thập một ít tàn binh bại tướng, vấn đề không lớn, hiện tại hắn phiền nhiều nhất sự tình không phải chiến tranh mà là xử lý như thế nào nhiều như vậy thành trì. Phỉ tệ nhưng là có chút hương phấn, hiện tại bắt Ngụy Địa như thế thành trì, những này thành trì tất nhiên cần quan chức quản lý, đã như thế, ở Thanh Châu không có việc gì trường an quan chức liền có địa phương đi tới. Liên hắn nói rằng, Điện Hạ, hiện tại nên vì là những này thành trì chủ bị phủ nhà quan chức. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn lần này mang phỉ tệ đi ra chính là bởi vì vấn đề này. Ngụy Điệu 13 châu nhân khẩu đông đảo, quản lý nơi này tất nhiên cần đại lượng quan chức. Những này đến từ Trường An quan chức từng cái từng cái tinh thông chính vụ, mặc dù không lại Bắc Văn trong học viện đào tạo sâu, bọn họ cũng có thể quản lý Ngụy Điệu. Hiện tại học Bắc Văn học viện tri thức liền càng không có vấn đề. đã như vậy, người hai ngày này liền đối với bọn họ tiến hành sát hoạch, nếu là hợp lệ liền vì bọn họ sắp xếp tương ứng chức vị. Tiêu Minh nói rằng. Phỉ tệ gật gật đầu, đối với cái này hắn có thể so với tiêu minh còn muốn ở hành. Như Bôn thì lại nói rằng, điện hạ, những này thành trì quân coi giữ làm sao bây giờ. Ngụy địa vừa bị đánh hạ, ở một quang thời gian tất nhiên sẽ đầy dây loạn quân, đạo tặc, không thể không phòng. Đối với vấn đề này tiêu minh sớm đã có ý nghĩ của chính mình, hắn không thể mỗi cái châu đều thiết lập quân đội, liền nói rằng, vấn đề này cũng không khó, bang chủ của các ngươi phủ nha ở địa phương thành lập vệ, vệ đem phụ trách địa phương an toàn. Tiêu minh trong miệng vệ chính là lần trước chính vụ cải cách bên trong cảnh vệ, nay trên căn bản chẳng khác nào là hiện đại cảnh sát cơ cấu. Có điều bởi vì nguy địa một quãng thời gian có thể sẽ rất loạn, hắn sẽ tăng cường vệ nhân viên số lượng. Chí nó hó hó 10, chương 601, chính lệnh điều chỉnh. Vâng, Điện hạ. Ở Thanh Châu đại doanh bên trong định ra cắt cử quan chức việc, phỉ tể hưng phấn lộ rõ trên mặt, mấy ngày nay hắn có thể bị những này không có việc gì quan chức phiền đấu. Có điều nghĩ tới một chuyện hỏi hắn, Điện hạ. Hạ quan nghe nói lần này Ngụy địa hào tộc mặc dù là vô tội giả cũng phải bị tịch thu gia sản, không biết có hay không có việc này. Là có việc này, đây là 3 năm trước xử lý phong quốc hào tộc thời điểm chính sách. Tiêu Minh gật gật đầu, chờ đợi Phỉ Tể đoạn sau. Phỉ Tể nghe vậy vẻ mặt có chút sầu lo, hắn nói rằng, Điện Hạ, hạ quan cho rằng 3 năm nay trước chính sách không thích hợp nguy địa, lần này Nam Trinh quân cũng có thể nhanh như vậy bắt Ngụy địa thành trì vừa đến là Nam Trinh quân sức chiến đấu mạnh mẽ. Thứ hai cũng là Điện Hạ hứa hẹn buông tha những kia đầu hàng hào tộc con cháu, hiện tại Điện Hạ đoạt lại tài sản của bọn họ chỉ sợ bọn họ trong lòng sinh hận lại sẽ nhiều lần, đã như thế, thống trị ngụy địa độ khó đem sẽ gia tăng thật lớn. Điện Hạ, có thể không nên quên, cho đến ngày nay Điện Hạ phong quốc bên trong còn có lạc thảo là giặc hào tộc vào nhà cấp của. Vì các lão lời ấy sai rồi, không phải Điện Hạ không nhân từ, mà là năm đó Điện Hạ vòng qua những này hào tộc sau khi, bọn họ không chỉ không có cảm ơn đái đức. Ngược lại là nỗ lực mưu hại điện hạ, ngụy địa hào tộc so với phong quốc càng thêm thâm căn cố đế, nếu là không diệt cỏ tận gốc tương lai tất sinh mối họa. Như Đô Đốc nói chính là bản vương lo lắng, so với ngụy địa hào tộc số lượng cùng thế lực, nguyên bản phong quốc hào tộc có điều là như gặp sư phụ, có điều bản vương tịch thu gia sản của bọn họ có điều là bọn họ tham ô bách tinh cái kia bộ phận mà thôi, này lại có gì không thích hợp. Tiêu Minh nói rằng, Phỉ Tệ nhẹ nhàng cười cợt, hắn nói rằng, Cùng điện hạ ở chung mấy ngày, nay hạ quan hiện điện hạ tính cách rất kiên cường, đôi này, chuyện này đối với một quân vương tới nói là việc tốt, có điều cứng thì dễ gãy, điện hạ nếu là muốn thành tựu một đời hiển chủ, vừa phải có con cọp cứng mãnh, cũng phải có hồ ly giảo hoạt mới vâng. Tiêu Minh ngẩn ra, bà Ngọc Khôn cũng từng từng nói như vậy hắn, có điều hắn tự nhận là sửa lại rất nhiều, không nghĩ tới ở phỉ tệ trong mắt vẫn là cái này hình tượng. Phỉ các lão không ngại nói thẳng, Tiêu Minh vẫn là có thể nghe được tiếng vào khó nghe chung luôn hơn nữa phỉ tể chi thức bên bác, đối với đại du quốc lý giải so với hắn sâu sắc nhiều lắm hắn cũng vui vẻ học tập cái kia láo thần liền lắm miệng Phỉ tể trầm ngâm một chút hắn nói rằng hiện tại điện hạ trước mặt chuyện chủ yếu không phải chèn ép hào tộc hơn nữa kết thúc quốc nội phân tranh nhất thống đại du quốc ngụy địa hào tộc tuy nói vẫn thế lớn nhưng đã không cách nào huy hiếp đến điện hạ dù sao ngụy vương đều không thể cùng điện hạ đối kháng ai có thể so với ngụy vương còn có cái này bản lĩnh đây tiêu minh gật gật đầu phi tể tiếp tục nói Nếu không ai có thể uy hiếp đến điện hạ đối với Ngụy địa thống trị, điện hạ cần gì phải ở Ngụy địa gây thù hằn? Do đó để một phú thứ Ngụy địa tiếp tục rơi vào ngọn lửa chiến tranh cùng nội loạn bên trong, bây giờ điện hạ trí tại Thiên hạ, cần chính là tiền lương cùng người ủng hộ. Các đời dân gian nhà giàu đại tộc đều đều là cỏ đầu tường. nếu là điện hạ hạ xuống ngân trạch, bọn họ tất về trở thành điện hạ nên vớt, mà khi điện hạ hướng dẫn Thiên hạ thời gian, các phiên quốc. Bên trong hào tộc cũng tất nhiên sẽ không lấy chết rảnh cò. Niu Bôn đánh giá một chút phỉ tệ, hắn vẻ mặt có chút phức tạp. Hạ quan tất nhiên là biết 3 năm trước Điện Hạ gặp nguy hiểm hào tộc mưu hại sự tình, có điều biến cố cảnh thiên, bây giờ Điện Hạ không phải là năm đó gầy yếu Điện Hạ. Hơn nữa đối với 3 năm trước xử lý phong quốc hào tộc sự tình Hạ quan cũng là tán đồng, dù sao lúc đó nội ưu ngoại hoạn, không thể ở phong quốc bên trong lưu lại mầm hoạn. Phỉ tể nói rằng, như vậy phỉ các lao ý tứ là để bản vương thắng lấy hào tộc môn chống đỡ. Tiêu Minh ẩn Hạ quan nói rồi, Làm bên dưới tiền điện chuyện quan trọng nhất là nhất thống đại du quốc, ẩn rõ ràng phỉ tể ý nghĩ. Chính là, đối với ngụy địa hảo tộc muốn chén ép, thế nhưng tuyệt không thể đem bọn họ bức phản, đã như thế ngụy địa liền có thể nhanh khôi phục sinh sản, trở thành điện hạ kho lúa. Tiêu Minh níu như, như mày, hắn nhìn về phía xa bản trên ngụy địa, cái này nắm giữ 13 cái châu đất phong diện tích so với hắn lúc trước phong quốc còn muốn lớn hơn, trên đất phong bách tính con số cũng là lục châu gấp 3. Chính như phỉ tể nói như thế, nếu như đem hảo tộc bước phản là một chuyện rất phiền phức, bởi vì chuyện này ý nghĩa là quản lý ngụy địa thành phẩm sẽ đề cao thật lớn, đến thời điểm thậm chí cần hắn điều đi một phần binh sĩ chấn áp phản loạn. cứ như vậy hắn có thể rơi vào chiến tranh vũng đùn, mất không quốc lực, mà chuyện này với hắn là cực kỳ bất lợi, bởi vì hắn đối mặt chân chính kẻ địch là phiên vương. chờ hắn giải quyết những này phiên vương, quốc nội lại không cắt cứ thế lực, khi đó hắn sẽ giải quyết những này hảo tộc không muộn. có điều tạm thời gác lại không ý nghĩa hắn không một chút nào xử lý mà là thay đổi loại nước gấm luộc kết xanh biện pháp, nhìn về phía phỉ tệ, hắn muốn tiếp tục thăm dò phỉ tệ năng lực, liền nói rằng: "Vậy ngươi nói một chút nên xử trí như thế nào? Một, đối với các châu đại hào tộc tịch thu thổ địa phân cho dân chúng địa phương, sao không ra sản? Bởi vì những này hào tộc đều đều là Ngụy Vương kiên định người ủng hộ, trong nhà con cháu cũng nhiều ở phủ nhà bên trong đảm nhiệm chức quan. Thứ hai, ức chế trung đẳng hào tộc, liên hợp tiểu hào tộc, loại này hào tộc số lượng đông đảo, bọn họ phụ thuộc vào địa phương đại hào tộc" thế nhưng đối với đại hào tộc chèn ép lại lòng mang oán hận cho nên đối với bọn họ thổ địa cùng tài sản có thể bộ phận sao không đệ tam nhưng là các châu huyền một ít khá là văn minh cùng hiền lương hào tộc điện hạ làm động viên bọn họ tranh thủ ủng hộ của bọn họ như vậy ngụy địa có thể định phỉ tể cười nói tiêu minh nghe xong nhất thời cười ha ha hắn đối với phỉ tể nói rằng phỉ các lao mấy ngày nay ở bắc văn học viện có phải là nhìn cái gì thú vị thư tịch điện hạ đoán được phỉ tể có chút lung túng Tiêu Minh nói rằng những sách này tịch là bản vương viết, làm sao không biết? Ngươi nói không sai, lần này bản vương có chút sơ sẩy, không có đúng lúc nhân địa thích hợp lập ra đối với ngụy địa chính lệnh. Có điều hiện tại tựa hồ cũng không mượn, Chỗ này Lý Ngụy địa hào tộc sự tình liền giao cho phỉ các lão. Chính như lời ngươi nói, bản vương cần một thiên ổn cùng phú thứ ngụy địa, mà không phải một ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn ngụy địa. Phỉ Tề tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, từ lần trước bị Tiêu Minh mắng một trận hắn là khổ đọc bát văn trong học viện thư tịch dần dần hiểu rõ đến một chút thần kỳ chính sách. lần này lớn mật đưa ra cũng là đầy bị mắng nguy hiểm. bất quá lần này hắn là nói đúng. vâng điện hạ, lão thần tất không phụ điện hạ vọng. phỉ tệ trịnh trọng nói rằng, lưu bôn ở phỉ tệ một phen giảng giải dưới cũng dần dần hiểu được. hắn nói rằng, phỉ các lão không thiệt thòi là phỉ các lão. nếu là ngụy địa quốc thái dân an, này nam trinh quân cũng sẽ không tất háo ở ngụy địa diệt cướp. dừng một chút, hắn tự tin địa đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ lần này ngụy địa cuộc chiến đủ để chứng minh phong đội sức chiến đấu mạnh ở mặt tướng xem ra cái khác phiên vương không một là điện hạ đối thủ bắt ngụy địa sau khi điện hạ làm chủ động xuất kích sớm ngày dẹp yên đăng thượng đế vị chương 602, ngũ cốc dèo theo hàng kỳ lều trại ở ngoài binh sĩ huấn luyện tiếng hô khẩu hiệu ở thanh châu bầu trời tung bay tiêu minh đối với lưu bôn nói rằng lưu đô đốc nói rất có lý lần này ngụy địa cuộc chiến nam trinh quân cùng đăng châu quân đánh hạ thành trì giường như dễ như trở bàn tay Bây giờ Ngụy Vương bị bắt, U Châu, Thanh Châu, Thành Kim Lăng liền thành một vùng. Hiện tại chỉ cần tiếp tục tăng mạnh quân bị, cần tu nội chính liền có thể tìm cơ hội phá cục, đem Bắc Phương Giang Sơn nắm trong tay. Chiến tranh hay là ở vừa bắt đầu bình chính là song phương quân đội huấn luyện cùng vũ dũng. Thế nhưng theo chiến tranh tiến hành bình chính là tiền lương cùng trang bị. Hiện tại Tiêu Minh vừa chiếm cư quân đội ưu thế, tiền lương cũng không thiếu thốn. Dù sao bắt Ngụy địa hắn bằng có thêm một kho lúa. Tướng lĩnh phụ trách đánh trận. Quan chức phụ trách phụ tá điện hạ thống trị Phong Quốc, thêm vào Phong Quốc hỏa khí chi lợi, điện hạ đạt được Bắc Phương Giang Sơn dễ như trở bàn tay. Phỉ Tể hiện tại đồng dạng vô cùng tự tin, Ngụy Vương ở rất nhiều phiên vương trung thực lực hùng hậu, hiện tại bị Tiêu Minh nhẹ như vậy dịch bắt, hắn không thể không đối với hỏa khí nhìn với con mắt khác. Tiêu Minh nghe vậy cười cợt, Phỉ Tể nói lọt một câu nói, hắn chỉ cần phụ trách kéo lên khoa học kỹ thuật liền đầy đủ. Bây giờ Ngụy Địa bị bắt, hắn cũng có thể an tâm đi vùi đầu vào phản khoa học kỹ thuật thụ chuyện này lên. Mấy năm qua này Thành Châu đã dự trữ một nhóm tính kỹ thuật nhân tài, vì là khoa học kỹ thuật bạo phát đặt cơ sở vững chắc, hiện tại chính là hắn tham dự thời điểm. Dù sao đã nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật học viên năng lực phân tích đã vượt xa quá khứ, hắn chỉ cần hơi hơi để điểm một hồi đã đủ rồi. Ba người ở trong doanh chướng còn nói một lúc thoại, tiêu minh cùng phỉ tể trở về thành Thành Châu. Lập tức tới ngay nông canh thời tiết, hắn đúng là có một món đồ muốn giao phó cho Thành Châu nô lệ trang viên, hơn nữa hắn còn chuẩn bị để phủ, nhà, phủ nhà mở rộng một hồi Đến trong thành, Tiêu Minh cùng Phỉ Tể không có đi phủ nhà, mà là đi khuê ngũ vị trí trang viên, ở trong trang viên hắn nhìn thấy một mặt hưng phấn bà Ngọc Khôn. Vốn là bà Ngọc Khôn là muốn cùng bọn họ đồng thời đi tới Thanh Châu Đại Doanh, thế nhưng làm Lâm Văn Đào đem một thứ đưa tới sau khi hắn liền không rời nổi bước chân, nhất định phải mang theo như vậy máy móc đi đồng ruộng hiện trường thí nghiệm. Điện hạ, này xúc vật kéo 12 hành gieo theo hàng kỳ quá thần kỳ, chỉ là một buổi sáng thời gian, ba người liền cho 20 mẫu đất gắn hạt giống. Nhìn thấy Tiêu Minh cùng Phỉ tể lại đây, Ba Ngọc Khôn từ đồng ruộng tiểu bảo lại đây. Tiêu Minh liếc nhìn cách đó không xa, lúc này ba cái nô lệ chính đang đồng ruộng gieo, một người trong đó nắm ba con nhưu, mặt sau hai cái nô lệ nhưng là đỡ một hình sợi dài trạng đồ vật. này chính là Lâm Văn Đào khiến người ta đưa tới xúc vật kéo 12 hành gieo theo hàng kỳ. Ở hiện đại Âu Châu bộ thứ nhất máy gieo hạt với 1636 năm ở Hy Lạp chế thành, năm 1830 Người nước Nga ở xúc vật kéo nhiều hoa lê càng thêm trang gel trang bị chế thành Lê Ba Kỳ, Anh, Mỹ Trời Quốc ở 1860 năm sau đó bắt đầu lượng lớn sinh sản xúc vật kéo ngũ cốc gel theo hàng kỳ. Loại này máy gel hạt cấu tạo không phải rất phức tạp, thế nhưng dù vậy cũng cần nhất định công nghiệp cơ sở mới có thể lượng lớn sinh sản. Hiện tại Lâm Văn Diệu có thể đem nó sản xuất ra vừa bởi vì Thành Châu có thể sinh sản trong đó linh linh kiện, cũng có tiêu minh cung cấp bản vẽ. Không phải vậy bằng mượn chính bọn hắn phòng chừng sẽ không có sinh sản gieo theo hàng kỳ ý nghĩ. Kỳ thực gieo theo hàng kỳ nguyên lý rất đơn giản, chính là do cất bước bánh xe kéo bài loại luân tử toàn chuyển, hạt giống từ phía trên hạt giống trong dương xếp vào thua loại quảng, cũng kinh mở câu khí rơi vào mở tốt vết xe bên trong. Sau đó do phúc thổ chấn áp trang bị đem hạt giống bao trùm ép thực. Nói đơn giản, kỳ thực chính là phía dưới là một hình sợi dài lê hình công cụ, mặt trên lắp một cái viên thông hình dạng hạt giống, hòn đồng thời cất bước bánh xe trên có tương tự liền cái kết cấu mỗi toàn lượn một vòng sẽ để hạt giống hòm ngõm ăn mở ra một hồi cứ như vậy hạt giống sẽ rơi vào bị lê mở tốt câu bên trong mà ở gieo theo hàng kia phía sau cũng là một hình cung thiết bản hạt giống tắt qua sau cái này kết cấu sẽ đem thổ nhưỡng san bằng cái gì ba người vừa giữa chưa loại 20 mươi mẫu địa phỉ tể cầm suýt chút nữa rơi xuống chính xác trăm phần trăm không tin chính ngươi đi đến một chút bà ngọc khôn chỉ vào bờ ruộng Bây giờ làm phân chia mỗi mẫu địa nhỏ bé, mỗi mẫu địa đầu đều sẽ xuyên vào một cái cành cây. Phỉ tể đến một hồi, còn đúng là 20 mẫu. Lần này phỉ tể thật sự chấn kinh rồi, hắn nói rằng, điện hạ, nếu là này gieo theo hàng kỳ mở rộng ra, bách tính đem có thể trồng trọt cùng càng nhiều thổ địa nha. hiện tại ưu châu ít người địa nhiều, lưu cầu cũng là chờ đợi khai phá, vật này đến quả thực quá đúng lúc. Dứt lời, phỉ tể không để ý hình tượng địa hướng về chính đang gieo nô lệ chạy đi. Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, đều đều là bất đắc dĩ nở nụ cười, sinh sống ở Thanh Châu người hiện tại đã quen cách một quãng thời gian thì có tân sự vật xuất hiện. Thế nhưng đối ngoại địa đến người tới nói vẫn còn có chút chấn động. Thấy phỉ tể ở đất ruộng nhất theo trường sang một thâm một thiện đi tới, hai người cũng đuổi tới đi tới. Đến ngũ cốc gieo theo hàng kỳ ba người trước mặt dừng lại, lúc này một luồng mùi thối đột nhiên tốc thẳng vào mặt, Tiêu Minh nhất thời ý thức được cái gì, cái này lâm văn đảo, hắn là đem phần tàu cũng thêm ở phía trên Sắc thực như vậy, hạ quan vừa tới thời điểm cũng hơi kinh ngạc, cái này ngũ cốc gieo theo hàng cơ năng đủ cày ruộng, tất loại, bón phân đồng thời tiến hành, hơn nữa cư lâm văn đảo phái tới người nói này gieo theo hàng trên phi cơ đồ vật đều có thể tháo rỡ. Ba Ngọc Khôn nói rằng, phỉ tể nhưng là vòng quanh ngũ cốc gieo theo hàng kỳ bắt đầu đi loanh quanh, nhìn một lần trong lòng hắn có chừng ấy, hắn nói rằng, này không phải là máy gieo hạt sao. Không sai, chính là máy gieo hạt, có điều là cải tiến quá máy gieo hạt. Tiêu Minh nở nụ cười. Phỉ tệ gật gật đầu. Trước đây bách tính dùng đều là chất gỗ máy gieo hạt, loại này máy gieo hạt tát hạt giống rất chậm, vật này là sắt thép chế tạo tốc độ nhanh hơn nhiều, hơn nữa vật này như là 12 máy gieo hạt khốn cùng nhau như thế, cũng khó trách một buổi sáng có thể tát 20 mẫu địa. Đó là tự nhiên, máy gieo hạt làm sao có thể cùng loại này, loại cỡ lớn gieo theo hàng kia so với, điện hạ, hiện tại liền để Lâm Văn Đào rất nhiều lượng sinh sản đi, đến thời điểm để mỗi cái đội sản xuất mua một Bàng Ngọc Khôn vẻ mặt hưng phấn. Tiêu Minh lắc lắc đầu, ơn, không chỉ có phải cho đội sản xuất phân phối, cũng phải dùng ở nô lệ trang viên cùng thương nhân đại nông trang bên trong, như vậy bán cho thương nhân tiền liền có thể đem ra chợ giúp cho đội sản xuất. Phỉ tể cùng Bàng Ngọc Khôn nghe vậy nhìn nhau nở nụ cười, ý đồ này đúng là hay lắm, cứ như vậy dân chúng liền có thể giá rẻ địa dùng tới gieo theo hàng kỳ. Tiêu Minh ngày hôm nay cũng là tâm tình thật tốt, hắn nói rằng, qua mấy ngày còn có các ngươi cao hứng, Này ngũ gốc gieo theo hàng kỳ chỉ là bắt đầu, bản vương sẽ cùng Lâm Văn Đào đồng thời ở Thu gặt trước đem xúc vật kéo Thu gặt Kỳ cho chế tạo ra. Thu gặt Kỳ Hai người lại là một trận kinh ngạc. Tiêu Minh gật gật đầu, ở hiện đại 1799 năm Anh Quốc sớm nhất xuất hiện mã lạp mâm tròn cắt đào Thu gặt Kỳ, cùng gieo theo hàng kỳ như thế, những này máy móc ở chế tạo trên hiện nay không có chút khó khăn gì, vẹn vẹn cần chính là máy móc kết cấu, dù sao hắn máy tiện, máy chạy bằng hơi nước. Luyện thép kỹ thuật đều đạt đến trình độ này. Chương 603, Hát vang tiến mạnh. Còn có một chương. Bùn đất hương thơm ở gió xuân bên trong tùy ý tung bay, đất ruộng thụ trên đầu đứng đầy liễu ra liễu ríu chim sẻ, mỹ lệ điền viên cảnh sắc liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. Ba người nhìn kỹ một phen ngũ cốc gieo theo hàng kia sử dụng tới trình lúc này mới cười trở lại địa đầu. Phỉ tệ lúc này hỏi, điện hạ, này ngũ cốc gieo theo hàng kia đều có thể trồng trọt cái gì? Tiểu mạch, lúa mạch, cao lương, kê. Hạt đậu, lúa sớm, cây cải dầu, cây này cũng có thể dùng nó. Tiêu Minh nhìn chung quanh Chu Vi Mỹ Cảnh nói rằng, từ khi đi tới thế giới này hắn còn chưa bao giờ thật tình như thế thưởng thức quá thế giới này nguyên thủy phong quang. Hiện tại giải quyết Nam Bộ uy hiếp hắn rốt cục có thể an tâm địa hưởng thụ ở thế giới này sinh hoạt. Cho tới Yến Vương, Triệu Vương cùng Lương Vương đối với hắn mà nói cũng có điều là trên thất gỗ thịt, lúc nào thiết chỉ là một vấn đề thời gian. Nhiều như vậy, phỉ tể vướt dâu con mắt cười đến híp lại. Đầu tiên là có khoai tây, tiếp theo có khoai lang, hiện tại gieo theo hàng kỳ đi ra giảm thiểu trồng chọn thổ địa cần nhân khẩu. Phong quốc nông nghiệp hiện tại là phát triển không ngừng, hắn từng tin tưởng không được mấy năm phong quốc lương thực chỉ sợ cũng ăn không hết. Bà Ngọc Khôn trong lòng cao hứng, có điều hắn cũng nghĩ đến một trọng yếu vấn đề, điện hạ, ngụy địa người nhiều ít đất, mà u châu ít người địa nhiều, đã như thế mỗi cái bách tính phân đến thổ địa số lượng tất nhiên sẽ khác nhau. Hạ quan nghĩ có muốn hay không từ nhân khẩu đông đúc châu huyền bên trong điều đi một phần bách tính đi ưu châu đây. Tiêu Minh gật gật đầu, bàng thủ phụ nói cũng là bản vương đang nghĩ tới, chỉ là xa xứ không phải là ai cũng đồng ý, Ngụy địa vốn là vừa thu phục, lúc này lòng người vẫn bất ổn, nếu là tùy tiện mà vì là chỉ sợ làm cho dân biến, vì lẽ đó bản vương cho rằng không bằng ở nhân khẩu đông đúc châu huyền ra sân khấu một ít huệ lợi bách tính chính sách, tỉ như ở thiên hướng về ưu châu có thể được bồi thường, thậm chí có thể đa phần một ít thổ địa. Điện hạ đắn đo suy nghĩ, này ngược lại là cái biện pháp. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Tiêu Minh nói rằng, này Ú Châu đúng là thứ yếu, bản vương chủ yếu lo lắng chính là Sơn Hải Quan ở ngoài thổ địa. Sơn Hải Quan ở ngoài thổ địa. Vì tể mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc. Bản vương mấy ngày nay xem không ít sách sử, phát hiện mấy ngàn năm qua Bắc Phương họa loạn không ngừng đều đều là bởi vì mặc dù Thảo Nguyên Man tộc bị đánh đuổi các đời các đời cũng không có phái người ở trên mảnh đất này định cư. Tiêu Minh nói rằng Chính là ngươi không chiếm địa phương người khác sẽ chiếm lĩnh, hiện tại Bắc Phương Thảo Nguyên mối họa chính lấy vì là nguyên nhân này chưa từng có đoạn tuyệt. Đi rồi một thảo nguyên man tộc, Bắc Phương chẳng mấy chốc sẽ bị một cái khác thảo nguyên bộ lạc chiếm lĩnh, như vậy đền đáp lại, đại du quốc người chưa từng có ở trên mảnh đất này chiếm cứ đa số. Vì lẽ đó ở Tiêu Minh xem ra ở đánh bại man tộc sau khi chuyện quan trọng nhất liền đem người Hán Thiên hướng về khối này trên đất định cư gây giống, bằng không không ra cái mấy chục năm lại một thảo nguyên bộ lạc chỉ sợ cũng muốn quật khởi. Dù sao không có đại du quốc người làm chủ đạo thổ địa tất nhiên sẽ bị dị tộc chiếm cứ. Điện hạ, bác vương lạnh lẽo, lại có ai đồng ý đi tới những này đất không lông sinh hoạt đây? Bà Ngọc Khôn nói ra trước mặt một sự thật. Tiêu Minh thở dài, hắn nói rằng, thôi, bản vương cũng chỉ là nhấc lên, đánh bại man tộc e sợ còn cần một ít thời đại, có điều hiện tại các ngươi liền muốn đem vấn đề này để ở trong lòng. Hiện tại không có cách nào không có nghĩa là tương lai không có cách nào, đón lấy hắn liền muốn cổ vũ đại du quốc người đa đa sinh dưỡng. Vại nước đầy sẽ tràn ra đi, nhân khẩu có thêm tự nhiên cũng sẽ lại người tình nguyện đi bắc phương định cư. Không nhắc lại việc này, Tiêu Minh nói rằng, hiện tại đã có ngũ cốc gieo theo hàng kỳ, các ngươi cũng nên nghĩ biện pháp hướng về thương nhân mở rộng một hồi, chế tạo vật này có thể cần tiêu hao không ít sắt thép cùng nhân lực, nếu có thể bán ra cái giá tiền cao mới đáng giá đơn độc thành lập một xưởng sinh sản. Bà Ngọc Khôn chủ động ngăn lại việc này, hắn nói rằng, điện hạ, chuyện này liền giao cho hạ quan đi vì các lao xử lý ngụy địa sự tình đón lấy tất nhiên sẽ rất bận rộn. Phỉ tể cười cợt hai người tuy rằng bởi vì ý nghĩ không đồng thời thường có tranh luận, thế nhưng ở chính vụ trên luôn luôn phối hợp không sai. Ba người vừa nói, một bên hướng về phủ nha đi đến, hiện tại bọn họ chỉ cần chờ Nam Trinh quân tin tức tốt. Ngày mùng ngày 6 tháng 3, Hải Châu Thành. Sở Châu cuộc chiến kết thúc, lỗ phi xuất lĩnh quân địa trực chống đỡ ngụy địa Hải Châu bên dưới thành. Trong thời gian này mật vệ tình báo không ngừng truyền đến, ngày chính hắn suy đoán như thế Thành Kim Lăng cuộc chiến, Sở Châu cuộc chiến ngụy địa chủ lực đã toàn bộ bị tiêu diệt, còn lại trong thành chỉ có điều là một ít tàn binh bại tướng. Ở trong thành mật vệ truyền ra trong thành chỉ cần 8.000 quân coi giữ tình báo sau khi hắn phát động tiến công, chỉ là một ngày hải Châu thành phá. Ngày mùng ngày 9 tháng 3, ở nghỉ ngơi sau 3 ngày, Nam Trinh quân ở trong thành lưu lại 2.000 người duy trì trị an sau khi hướng về Túc Châu xuất phát, ngày 13 tháng 3 Túc Châu thành bị đánh hạ. Cũng trong lúc đó Diệp Thanh Vân ở lưu lại một vạn người phòng giữ thành Kim Lăng sau khi xuất lĩnh hai vạn người đêm tối lao tới chỉ có một ngày lộ trình Tân Châu đi tới. Ngày 14 tháng 3 Tân Châu thành phá, tiếp theo ngày 20 tháng 3 Thọ Châu thành bị Diệp Thanh Vân công phá. Ngày 25 tháng 3 Tứ Châu thành phá, ngày mùng ngày 2 tháng 4 Thái Châu thành phá, ngày 10 tháng 4 Diêu Châu thành phá. Ngày 20 tháng 4 Diệp Thanh Vân xuất lĩnh Đăng Châu quân cùng Lỗ Phi ở Thọ Châu bên dưới thành hội sư, này Thọ Châu thành là ngụy địa cuối cùng một tòa thành. Đánh hạ thành này thì lại ngụy điệu toàn cảnh đem nhét vào phong quốc. Diệp Thanh Vân, ngươi làm sao liền còn lại ngần ấy người. Lỗ Phi khoảng trừng liếc nhìn Diệp Thanh Vân người, chỉ còn dư lại khoảng một vàng người. Diệp Thanh Vân lừa một cái, ngươi cả nghĩ quá rồi, những binh sĩ này không phải là chết trận, mà là ta đem bọn họ ở lại chiếm lĩnh châu huyền bên trong duy trì trật tự, ngươi không cũng giống như vậy sao. Ta còn tưởng rằng là ngươi học nghệ không tinh, đem người đều cho đánh không còn. Lỗ Phi vướt sau gãy cười ha ha. Diệp Thanh Vân cùng Lỗ Phi quen biết rất sớm, thuộc về phong quốc lao thần, chính vì như thế hắn cùng Lỗ Phi nói chuyện rất tùy ý, hai người thường thường đánh đánh chửi mắng. Liếc mắt thọ Châu thành Diệp Thanh Vân nói rằng, người đánh vẫn là ta đánh. Lỗ Phi suy nghĩ một chút, chúng ta đều không đánh, để La hành đánh đi, nói thế nào La Gia cũng là đại du quốc nghe tên quân thần thế gia, hiện tại hổ lạc Bình Dương thế nào cũng phải cho hắn một ít cơ hội không vâng. Diệp Thanh Vân ngẩn ra, hắn nói rằng, cũng là ta nghe nói này mấy lần trượng hỏa khí doanh đều đánh rất liều mạng đúng nha chính vì như thế chúng ta không thể bắt nạt người ta lô phi nói rằng diệp thanh vân gật gật đầu được ta không cùng la hoành cướp hỏa khí doanh huynh đệ cũng cần một ít ở thanh châu phi an cư tặng mỡ rẻ này liền cho bọn họ phi giả hào phóng người nào không biết ngươi chiếm thành kim lăng phát tiền thưởng thời điểm ngươi diệp thanh vân nhưng là phí nước mỡ lô phi bất mãn nói diệp thanh vân khắp khuôn mặt là ý cười hồn nhiên không để ý lô phi nói Chỉ như Lỗ Phi nói tới hiện tại hắn cùng thủ hạ binh lính có thể đều hưng phấn lắm. Hắn đã sớm điểm thanh thành Kim Lăng phụ khố, lần này phong quốc đúng là phát ra đại tài. Chương 604, trong thành Kim Lăng. Âm ầm lửa đạn bên trong thọ châu thành bị ngọn lửa cùng yên vụ bao trùm. Chính như cùng Diệp Thanh Vân nói như thế, Lỗ Phi lần này phải la hoành đảm nhiệm tiến công thọ châu thành nhiệm vụ. Lần này chiến sự bên trong anh em nhà họ la mặc cho lao nhâm đoán, tất cả những thứ này Lỗ Phi đều đặt ở trong mắt. Vì lẽ đó ở cuối cùng thọ châu cuộc chiến bên trong, hắn chuẩn bị đem một phần công lao tặng cho la hành. Hắn làm như vậy ngoại trừ có một phần là xuất phát từ đối với la gia ở ký châu cuộc chiến bên trong kính trọng, cũng là vì không tham công, hắn trong lòng biết lần này sau khi trở về tất nhiên sẽ luận công hành thường, đến thời điểm một mình hắn độc chiếm hết thẻ công lao khỏe. Hơn nữa đối với tiêu minh cũng hiểu rất rõ, hắn tin tưởng tiêu minh cũng sẽ hy vọng hắn làm như thế. Thọ châu thành là ngụy địa còn lại cái cuối cùng thành trì. Cũng là khoảng cách nước Yến gần nhất một tòa thành trì, vị trí chiến lược trọng yếu, chỉ cần bắt Thọ Châu Thành liền có thể đến thẳng nước Yến. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hai người mới gặp gỡ sư sau khi đối với Thọ Châu Thành phát động tiến công, nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì bọn họ lo lắng Yến Vương sẽ nhân cơ hội cướp đoạt Thọ Châu Thành. Có điều để bọn họ thở phào nhẹ nhõm chính là Yến Vương không có đối với Thọ Châu Thành phát động tiến công. Hai quân cùng đánh bên dưới, Thọ Châu Thành quân coi giữ rất nhanh lựa chọn đầu hàng, ngày 21 tháng 4. Thọ Châu thành phá, Ngụy Địa 13 châu đều đều bị khắc. Ở như máu như thế, Tạ Dương bên trong Diệp Thanh Vân cùng Lỗ Phi xuất lĩnh binh sĩ tiến vào Thọ Châu thành, máu tươi cùng vinh quang nương theo bọn họ dạng người rực rỡ. Tuy theo, tin tức này hướng về thành Thanh Châu lan truyền mà đi. Chờ đợi hơn một tháng, Tiêu Minh ở chiếm được tin tức này sau khi lộ ra tự đáy lòng nụ cười, hiện tại Ngụy Địa cũng bị nhét vào hắn phong quốc, đối với Ngụy Địa chiến tranh cuối cùng kết thúc. Nhận được tin tức sau khi hắn lập tức đem phỉ tệ kêu lại đây, thương nghị một hồi, Hai người ở ngày thứ ba thời điểm đi tới Thành Kim Lăng cái số này xưng Đại Du Quốc cùng trường An Đồng Dạng Phồn Hoa Thành Trì, đồng thời đi theo còn có một đám sắp nhậm chức Thành Kim Lăng quan chức. Bởi vì ngụy địa hoàn toàn bị chiếm lĩnh, Tiêu Minh không có đi trên biển đi đường vòng, mà là trực tiếp thông qua kênh đảo trực tiếp đến Thành Kim Lăng dưới, cùng lúc đó Diệp Thanh Vân cũng nhận được mệnh lệnh đi Thành Kim Lăng. Sau 6 ngày, mang theo Tiêu Minh cùng một đám quan chức thuyền ở Thành Kim Lăng bến tàu ngừng, lên bờ. Nhìn nam thành môn chính đang sửa chữa tường thành tiêu minh một trận cười khổ, không cần phải nói đây chính là bị Diệp Thanh Vân sử dụng pháo trực tiếp nổ ra tường thành. Phỉ tể cùng các quan lại theo sát ở tiêu minh phía sau, bọn họ đồng dạng đối với tường thành chỉ chỉ trò trò, một bộ đau lòng ráng vẻ. Ở bên ngoài xa xa nhìn một chút, tiêu minh cùng mọi người tiến vào thành Kim Lăng. Kỳ thực tiêu minh đối với thành Kim Lăng là vẫn ngong trông, dù sao ở đương đại thành Kim Lăng cũng là lục triều cố đô. Sông Tần Hoài bên Thanh Tao càng là ở thi từ ca phú bên trong truyền lưu, khiến người ta mê mẩn. Hiện tại chính mình dưới chân thổ địa liền thuộc về thành Kim Lăng, hắn khó tránh khỏi có chút kích động. Điện hạ. Diệp Thanh Vân đã ở nửa đường thượng hạng bọn họ, thấy Tiêu Minh chờ người lại đây, hắn lập tức thành hướng đạo, dẫn Tiêu Minh hướng về thành Kim Lăng mà đi. Nghe nói thành Kim Lăng phủ khố vô cùng ghê gớm. Tiêu Minh cười hỏi. Diệp Thanh Vân nhất thời mặt mày hướng hở, hắn nói rằng, đúng, điện hạ. Lần này mặt tướng mở ra phủ khố thời điểm đúng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới ngụy Vương dĩ nhiên giàu có như vậy, này ngụy địa phú thứ không phải truyền thuyết. Tiêu Minh khỏe miệng mang theo một nụ cười, hắn chính là nghe nói cái này to lớn phủ khố mới sẽ quyết định tự mình đến một chuyến thành Kim Lăng, hơn nữa ngụy Vương cũng bị nốt gáp ở đây, hắn thế nào cũng phải xử lý một chút người hoàng túc này. Tiến vào thành Kim Lăng Tiêu Minh đánh giá chung quanh lên, hiện tại thành Kim Lăng tựa hồ khôi phục sinh hoạt hàng ngày, dân chúng ở trên đường phố lui tới. Nếu không là phía sau phá nát tưởng thành hắn thật hoài nghi nơi này có hay không phát sinh chiến tranh. Vì tể so với tiêu minh còn kinh ngạc hơn, hắn nói rằng, chiến sự qua đi thành trì tất nhiên khó khăn, vì sao thành Kim Lăng còn có như thế phồn hoa dấu hiệu. Vì các lão, này ngược lại là không kỳ quái, lần này tiến công thành Kim Lăng chính là kỳ tập, trong thành Kim Lăng bách tính đều chưa kịp đào tẩu, thứ hai chúng ta công thành tốc độ rất nhanh, trong thành phủ khố, phòng xá ngụy quân đều chưa kịp phá hoại thư yếu chúng ta vào thành sau khi không có đột kích gây rối bách tính mấy ngày nay dân chúng đúng là đối với chúng ta không lại sợ hãi dần dần khôi phục ngày xưa tình cảnh diệp thanh vân hướng về phỉ tệ giải thích phỉ tệ cùng một đám quan chức lần thứ hai đối với đăng châu quân kỷ nhìn với cặp mắt khác xưa này nếu là đại du quốc quân đội ở vào thành sau khi tất nhiên sẽ là một phen cướp bóc như thế nào sẽ không mảy may tơ hảo như vậy hùng sư đội mạnh lo gì không thể yên ổn quốc nội loại bỏ rất gì một quan chức thở dài nói Quan lại khác nghe vậy rồn dập phụ hoạ, bọn họ vốn tưởng rằng này ngụy địa cuộc chiến làm sao cũng đến đánh tới thời gian ba năm, không nghĩ tới không tới một năm này tất cả liền kết thúc. Một đường nói, Diệp Thanh Vân đem tiêu minh mang tới ngụy vương phủ. Điện hạ, nay vương phủ tấm biển đã dỡ bỏ, đổi hoàng gia hành dinh bốn chữ, trong này gian phòng cũng đều quét tước một lần, điện hạ tối nay có thể ở đây nghỉ ngơi. Diệp Thanh Vân chỉ vào ngụy vương phủ đối với tiêu minh nói. Tiêu minh nhìn về phía ngụy vương phủ ở vương phủ trước cửa là hai con cao 2 mét kỳ lân thủy thú sơn son trên cửa chính hai cái kim vòng lộ hiện ra vẻ dữ tợn cùng trang nghiêm sát thái từ cửa chính hướng vào phía trong xem một cái bạch ngọc thạch đường đồng dạng vương phủ vàng son lộng lẫy chính điện bạch ngọc thạch đường ở chính điện bên phân nhánh nhìn dáng dấp chính điện mặt sau còn có khổng lồ quần thể kiến trúc này ngụy vương phủ thật là khí thế tiêu minh cười cợt Phỉ tề nói rằng không phải là so với nơi này điện hạ vương phủ có thể hẹp hòi rất nhiều điện hạ Hiện tại ngụy điệu đã định, có hay không cũng nên cân nhắc Đô Thành cùng Hoàng Cung sự tình. Tiêu Minh nghe vậy níu như, như mày, ở mấy tháng trước một quan chức đã từng bẩm tấu lên, thỉnh cầu Tiêu Minh xây dựng tân đều, kiến tạo Hoàng Cung. Chuyện này Tiêu Minh ngay mặt từ chối, hơn nữa còn tàn nhẫn phê cái kia quan chức, hắn biết cái này quan chức là vì lính hót, thế nhưng hắn cũng không muốn liền chính mình tìm đường chết, mất không tiền lương. Hiện tại Phỉ Tể lại đưa ra việc này, hắn không khỏi có chút ấn nộ, nói rằng, Phỉ Các Lão... Ngươi làm sao cũng mù tham gia trò vui. Phỉ tể cười cợt, hắn đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, ngươi xem này thành kim lăng phồn hoa, lại nhìn này ngụy vương phủ khí thế, hạ quan xem ra, này thành kim lăng đúng là thích hợp làm tân đều. Thật sao? Tiêu minh con mắt chuyển động, hắn nhìn về phía phỉ tể nói rằng, bản vương đúng là cảm thấy không thích hợp. Vì sao? Phỉ tể không rõ. Tiêu minh nói rằng, thành kim lăng xác thực phồn hoa, nhưng cũng là phú quý ôn nhu hương. Chỉ sợ sẽ mai táng hảo vân trí khí, ở bản vương xem ra tuyển thành Kim Lăng chẳng bằng tuyển Ú Châu. Ú Châu. Phỉ tệ cả kinh, điện hạ chuyện cười, Ú Châu bây giờ chính là đất không lông, làm sao thích hợp trở thành tân đệ Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tác Ú Châu ngoài thành chính là man tộc thổ địa, ở nơi đó các ngươi sẽ thời khắc nhớ tới man tộc uy hiếp ngay ở trước mặt, tỉnh các ngươi say xưa ở này sông tần hoài khói hoa nơi. Tiêu Minh cười lạnh nói. Hắn nói như vậy có điều là vì hù dọa một hồi phỉ tệ chờ người, hiện tại không phải là rời đô thời cơ, chí ít cũng đến chờ U Châu khôi phục phồn hoa mới sẽ suy xét. Chương 605, Phất nhanh, Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác, phỉ tệ lẩm bẩm lặp lại câu nói này, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Trầm mặc một lúc lâu, phỉ tệ đối với Tiêu Minh sâu sắc bái một cái, điện hạ cao thượng, tương lai tất là một đời minh quân, đây là Ta Đại Du quốc chi phúc, bách tính chi phúc. Tiêu Minh cười cợt cũng không giải thích. Dưới cái nhìn của hắn định đô U Châu một khoảng cách ra biển khẩu rất gần. Thứ hai, chỉ có định đô U Châu mới có thể giải quyết triệt để bắc phương một bên hoạn. Từ chối phỉ tệ đề nghị, Tiêu Minh theo Diệp Thanh Vân đi tới Ngụy Vương phủ. Cùng hắn Vương phủ giản lược phong cách không giống. Ngụy Vương phủ có thể nói là cực kỳ xa hoa, vẹn vẹn là chính điện tựa như cùng hoàng thành thừa khánh điện bình thường hiên ngang. Chính điện sau khi nhưng là một cái hố lượn cục đá tiểu đạo, tiểu đạo phần cuối là một cái đi ngang qua Vương phủ dòng sông. Một tòa cầu đá vắt ngang ở dòng sông bên trên. Ở dòng sông bờ bên kia lại là một mảnh quần thể kiến trúc, này chính là Ngụy Vương cùng Vương Phi môn tầm điện. Ở trường an thời điểm hạ quan liền nghe nói Ngụy Vương phủ cực vị Sa hoa bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả. Phỉ tể nói rằng, Diệp Thanh Vân nói rằng, này Ngụy Vương không phải là thành kim lăng Sa hoa nhất địa phương, điện hạ cùng phỉ các lão nhìn thành kim lăng phủ khố liền rõ ràng cái gì là Sa hoa. Tiêu Minh cùng phỉ tể liếc mắt nhìn nhau. Đây là bọn hắn lần này đến thành Kim Lăng trọng điểm. Tiêu Minh nghe vậy nói rằng, vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không dẫn đường. Vâng, Điện Hạ. Diệp Thanh Vân cười nói. Tiếp theo hai người tự nguyện vương phủ đi ra một đường đi về hướng Tây, ở thành Kim Lăng huyền Vũ Hồ bờ Diệp Thanh Vân ngừng lại, chỉ vào bờ sông một bên dân phường nói rằng, Điện Hạ, này chính là thành Kim Lăng phủ khố vị trí. Tiêu Minh nhìn về phía Diệp Thanh Vân chỉ vào phương hướng, ở cách đó không xa dân phường bên trong lầu các sáng sát. Nghiêm nhiên là một cung điện quần thể kiến trúc. Đây chính là Thành Kim Lăng phủ khố. Tiêu Minh hỏi, Diệp Thanh Vân nói rằng, "Đúng, điện hạ, ngụy địa những năm này thuế phú đoạt được đều ở cái này phủ trong kho." Phỉ tể cũng có chút ngây người, này dân phường bên trong kiến trúc một liền với một, phảng phất là một cái trường long nhất giống như. Trong lòng có chút chờ mong, Tiêu Minh hướng về dân phường đi đến, bộ hành hai mươi phút, mọi người đến Thành Kim Lăng phủ khố. Đến phụ cận, Tiêu Minh mới rõ ràng cái này phủ khố to lớn. Ở trước mặt hắn từng cái từng cái rộng rãi đại điện, mỗi cái đại điện trước sau liên kết, lúc này Đăng Châu quân binh lính chính đang thủ vệ ở những tòa đại điện này trước. Điện hạ mời xem, cái này phủ trong kho dự trữ chính là ngân lượng, mặt tướng đã phái người kiểm kê quá, tổng cộng 8 triệu lượng bạch ngân. Diệp Thanh Vân nói rằng, phỉ tể cùng một đám quan chức kính mắt nhất thời trận to, phỉ tể nói rằng, ngụy Vương quả nhiên là cực kỳ giàu có. Lúc này tiêu minh trái tim cũng không hăng hái địa hơi nhúc nhích một chút hiện tại thanh châu ngân hàng bên trong khuyết thiếu chính là bạch ngân, nếu như có sung túc bạch ngân hắn là có thể lấy bạch ngân làm trụ cột hành tiền mặt. hiện tại ngụy vương phủ trong kho chứa đựng nhiều như vậy bạch ngân đối với hắn mà nói quả thực chính là một hồi mưa đúng lúc. ở diệp thanh vân dưới sự hướng dẫn hắn cùng Phỉ Tệ cùng tiến vào phủ kho, nhất thời một mảnh ánh bạc để con mắt của hắn hơi đom đóm, chỉ thấy ở phủ trong kho chất đống chỉnh tề nén bạc, mỗi cái nén bạc đều là hình sợi dài hình. hắn cầm lấy một nén bạc cước lượng một hồi. Một nén bạc chí ít cũng đến một cân. 8 triệu lượng bạc cũng là 800 tấn, này hơn 10 năm Ngụy Vương tích trữ phòng trường đều ở nơi này. Điện hạ, chúng ta tải. Phỉ Tệ lúc này cũng không khỏi kích động khua tay múa chân. Diệp Thanh Vân cười cợt, tiếp tục nói, này bên trong cung điện cất giữ chính là bạc, ở sắt vách chứa đựng nhưng là đồng cùng tiền đồng, so với bạc, này đồng có thể càng nhiều. Đi, đi nhìn một cái. Tiêu Minh mở cờ trong bụng, lần này hắn đúng là một đêm phát nhanh. Lần này hướng dẫn ngụy địa chuyện làm ăn là đại kiếm lời. Tiếp theo đoàn người lại đi tới đồng điện, nơi này chứa đựng đồng có tới 1,200 tấn, sau đó bọn họ lại đi tới cất giữ vải vóc, tơ sống, lá trà, đồ sứ đại điện. Ở hành trình cuối cùng bọn họ đi tới thành kim lăng kho lúa, có điều hiện tại kho lúa bên trong lương thực cụ thể con số diệp thanh vân còn không biết, bởi vì số lượng quá nhiều căn bản là không có cách lước lượng, chỉ có thể lấy kho lúa sổ sách vì là chuẩn, tổng cộng là 5 triệu thạch. Đối với thành kim lang phủ khố có hiểu rõ sau khi, tiêu minh cả người tựa hồ cũng ung dung lên, hắn nói rằng, hiện tại vấn đề lương thực rốt cục giải quyết, có từ ngụy địa đoạt lại lương thực, phong quốc quân đội là không lo không quân lương. Chính vâng. Phỉ tệ trên mặt mang theo nụ cười, có ngụy địa cái này kho lúa chống đỡ, điện hạ như hổ thêm cánh. Ha ha ha mọi người đồng thời cười to lên. Từ kim lang phủ khố đi ra, tiêu minh đối với diệp thanh vân nói rằng, đúng rồi, ngụy vương ở nơi nào? Về điện hạ. Hiện tại Ngụy Vương đang bị giam giữ ở thành Kim Lăng Đại Lao bên trong, đồng thời Ngụy Vương thân thiết cũng đều bị giam giữ lên. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói rằng mang bản Vương đi gặp hắn. Vâng, điện hạ. Diệp Thanh Vân mang theo Tiêu Minh hướng về thành Kim Lăng Đại Lao mà đi. Lại đi rồi 20 phút, Tiêu Minh chờ người đến thành Kim Lăng Đại Lao, lúc này Diệp Thanh Vân phái người đi nhà tù trung tướng Ngụy Vương nói ra. Chỉ chốc lát sau, cả người bẩn thỉu Ngụy Vương từ đại lao bên trong đi ra. Nhìn thấy đầu trắng sám, Một bộ cục hứng vẻ kinh dị ngụy Vương, Tiêu Minh khẽ thở dài một cái, cùng trước đây thần thái sáng láng ngụy Vương so ra, hiện tại ngụy Vương có điều là lao giả mà thôi. Lúc này ngụy Vương hít mắt, tựa hồ rất không thích hướng bên ngoài tia sáng, khi hắn thích hướng bên ngoài tia sáng sau nhìn rõ ràng đứng trước mặt hắn Tiêu Minh. Tiêu Minh, ngươi vẫn là đến rồi. ngụy Vương cười hát hát nói, thế nào? Ta thành kim lăng rất phồn hoa đi. Thành kim lăng xác thực rất phồn hoa. Tiêu Minh tử tốn nói hắn ở ngụy vương trong mắt nhìn thấy một tia cuồng loạn điên cuồng ha ha ha bản vương nắm giữ như thế phú thứ một thành kim lăng nhưng thua ở trong tay ngươi tại sao đây rốt cuộc là tại sao ngụy vương con mắt trừng trừng địa nhìn trầm trầm tiêu minh diệp thanh vân lúc này đứng khoảng cách tiêu minh gần một chút chỉ lo ngụy vương nổi lên hại người bởi vì mệnh trời không quy về ngươi tiêu minh cho ngụy vương một tuyệt vọng đáp án mệnh trời mệnh trời ngụy vương trong mắt điên cuồng dần dần đã biến thành đau thương đúng nha Mệnh trời không ở ta, mệnh trời không ở ta, này không phải lỗi của ta, là mệnh trời như vậy. Phỉ Tề thở dài, điện hạ, Ngụy Vương sợ là điên rồi. Không, hắn không có phong, hắn chỉ là quá không cam lòng thất bại. Tiêu Minh nói rằng, phỉ các lao cho rằng nên xử trí như thế nào Ngụy Vương? Ngụy Vương nhung nghịch, tội ác tày trời, chỉ có Bạch Lăng cùng Độc Tiêu có thể cùng với. Phỉ Tề khẩu khí kiên định. Tiêu Minh con mắt híp lại, phong kiến Vương triều chính là tàn khốc như vậy. Nổ cổ tận gốc là mỗi cái đế vương sẽ việc làm. Hiện tại Tiêu Minh đã dần dần thích ứng thế giới này, cái này văn minh vừa nảy sinh, thế nhưng dã man vẫn cư giữa đường thế giới, muốn ở thế giới này sinh tồn được nhất định phải học được lệnh khốc. Hắn gật gật đầu, tự hắn một chén độc tửu đi, Ngụy Quốc Vương không lại cần một Ngụy Vương. 8. Chương 606, Ý học viện hy vọng. Ha ha ha. Ngụy Vương ngửa mặt lên trời cười to, hắn bỗng nhiên chỉ vào Tiêu Minh nói rằng, thằng nhãi ranh, ngươi điên rồi. Bản vương trước đây là nhìn lầm ngươi, cũng là bản vương lúc trước có một vẻ không đành lòng chi tâm, không có ở bốn năm trước liền giết ngươi. hoang thúc, trên đời không có thuốc hối hận, ngôi vị hoàng đế chỉ có một, cuối cùng thắng được cũng chỉ có một. Tiêu Minh ánh mắt lạnh lẽo, ngụy vương vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại, trong mắt của hắn điên cuồng toàn bộ rút đi, trong mắt hắn mang theo một tia không tên thần thái nhìn về phía Tiêu Minh. Hiện trước, ngươi là rất nhiều hoàng tử bên trong ta duy nhất nhìn lầm ngươi. Chỉ sợ ngươi phụ hoàng cũng không sẽ nghĩ tới ngươi ngày hôm nay có thành tiểu như vậy, ha ha, hoàng thúc thất bại, có điều hoàng thúc cũng rất vui mừng, chí ít thiên hạ này hay là chúng ta tiêu ra. Nói xong câu đó, ngụy Vương xoay người chậm rãi hướng về Đại Lao đi đến, thời khắc này hắn dường như một xế triều lao nhân. Tiêu Minh nhữ như mày, câu này tiêu ra tổ huấn không chỉ có ảnh hưởng Tiêu Văn Hiên, tương tự cũng ảnh hưởng ngụy Vương. Điện hạ, có muốn hay không đem ngụy Vương mang về? Diệp Thanh Vân nói rằng. Dưới cái nhìn của hắn ngụy Vương quá mức vô lễ. Không cần, hắn trung quy là ngụy Vương, để lại cho hắn cuối cùng một điểm tôn nghiêm đi. Tiêu Minh nói rằng. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Minh tâm tình bởi vì ngụy Vương có chút không nhanh, phỉ tể lúc này bỗng nhiên nói rằng, Điện Hạ, này thành Kim Lăng không chỉ có phồn hoa, cũng là đồng dạng là địa linh nhân kiệt, này đại du quốc một đời danh ý Hoàng Đình Chi liền ở tại trong thành Kim Lăng. Hoàng Đình Chi. Tiêu Minh nghe vậy nhất thời trong đầu nẻ qua một ít vụn vặt ký ức, Ngươi nói Hoàng Đình Chi chính là được Sừng du khắp cả đại du quốc cái kia du y. Đúng, Điện Hạ, này Hoàng Đình Chi niên ấu thời gian liền ra ngoài du lịch, đồng thời bố y thiên hạ, có người nói này Hoàng Đình Chi đối với y thuật của chính mình không hề bảo lưu, phàm là có muốn cùng hắn người học y đều sẽ giáo sư, thậm chí còn giáo sư một chút nữ tử. Thật sao? Tiêu Minh nghe vậy có chút kinh hỉ. từ khi tôn y quan sau khi chết y học viện kiến thiết bị đá kích lớn. Bên trong học viện không có một có thể đỉnh đại lương nhân vật. Khoảng thời gian này hắn vẫn đang tìm kiếm người thích hợp tuyển lãnh đạo y học viện. Hiện tại phỉ tể trong miệng Hoàng Đình Chi không thể nghi ngờ là một vô cùng người thích hợp tuyển. Hoàng Đình Chi Diệp Thanh Vân lúc này gãi gãi đầu, hắn bỗng nhiên chợt nói rằng, Nguy rồi, điện hạ, mặt tướng đem này Hoàng Đình Chi cho rằng ngụy Vương người cũng cho nắm lên đến, đến rồi. Cái gì? Phỉ tể nghe vậy kinh hãi, ngươi nha ngươi, này Hoàng Đình Chi chính là ẩn sĩ cao nhân. Xưa nay sẽ không hiệu lực bất luận người nào, hắn làm sao có khả năng là ngụy vương người. Mặt tướng lại không biết này Hoàng Đình Chi là người phương nào, lúc đó hạ quan tìm tòi ngụy vương phủ thời điểm hiện một thầy thuốc chính đang cho một bệnh nhân xem bệnh, cho rằng đây là ngụy vương y quan, liền đồng thời tóm lấy. Diệp Thanh Vân có chút oan ứ. Tiêu Minh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, điều này cũng không có thể quái Diệp Thanh Vân, chính hắn đối với cái này Hoàng Đình Chi cũng không hiểu nhiều lắm. Hắn nói rằng, người đem Hoàng Đình Chi giam giữ ở nơi nào? Bản Vương tự mình đi gặp hắn một chút. Về điện hạ, mặt tướng không có đem hắn nhốt tại lao bên trong, bởi vì công thành thời điểm binh sĩ rất nhiều bị thương, liền hạ quan đem hắn đơn độc quan ở trong một cái viện mỗi ngày để hắn vì là binh sĩ chữa thương. Tiêu Minh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chí ít Diệp Thanh Vân vẫn không có đem người cho đắc tội chết rồi, hắn lập tức để Diệp Thanh Vân dẫn hắn đi gặp hoàng đình. Theo Diệp Thanh Vân, Tiêu Minh cùng Diệp Thanh Vân đến một bị phong cấm hảo tộc trong trại viện, phỉ thể cùng một đám quan chức không có theo tới. Tiêu Minh để phỉ tệ mang theo quan chức đi Kim Lăng Phủ Nha đem thống trị thành Kim Lăng cơ cấu xây dựng lên đến. Hai người đến thời điểm, Hoàng Đình Chi đang ngồi ở trong sân đọc sách thuốc, nhìn thấy Tiêu Minh, Hoàng Đình Chi chỉ là nói chuyện liếc nhìn Tiêu Minh tiếp theo xem ra thư. Tiêu Minh từ phỉ tệ khẩu bên trong hiểu được đến đạo, này Hoàng Đình Chi tính cách phi thường quật cường, từ không ý kỵ quyền quý, bởi vì điểm ấy hắn đắc tội rồi không ít hào tộc. Có điều ở Tiêu Minh xem ra ẩn sĩ cao nhân không có tính khí mới không bình thường, dù sao bản lãnh lớn. Nhân gia có tự tin tư bản. Hoàng Đình Chi tự nhiên là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiêu Minh, mà thấy Tiêu Minh theo Diệp Thanh Vân đến, hắn càng là không thèm để ý. Diệp Thanh Vân thấy Hoàng Đình Chi vô lễ như thế, tiến lên liền muốn nói giáo huấn một hồi Hoàng Đình Chi, thế nhưng Tiêu Minh đem hắn ngăn lại, Tiêu Minh dặn dò Diệp Thanh Vân đi chuẩn bị cho chính mình giấy và bút mực, hắn nhưng là trực tiếp ở Hoàng Đình mặt trước ngồi xuống. Căn cứ phỉ tệ nói, Hoàng Đình Chi đã là 53 tuổi cao tuổi, có điều trước mặt hắn Hoàng Đình Chi đầu đen thui, thân thể to lớn, So với bình thường thành Châu còn muốn tinh thần sáng láng, một điểm cũng nhìn không ra tuổi tác lớn như vậy, hay là này chính là trung ý trên dưỡng sinh có thuật đi. Tiêu Minh ngồi xuống thời điểm cũng không có báo ra tên của chính mình, ở diệp Thanh Vân đem giấy và bút mực chuẩn bị thỏa đáng sau khi, hắn bắt đầu cầm lấy bút lông ở Hoàng Đình mặt trước viết lên, hắn viết không phải thứ khác, nhưng là đường triều danh ý tôn tư mạc, thiên kỳ mới. Hoàng Đình Chi vừa bắt đầu không để ý đến Tiêu Minh đang làm gì, thế nhưng làm trên giấy chữ viết càng ngày càng nhiều hắn không nhịn được liếc nhìn. Cái nhìn này sau khi xem hắn là cũng lại dừng không được đến, tiêu minh bút lạc ở nơi nào, con mắt của hắn liền thấy cái gì địa phương, thậm chí mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Viết xong, thiên ký mới, bên trong một phần sau khi tiêu minh đỉnh bút không lại viết, mà là đem chỉ đẩy cái hoàng đình Hoàng đình chi sử sở, thả tay xuống bên trong sách thuốc, hắn lúc này mới đánh giá một hồi tiêu minh, lại liếc miết trên bản đá trăng giấy. Không để ý đến tiêu minh, hắn cầm lấy hoàn chỉnh độ dài phiên xem ra. Chỉ là này vừa nhìn hắn liền không bỏ xuống được tay đến, dường như nhìn thấy thế gian chân bảo, một bên xem một bên tán thưởng không nớt. Hoàng Đình Chi xem tập trung tinh thần, hồn nhiên vật ở ngoài, tiêu minh nhưng là lặng lặng chờ đợi, đối với loại này ẩn sĩ cao nhân vẫn là cần chiêu hiền đại sĩ. Tuy rằng hắn có thể mang sách thuốc bỏ vào y học viện, thế nhưng không có một tinh thông y thuật người đến nghiền ngẫm đọc giáo sư là không được. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Đình Chi đem chỉ trương thả xuống, vốt trồng dâu, hắn hơi hạm, Tề vương điện hạ nhọc lòng. Diệp Thanh Vân cùng Tiêu Minh đều là sức sở, Tiêu Minh nói, làm sao ngươi biết ta là Tề Vương. Lão Hủ ở Trường An thời điểm từng gặp Tề Vương điện hạ mẫu phi chân phi, cũng cho nàng đem quá mạch, nói đến chân phi nương nương hỉ mạch vẫn là Lão Hủ dò ra đến, điện hạ hình dạng cùng nàng ngược lại có bốn phần tương tự, bây giờ này thành kim lăng bị Tề Quân phá, vị này Diệp Tướng Quân chính là thống binh tướng lĩnh, ai có thể để hắn đối với một người như vậy một mực cung kính đây. Chính vì như thế, Lão Hủ một chút liền nhìn ra ngươi là Tề Vương. Hoàng Đình chi đạo, Tiêu Minh khẽ gật đầu, Ám đạo thực sự là mèo già hoa cáo, hắn đứng lên đến ôn quyền, nói, đem Hoàng Lão giam giữ ở đây thực là vô lễ, Diệp Đô đốc cũng không biết Hoàng Lão là ai, mong rằng Hoàng Lão thứ lỗi. Vị này Diệp Đô đốc thật có chút lốm mãng, lúc đó Lão Hủ có thể chính đang trị bệnh cứu người, ở Lão Hủ xem ra bất luận tề quân vẫn là nguy quân, này đều là đại du quốc bách tính, thầy thuốc nhân tâm, làm sao có thể để Lão Hủ thấy chết mà không cứu? Hoàng Đình chi nhớ tới tới vẫn là rất tức giận. Nhưng Tiêu Minh dù sao cũng là hoàng tử, hắn cũng không thể nói quá khó nghe. 8. Chương 607, Thầy thuốc nội nhớ nhà. Hoàng lão xin đừng trách, lúc đó thời chiến khẩn cấp, Diệp Thanh Vân cũng là nhất thời nhận sai. Có điều Hoàng lão nói Thầy thuốc nhân tâm nói chúng rồi bản vương suy nghĩ, Hoàng lão có thể không theo bản vương đi Thanh Châu làm y học. Tiêu Minh một trận cười khổ. Thiết lập y học. Làm sao thiết lập? Hoàng Đình Chi ngẩn ra, hỏi hắn. Tiêu Minh thản nhiên nở nụ cười đưa tay phải ra ngón trỏ điểm ở thiên kim mới trên hiện nay thiên hạ bất luận nhanh y hoặc là thợ thủ công ngang hoài tuyệt kỹ giả hoàn toàn mèo khen mèo dài đuôi phụ chuyện tử sư chuyện đồ dưới gối không con giả thà rằng tài nghệ thất truyền cũng không muốn chuyện cùng người khác biết bao đáng thương vậy hiện tại này thiết lập y học chính là đánh vỡ loại này ràng buộc để nguyện học thầy thuốc đều có thể tập chi không biết hoàng lao ý như thế nào hoàng đình chi nghe vậy thần sắc hơi động cái kia điện hạ làm sao có thể làm được nguyện học thầy thuốc đều có thể tập Bất mãn Hoàng lão, Bản Vương ở Thanh Châu đã thành lập Y học viện, chỉ là quang thời gian trước xảy ra một số chuyện, hiện tại chính cần Hoàng lão người như vậy đảm đương trọng trách." Tiêu Minh trịnh trọng nói rằng. "Y y học viện." "Đúng. Như đồng học đường như thế, chỉ là thuật nghiệp có chuyên tấn công, này y học viện người chuyên học y lý." Hoàng đình chi nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư một lúc nói, "Cái kia điện hạ tâm ý là để ta đi này y học viện truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc." "Đúng, Bản Vương chính coi ý đó, Hoàng lão y thuật cao minh." Nổi tiếng thiên hạ, nếu là có hoàng lão tỏa chấn y học viện, tất có thể nuôi dưỡng được rất nhiều chân tài thực học thầy thuốc, điều này cũng đồng dạng là trạch bị thiên hạ không phải sao. Tiêu Minh chậm rãi nói, Hoàng Đình Chi không nói gì, mà là rơi vào do dự bên trong, hắn là chỉ nhàn vân giã hạc, có thể không chịu được bị câu cột. Tiêu Minh cười khẽ chậm lên, hắn tiếp tục nói hoàng lão vừa nãy xem chỉ là một bộ, thiên kim mới, bản thiếu mà thôi, bản vương nơi này còn có nhiều thứ hơn. Diệp Thanh Vân lúc này lần thứ hai đề bút viết lên, này, thiên ký mới, chỉ là trong đó một quyển, hắn lại viết cái khác sách thuốc, những thứ này đều là cận đại truyện thế tác phẩm, thậm chí còn có người thể đố các loại. Hoàng Đình Chi lúc này lần thứ hai theo xem lên, hắn này vừa nhìn càng là kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được, đặc biệt là, bản thảo cương mục, ôn dịch luận, những này truyện thế tác phẩm. Hoàng Đình Chi càng xem càng kinh ngạc, cả người đều tráng váng giống như vậy, lúc này tiêu minh bỗng nhiên đình bút không lại viết. ai? Chuyện này Hoàng Đình Chi chính nhìn chưa hết thòm thèm, có chút vô cùng đau đớn dáng vẻ. Tiêu Minh nói, Hoàng Lao, bản vương cũng không phải không rõ lý lẽ người, để Hoàng Lao đến Thanh Châu cũng đúng rồi phát dương y học, trị bệnh cứu người, nhưng nếu là Hoàng Lao cố ý cách ở lại thành Kim Lăng bản vương cũng sẽ không cơ cầu, sau đó bản vương liền để Diệp Thanh Vân đem hoàng Lao đưa trở về. Điện hạ, ngươi Hoàng Đình Chi sắc mặt âm tình bất định. Tiêu Minh giả vờ thất vọng, nói, cái kia Hoàng Lao chậm rãi ngẫm nghĩ, bản vương liền không cùng với. Tiêu Minh dứt lời, mang theo Diệp Thanh Vân rời đi, đi tới thời điểm đem thủ hộ binh lính cũng rút lui. Trên đường trở về Diệp Thanh Vân nói, điện hạ, ngươi phế bỏ nhiều như vậy chắc trở không chính là vì giữ hắn lại tới sao? Như thế nào theo hắn đi ở? Đối với loại này ẩn sĩ cao nhân không thể dùng mạnh, dùng cường ngược lại là đưa đến ngược lại kết quả, hơn nữa cường lưu lại hắn thì có ích lợi gì. Được một người rất đơn giản, khó nhất chính là được một người tâm, tâm không ở ta, lưu người cần gì dùng. Những này y thuật đã làm cho hắn nhìn, có thể hay không lưu lại chính là ở hắn, ngươi không cần làm khó dễ hắn." Tiêu Minh dặn dò. "Vâng, điện hạ." Mặt tướng rõ ràng. Diệp Thanh Vân nói rằng, ở binh sĩ hộ vệ dưới Tiêu Minh đến Ngụy Vương phủ, hai ngày sau bên trong để hắn quan chức tiến một bước thống kê thành kim lăng khắp mọi mặt số liệu. Cạn kẽ hiểu rõ thành kim lăng phủ khô sau khi, Tiêu Minh đệ tam thiên thời điểm chuẩn bị trở về thành Thanh Châu, chuyện còn lại do phỉ tế đến xử lý là được. Cùng khi đến như thế Tiêu Minh lần này còn chuẩn bị đi thuyền trở lại, một đám quan chức đều đều đến bến tàu tới cho hắn tiễn đưa. Nhìn phỉ tể cùng đông đảo quan chức, Tiêu Minh nói rằng, này thành kim lăng liền giao cho ngươi, nhớ kỹ ngươi cùng bản vương nói, cho bản vương một phú thứ 13 châu. Vâng, điện hạ. Phỉ tể không người nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, lúc này chiến hạm chuẩn bị xuất phát, chính đang chiến hạm rời đi bến tàu thời điểm đông nhiên một bóng người ra hiện tại Tiêu Minh tầm nhìn bên trong, xem thấy người này Tiêu Minh nhất thời nói rằng, chờ đã. Người đến này một đường tiểu Bảo, không phải người khác, nhưng là Hoàng Đình. Đến phụ cận, Tiêu Minh lập tức khiến người ta trợ giúp Hoàng Đình bên trên thuyền, đem hành lý của hắn cũng cùng nhau đưa ra. Điện hạ, Lão Hủ nghĩ thông suốt, chính như Điện hạ từng nói, hành y tế thế, trạch bị thương sinh mới là thầy thuốc tâm, này đi học viện đúng là thích hợp Lão Hủ. Hoàng Đình chi không người đứng ở Tiêu Minh trước mặt. Hoàng Lão có thể tương thông là tốt rồi, bản vương thật là vui mừng. Tiêu Minh mừng tích mắt, Hoàng Đình chi trở về ý vị không cần nói cũng biết. Ý học viện rốt cục phải đi trên quỹ đạo. Như vậy sau đó liền xin nhờ điện hạ đa đa trông non. Hoàng Đình câu chuyện nói. Nghe vậy gật đầu cười, để Nhạc Vân đi cho Hoàng Đình chi sắp xếp một khoang thuyền nghỉ ngơi. Lần này Tiêu Minh tuy rằng vẫn là đi thuyền trở lại, thế nhưng con đường quay về tuyến nhưng không còn là trước đây con đường. Hắn chuẩn bị cùng Nhạc Vân chiến hạm đồng thời từ trên biển trở lại, ở lúc trở về thuận tiện đi một chuyến Tam Sơn Vương Quốc, dựa theo Nhạc Vân tới nói Tam Sơn Vương Quốc quốc, quốc vương vẫn ở nhắc tới hắn. Hy vọng có thể tự mình gặp mặt một lần, cũng từng đưa ra đi Thanh Châu bái phỏng. Tiêu Minh nghĩ thuận lợi đi Tam Sơn Vương quốc cũng là nhiều bà, bốn lộ trình liền muốn tiện đường đi một chuyến, dù sao ổn định Tam Sơn Vương quốc cũng là hắn cần, bởi vì hắn còn muốn ở Tam Sơn Vương quốc thành lập một hải quân căn cứ ếch chế nước Nhật thủy sư xuôi nam. Chiến hạm xuất phát, nhạc vân xuất lĩnh 20 chiếc chiến hạm xuất phát. rời đi thành Kim Lăng bến tàu, lại ở trên biển được rồi 4 ngày, ngày hôm đó chính buổi trưa Tiêu Minh bị binh sĩ ồn ào đánh thức. Ở trên thuyền tháng ngày rất thẻ nhạt, hắn trên căn bản là ngủ, tỉnh thời điểm cũng là bị Hoàng Đình Chi kéo đi viết sách thuốc cho hắn xem. Hắn lúc này từ trong khoang thuyền đứng dậy đi tới trên bong thuyền nhìn về phía trước, ánh mắt lập tức đọc lại, nguyên lai like cách đó không xa là một loại cỡ lớn bến tàu. Ở bến tàu bên trong bỏ neo không ít thuyền, hầu như toàn bộ nối liền một mảnh, mà ở những thuyền này chỉ bên trong, có ba chiếc thuyền vô cùng cao to. Lý âm một chút nhận ra vậy thì là thành châu chiến hạm, đây chính là Tam Sơn Vương quốc bến tàu chiến hạm tạo đội hình lại đi một lúc ngừng ở bên bờ tiêu minh đoàn người lên bờ lúc này thủ vệ ở bến tàu trên các binh sĩ lập tức hướng về tiêu minh kính một quân lễ tiếp theo một người rời đi đội ngũ hướng về bến tàu phía sau một chính đang kiến thiết lang bảo chạy đi tiêu minh ngẩng đầu liếc mắt một cái cái kia chính là hắn yêu cầu nhạc vân bọn họ kiến thiết phòng ngự tính lang bảo loại này toàn thể dường như cách thức châu âu kiến trúc pháo đài pháo đài có thể hữu hiệu địa tiến hành tập thể phòng ngự bảo vệ trên đất binh lính xây ở loại này hải tặc hành hành địa phương không thể thích hợp hơn Bởi vì một khi phát hiện hải tặc xâm lấn, các binh sĩ có thể lập tức trốn đến pháo đài bên trong, lợi dụng pháo đài dự trữ cùng pháo tiến hành phòng ngự, do đó có thể thực hiện để chút ít quân đội là có thể duy trì trên đảo phòng ngự cùng an toàn. Chương 608, Kết Giao Từng trận gió biển kéo tới, ấm áp mà lại ấm ướp. Đăng đảo sau khi Tiêu Minh không có nóng lòng đi gặp Tam Sơn Quốc Vương, mà là trùng quanh đi rồi đi. Dựa theo Tiêu Minh quy hoạch, nơi này đồng dạng muốn kiến thiết vì là quân cảng. Bởi vì đây là ứng đối nước Nhật tiền tuyến, nước Nhật tất nhiên sẽ cam tâm mất đi Tam Sơn Vương quốc. Dù sao trong lịch sử, nước Nhật vẫn đối với Tam Sơn Vương quốc thậm chí là lưu cầu đảo mắt nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt Nhạc Vân chiếm lĩnh lưu cầu cũng đã có thời gian nửa năm, hiện tại quân cảng kiến thiết đã cơ bản có mô hình, từ Thanh Châu vận đến sỉ mạng để loại này trải ra nước sạch đường đất diện. Xem toàn thể lên, nơi này mặt đường sạch sẽ hơn nữa sạch sẽ, đồng thời quân doanh cùng bến tàu đều là tách ra kiến thiết, quy hoạch trật tự rõ ràng trên bờ biển còn có mấy chục cái pháo đài mặt trên đều là lắp đặt hạm pháo dùng để phòng ngự hải tặc tập, tập kích vòng qua bến tàu đi tới một dặm đường chính là hải quân lục chiến đội quân doanh nơi này đóng quân hải quân cùng hải quân lục chiến đội binh lính còn chưa tới cửa hắn liền nghe thấy bên trong binh sĩ huấn luyện tiếng hô khẩu hiệu mà lúc này một người từ bên trong đi ra nhìn thấy tiêu minh hắn bước nhanh hơn lưu thần tham kiến điện hạ tiêu minh hư giúp đỡ một hồi đạo miễn lễ tạ điện hạ lưu thần nói rằng Tiêu Minh nhắc chân hướng về trong quân doanh đi đến, Lưu Thần hắn là nhận thức, ở Hải quân học viện hắn từng thấy Lưu Thần rất nhiều thứ, trong miệng hắn cười dơ nói, nơi này thắng ngày có phải là khổ một điểm. Về điện hạ, không khổ, mặt tướng trước đây đánh ngư mà sống thời điểm càng khổ. Lưu Thần nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, không sợ khổ là tốt rồi, tương lai phong quốc ở hải ngoại sẽ có càng nhiều hải quân căn cứ, này đều cần Ngươi môn hải quân đến duy trì, này Tam Sơn vương quốc quân cảng kiến thiết không sai. Sau đó cứ dựa theo tiêu chuẩn này kiến thiết, nơi này tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Thanh Châu lương thực cũng hy vọng nơi này cung cấp, giữ gìn đại du quốc hải ngoại lợi ích dựa vào chính là các ngươi. Điện hạ đối với chúng ta như vậy tín nhiệm, chúng ta tất sẽ không phụ lòng Điện hạ Tề Vương." Lưu Thần lớn tiếng nói, ngữ khí kiên định. Tiêu Minh vỗ vỗ Lưu Thần vai, đối với hắn mà nói những này phổ thông tướng lĩnh cùng binh sĩ mới là phong quốc tương lai hòn đá tảng. Đơn giản hàn huyên vài câu, ba người một đường nói giỡn tiến vào quân doanh. Ở trong quân doanh cùng ba người thảo luận một chút Tam Sơn Vương quốc kiến thiết vấn đề. Cũng không lâu lắm, quân doanh ở ngoài đống nhiên vang lên một trận thanh âm huyên áo, một người lính đến đây báo cáo, điện hạ, Tam Sơn Vương nghe nói điện hạ đến, đặc biệt đến đây tiếp điện hạ. Cái này Tam Sơn Vương tin tức đúng là linh thông. thiêu Minh nghe vậy cười nói. Nhạc Vân nói rằng, cái này Tam Sơn Vương đúng là nghe lời, chỉ là hắn vẫn hại sợ chúng ta rời đi, nơi này lần thứ hai bị giặc qua chiếm lĩnh, khi đó bọn họ kết cục e sợ sẽ vô cùng thê thảm Bởi vì ở giá qua lần thứ nhất chiếm lĩnh nơi này Thời điểm liền giết hắn ba con trai Tiêu Minh gật gật đầu Đối với hải ngoại chiếm lĩnh cần cân nhắc một quản lý thành phẩm Nếu như không cần quản lý liền Có thể có được ý nghĩ của mình vật tư Tự nhiên là biện pháp tốt nhất Vì lẽ đó Tiêu Minh mới sẽ quyết định Để Tam Sơn Vương tiếp tục quản lý nơi này Chờ đại du quốc hoàn thành thống nhất Có đầy đủ nhân tài sau khi bọn họ sẽ triệt Để tiếp quản Tam Sơn Vương Quốc Đi, cùng bản vương cùng đi ra ngoài nên tiếp Tiêu Minh đứng dậy Hắn cảm giác mình không cần thiết bãi làm ra một bộ thiên triều trên quốc tư thái, dù sao ở hiện đại lại xuống quốc gia phỏng vấn cũng có thể được tôn trọng. Hắn hiện tại cần Tam sơn vương trợ rút cũng có thể để người ta trong lòng cam tâm tình nguyện. Nhạc vân cùng Lưu Thần liếc mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là theo Tiêu Minh đi ra ngoài. Quân Doanh ở ngoài, Tam sơn vương chính bất an chờ đợi, nhìn thấy một thanh niên ở Nhạc vân cùng Lưu Thần chen trúc dưới đi ra, hắn lập tức quỳ xuống, nói rằng: Tiểu vương tham kiến tể vương điện hạ. Tam sơn vương miễn lễ. Tiêu Minh đem Tam Sơn Vương nâng dậy, nói rằng Tam Sơn Vương quốc các đời đều chịu đến Đại Du Quốc sắp phong, bây giờ bởi vì quốc sự phức tạp quên Tam Sơn Vương mà để ra qua ở đây hoành hành, quả thật không nên. Tam Sơn Vương lộ làm ra một bộ khóc ròng ròng vẻ mặt, hắn nói rằng, nhận được Tề Vương Điện Hạ không rời không bỏ, hy vọng Điện Hạ từ nay về sau có thể là là trong non, không nên quên nơi này. Tiêu Minh gật gật đầu, bản Vương tự mình đến đây chính là vì để cho Tam Sơn Vương an tâm. Nghe vậy. Tam Sơn Vương nhất thời vui cười nhăn mở, hắn nói rằng, Điện Hạ, Tiểu Vương khi đến đã làm cho người dặn dò chuẩn bị yến hội, vọng Điện Hạ có thể ở Tiểu Vương bên trong cung điện cùng uống rượu ngon. Như vậy bản vương liền từ chối thì bất kính. Tiêu Minh nói rằng, ở trên biển phiêu bạt mấy ngày, Tiêu Minh cũng có chút hệ hoại, lúc này chính cần điều tiết một hồi, liền chuẩn bị mang theo nhạc vân cùng Lưu Thần cùng tham gia tiệc tối. Bóng đêm giáng lâm, Tiêu Minh ba người thêm vào Hoàng đỉnh Chi ở binh sĩ bảo vệ cho đi tới Tam Sơn Vương Quốc. Lúc này Tam Sơn Vương đã chuẩn bị hải sản yến hội, ở nơi như thế này, thiếu hụt loại thịt, chỉ có hải sản vô cùng phong phú. Ba người ngồi xuống, lập tức bị yến hội trên đủ loại hải sản hấp dẫn, mặt trên cá muối, tôm hùm, cua biển cùng đủ loại loại cá, thậm chí còn có vây cá, hơn nữa cái đầu còn đều rất lớn, ở người hiện đại xem ra tuyệt đối là cực kỳ xa hoa. Nhìn những thức ăn này tiêu minh không có gấp động thủ, lúc này Hoàng Đình đứng đầu trước tiên lấy ra ngân châm từng cái từng cái thử qua khứ. Thấy không có dị dạng sau khi gật gật đầu Tam Sơn Vương lúc này mới nhớ tới cái gì Nước Nhật chiếm lĩnh Sơn Vương Vương quốc cũng có hơn 10 năm Trên đảo khó tránh khỏi sẽ có thân uy người Hắn lúc này đối với thị vệ nói rồi hai câu Chỉ chốc lát sau hai cái bảo đình bị dẫn theo lại đây Hắn ra lệnh bảo đình từng đạo từng đạo món ăn thí ăn lấy chứng minh nguyên liệu nấu ăn an toàn Đối với Tam Sơn Vương thái độ tiêu minh biểu thị khen ngợi Lúc này Tam Sơn Vương lại vỗ tay một cái Đồng nhiên một đám ăn mặc màu đỏ vũ y nữ tử dường như hồ điệp bình thường nhẹ nhàng múa lên. Cầm đầu một cô gái lũi trắng che mặt, đối diện tiêu minh, đang khiêu vũ trong quá trình thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía tiêu minh. Nhạc vân cùng lưu thần đã xem tròn váng, hai người trước đây không lâu vẫn là đại lao thô, chưa từng gặp qua như vậy tình cảnh, trong lúc nhất thời con mắt trừng trừng mà nhìn những này vóc người huyện chuyển vũ nữ. Có câu nói làm lính ba năm, lợn cái lên cây. Tiêu Minh chú ý tới hai người vẻ mặt nghị có phải là muốn cho những này rời xa phong quốc binh lính có cái chỗ phát tiết. Tam Sơn Vương nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Tiêu Minh, thấy Tiêu Minh đối với cầm đầu nữ tử không có hứng thú có chút thất vọng, một khúc kết thúc hắn mở miệng nói, không biết điện hạ đối với tiểu nữ Vũ Đạo có hài lòng hay không. Tiêu Minh nghe vậy ngẩn ra, hắn lúc này tỉnh nộ lại nói rằng, này Vũ Đạo linh động mỹ lệ, sắp thực khiến người ta vui hai vui mắt. Tam Sơn Vương càng ngày càng thất vọng rồi. Tiêu Minh một câu đều không có khoa nữ nhi của hắn khuôn mặt đẹp. Tiêu Minh trong lòng cười thầm, này Tam Sơn Vương e sợ trời chính là kết giao sách lược, có điều hắn có thể không ăn bộ này, dù sao con gái của hắn cùng Phỉ Nguyệt Nhi thực sự là khác nhau một trời một vực. Có điều Tam Sơn Vương hữu tâm, hắn cũng không thể làm như không thấy, dù sao cái này cũng là vì lẫn nhau tín nhiệm, hắn nói rằng, bản vương lại một đệ đệ, năm nay hai tám tuổi, đúng là cùng con gái của ngươi rất sướng. Chương 609, Hải Tặc Đột Kích Đa tạ điện hạ Long Ân. Cung điện bầu không khí vốn là có chút lúng túng. Tiêu Minh này câu nói này nhất thời dường như điểm tỉnh chi bút để bầu không khí linh hoạt lên. tam Sơn Vương không cần phải nói tạ, trai tài gái sắc, giai ngâu thiên thành, cũng là mỹ sự một cái. Tiêu Minh nói rằng, tam Sơn Vương cũng là người tinh như thế, này Tiêu Minh đệ đệ cũng là hoàng tử, đối với hắn loại này vẫn là trèo cao, này đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Giang Ba câu định ra rồi chuyện đám hỏi, cung điện bầu không khí nhất thời hừng hực lên. Nhạc Vân cùng Lưu Thần hai người cũng bởi vì tiểu lực thoại bắt đầu tăng lên. Điện hạ, này trong biển nguy hiểm nhất chính là Sa Ngư, vừa đánh đuổi nước Nhật thời điểm, hạ quan suýt chút nữa bị Sa Ngư cho ăn mấy chén rượu và bụng, Lưu Thần mở ra máy hát, bắt đầu giảng giải chính mình ở Tam Sơn Vương quốc khoảng thời gian này anh Dũng sự tích. Nhạc Vân một tiểu phun ra ngoài, nói, ngươi là đáng đợi, rõ ràng nhìn thấy Sa Ngư vây cá lộ ra, nhất định phải thể hiện nói muốn cùng Sa Ngư so sánh hơn thua, kết quả cái kia Sa Ngư lao ra, có ba. 4 mét lớn như vậy, không đem người ăn coi như người gặp may mắn. Tiêu Minh cùng Hoàng Đình Chi ăn hải sản không thèm để ý hai người, đặc biệt là Hoàng Đình Chi tựa hồ là chưa từng có ăn qua hải vị, lúc này cũng là ăn như hùn như sói. Hắn cũng không cam lòng lạc hầu, cầm một cá muối liền nhét vào trong miệng, không thể không nói cái thời đại này bên trong đại dương sinh vật là vô cùng phong phú, tỉ như này cá muối, dựa theo lưu thần lời giải thích những thứ đồ này ở dạng đá ngầm trên lít nha lít nhít, căn bản không có ai đi ăn bất quá bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua này đồ tốt hiện tại trong quân doanh thường thường liền ăn vật này để tiêu minh không khỏi không cảm khái cuộc sống của bọn họ cũng thật là thoải mái ăn một cá muối tiêu minh lại đưa ánh mắt đặt ở trung gian một đại chậu đại tôn hùng trên những này tôn hùng mỗi người hình thể khổng lồ xem ra ít nhất cũng không thua kém nửa cân đều là tân vớt tới tiêu minh đẩy mỡ tay lại đưa về phía đại tôn hùng ăn uống no nê e, tiêu minh ở một tiếng no nê e. thức ăn như vậy ở hiện đại cũng là vô cùng xa xỉ có điều ăn cơm cũng nên đàm luận chút chính sự, hỏi hắn, tên hải tặc kia hổ hởi vẫn không có bắt được sao. Nhạc Vân lộ ra vẻ háo não, nói, vẫn không có, ta hoài nghi hắn đã chạy trốn tới nước Nhật đi, hiện tại trên biển tập kích đội buôn đều là một ít tiểu hải trộm, chỉ là hắn trước sau là cái mầm họa, hắn nhất định sẽ không cam lòng thất lạc tam sơn vương quốc. Nước Nhật cũng sẽ không cam lòng ném mất nơi này, bản vương muốn bọn họ cũng nhất định sẽ làm lại. Tiêu Minh Minh Bạch Nhạc Vân nói chính là sự thực, từ xưa đến nay này cái quốc gia liền không an phận quá, tổng nghị xâm lược những các quốc gia, trong lịch sử Vương Triều mấy lần đối với nước Nhật tiến hành trinh phạt, thế nhưng cuối cùng đều là thất bại, nhưng Tiêu Minh nếu đến, đến rồi thì sẽ không nuôi hổ thành hoạn, tùy ý bọn họ trưởng thành. Đang khi bọn họ đàm luận thời điểm thời điểm, nước Nhật Trường Kỳ bến tàu chính đang tập kết một hạm đội khổng lồ. Bến tàu trên hồ hội chính cẩn thận từng ly từng tí một bồi ở một cái nước Nhật người bên người, người này ăn mặc một thân rộng lớn màu đen kỳ mồ hề nô, đầu đội tam giác hắc mũ, mặc ra một trọi ba rất mắt nhìn quanh lộ ra làm người sinh ra sợ hãi, hắn chính là ở lưu cầu bị đánh bại nọ gì cô. Hồ hợi, ném mất Tam Sơn Vương quốc ngươi cần phụ chủ yếu trách nhiệm, vì lẽ đó ra sau khi để ngươi người chạy ở mặt trước. Nọ gì cô dùng mệnh lệnh ngữ khí nói rằng. Hồ hợi nghe vậy trong mắt lóe ra một tia tức giận vẻ, đang bị Thanh Châu hạm đội đánh bại sau đó, hắn liền mang theo còn lại tàn binh chạy đến nước Nhật, ở nước Nhật chiếm lĩnh Tam Sơn Vương quốc sau khi liền nâng đỡ hắn trở thành Vương quốc thực quyền nhân vật. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào nước Nhật đến một lần nữa đoạt lại quyền lợi, chỉ là hiện tại nước Nhật chính đang chuẩn bị đối với Triều Tiên chiến tranh, căn bản vô lực bận tâm Tam Sơn Vương Quốc, ở hắn một phen thỉnh cầu bên dưới, Sơn Điền Tín Trưởng chỉ đáp ứng phái ra một phần hải tặc hiệp trợ hắn. Bởi vì ở Sơn Điền Tín Trưởng xem ra Thanh Châu không thể mỗi lần đều đóng quân nhiều như vậy hạm đội ở Tam Sơn Vương Quốc bến tàu. Vâng, ta vậy thì đi sắp xếp. Tuy rằng tức giận, hồ hợi vẫn là làm theo Dù sao hiện tại là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, hắn hiện tại cần nước Nhật vì hắn đoạt lại mất đi tất cả. Bằng không hắn cuối cùng sẽ triệt để bị trở thành hải tặc. Thấy hồi hởi rời đi, nọ dĩ cô lộ ra xem thường ánh mắt, từ đầu đến cuối hắn đều không có coi trọng người này. Lần này Sơn Điển tín trưởng mục đích không phải vì cướp đoạt Tam Sơn Vương quốc, mà là vì bắt được một chiếc thanh châu chiến hạng. Đang chuẩn bị thỏa đáng sau khi, nọ dĩ cổ xuất lĩnh thuyền hải tặc hướng về Tam Sơn Vương quốc tiến vào. Hy vọng lần này bọn họ có thể được tỏa nguyện. Tam Sơn Vương Quốc Tiệc tối sau khi, tiêu minh chờ người ở cung điện ở lại, ngày thứ hai mọi người lên rất muộn, rượu ngon thêm vào mỹ thực, một đêm bọn họ ngủ đến rất quen. Chỉ là buổi trưa, hắn đồng nhiên bị nhạc vân âm thanh đánh thức. Điện hạ, tới lui tuần tra chiến hạm hiện rất nhiều thuyền hải tặc hướng về bến tàu mà tới. Nhạc vân khẩn trương đạo, nếu là tiêu minh không ở này ngược lại là không đáng kể, thế nhưng tiêu minh ở hắn khó tránh khỏi lo lắng tiêu minh an toàn. thuyền hải tặc Tiêu Minh nhíu nhíu mày, hắn mặc quần áo vào đứng dậy, này ra qua vẫn đúng là biết chọn thời gian, lẽ nào trong chúng ta ngoại trừ kẻ phản bội, bại lộ bản vương hành tung. Điện hạ, cái này không thể nào, chúng ta tối hôm qua vừa tới, thế nhưng ra qua chuẩn bị một con thuyền hải tạc đội có thể cần chút thời gian, chỉ là lần này đuổi tới mà thôi. Tiêu Minh gật gật đầu, lần này thật không biết là bản vương xui xẻo, hay là bọn hắn xui xẻo. Dứt lời, Tiêu Minh nhìn về phía ngừng ở bến tàu hơn 20 chiếc chiến hạm, vì Tiêu Minh an toàn. Nhạc Vân lần này là rơi xuống đại lực tức giận. Tự nhiên là bọn họ xui xẻo rồi. Nhạc Vân cười nói, có điều xin mời Điện Hạ đi tới Lăng Bảo tạm thời tị nạn, ở này Vương Cung bên trong không an toàn. Tiêu Minh gật gật đầu, vào lúc này biện pháp tốt nhất chính là bù cho bọn họ tăng cường phiền phức. Đơn giản rửa mặt một hồi, Tiêu Minh rời đi Vương Cung đến Lăng Bảo bên trong trong quân doanh, lúc này Lăng Bảo bên trong binh lính đều đều mặc chỉnh tề, tiến vào chính mình phòng ngự địa điểm, một bộ đại chiến sắp bắt đầu ráng vẻ. Nhạc Vân cùng Lưu Thần đem Tiêu Minh sắp xếp thỏa đáng sau khi hai người đồng thời hướng về bến tàu đi đến. Tới lui tuần tra chiến hạm truyền về tin tức này nói Minh Hải trộm đội tàu cách nơi này đã không xa, bọn họ nhất định phải hiện tại liền xuất phát nên chiến đem ra qua tiêu diệt ở trên biển. Không phải vậy một khi ra qua đổ bộ, Tiêu Minh là có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây hai người đều có chút sốt sáng. Đến bến tàu, bọn họ lập tức triệu tập thuyền viên lên thuyền, tất cả chuẩn bị sắp xếp Nhạc Vân cùng Lưu Thần mang theo hạm đội hướng bắc rẽ ra. Căn cứ tới lui tuần tra chiến hạm chuyển về tin tức, lần này thuyền hải tặc có tới 200 chiếc, đội hình mạnh mẽ. Có điều dù vậy, hai người đối với mình trên biển tác chiến năng lực đã rất tự tin, 200 chiếc không có pháo chiến hạm có điều cùng bia ngắm như thế, duy nhất cần lo lắng chính là bị những thuyền này chỉ tiếp cận. Lúc này hồ hợi cùng nọ dì cổ đã có thể nhìn thấy Tam Sơn Vương quốc đường ven biển, lúc này hồ hợi trong mắt lóe ra tàn nhẫn vẻ mặt, lần này hắn nhất định phải tàn sát vương cung, để bọn họ rõ ràng ai mới là Tam Sơn Vương quốc vương. 8. Chương 610, ứng đối Bình tĩnh mặt biển dường như một mặt màu xanh lam tấm gương, ở ánh mặt trời vàng chói chiếu dọi xuống, tấm gương này tựa hồ lại có hay không mấy kim cá chép ở bơi lội. Nhẹ nhàng gió biển thổi quá mang đến một tia thuộc về đại hải tanh nồng vị, Nhạc Vân cùng Lưu Thần chỉ huy chiến hạm một đường thuận phong mà trên. Chiến hạm bầu trời màu trắng hải ô ở xoay quanh, chúng nó hào không hiểu được một cuộc chiến tranh lập tức liền muốn tới. Ra bên tàu, hải tắc chiến hạm đống nhiên ra hiện tại mọi người tầm nhìn bên trong. Lúc này Lưu Thần cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang, hiện tại song phương cách nhau có điều 3, 4 dặm, ở kính viễn vọng ảnh hưởng, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy nước Nhật trên chiến hạm nhân viên. tướng quân, là nọ di cổ cùng hồ hợi. Lưu Thần nói rằng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngày ấy không có bắt giữ hồ hợi, này chính là cái mầm hoạn. Nhạc Vân cũng cầm lấy kính viễn vọng điều tra lên. Hôm nay tới đây Tam Sơn Vương quốc chiến hạm bên trong an chạch thuyền không nhiều, tựa hồ chỉ có hơn 30 chiếc dáng vẻ Chiến hạm của hắn dưới cái nhìn của hắn căn bản không gọi chiến hạm, nghiêm ngặt địa đến nói không lại là cải tạo quá thương thuyền mà thôi. Lúc này những này trên thương thuyền đứng rất nhiều nước Nhật võ sĩ trang phục người, ngoài ra nhưng là Tam sơn vương quốc binh lính hóa trang hải tặc. Có điều làm Nhạc Vân nhìn thấy hạm đội phía sau cùng thuyền nhỏ sau khi, sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi. Lưu thần tựa hồ cũng thấy cái gì, hắn nói rằng, lần này bọn họ mang đến hỏa công thuyền. Những này ra qua xem ra học thông minh. Nhạc Vân sắc mặt có chút nghiêm nghị. Này hỏa công thuyền đều là một ít thuyền nhỏ, do hai đến ba cái thao túng nhảy vào địa phương chiến hạm trung gian dẫn nhiên, thậm chí một ít hỏa công trên thuyền còn có thùng thuốc nổ, nếu là bị loại này hỏa công thuyền dính lấy vô cùng phiền phức. Có lúc loại này hỏa công thuyền thậm chí không cần người đến thao túng, chỉ cần theo chiều gió phiêu lưu tiến vào địa phương nhóm chiến hạm bên trong tạo thành phá hoại. Chầm tư một chút, hắn nói rằng, hiện tại chúng ta nằm ở thượng phong hướng về, ngươi lập tức chỉ huy hạm đội tiến hành cấp tê tác chiến ngăn cản bọn họ hướng lên trên chiều gió di động. Vâng, tướng quân. Lưu thần trầm giọng nói. Mỗi một lần trên biển tác chiến bọn họ đều sẽ chăm chú ứng đối, mặc dù bọn hắn rất tự tin, thế nhưng là không tự đại. 236 chiếc. Nhạc Vân đếm một hồi nọ dỉ cổ cùng hồi hợi chiến hạm số lượng, lần này nếu như có thể đem này nhóm chiến hạm này diệt sạch, hắn tin tưởng trên biển ra qua tập kích thương thuyền sự kiện rất giảm rất nhiều. Bởi vì hiện tại trên biển vô cùng sinh động chính là những hải tặc này mà lần này bọn họ tổng cộng có 24 chiếc chiến hạm dừng lại ở Tam Sơn Vương quốc, ngoại trừ một chiếc cấp 2 bùm chiến hạm ở ngoài, còn có 23 chiếc cấp 3 chiến hạm. Hiện tại tạo trên thuyền trọng điểm sinh sản chính là loại chiến hạm này, bởi vì so với loại cỡ lớn chiến hạm, cấp 3 chiến hạm sự linh hoạt cùng độ đều khá là cân đối, ở trên biển đi độ đại đại quá nước Nhật An chạy thuyền, chỉ cần bị tập trung, những này ra qua chiến hạm là chạy không thoát. Hơn 20 chiếc chiến hạm ra hiện tại trên mặt biển Nó gì cổ cùng hồi hợi đồng thời rơi vào khiếp sợ ở trong. Sao có thể có chuyện đó? Hồi hợi nhìn đột nhiên xuất hiện thanh châu hạm đội như là bị phủ đầu lâm một chậu nước lạnh. Nửa năm qua hắn thường xuyên phái người đến bến tàu điều tra. Mỗi lần bến tàu bên trong ngừng có điều ba chiếc chiến hạm mà thôi. Lần này kế hoạch của bọn họ là vọt thẳng vào bến tàu cướp đoạt thanh châu hạm đội thuyền. Đến thời điểm nước nhật người được chiến hạm, bọn họ sẽ phối hợp hắn tiến công lăng bảo, triệt để đem thể vương quân đội đuổi ra tam sơn vương quốc. Nọ gì cô sắc mặt dị thường âm trầm, ngươi tên phản đồ này, ngươi nhất định bán đi chúng ta hướng về tề Vương tranh công, để hạm đội của bọn họ ở đây phục kích chúng ta. Nọ gì cô đại nhân, tuyệt đối không thể, ta không thể bán đi ngươi. Hồi hợt lúc này cũng có chút bối rối. Khoảng thời gian này bọn họ ở trên biển cùng Thanh Châu tới lui tuần tra chiến hạm giao thủ quá không ít lần, thế nhưng Thanh Châu chiến hạm đi độ, hỏa lực, sự linh hoạt đều đại đại quá chiến hạm của bọn họ. Mỗi lần bọn họ tập kích thương thuyền bị hiện, kết cục chỉ có một, vậy thì là ở Thanh Châu chiến hạm lửa đạn bên trong chìm nghịn. Chính là bởi vì nguyên nhân này nọ gì cổ mới sẽ giận, bởi vì bây giờ cách như thế gần, hơn 200 chiếc chiến hạm căn bản là không có cách đúng lúc quay đầu lại, này không thể không để hắn liên tưởng đây là một cái trọng. Thật sao? Nếu như vậy, ngươi hiện tại liền xuất lĩnh ngươi đội tàu tiến lên ngăn cản bọn họ. nọ gì cổ cả giận nói, hắn hiện tại sẽ không ngu xuẩn địa cùng Thanh Châu chiến hạm ở trên biển giao chiến. Hồ hợi sắc mặt nhất thời trắng Hắn lui về phía sau một bước, tương tự nhớ tới nửa năm trước Thanh Châu chiến hạm cùng bố. Ha ha, ta liền biết ngươi phản bội chúng ta, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là hiện tại mang theo ngươi người xuất kích, hoặc là ta tự tay đưa ngươi giết, ngươi chọn cái nào. Nọ gì cô, ta không có bán đi ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như thế. Lúc này hai cái nước Nhật binh Sĩ theo tiếng nắm lấy hồ hợi, hồ hợi sắc mặt nhất thời trở nên trắng sáng cực kỳ. Thoại ai cũng sẽ nói. Ngươi hiện tại liền chứng minh chính mình thuần khiết cơ hội cũng không muốn, điều này làm cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Nọ gì cô nói rằng, tiếp theo hắn cho hai tên lính một cái ánh mắt. Hai tên lính lập tức đem hồ hợi giải đến đầu thuyền, mà hắn nhưng là rút ra võ sĩ đạo bất cứ lúc nào chuẩn bị giơ tay chém xuống. Hồ hợi rốt cục tuyệt vọng, hắn cầu xin tha thứ, ta đi, ta đi. Nghe vậy, nọ gì cô lộ ra thỏa mãn mỉm cười, hắn nói rằng, ngươi sớm một chút làm ra quyết định này cũng sẽ không tất chịu tội. Hồ hợi sắc mặt âm tình bất định, lúc này hắn mới minh bạch tiểu tình cùng nước nhật đại danh chưa từng có coi hắn là người xem, ở trong mắt bọn họ, hắn có điều là con chó. Cứ việc trong lòng bi ai, hắn vẫn để cho chính mình đội tàu nhằm phía Thanh Châu chiến hạm, Nhạc Vân vẫn đang quan sát bọn họ, hai người ở trên thuyền động tác đồng dạng lạc ở trong mắt hắn, trên thuyền hỗn loạn chỉ là kéo dài một lúc liền kết thúc, tiếp theo hắn nhìn thấy một ít chiến hạm hướng mình này phương hướng di động lại đây. Nhạc Vân có chút kỳ quái, không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền không nữa tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, vào lúc này Lưu Thần chỉ huy chiến hạm đã chậm lại độ, đây là chuẩn bị tiến hành giao chiến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau chiến hạm bắt đầu chuyển hướng, chiến hạm một bên hướng hồ hợi đội tàu, bởi vì hồ hợi hạm đội đội tàu số lượng quá nhiều, Lưu Thần không dám mạo hiểm để chiến hạm quá mức tiếp cận, bằng không một khi bị hồ hợi chiến thuyền tiếp cận chiến hạm, bọn họ sẽ có vô số loại phương pháp đối phó chiến hạm của hắn. Đến thời điểm một khi tiếp xúc Đối phương thủy thủ thì sẽ nhảy vào trong biển rộng đối với chiến hạm của bọn họ sử dụng tắc thuyền, hỏa thiêu những phương pháp này, trước đây ở trên biển tắc chiến thời điểm bọn họ đều đụng phải giặc qua những này thủ đoạn hiểm hạ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là lần này Tiêu Minh ở trên đảo, hắn liền càng không thể mạo hiểm như vậy. Lần này Lưu Thần chiến hạm phân ba đường, hắn xuất linh trung quân, ở hắn chuẩn bị đồng thời, khoảng chừng trái phải hai con đội tàu hướng biển trộm chiến thuyền cánh bọc đánh qua khứ. Bọn họ chuẩn bị đứt đoạn mất hải tắc chiến thuyền lùi về sau một lần tiêu diệt kẻ địch. Bây giờ chức trách của bọn họ chính là tranh cướp hải quyền, có thể tiêu diệt nước Nhật sinh lực cơ hội nhất định không thể bỏ qua. Hồi hợi cùng nọ dĩ cổ đứng ở đầu thuyền nhìn chính đang chuyển biến thanh châu chiến hạm sắc mặt càng ngày càng khó coi, bọn họ rõ ràng đây là thanh châu chiến hạm chuẩn bị nổ súng dấu hiệu. 8. chương 611. trận tiêu diệt. Mây mông trên biển rộng thanh châu chiến hạm vị liên kết, màu trắng vải bạt ở trong gió cổ động dưới để chiến hạm ở trên biển xếp thành một tự hình hối hận chiến thuyền nhưng là từ bắc hướng nam mà đến ở còn chưa giao chiến thời gian hai cái đội tàu trong lúc đó hình thành một tê hình dạng này chính là buồng chiến hạm thời đại kinh điển nhất chiến đấu đội hình bởi vì này đủ khiến hạm đội vung ra trăm phần trăm hỏa lực tướng quân có thể bắt đầu chưa lưu thần hỏi nhạc vân gật gật đầu hắn nói rằng bắt đầu đi mau chóng giải quyết những hải tặc này đối với hắn mà nói hắn đối với cuộc chiến đấu này không có bất kỳ lo lắng ở sức mạnh tuyệt đối trên lệnh trước mặt Chiến tranh chỉ có điều là một hồi một phương diện nghiền ép mà thôi, chỉ cần là không bị đánh lén, bọn họ sẽ không bị thất bại. Vâng, tướng quân. Lưu Thần Thiết thân trở về, hắn để người tiên phong đối với trước ra chiến hạm đánh ra tín hiệu cờ. Màu đỏ cờ nhỏ tử ở lính liên lạc trong tay vung dậy, tiếp theo từng tiếng tiếng nổ vang dền vang lên, đứng trên xoái hạm Lưu Thần cùng Nhạc Vân chỉ thấy vô số điểm đen dường như sấm sét bình thường bay về phía xa xa hải tặc chiến thuyền. Bất kể là nước Nhật chiến hạm vẫn là hồ hội chiến hạm Còn dừng lại ở truyền thống tiếp huyền chiến thủy sư có điều lạ như ong vỡ tổ địa sông lại, hơn nữa tác chiến không có trương pháp gì có thể nói. Hiện tại nọ gì cổ cùng hô hợi lần thứ hai thể hiện rồi chính mình đối với hải quân chiến thuật vô chi, lúc này nhóm đầu tiên hơn 30 chiến thuyền như là chiến sĩ sung phong bình thường xung lại. Ở mấy trăm ổ hỏa pháo đánh ra cây nho đạn dưới, trong nháy mắt liền có mười mấy chiếc hải thuyền bị đánh thành tổ ong vò vẽ, trên thuyền thuyền viên hầu như tử thương hầu như không còn. Vòng thứ nhất pháo kích sau khi Nọ gì cổ tâm không hang hái địa nhảy nhảy, đây là một loại đơn độc đối kháng tử vong nguyên thủy hoàn sợ. Nhìn hang trước bị phá hủy chiến thuyền, nọ gì cổ sắc mặt như cùng bị xoa một tầng sắc ong, mà hô hởi càng là sợ đến chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, hiện tại trước mắt tầm nhìn nhất thời trống trải, bởi vì trước mặt hắn thuyền rất nhiều đã toàn bộ đã biến thành gỗ cạn. Trên thuyền binh lính hết thảm, bọn họ không phải là bị đạn pháo đánh thành trọng thương chính là dọa trực tiếp nhảy hải, trong lúc nhất thời xung quanh là hải tặc trước khi chết kêu thảm thiết. Nước biển đã bị nhuộm thành màu đỏ, mà máu tanh mùi rất đem trong biển hải ngư hấp dẫn lại đây. Cứu mạng, cứu mạng. Trong nước binh lính tuyệt vọng địa la lên, nhưng hô hởi chỉ có thể chết lặng nhìn trong nước rẽ rửa thù hạ. Mau phái ra thứ hai ba đội tàu. Nọ Dĩ cô lúc này bỗng nhiên điên cuồng mà hô, tiếp theo hắn đối với mình chiến thuyền hạ lệnh lui lại. Hô hởi nhất thời rõ ràng, nọ Dĩ cổ căn bản không phải hoài nghi hắn là kẻ phản bội, mà là muốn lợi dụng người của mình mã làm nhục thuần để hắn thông dong lui lại. Hắn phẫn nộ thế nhưng nước Nhật binh sĩ đao ở trên cổ của hắn vì cái mạng nhỏ của chính mình hắn chỉ có thể tiếp tục phái ra chiến thuyền chỉ là hắn đánh giá cao binh sĩ trung thành ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt trước đây hung ác bọn hải tặc đã biến thành quỷ nhát gan bọn họ dồn dập thao túng chính mình chiến thuyền đảo tàu vốn là nghiêm chỉnh đội tàu đội hình rất nhanh rơi vào hỗn loạn thuyền trong lúc đó lẫn nhau đè ép và chạm nhạc vân không chuẩn bị để bất kỳ hải tặc rời đi đưa đến ngoài miệng thịt còn ăn không vô đây chính là hắn năng lực vấn đề Ở ra qua cùng hồ hởi chiến thuyền hỗn loạn thời điểm, hai cái cánh hạm đội rất nhanh bọc đánh đến nước Nhật đội tàu mặt sau đồng dạng bắt đầu sử dụng pháo công kích. Ba mặt giáp công, màu đen cây nho đạn chút xuống, 200 chiếc trong lúc hỗn loạn căn bản là không có cách phản kháng, thuyền từng cái từng cái bị đánh chìm. Tuyệt vọng bọn hải tặc ở trong nước dây rửa, bọn họ nỗ lực nắm lấy bất kỳ có thể dựa vào trôi nổi vật, nếu như lại cho bọn họ một cơ hội, bọn họ cũng không tiếp tục nguyện ý cùng thành châu hải quân tác chiến. Trên mặt biển lửa đạn còn đang kéo dài. Nọ Dĩ cổ cùng Hồ Hợi chiến hạm cũng không có may mắn thoát khỏi với khó, hai người rơi vào trong nước sau khi ở trong nước tìm tòi một trận, đồng thời bò lên trên một khối to lớn tấm ván gỗ. Lúc này giữa hai người không còn là hòa khí một đoàn, mà là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Nọ Dĩ cổ là oán hận Hồ Hợi đem mình hại thành như vậy, mà Hồ Hợi nhưng là căm hận Nọ Dĩ cổ để hắn đi chịu chết. Chỉ là hai người liếc mắt nhìn nhau liền bắt đầu cộng đồng đối mặt nỗ lực bò lên trên tấm ván gỗ cái khác thuyền viên. Nhìn trên mặt biển hỗn loạn tình cảnh, Nhạc vân ánh mắt rất nhanh tập trung ở trên người hai người, bởi vì có một ai nhân trang phục quá đáng chú ý, người kia chính là nọ dì cổ. Thướng quân, hồi hợi cũng ở phía trên. Lưu thần chỉ vào cách đó không xa hỗn loạn địa phương nói rằng, rất nhiều người chính đang tranh cướp một khối nổi trên mặt biển thuyền hải cốt. Kha kha, bản tướng xem các ngươi lần này còn có thể hướng về nơi nào chạy. Nhạc vân đột nhiên nở nụ cười, từ khi ở lưu cầu đánh bại nọ dì cổ sau khi, nọ dì cổ vẫn ở trên biển tập kích thương thuyền hiện tại rốt cục bị hắn một lưới bắt hết hiện tại đi đem bọn họ nắm lên đến vâng tướng quân lưu thần chỉ huy hạm đội hướng về giao chiến hải vực chạy tới lúc này lần này hải chiến đã cơ bản hạ màn kết thúc vun pháo hạm cùng chiến hạm bình thường khác nhau lần thứ hai thể hiện vô cùng nhẫn nhuyễn hải chiến đánh xong nhạc vân tinh thần cũng thanh tĩnh lại làm chiến hạm đến mục tiêu điểm thời điểm bọn họ chợt vật nọ dị cổ cùng hồi hợi từ trên biển vớt lên lưu thần mang theo binh sĩ áp hai người đến nhạc vân trước mặt chiếu hai người nhượng một người cho một hồi, hai người lập tức quỳ xuống. Nhạc Vân gật gật đầu, đi ngược lại, bọn họ mang cho điện hạ. Nhận được mệnh lệnh, chiến hạm bắt đầu hướng về bến tàu mà đi, ở giao chiến thời điểm vẫn có rất nhiều chiến thuyền đảo tàu, chân chính chìm nghỉm chiến thuyền chỉ có hơn 50 chiếc. Phái ra 5 chiếc chiến hạm trước đội bắt, hắn mang theo còn lại chiến hạm trở lại bến tàu. Lúc này Tiêu Minh đã từ lăng bảo bên trong đi ra, ở lăng bảo trên hắn toàn bộ hành trình quan sát trận này hải chiến, tổng thể tới nói vô cùng đổ sộ. Điện hạ Chúng ta nắm lấy nọ gì cổ cùng hồ hợi. Nhạc vân từ trên chiến hạm hạ xuống, đem hai người ném tới tiêu minh trước mặt, liếc chéo hồ hợi một chút, hắn nói rằng, ngươi chính là hồ hợi. Vâng, là. Hồ hợi lúc này dường như một bãi bùng náo, sợ đến không còn người tâm phúc. Ngươi sẽ nước nhật ngôn ngữ sao? Tiêu minh hỏi lần nữa. Biết, biết. Hồ hợi khẩn trương đạo. Tiêu minh gật gật đầu, như vậy ngươi làm gốc vương phiên dịch một hồi nói, hắn tiếp theo nhìn về phía nọ gì cổ nói rằng. Nọ gì cô, khắc lai nhị bá tức để ta gặp được ngươi thời điểm thay hắn hướng về ngươi Vân An, hắn nói rất muốn tạm biệt ngươi một mặt, lần này bản vương xem ra có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Tiêu Minh nói một câu, Hối hợi lập tức theo phiên dịch một câu. Nọ gì cô nghe vậy trong mắt lộ ra dày đặc hoảng sợ, hắn hô, ngươi không thể đem ta giao cho khắc lai nhị, hắn nhất định sẽ dần vào ta. Nhiệt lan giả thành phản loạn bên trong nọ gì cô mang theo nước nhật lính đánh thuê giết chết mấy trăm cái hà lan binh sĩ. Khác lai nhị đối với hắn có thể nói là hận thấu xương, từng đối với hắn nói nếu là bắt được nọ gì cổ liền giao cái hắn, hắn sẽ lấy lê trọng báo đáp. Kỳ thực tiêu minh vẫn rất lo lắng nước nhật động tĩnh. hắn nói rằng, như vậy rất đơn giản, nói một chút ngươi có cái gì đáng giá ta lưu lại lý do của ngươi. Nếu như hiện tại có thanh đao nọ gì cổ nhất định sẽ tự sát, thế nhưng hiện tại hiển nhiên không thể, chỉ là so với tử vong đáng sợ chính là thân không bằng chết giàn vặt, nghĩ đến người Hà Lan thủ đoạn, hắn chán nản nói. Ta biết đại danh tiến công triều tiên kế hoạch. Chương, chương 613, đế vương con đường. Tiến công triều tiên. Tiêu Minh cùng nhạc vân liếc mắt nhìn nhau. Khoảng thời gian này mật vệ cùng nhạc vân đều cảm thấy được một chút nước nhật động thái. Bọn họ mơ hồ cảm giác nước nhật muốn đối với triều tiên dụng binh. Chỉ là không xác định sẽ vào lúc nào tiến công triều tiên. Lại như hà tiến công triều tiên. Các ngươi nước nhật chuẩn bị lúc nào tiến công triều tiên. Tiêu Minh con mắt chuyển động không thể không nói Sơn Điển Tiến Trưởng làm ra quyết định này ở trước mặt dưới tình huống này là sáng suốt, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước tiên chiếm Triều Tiên. Nọ gì cổ cuối đầu, trong mắt lóe ra một tia dị dạng, hắn nói rằng, tiến công Triều Tiên kế hoạch cùng bản đồ ngay ở ta này, xin hãy cho ta đệ chỉnh cho điện hạ. Tiêu Minh nghe vậy gật gật đầu. Được đáp ứng, nọ gì cổ đem vươn tay ra trong lòng, lại nắm lúc đi ra rõ ràng là một cái mang theo vỏ đào trùy. thấy thế, Tiêu Minh kinh hãi đến biến sắc Đang lúc này vốn là quỷ ở trước mặt bọn họ nọ dì cổ đông nhiên nổi lên đâm hướng về tiêu minh, trong mắt bị cuồng nhiệt cùng thô bạo thay thế, cái nào còn có một tia thấp kém quỷ gối. Cẩn thận, điện hạ. Nhạc vân cùng lưu thần kinh hãi gần chết, bọn họ lập tức hướng về nọ dì cổ nhào tới. Thế nhưng ngay ở nọ dì cổ khoảng cách tiêu minh còn có 50cm thời điểm đông nhiên một tiếng súng vang, nọ dì cổ thân thể ngưng trệ một hồi, tiếp theo đùng một tiếng nga xuống. Lúc này, tiêu minh trong tay nắm một cái ống ngắn xuống chính là hắn ở vạn cân một thời khắc quay về nọ gì cô đầu nã một phát súng. Bị đánh trúng nọ gì cổ là nằm trên mặt đất, Nhạc Vân cùng Lưu Thần lúc này cũng chạy tới, Nhạc Vân đem nọ gì cổ thi thể vượt qua đến, chỉ thấy nọ gì cổ trên trán có một cái vòng tròn hình lỗ đạn, lúc này chính đang đi ra ngoài liều linh huyết. Điện hạ, mặt tướng đang chết. Lưu Thần sắc mặt tái nhợt, cùng quỳ gối Tiêu Minh trước mặt. Nhíu nhíu mày, Tiêu Minh nói rằng, các ngươi quá sơ sẩy, đối với cỡ này ác đồ tại sao không có lục soát toàn thân? Điện hạ, là mạ tướng nóng lòng tranh công đã quên việc này, hết thể chịu tội đều là mạ tướng. Lưu thần suốt mùa hôi chán, nọ gì cổ cùng hồ hợi bị mò tới thời điểm vô cùng chật vật cho tới để hắn quên việc này. 50 đại bản, phạt động nửa năm. Tiêu Minh hừ một tiếng, hắn luôn luôn là thượng phạt phân minh, lưu thần cùng nhạc vân bắt sơn ba vương quốc hắn dành cho trọng thượng, thế nhưng cỡ này sơ sẩy không trừng phạt một phen khó có thể chính quân kỷ. Nhạc vân bây giờ còn có lòng vẫn còn sợ hãi, Nếu là tiêu minh ở hắn nơi này sẽ ra chuyện, hắn thực sự là vạn tử vạn tử tội lỗi. Hắn nói rằng, lưu thần, điện hạ này đã là đối với ngươi khai ân, sau đó dài đến chi nhớ, xem ngươi sau đó còn dám qua loa. Lưu thần xấu hổ không chịu nổi hắn tự nhiên rõ ràng tiêu minh đối với hắn là từ khinh xử phạt, hắn nói rằng, mặt tướng ghi nhớ điện hạ giáo hấn. Tiêu minh từ nhạc vân trong miệng cũng biết lưu thần bản tính, khả năng bởi vì là ngư dân xuất thân, làm việc có chút tùy tính. Có điều mỗi cái tướng lĩnh đều có khuyết điểm cùng ưu điểm, Lưu Thần ở đánh trận phương diện vẫn là một cái năng thủ. Lần này hắn là cho Lưu Thần một bài học, để hắn cùng Lỗ Phi như thế có thể thời khắc nhớ kỹ chính mình phạm sai lầm tính chất nghiêm trọng. Những này ra qua từng cái từng cái quả nhiên hung tàn độc ác, Bản Vương suýt chút nữa tin chuyện hoang đường của hắn. Tiêu Minh Túc Thanh nói rằng, đem thi thể của hắn ném xuống biển nuôi cá, mặt khác phàm là tù binh ra qua đều đều sung vào khổ dịch. Vâng, điện hạ. Nhạc Vân cùng Lưu Thần giọng căm hận nói. Lại là lưu thần hận không thể đem trong biển giặc qua mỗi một người đều giết chết. Tiếp theo tiêu minh nhìn về phía hồ hợi, hồ hợi thân thể nhất thời run lên. Điện hạ, tiện dân không biết nọ gì cô muốn ám sát điện hạ, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Hồ hợi dập đầu như đảo toán, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh. Tiêu minh cảm giác mình vẫn còn có chút nhân tử, đi tới thế giới này 4 năm hơn nhiều, một ít người hiện đại tư duy còn ở ràng buộc hành vi của hắn phương thức. Bất quá lần này nọ gì cô ám sát hành vi triệt để để hắn tỉnh ngộ. Tuy nói Tây Phương đã sinh ra khoa học kỹ thuật văn minh, thế nhưng hoang dứt vẫn là thế giới này chủ điều nha. Giết đi. Tiêu Minh lạnh băng băng điệu nói, từ hiện tại bắt đầu hắn làm mỗi một chuyện đều muốn cân nhắc lợi và hại, hiện nhiên hồ hợi chết rồi so với sống sót tốt. Nhạc Vân nghe vậy ra hiệu một hồi hai tên lính, hai tên lính lập tức đem hồ hợi kéo ra ngoài xử quyết. Chính vào lúc này, Tam Sơn Vương cũng chạy tới, nhìn thấy đã từng ở trước mặt hắn diêu võ dương ai hồ hợi bị tóm lấy, hắn vui mừng khôn xiết. Hắn người đã nói cho cho hắn lần này hải chiến kết quả, hồ hợi cùng nước Nhật chiến hạm đều bị đánh bại. Tề Vương Điện Hạ, có thể hay không đem hồ hợi giao cho Tiểu Vương tự mình xử trí. Tam Sơn Vương lúc này không hề che giấu chút nào đối với hồ hợi cứu hận. Đương nhiên có thể. Tiêu Minh nói rằng, hiện tại Tam Sơn Vương quốc cần Tam Sơn Vương đến duy trì thống trị, thích hợp dành cho một điểm tiểu ân tiểu hệ cũng là thích hợp lựa chọn. Hồ hợi trong lòng biết hẳn phải chết, cũng không đang giấy ruộng. Tam Sơn Vương từ một người lính trong tay đoạt được một thanh trường kiếm, đột nhiên đâm vào hồ hợi ngực. Một tiếng hét thảm, hồ hợi trợn to hai mắt chậm rãi ngã vào trong vũng máu. Đa tạ điện hạ, tiểu vương cựu rốt cụ báo. Tam Sơn Vương cảm động đến rơi nước mắt. Tiêu Minh tử tốn nói, hồ hợi đã chết, nước Nhật Hải tặc cũng bị trọng thương. Từ đây Tam Sơn Vương quốc an toàn không lo, vọng Tam Sơn Vương ghi nhớ phiên bàng chi trách. Vâng, điện hạ. Tam Sơn Vương nói rằng. Tiêu Minh lần này đến Tam Sơn Vương quốc chỉ là vì dò xét một hồi nơi này, Thanh Châu chính vụ đa dạng, hắn cũng không muốn ở chỗ này nhiều trở, nghỉ ngơi hai ngày, hắn theo Thanh Châu chiến hạm trở về Đăng Châu. Trên xoáy hạm, nhìn dần dần biến mất bến tàu, Nhạc Vân đột nhiên hỏi: Điện hạ vì sao không đáp ứng Tam Sơn Vương kết giao thỉnh cầu, đem Tam Sơn Vương con gái nhét vào trong hậu cung đây? Bây giờ Điện hạ vốn là ngôi cựu ngũ, này tầm thường quan chức còn ba thê sáu thiếp, trong hậu cung nhiều một mỹ nhân, chẳng phải mỹ thay? Ha ha ha! Ngươi vẫn không có nhìn thấu Tam Sơn Vương diễn này ra hí, bản vương hỏi ngươi, nếu con trai của hắn bị đều bị hồ hợi giết, hắn nếu là có một như vậy tướng mạo không sai con gái, hồ hợi há sẽ bỏ qua cho. Nhạc vân mẩn ra, nhất thời tỉnh ngộ lại, cái này Tam Sơn Vương, càng dám lừa gạt điện hạ, thực sự là thích cắn đòn. Thôi, thôi, đại du quốc cùng man tộc kết giao thời điểm tuyển cũng không phải công chúa, loại hình thức này trên thông gia có điều là làm dáng một chút, bản vương cho hắn chọn một hoàng tử đã là cho đủ hắn mặt mũi. Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ nói đúng lắm, mặt tướng suýt chút nữa liền tin là thật. Nhạc Vân cười khổ nói, thuyền ở trên biển phiêu bạt 4 ngày, ngày thứ 5 thời điểm chiến hạm đến Đăng Châu bến Tàu. So với một năm trước, hiện tại Đăng Châu rõ ràng phồn hoa rất nhiều, rất nhiều thương nhân ở trong thành ra ra vào vào bận rộn vũ hải trên mậu dịch. Bất quá lần này Tiêu Minh không có ở trên biển ở thêm, mà là nghỉ ngơi một ngày trực tiếp trở về Thanh Châu. Bây giờ Ngụy Vương đã chết, Ngụy Địa cùng Tề Địa liên thành một mảnh. Cái khác ba cái phiên vương có phản ứng gì hắn thực sự là không hề chắc, chính là cân nhắc đến nguyên nhân này, hắn mới suốt ruột trở lại. Quả nhiên, hắn một hồi thanh châu, bà Ngọc Khôn lập tức tìm tới hắn. Điện hạ, triệu vương, lương vương, tiến vương ba bên sứ giả mấy ngày trước đây chống đỡ đạt thành châu thống xích điện hạ lật lọng, làm trái đỉnh chiến khế ước sự tình. Bọn họ nói nếu là điện hạ không đem chiếm linh thành trì trả lại, bọn họ đem cộng đồng khởi binh đến đây thảo phạt điện hạ. 8. Chương 614 Đến từ phiên vương uy hiếp. Đây là chuyện khi nào? Ngồi ở trong chính điện chủ vị, tiêu minh vẻ mặt lạnh lạnh như nước. Đang quyết định cướp đoạt thành kim lăng thời điểm hắn đã nghĩ đến có thể sẽ có kết quả như thế này. Ba vương tham dự lúc này mục đích là suy yếu ngụy vương đồng thời lại không cho tiêu minh quá đáng mạnh mẽ. Thế nhưng ở thời gian 2 tháng Trung Nam trình quân đánh hạ ngụy quốc 13 châu. Điều này làm cho bọn họ rốt cục ý thức được thật sự uy hiếp. Điện hạ vừa đi tới thành kim lăng ba vương sứ giả liền đến. Hiện tại Ngưu Đô Đốc đã tự mình đi tới Vận Châu thành chỉnh đốn thành phòng. Bà Ngọc khôn vẻ mặt nghiêm túc. Tuy rằng không muốn nhìn thấy phong quốc ngọn lửa chiến tranh liên tục, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận bây giờ là thời loạn lạc, chỉ có thông qua chiến tranh Tiêu Minh mới có thể nắm giữ đại du quốc vương quyền. Bà Vương cho rằng thành kim lang phá bọn họ thì sẽ đến đây Thanh Châu, thế nhưng không nghĩ tới dòng dã chậm một tháng, như vậy xem ra bọn họ tất nhiên là ở trong một tháng này đạt thành nhất trí. Tiêu Minh trầm ngâm nói, Kỳ thực hắn lúc trước quyết định đối với thành kim lăng ra tay cũng có chính mình một phen suy tính, một người trong đó suy tính chính là nước Nhật chuẩn bị đối với Triều Tiên dụng binh. Nếu là như vậy, man tộc tất nhiên muốn cuốn vào cuộc chiến tranh này, dù sao hiện tại Triều Tiên là man tộc phiên thuộc quốc, mà không phải đại du quốc phiên thuộc quốc. Tuy rằng ở trên thuyền hắn không có được nước Nhật cùng Triều Tiên cụ thể khai chiến thời gian, thế nhưng căn cứ vương tuyên cung cấp tình báo, thời gian này tựa hồ sẽ không quá dài, đến khi đó man tộc é sợ vô lực đồng thời tiến hành hai cuộc chiến tranh. Nếu là như vậy, triệu vương cùng lương vương liền không cách nào đúng lúc được man tộc tiếp viện, cứ như vậy, hắn cũng không phải sợ bà vương liên quân. Dù sao tuy rằng đối với chuyện này ý nghĩ của bọn họ tương đồng, thế nhưng giữa bọn họ cũng không phải bền chắc như thép, lẫn nhau trong lúc đó ngờ vực rất nặng, đại du quốc hoàng đế chỉ có một, ai cũng muốn làm. Điện hạ nói rất có lý, chỉ là đã như thế chúng ta làm ứng đối ra sao. Bà Ngọc Khôn trong lòng biết chiến tranh không cách nào tránh khỏi, hiện tại chỉ có thể chủ động ứng đối. Thông qua đối với Ngụy Quốc chiến tranh, Tiêu Minh là càng đánh càng mạnh, chính là bởi vì nguyên nhân này hắn mới sẽ càng ngày càng tự tin, mà điểm trọng yếu nhất là ánh mắt của hắn không phải dừng lại ở Đại Du quốc này mảnh đất nhỏ. Ở đại hàng hải cái này huy hoàng thời đại, mục tiêu của hắn là hải dương cùng thực dân địa. Hiện tại Tây Phương quốc gia chính là bởi vì ở thời đại đại hàng hải đặt vững hậu thế tích lũy, lượng lớn thực dân địa để hiện nay trên thế giới bạch nhân phân bố rộng rãi nhất, vì lẽ đó bạch nhân mới sẽ coi thường như vậy những người khác loại. Bây giờ đi tới thế giới này, Tiêu Minh dã tâm há lại là vẹn vẹn đấu tranh nội bộ, hắn muốn chính là thành lập một hiện gia đại lục cùng Hải Dương Bàng Đại Đế quốc. Đối với hắn mà nói, tất yếu sớm ngày kết thúc quốc nội chiến tranh, như vậy đoàn kết nhất trí đại du quốc mới có thể nhất trí đối ngoại. Chỉ là hắn rõ ràng đây là một vô cùng gian khổ nhiệm vụ, khát họ phiên vương đợi đợi thống trị chính mình phiên quốc, bách tính đối với phiên vương trung thành càng vượt qua hoàng gia. Hắn chỉ vì lẽ đó có thể ung dung chiếm lĩnh nguy quốc một mặt là chính mình quân lực cường hãn mặt khác nhưng là ngụy vương cùng tiêu minh đều là hoàng thất dòng họ bách tính đối với hắn không có quá nhiều mâu thuẫn ý chí chống cự bạc nhược. hơn nữa thân phận của hắn là hoàng tử kế thừa hoàng gia lãnh thổ cũng là mệnh trời quy có điều điểm ấy đang đối mặt cái khác ba cái phiên vương thời điểm có thể sẽ không có nhiều tác dụng lớn chỗ lần này chúng ta không thể bị động ứng đối triệu vương vừa chiếm lĩnh kiếm môn nốt tại đất thuộc còn chưa đứng vững góc chân thủ vương thực lực vẫn còn hiện tại chúng ta cần chống đỡ thủ vương tiêu minh do dự một chút nói rằng Không sai, lúc này nếu là thục vương có thể kiểm chế lại triệu vương, còn lại Yến vương cùng lương vương liền dễ dàng đối phó rồi. Qua lại tản bộ bước chân, tiêu minh tiếp tục nói, lần này từ ngụy quốc thu được khôi giáp cùng binh khí ngươi lấy ra một phần đến, mặt khác lần trước bản vương ở lưu cầu cuộc chiến bên trong thu được 8.000 đem ngòi lửa thương, thêm vào la hoành lùi đổi lại ngòi lửa thương cùng nhau cho thục vương đưa đi, đương nhiên còn có ở ngoài tiêu hình Tháo đem cho sở vương pháo tạm thời cho thục vương. 150 môn đều cho sao? Bàng Ngọc Khôn có chút thì đau. "Đều cho, ngươi để Lý Khai Nguyên phân phối một phần thương thuyền đi ra, sẽ có chiến hạm hộ tống những này thương thuyền đem vũ khí đưa đến đất thủ. Tiêu Minh ý nghĩ rất kiên định, những thứ đồ này đối với hắn mà nói trên căn bản không nhiều lắm tác dụng, thế nhưng cho thuộc vương liền không nhất định, hiện tại hắn chỉ cần thuộc vương ngăn cản Triệu vương, mặc dù hắn trả giá một phần thành phẩm cũng đáng." Bàng Ngọc Khôn gật gật đầu, này ba vương trung Triệu vương thực lực hùng hậu nhất, dưới cái nhìn của hắn Tiêu Minh quyết định là đúng. Hắn tiếp tục hỏi: Nếu là như vậy, hạ quan liền lại kéo dài một ít thời gian, để ba vương sứ giả ở Thanh Châu ở thêm mấy ngày. Tiêu Minh nghe vậy nở nụ cười, bà Ngọc Khôn có lúc sẽ lộ ra cáo giả một mặt, hiện tại ba cái sứ giả còn ở Thanh Châu, hiện tại làm dùng kế hoán binh mới là. Hai người nghị định, bà Ngọc Khôn trở lại, lúc này Tiêu Minh rơi vào trầm tư. Những này khác họ phiên vương truyền thừa thời đại cùng đại du quốc như thế trường, có thể duy trì thời gian dài như vậy thống trị đủ để chứng minh bọn họ đều không phải đứng ốc. Này kế hoán binh dưới cái nhìn của hắn chỉ có thể ngăn cản một tháng. Một tháng sau hắn khả năng phải đối mặt chiến sự, trong đó nước Yến khoảng cách hắn gần nhất, hơn nữa trực diện vừa bị hắn chiếm lĩnh nguy địa, là hắn đối mặt trực tiếp huy hiếp. Hắn tin tưởng Yến Vương hiện tại tất nhiên cũng là như thế muốn hắn, thậm chí lần này liên hợp vốn là Yến Vương ở Bài Gia, bởi vì một khi tiêu minh chiến bại được thực tế lợi ích to lớn nhất chính là Yến Vương. Dù sao triệu vương cùng lương vương khoảng cách ngụy địa cùng tê địa quá xa, nghĩ đến này. Hắn tự nhiên đem mục tiêu đầu tiên nhắm ngay đến vương. Trong lòng có tính toán, Tiêu Minh lại nghĩ đến hắn quãng thời gian trước triêu mộ sứ giả đoàn, người sứ giả này đoàn mục đích là Ưt Mạn. Cứ việc nước Nhật có thể sẽ kiểm chế Man tộc binh lực, thế nhưng Tiêu Minh còn có chút không an tâm. Đối với hắn mà nói chân chính có thể uy hiếp Man tộc là Ưt Mạn Đế quốc, bởi vì hắn từ nhạc vân khẩu bên trong hiểu được đến hiện tại Ưt Mạn Đế quốc thực lực hùng hậu, mặc dù là tây phương cũng là kiên kỵ bà phẫn. Hai người trong lúc đó chiến tranh chưa bao giờ đỉnh chỉ quá. Nghĩ đến này, hắn quyết định ngày mai thiên hướng về Bắc văn học viện giáo sư bọn họ một ít đơn giản câu thông ngôn ngữ, tiếp theo liền để bọn họ trang phục thành thương nhân cưới người Hà Lan thương thuyền đi sứ ột mạn đế quốc. Điện hạ mới vừa trở về làm sao liền bận rộn chính vụ, cũng không nghỉ ngơi một chút. Phì Nguyệt Nhi chẳng biết lúc nào tiến vào chính điện, nhìn thấy tiêu minh lộ ra vẻ tươi cười. Tiêu minh vẻ mặt hòa hoan lại, hắn nói rằng, có chút chuyện khẩn cấp thực sự không thể trì hoãn nha. Lúc nói chuyện, Hắn nhìn thấy Phỉ Nguyệt Nhi đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, liền hỏi, làm sao? Cái bụng không thoải mái sao? Điện hạ, là Vương Phi có thai. Tiểu Hoàng chủ động giúp Phỉ Nguyệt Nhi nói ra, có thai. Tiêu Minh nghe vậy lộ ra thần sắc mừng rỡ. Từ lần trước Phỉ Tể cùng bàng Ngọc Khôn nói tới chuyện này, thời điểm hắn liền không có hết sức tránh khỏi, hiện tại Phỉ Nguyệt Nhi rốt cục có bầu. Thời gian bao lâu? Tiêu Minh hướng đi Phỉ Nguyệt Nhi, Phỉ Nguyệt Nhi nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặng. chương nặ Thay đổi dần tâm cảnh. Điện hạ, hơn một tháng. Phỉ Nguyệt Nhi cúi đầu xấu hổ, trong mắt mang theo nhàn nhạt hạnh phúc. Trong lòng vẻ ưu sầu bị có tin mừng tử hưng phấn tách ra, tiêu minh kéo Phỉ Nguyệt Nhi tay nói rằng, khoảng thời gian này chuyện gì cũng không muốn làm, an tâm dưỡng thân thể. Tiểu Hoàn, hiện tại Vương Phi có bầu, ngươi có thể phải cẩn thận điểm chăm sóc. Vâng, Điện hạ. Tiểu Hoàn thi lễ một cái. Sáu ngày trước Phỉ Nguyệt Nhi liền có nôn mửa phản ứng. Lúc đó thái y chẩn đoán bệnh sau khi liền chúc mừng Phỉ Nguyệt Nhi có bầu, chiếm được tin tức này sau khi Phỉ Nguyệt Nhi cùng tiểu hoàn đều sướng đến phát rộ rội. Từ khi Phỉ Nguyệt Nhi tiến vào vương phủ cũng coi nhanh thời gian 2 năm, tuy rằng Phỉ Nguyệt Nhi ở bề ngoài không nói, thế nhưng trong lòng vẫn rất gấp. Ở nàng gả cho tiêu minh cái kia một ngày lên nàng liền không phải không buồn không lo Phỉ Nguyệt Nhi, mà là tề vương phi, thậm chí ngày sau muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, mà ở mẫu bằng tử quý hậu cũng không có dòng roi là đáng sợ Dù sao nàng hiểu được thân là đế vương tiêu minh không thể trong hậu cung chỉ cần một mình nàng, mặc dù vì chính trị thông gia này trong hậu cung cũng sẽ mua thêm người mới, các đời các đời cái nào đế vương lại không phải như vậy đây. Tiêu minh là không hiểu phỉ nguyệt nhi đang suy nghĩ gì, hiện tại thiên hạ chưa định, hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở nhi nữ tình trường trên. Chỉ là hiện tại phỉ nguyệt nhi có bầu, thân là một phụ thân cũng cần tận cùng một phụ thân trách nhiệm, mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, hắn trực tiếp buổi tiếp phỉ nguyệt nhi sẽ tẩm điện đi tới. Tầm điện bên trong Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi vừa nói vừa cười, còn đem ở Tam Sơn Vương Quốc Hiểu biết đều nói rồi, khi hắn nói tới Tam Sơn Vương có ý định kết giao thời điểm Phỉ Nguyệt Nhi rõ ràng căng thẳng một hồi. Có điều khi hắn nói đem nữ tử này gả cho 9 hoàng tử Tiêu Tử Viêm thời điểm nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Phỉ Nguyệt Nhi dáng vẻ để Tiêu Minh nở nụ cười, dưới cái nhìn của hắn bất kể là cổ đại cỡ nào nam tôn nữ ti, nữ nhân vẫn là muốn chuyên sủng. Tử Viêm hiện tại cũng có 16 tuổi, cũng nên cho chọn một vương phi. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, dựa theo đối phận, Tiêu Tử Viêm là muốn hô Phỉ Nguyệt Nhi biểu tỷ, mà hắn sự thực trên lại là chính mình đệ đệ, ở rất nhiều hoàng tử bên trong Tiêu Minh cũng chỉ có này một đệ đệ đáng giá tín nhiệm. Dù sao Tiêu Tử Viêm vừa có hoàng gia huyết thống, lại có phỉ tể gia huyết thống, để hắn cưới Tam Sơn Vương con gái vì là tiểu thiếp cũng xứng đáng Tam Sơn Vương, dù sao Sơn Vương quốc vương có điều là nơi chợt hẹp nhỏ bé, hiện tại hắn chỉ cần trên đảo ổn định mà thôi. Nói tới Tiêu Tử Viêm, Tiêu Minh hỏi, "Đúng rồi, Gần nhất tử viêm đều đang làm gì? Tiêu Minh hỏi. Lần trước trường an chi tiện sau tiêu tử viêm cùng hắn mẫu phi cùng đến Thanh Châu, để một ngày gặp mặt sau khi hắn liền rất hiếm thấy đến tiêu tử viêm. Điện hạ thực sự là quý nhân hay quân sự, lúc trước sắp xếp một đám trường an quan chức tiến vào Bắc văn học viện học tập thời điểm, điện hạ không phải đem hắn cũng sắp xếp đi vào sao. Hiện tại hắn chính đang Bắc văn trong học viện học tập. Ở học cái gì? Tiêu Minh theo thói quen hỏi. Trước đây hắn không cảm thấy... Thế nhưng từ khi Tiêu Văn Hiên đem vị trí cho hắn sau khi hắn liền bắt đầu bản năng quan tâm ở Thành Châu Trường An Quý Tộc, trong đó hắn quan tâm nhất chính là những năm này hấu hoàng tử. Dù sao ở huyết thống trí thượng hoàng gia, bất kỳ hoàng tử cũng có thể là cùng hắn tranh cướp quyền lực đối thủ. Có điều cũng may Trường An chi loạn sau đó, những hoàng tử này mất đi chỗ che chở, đối với hắn không có uy hiếp gì, bởi vì bọn họ trong tay không có quân đội, chỉ là đổi một câu nói hắn lại cần những hoàng tử này, tỉ như thông ra chuyện này hay là dùng đến. Phỉ Nguyệt Nhi ánh mắt lóe lên một cái, nàng cẩn thận mà nói rằng, tử viêm không có cái gì trí hướng, xem có điều là một ít hàng hải thư tịch. Ồ, hắn đối với hàng hải cảm thấy rất hứng thú sao. Tiêu Minh nói rằng, không biết tại sao hắn đống nhiên thở phào nhẹ nhõm. nếu như Phỉ Nguyệt Nhi nói tiêu tử viêm ở học tập chính vụ cùng quân sự, hắn tất nhiên sẽ trong lòng có chút ý nghĩ. Hắn luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì hứng thú có điều hay, bà thiên, cô cô nói hắn é e sợ sau đó đều không cái gì tiền đồ. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nghe ra Phỉ Nguyệt Nhi trong lời nói ý tứ, bọn họ đây là đang bảo vệ Tiêu Tử Viêm, sợ sẽ Tiêu Minh tìm tội danh liền đem Tiêu Tử Viêm cho giết. Dù sao hiện tại Đại Du quốc hiện tại nhiều loạn đều là hoàng tử đối với đế vị tranh cướp tạo thành, nếu không là thái tử hành thích vua, Đại Du quốc sẽ không xuất hiện tình cảnh như thế, hiện tại một thành niên hoàng tử ngay ở Tiêu Minh ngay dưới mắt, lấy Đại Du quốc quan chức ý nghĩ, tất nhiên là phải trông coi người hoàng tử này. Vương phi không cần căng thẳng. Bản vương chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Tiêu Minh nói rằng, hắn rõ ràng chính mình hiện tại môi tiếng nói cử động đều sẽ bị người tiến hành suy đoán. Phỉ Nguyệt Nhi trong lòng vung lỏng, tiêu tử viêm dù sao cũng là hắn biểu đệ, hai người lén lút quan hệ cũng rất thân thiết, nàng không đành lòng xem thấy hai người huynh đệ tương tàn. Dừng một chút, tiêu Minh tiếp tục nói, ngày mai bản vương đi gặp hắn một chút, thuận tiện nói một chút này cùng thân sự tình, Tam Sơn vương con gái đã theo bản vương chống đỡ Đạt Thanh Châu, cũng nên sớm chút đem việc kết hôn làm. Như vậy Tam Sơn Vương Sứ Giả mới có thể trở về đi báo cáo kết quả. Hừng, nếu là Điện Hạ cảm thấy không tiện, nô tỳ đúng là cũng có thể khuyên bảo hắn. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, nếu như vậy, ngày mai liền để hắn đến Vương Phủ ăn bữa cơm. Hai người lúc nói chuyện, bà Ngọc Khôn cũng đã đem bà Vương Sứ Giả sắp xếp đến Ngụy Gia Tiểu Lâu nghỉ ngơi. Nếu là một bí quyết câu kéo, cái kia chính là sành ăn địa hầu hạ. Tiểu qua ba tuần, ba Vương Sứ Giả lên lầu, ở bà Ngọc Khôn rời đi sau khi hai người khác từ gian phòng đi ra đến người thứ ba trong phòng. Vương Thị Lang, ngươi đúng là nắm cái chủ ý, chúng ta cơ sở ngầm rõ ràng nói Tề vương trở về, nhưng là này bà Ngọc Khôn chính là không thừa nhận, này không phải nói rõ ở ngăn cản chúng ta sao. Lần này triệu vương sai phái tới vẫn là vương hỷ, Tiễn vương phái tới người vẫn là trình hạo, lương vương người cũng không có biến. Vương hỷ trong mày, hắn nói rằng, các ngươi nói không sai, này bà Ngọc Khôn là hữu tâm ngăn cản chúng ta, Nói như thế Tề Vương tất nhiên là không chịu giao ra ngụy Địa 13 Châu. Cái này còn phải nói sao? Ăn vào trong miệng đồ vật có phun ra đạo lý sao? Vương Thị lang Thế Tử, ta xem chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian, từng người trở lại chỉnh quân bị chiến chính là. Triệu Vương Sứ giả nói rằng, Chính hạ vỗ tay nói rằng, ta cũng là ý này, hiện tại ngụy Địa còn chưa yên ổn, Tề Vương quân đội không cách nào đúng lúc từ ngụy Địa Điều đi trở về, lúc này trực tiếp tiến công Nguyễn Châu không thể thích Được. hợp hơn. Vương Hỉ nhưng là có chút bận tâm, hiện tại triệu vương quân đội vẫn ở cùng thuộc vương quân đội ác chiến, lúc này không cách nào điều đi quân đội lại đây. Hơn nữa triệu vương rất rõ ràng mặc dù làm cho tiêu minh từ Ngụy địa lui minh, cái này cần đến lợi ích to lớn nhất cũng là Yến Vương. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thám tử biết được Yến Vương cũng nắm giữ ngòi lửa thương chế tạo kỹ thuật sự tình, thêm nữa Yến Vương ở phiên quốc luôn luôn có hiển vương tên, ở triệu vương xem ra Yến Vương uy hiếp không một chút nào so với tiêu minh kém. Hơn nữa Yến Vương đất phong khoảng cách Trường An gần nhất, nếu là Yến Vương đến cái sau lưng đâm dao găm nhưng là phiến phức. chương 616, từng người mang ý xấu riêng. Hai vị không nên sốt ruột, hành sự lỗ mang e sợ sẽ thu nhận tai họa bây giờ Tề Vương chưa từ chối chúng ta đề nghị, nếu là tùy tiện khai chiến chẳng phải là hao binh tổn tướng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vương Hỷ không chịu nổi trịnh hạo cùng thôi trương ép hỏi, thế nhưng hiện tại Triệu Vương xác thực đánh không xuất binh mã ứng đối tiêu minh. Vì lẽ đó, hắn đến thời điểm Triệu Vương dặn do hắn tận lực có thể thông qua cưỡng bức để tiêu minh ngự bộ, nếu là không thể, nhưng là muốn kéo dài tới đất thuộc chiến sự kết thúc. Lại là các loại, chờ đợi thêm nữa liền bỏ mất cơ hội tốt, chúng ta phiên quốc nguy rồi. Thôi trương mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, ba người này hắn nhất là sốt ruột. Bây giờ Tiêu Minh nuốt vào Ngụy quốc 13 châu, cùng Ngụy quốc liền nhau hiến quốc đứng núi Triệu Sào, ở Tiêu Minh đột nhiên bắt thành Kim Lăng thời điểm thám tử liền đem tin tức truyền tới Bắc Châu. Lúc đó yến Vương liền kinh hãi đến biến sắc, cứ việc yến Vương tin tưởng này một chỉ đỉnh chiến khế ước chỉ có thể hạn chế tiêu minh một quãng thời gian, thế nhưng không nghĩ tới chỉ là thời gian nửa năm hắn liền sẽ bỏ khế ước. Dựa theo yến Vương ý nghĩ, hắn chuẩn bị lợi dụng từ tiêu minh trong tay thu được ngòi lửa thương chế tạo ra nhất trích hỏa thương đội, thế nhưng nửa năm qua hắn hạ lệnh điều động toàn quốc thợ thủ công dân đúc, bây giờ cũng có điều sinh sản ra 8,000 con ngòi lửa thương, khoảng cách mục tiêu của hắn còn rất xa liên hắn lúc này phải ra sứ giả đi tới cùng triệu quốc cùng lương quốc thương nghị việc này nỗ lực tiến một bước suy yếu tiêu minh thậm chí là triệt để diệt vong tề quốc không thể đợi thêm nếu là triệu vương không chịu xuất binh lương quốc nguyện cùng yến quốc kết làm đồng minh cộng đồng khởi binh thảo phạt tiêu minh hiện tại tiêu minh duy nhất đối với chúng ta có uy hiếp hoàng thất dòng họ tiêu minh một ngày bất tử chúng ta thì lại một ngày bất an chúng ta phụng dưỡng tiêu gia nhiều năm như vậy này giang sơn cũng nên do chúng ta luôn ngồi chính hạo vô cùng rõ ràng triệt để sẽ rơi mất 3 người ở bề ngoài ngụy Trang. hắn mười phân rõ sở hoàng gia đã là hôm qua Hoa Cúc, ở phiên quốc bên trong bọn họ đã không lại tự xưng phiên vương, mà là trực tiếp xưng vương, đã từng nước Yến, Triệu địa Lương địa nghiễm nhiên thành Yến Quốc, Triệu Quốc cùng Lương Quốc. Đối với bọn họ tới nói, mặc dù bọn họ không muốn đại du quốc Giang Sơn, cũng hy vọng triệt để thoát khỏi hoàng thất công xiềng độc bá nhất phương. Thế nhưng đang khi bọn họ làm mộng đẹp thời điểm, tiêu minh nhưng thành bọn họ ngậm lốn đồng tiền, Một có năng lực thống nhất đại du quốc hoàng tử là bọn họ uy hiếp lớn nhất. Quả nhiên vẫn là lương quốc trưởng nghĩa. Thôi chương nghe vậy cười to lên, hắn đối với vương hỉ không khách khí nói rằng, vương thị lang, các ngươi chớ có cho là trong tay có mười tam hoàng tử thuận tiện có thể hiệu lệnh thiên hạ. từ khi đại du quốc lập quốc, chúng ta liền vẫn ở khổ tâm kinh doanh chính mình phong quốc, suy nghĩ trong lòng lẫn nhau đều biết, lần này các ngươi triệu quốc nếu là xuất binh, chúng ta còn sẽ phụng triệu vương làm đầu, thế nhưng bây giờ các ngươi ra sức Vậy thì chưa có trách chúng ta đối với Triệu. Vương bất kính. Vương Hỉ nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ không vui, hắn lạnh giọng nói rằng, thế tử lời ấy nhưng có chút quá đáng, lẽ nào ngươi cho rằng Triệu Vương sẽ bởi vì ngươi một câu phụng Triệu Vương làm đầu liền đỉnh chỉ hướng dẫn đất thuộc mà chuyển công tề vương? Hử, các ngươi hiến Lương hai nhà tầm tư Triệu Vương rõ, rõ rõ rằng, rằng, nếu là đánh bại Tiêu Minh, này Ngụy Quốc 13 châu cùng Tiêu Minh thành trì chính là Yến Vương, mà Lương Vương thì lại sẽ nhân cơ hội đối với Ung Vương làm khó dễ, cấp đoạt ký. Châu trở thành trì, mà chúng ta nhưng chỉ có thể ngoài tầm tay với, cho các ngươi đảm nhiệm tay chân. Thôi Trương cùng Trịnh hạo ánh mắt đều đều lóe lên một cái, bọn họ đều đều có chút trâu dạ. Chính như Vương hỉ nói như thế, bọn họ từ lâu đối với Triệu Vương có phòng bị, lén lút cũng có chút giao dịch, không hề nghĩ rằng Triệu Vương bên người cũng có khôn khéo chi sĩ, một chút liền nhìn thấu. Thấy hai người không nói lời nào, Vương hỉ tiếp tục nói, muốn cho Triệu Vương xuất binh cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ muốn các ngươi suý binh trợ triệu vương đánh hạ đất thủ, chúng ta liền xuất binh cùng các ngươi phạt tề. Thôi trương cùng trịnh hạo đều đều trầm mặc, triệu vương bắt đất thủ cùng tề vương bắt ngụy địa lại có cái gì không giống. Làm sao? Không dám. Vương hỉ đến ly không tha người, hắn liền biết thiến vương cùng lương vương tâm mang ý xấu. Cái kia vương thị lang đúng là nói một chút phải làm làm sao. Nếu triệu vương sai phái vương thị lang đến Thanh Châu, dù thế nào cũng sẽ không phải vì xóm làng chơi, phong lưu tiêu sái đi. Thôi trương thể diện đỏ lên, hiển nhiên cũng tức rồi. Phúc! Chính hạo nghe vậy nhẫn tuấn bất cấm, hắn mang theo treo chọc địa nói rằng, thế tử chuyện cười, vương thị lang cũng sẽ không đi cái loại địa phương đó. Thôi trương vừa nghe nhất thời nở nụ cười, mà vương hỉ sắc mặt nhất thời đen rường như than giống như vậy, thiên hạ ai không rõ ràng hắn là cái hoàng quan, trong ba người địa vị của hắn thấp nhất, hai người chưa từng có để mắt hắn. Hơn nữa hai người cũng rất rõ ràng bất luận bọn họ làm sao cười nhạo, hắn cũng chỉ có thể tôn kính triệu vương ý tứ làm. Cố nén lửa giận, vương hỉ bỏ ra vẻ tươi cười, hắn nói rằng, triệu vương ý tứ là nếu như tiêu minh không đáp ứng cái điều kiện này, hai nhà các ngươi có thể đi đầu xuất binh, đợi chúng ta công chiếm đất thuộc thì sẽ đến đây trợ rút. Ngao còi chanh nhau, ngư ông đắc lợi, triệu vương thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. Thôi trương lạnh rên một tiếng. Vương hỉ không chậm không nhanh, hắn nói rằng, thế tử, ta có thể vẫn chưa nói hết, trước đó triệu vương để tỏ lòng thành ý sẽ đem thành trường an còn sót lại ngàn kỵ binh phái ra. Lần này các ngươi nên tương tín chưa? Chính hạo con mắt chuyển động, hắn đối với Thôi Trương nói rằng, như vậy cũng không phải không thể được, dưới cái nhìn của ta Tề Vương là không thấy quan tài không nhỏ lệ, lần này chúng ta cộng đồng khởi binh, nói không chắc hắn thấy chúng ta thật sự quyết tâm cũng là chịu thua. Hừm, này ngược lại là cái chủ ý, ngày mai chúng ta lại đi hỏi một chút này bà Ngọc Khôn, nếu là Tề Vương vẫn là tránh mà không gặp, chúng ta liền từng người trở về lĩnh binh đến phạt. Thôi Trương nói rằng, ba người bước đầu đạt thành hiệp ước, Vương hỉ bởi vì khó chịu trong lòng đầu tiên rời đi, chính hạo lập tức cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ hai người rời đi, thôi chương lộ ra nụ cười quái dị, kỳ thực tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở hiến vương kế hoạch bên trong. Trong đó kế hoạch này điều thứ nhất chính là dung túng tiêu minh chiếm đoạt nguy địa, tiếp theo hắn liền liên hợp cái khác phiên vương cộng đồng thảo phạt tiêu minh để hắn giao ra 13 châu. Bây giờ một lần bọn họ hiến quốc liền có thể không ngủ một binh một tốt bắt được Ngụy quốc 13 châu, mà tiêu minh có điều là phí rồi công phu. Ở thôi trương sắt vách ở chính là Vương Hỷ, trở về phòng sát mặt của hắn bỗng nhiên vặn bèo lên, quay về thôi trương giàn phòng phương hướng chính là mạnh mẽ phi một tiếng. Thăng ngại danh, sớm muộn tạp ra sẽ đích thân chặt người. Vương Hỷ trong lòng hận cực, lần này Triệu Vương tuy rằng chuẩn bị phái ra 40.000 kỵ binh, thế nhưng đối với lần này liên hợp nhưng không có quá hưng thịnh trí, trung nguyên nhân chính là đây chỉ là tiện nghi yến quốc cùng lương quốc. So với nhằm vào tiêu minh, Triệu Vương chân chính sốt ruột chính là chiếm đoạt đất đ Đã như thế Triệu Vương tựa như cùng tần quốc bình thường tiến vào có thể công, lui có thể thủ, còn nắm giữ một kho lúa, từ đây tranh giành thiên hạ chính là nắm chắc phần thắng. Mà đến vào lúc ấy, bọn họ cái thứ nhất khai đao chính là Yến Vương cái này cáo giả hạ người. Thôi chương cùng Vương hỉ tâm tư khác nhau, chính hạo cũng đồng dạng có ý nghĩ của chính mình. Triệu Vương cùng Lương Vương đồng thời hướng về man tộc xương thần, thế nhưng Triệu Vương nhưng cấp chiếm tiên cơ kỳ, đối với này trong lòng hắn khá là bất bình, lợi dụng lần này liên quân hắn nhưng là muốn nhân cơ hội cướp đoạt ung điệu thành trì lấy mở rộng chính mình lãnh thổ. Chương 617, Súi Dũng Bãi Trung gõ thùng thùng trong tiếng tiêu minh từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Đứng dậy liếc nhìn thời gian, lúc này chính là sáng sớm 7 giờ Trung, bây giờ có bãi Trung, Thanh Châu ghi chép thời gian phương thức cũng phát sinh thay đổi, đối lập với trước đây thô giáp ghi chép, hiện tại bãi Trung cung cấp chính xác đến giây số liệu. Hôm qua bởi vì Phỉ Nguyệt Nhi mang thai sự tin tức hắn hưng phấn một lát, Cung Phỉ Nguyệt Nhi vẫn tán gâu đến nửa đêm hai người mới ngủ. Điện hạ mấy ngày liền buôn ba mệt nhọc làm sao cũng không ngủ thêm chút nữa. Phỉ Nguyệt Nhi nằm ở trên giường, âm thanh có chút lười biếng, mang thai sau khi Phỉ Nguyệt Nhi cả người đều trở nên lười biếng lên. Đối với này tiêu minh cũng không phải kỳ quái, đây là mang thai kỳ đặc thủ. Dù sao đến từ hiện đại, hán khoa học kỹ thuật tinh thạch cũng có phương diện này tư liệu. Kiếp trước tiêu minh một thân một mình, không chỗ nương tựa, bây giờ đến thế giới này cưới vợ sinh con. Hắn đúng là dần dần đã quên quá khứ, cảm giác mình càng ngày càng hòa vào thế giới này, đặc biệt là biết được chính mình làm phụ thân một khắc, Hắn đồng nhiên lấy một loại ý thức trách nhiệm ở trong lòng bốc lên, vì gia đình hắn càng muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Dù sao ở vương quyền bên trong suy tàn kết quả chỉ là một, bên kia là bị cái khác phiên vương nổ cỏ tận gốc. Ngươi ngủ đi, bản vương còn phải đi ứng phó triệu vương, tiến vương cùng lương vương sứ giả. Tiêu Minh cười nhạt nói. Phỉ Nguyệt Nhi tựa hồ có hơi tự trách, nàng nói rằng. Nô tỉ mang bầu thật không phải lúc, một mực tuyển ở hiện tại cái này chiến loạn nhiều lần thời điểm, này chẳng phải là cho điện hạ thêm phiền sao. Tiêu Minh xuống giường trên thuyền quần áo nói rằng, Vương Phi lời ấy sai rồi, này chính vụ là bản vương sự tình, ngươi chỉ cần an tâm sinh dưỡng chính là, bản vương sẽ không để cho các ngươi tao ngộ nguy hiểm. Phỉ Nguyệt Nhi gật gật đầu, khả năng bởi vì quá khốn, Tiêu Minh còn muốn nói điều gì thời điểm nàng lại ngủ. Lắc lắc đầu, mặc chỉnh tề hắn liền ra tầm điện, đơn giản uống chút. Ăn ngũ cái bánh bao hắn liền hướng về phủ nha mà đi. Đến phủ nha thời điểm, phủ nha bên trong bãi trung chính đứng ở 8 giờ, thời gian này phủ nha bên trong quan chức đều ở từng người xử lý chính vụ. Bà Ngọc Khôn nhìn thấy Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, hôm qua ba người bị Hạ Quan đuổi rồi, Hạ Quan chưa nói cho bọn hắn biết Điện Hạ đã trở về, có điều từ ba người vẻ mặt nhìn bọn họ tựa hồ biết được Điện Hạ trở về tin tức, hôm nay e sợ không có cách nào tiếp tục lừa gạt bọn họ. Vì lẽ đó bản vương hôm nay chuẩn bị tự thân xuất mã cùng bọn họ nói chuyện, thuận tiện thăm dò bọn họ để. Tiêu Minh nói rằng, đối với hắn mà nói lịch sử tương tự trình độ rất cao, trước mặt bất kể là sau quốc công tần bại liền thua ở tâm tư không đồng đều, mỗi cái quốc gia đều có ý nghĩ của chính mình, chính là nhiều người tất loạn. Lần này đến vương, lương vương cùng triệu vương tất nhiên cũng là tâm tư khác nhau, nếu như có thể một vừa đánh tan đó là hoàn mỹ nhất kết quả. Có điều hắn cũng rõ ràng mình và khác họ phiên vương trong lúc đó là không có quá nhiều đường lui Hai người mới vừa nói xong hai câu, lúc này sai dịch liền tiến vào phủ nhà thông báo vương hỉ ba người ở ngoài cửa chờ đợi. Tiêu Minh cùng bàng Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng đi ra phủ nhà. Điện hạ, nhìn thấy Tiêu Minh ba người cộng đồng thi lễ một cái. Thôi chương lúc này liếc mắt nhìn một chút bàng Ngọc Khôn, bất mãn nói, bàng thủ phụ, ngươi không phải nói Điện hạ không ở Thanh Châu sao. Hiện tại ngươi lại giải thích như thế nào. Đúng nha, nếu không là để chúng ta gặp phải, không biết lúc nào mới có thể gặp mặt điện hạ. Trình hạo cũng nói. Vương hỉ liếc hai người một chút không nói gì, hắn ở triệu hoàng hậu thân phận phụng dưỡng nhiều năm, mười phân rõ ràng đúng mực một từ. Hai người lời này nhìn như nhầm vào bàng ngọc Hồn, kỳ thực là ở đối với tiêu minh biểu đạt bất mãn, tiêu minh tự nhiên nghe được, hắn giả ý nói rằng, hai vị sứ giả hiểu lầm, bản vương vào thành chưa báo cho bàng thủ phụ, hắn thì lại làm sao có thể biết đây. Có điều ba vị đến đây Thanh Châu lại là vì chuyện gì? Vừa nói, tiêu minh một bên để ba người tiến vào phủ nhà, lúc này triển hương dương cũng chạy tới, ở đã từng ký kết đỉnh chiến khế ước gian phòng sáu người lần thứ hai ngồi cùng một chỗ. Điện hạ, đây là lúc trước ký kết đỉnh chiến khế ước, không biết điện hạ có thể còn nhớ. Thôi trương đem đỉnh chiến khế rồ nạ ra. Lúc này vương hỉ, chính hạ cũng đồng dạng đem khế rồ nạ ra đặt tại trên bàn. Tiêu minh không có đến xem cái này đỉnh chiến khế ước, mà là nói rằng, Việc này bản vương tự nhiên nhớ tới, chỉ là này quan triệu vương, tiến vương, lương vương hà sự. ngụy vương đại nghịch bất đạo, bản vương có điều ở thu thập hoàng gia bại hoại, đây là bản vương việc nhà. Thôi chương ba người nghe vậy nhất thời ngoác mồm lẹ lưỡi nhất thời không biết nên làm gì bắt bỏ, vương hỉ đầu tiên phản ứng lại. Hắn nói rằng, điện hạ, cũng không phải là chúng ta nhiều chuyện, này chính là ngụy vương tự mình phái sứ giả yêu mời chúng ta đến đây thương nghị việc này. Điện hạ dùng bỏ khế ước trước, hiện tại làm sao đúng là trả đũa. Hừ. Lúc trước các ngươi lấy xuất binh vì là do mang cương bức bản vương, buộc bản vương ký xuống này đỉnh chiến khế ước, Đầu tiên cậy thế lăng người chính là các ngươi, bản vương tấn công ngụy vương, các ngươi thuyết tam đạo tứ, như vậy triệu vương tiến công đất thủ, tiến vương đoạt được ta hoàng gia tuấn châu, tống châu, lương vương đoạt được ta hoàng gia tân châu, túc châu lại giải thích như thế nào? Tiêu Minh phản bác, nếu như trước đây là bị động tương đối, hiện tại tiêu minh có đầy đủ năng lực chủ động tương đối, vì lẽ đó hắn căn bản không dự định cùng bọn họ tiếp tục đàm luận. Bây giờ đại du quốc tình thế ai đều hiểu. Thôi Trương cùng Trịnh hạo liếc mắt nhìn nhau đều đều ánh mắt có chút lấp lué. Ở Trương An Chi loạn sau đó, hai nhà phân biệt xuất binh công chiếm đã từng thuộc về hoàng gia mấy châu huyền, thêm vào triệu vương, ba người đem bắc phương đã từng thuộc về hoàng gia thổ địa toàn bộ chia cắt. Lần trước Tiêu Minh không có để, bọn họ cho rằng Tiêu Minh ngầm thừa nhận sự thực này, không nghĩ tới hiện tại Tiêu Minh bỗng nhiên đưa ra việc này. Hừ, những này thổ địa thuộc về nơi vô chủ, chúng ta làm sao không có thể đánh chiếm. Thôi trương chơi xấu bình thường nói rằng chuyện này hắn đối lý dù sao nếu là bọn họ còn thừa nhận hoàng gia hành vi của bọn họ chính là mưu nghịch tạo phản. Chính hạ phụ hòa nói không sai tiên hoàng đã chết rồi mười tam hoàng tử có điều là triệu vương cối lỗi không có tiên hoàng di chiếu chúng ta là sẽ không thừa nhận một đứa con nít làm hoàng đế bởi vì như thế chúng ta công chiếm những này thành trì mục đích cũng là vì hoàng gia tạm thời bảo vệ những chỗ này miễn cho rơi vào người ngoài tay. Vương hỉ nghe vậy giận dữ. Hai người này quả thực là ở trần chùi địa mắng Triệu Vương là phản bội. Hắn nói rằng, thái tử hành thích vua Triệu Vương vào trường an chính là vì giúp đỡ hoàng thất, mười tam hoàng tử lại là Triệu Hoàng hậu con trai trưởng này ngôi vị hoàng đế không phải hắn còn có thể là ai. tề Vương Điện Hạ nói rất đúng, hai nhà các ngươi mới là lòng ngông giả thú. Tiêu Minh ngẩn ra, hắn có điều tùy ý gây xích mích một câu, ba người liền xảo lên, trong lòng hắn nhất thời sáng tỏ, xem ra này ba gia lén lút mâu thuẫn cũng không nhỏ. Đến thời điểm mặc dù là ba gia cùng xuất binh e sợ cũng là một nhìn một cái khác chịu chết hình ảnh, nghĩ đến này hắn càng ngày càng an tâm, có điều tuy rằng có mâu thuẫn, thế nhưng hắn tin tưởng ba gia vẫn có thể tạo thành liên quân, dù sao khác họ phiên vương cộng đồng lợi ích là tiêu diệt hoàng gia. Đã như thế, bọn họ liền cũng không còn bất kỳ giang buộc, có thể tự mình vì là đế, có điều tiêu minh cũng sẽ không để bọn họ chỉ đơn giản như vậy tạo thành liên quân, đại du quốc không phải là chỉ có bọn họ ba gia hiểu được âm mưu quỷ kế. Chương 618, lựa chọn duy nhất. Phù Nha nghị sự điện bên trong tựa hồ tràn ngập khói thuốc súng mùi vị. Vương Hỷ phẫn nộ trách cứ để thôi trương cùng Trịnh Hạo đều đều sắc mặt tái nhợt, ngẫu nhiên một bộ liền muốn chửi ầm lên dáng vẻ. Có điều thôi trương trong đầu vẫn là giữ lại vẻ thanh tỉnh. ở đại cục trước mặt, hắn tỉnh táo lại đối với Vương Hỷ nói rằng, Vương Thị Lang không nên quên chúng ta hôm nay thành châu vì chuyện gì. Vương Hỷ đống nhiên tức tỉnh, lúc này mới phản ứng được chúng rồi tiêu minh gây xích mích. Hiện tại Triệu Vương vào kinh hiệu lệnh thiên hạ, hai nhà bọn họ từng người nhân cơ hội cướp đoạt hoàng gia châu huyền sự tình là Ba ra trực tiếp mâu thuẫn vị trí, bởi vì Triệu Vương đã từng hạ chiếu trách cứ hai người mưu nịch, để bọn họ giao ra thành trì Hai nhà bọn họ tự nhiên là không đáp ứng, Triệu Vương chiếm nhiều như vậy tiện nghi, bọn họ đồng dạng không muốn ăn thiệt thòi Ba người tỉnh táo lại, lúc này đồng thời nhìn về phía tiêu minh, kỳ thực bọn họ ách chế tiêu minh mục đích chỉ có một, chính là tiêu minh hoàng gia nếu như đổi làm ngụy vương công chiếm tề địa bọn họ đồng dạng là muốn xuất binh hiện tại tiêu minh lời đã đem bọn họ bước đến góc tường thôi trương triệt để kéo xuống ngụy trang mục hắn nói rằng điện hạ hôm nay ba nhà chúng ta đến đây Thanh châu không phải vì cùng điện hạ thương nghị mà là vì báo cho điện hạ nếu là điện hạ không giao ra ngụy địa 13 châu chúng ta tất nhiên hợp binh cộng đồng thảo phạt điện hạ đã như vậy bản vương liền ở vận châu bên dưới thành chờ các ngươi tiêu minh khẩu khí cũng vô cùng cứng rắn Hắn mười phân rõ ràng mình và ba gia cuối cùng là không chết không thôi kết cục, dị họ vương cuối cùng là muốn triệt để tuyệt diệt hoàng thất. Nếu như hắn giao ra ngụy địa 13 châu chỉ sẽ nhanh hơn hướng đi diệt vong. Thôi trương cùng trịnh hạo run lên trong lòng, lúc này tiêu minh khuôn mặt kiên định, trong ánh mắt lộ ra một luồng không cho thương thảo sát thái. Đối với thôi trương tới nói hắn tối hy vọng tình huống đương nhiên là tiêu minh chủ động giao ra 13 châu, thế nhưng bây giờ nhìn lại đây là không thể. Bà Ngọc Khôn lúc này cùng triển hương Sương liếc mắt nhìn nhau Hôm nay này ba gia thực sự có chút quá mức hung hăng, bọn họ đã không phải ở thương nghị, mà là trực tiếp bức bách bọn họ từ bỏ cướp đoạt nguy địa. Chuyện này không cần nói Tiêu Minh sẽ không đáp ứng, chính là dục huyết phấn chiến binh lính cũng sẽ không đáp ứng, bọn họ chảy máu rơi lệ đánh xuống danh dự có thể nào chấp tay dâng cho người. Tiêu Minh cứng rắn thái độ làm cho ba người rơi vào trầm mặc. Đang không có nhìn thấy Tiêu Minh trước bọn họ tự tin có thể làm cho Tiêu Minh nhượng bộ, thế nhưng bây giờ nhìn lại đây là không thể. Nếu là như vậy, Bọn họ chỉ còn dư lại cái cuối cùng lựa chọn. Điện hạ, đã như vậy chúng ta xin cáo lui. Thôi Trương đầu tiên chạm lên đi ra ngoài. Tiếp theo Vương hỉ Trình hạo cũng đứng dậy rời đi. Ba người đều đều đi rồi sau khi Triển Hương Sương nói rằng, Điện hạ, việc này từ lâu đàm luận không thể đàm luận. Lúc trước chúng ta sẽ bỏ đỉnh chiến khế ước thời điểm liền rõ ràng sẽ có như thế một ngày. Hơn nữa mặc dù không có này đỉnh chiến khế ước, bọn họ ba ra như thế sẽ khởi binh đến đây thảo phạt chúng ta hiện tại duy nhất cần lo lắng là man tộc liệu sẽ có tham dự vào. Tiêu Minh nhữ như mày, hắn chậm rãi nói rằng, bây giờ Bắc Phương tình thế chỉ có thông qua một cuộc chiến tranh mới có thể phá cục, bất kể là ba vương động thủ trước hay là chúng ta động thủ trước, kỳ thực kết quả đều giống nhau. Điện Hạ nói cực kỳ, vì lẽ đó nhiều lời vô ích, hiện tại chúng ta chỉ có thể đối mặt tràng nguy cơ này. Triển Hưng Sương nói rằng, Tiêu Minh hôm nay đến đây thời điểm còn ôm có một tia hy vọng, chỉ là thôi chương mấy câu nói triệt để để hắn tỉnh ngộ. Hắn nói trọng điểm không phải đỉnh chiến khế ước, mà là ngụy địa 13 châu, đây mới là mục đích của hắn. Ba Ngọc Khôn gật gật đầu, hôm qua hắn hướng về Tiêu Minh nói tới chuyện này, thời điểm liền đối với lần này thương nghị không ôm hy vọng, hôm nay ngồi cùng một chỗ thôi trương ba người một bộ không thương lượng giọng điệu. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Tiêu Minh muốn cho hắn tận lực kéo dài thời gian, chỉ là đã như thế, hắn có thể liền không có cách nào sử dụng bình thường thủ đoạn kéo dài ba người về nước thời gian. Liên hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện hạ, ba người lúc này tất nhiên sẽ về nước, thế nhưng chúng ta đưa tới đất thuộc vũ khí còn cần thời gian, hạ quan chuẩn bị lấy truy bắt đạo tặc dân y cấm chỉ người ngoại địa ra khỏi thành, điện hạ nghĩ như thế nào? Hừm, cái biện pháp này không sai, ba người tất nhiên dờ chân. tiêu Minh nghe vậy cười nói, bà Ngọc Khôn là càng ngày càng xấu bụng Triển hưng Sương cười khổ lắc lắc đầu, hai nước giao chiến không chém sứ giả, đối phó ba người này cũng chỉ có thể như thế làm, có điều nghĩ tới một chuyện, hắn nói rằng, điện hạ. Thục Vương chính là tam hoàng tử cùng phụ cùng mẫu đệ đệ, hơn nữa Thục Vương đã hướng về Sở Vương cống hiến cho. Lúc này Thục Vương gặp nạn, này Sở Vương tất nhiên đồng dạng nóng ruột, điện hạ làm thông báo Sở Vương, đã như thế chỉ cần Sở Vương trợ giúp Thục Vương ngăn cản Triệu Vương ứng đôi Yến Vương cùng lương, vương liền có thể thành thạo điều luyện. Bản Vương chính coi ý đó, chuyện này còn phải ngươi đi đi một chuyến. Sở Vương biết được Ba gia muốn khởi binh phạt ta, tất nhiên sẽ ra binh đất thuộc, dù sao ở Sở Vương xem ra toàn bộ nam phương đều là hắn hậu hoa viên. Hắn cũng sẽ không cho phép triệu vương chia một chén canh Vâng, Điện Hạ Triển Hưng Sương gật gật đầu Định ra việc này Triển Hưng Sương trở lại chuẩn bị đi sứ sở địa để sở vương xuất binh đất thủ Hắn lại để cho bàng Ngọc Khôn tiếp tục chuẩn bị cho thủ vương viện trợ Bàn giao xong hai chuyện này Thiêu Minh hướng về vương phủ mà đi Lần này hắn kiên quyết từ chối thôi Trương yêu cầu Một hồi bắc phương chiến tranh không thể tránh được Không phải hắn không hiểu thỏa hiệp nghệ thuật Mà là hắn đồng dạng bị bức ép đến góc tường. Mặc dù giao ra ngụy địa không tới 3 năm bọn họ đồng dạng sẽ cộng đồng đối với hắn tiến hành thảo phạt, chính là Xuân Thu không nghĩa chiến, hiện tại đại du quốc tình thế cũng tương tự sẽ không có chính nghĩa chiến tranh. Thực lực đem cuối cùng quyết định tất cả. Chính là cân nhắc đến điểm ấy, hắn mới sẽ bắt ngụy quốc 13 châu, hiện tại hắn có lương thảo cũng coi nhân khẩu, lại nắm giữ trái khí, chiến thuật biển người đối với hắn đã không lại đáng sợ như vậy, hiện tại thêm vào ngụy địa, phong quốc nhân khẩu trên căn bản đạt đến 6,7 triệu người. Ngụy gia Tửu lâu. Thôi Trương ba người từ phủ nha đi ra đã về tới đây, lần này ba người đều đều là sắc mặt nặng nề, không có vừa bắt đầu ương nhẹ vẻ. Lên lầu, ba người an y đến Thôi Trương trong phòng, do dự một chút, Thôi Trương nói rằng, ở ta để cập hợp bình đến đòi phạt, thời điểm Tiêu Minh dĩ nhiên mặt không sợ hãi, này thật là khiến người ta kinh ngạc. Hay là ngươi đem Tiêu Minh nghĩ tới quá đơn giản? năm đó tiêu minh dưới tay chỉ có hai vạn người thời điểm liền dám ở thương châu cùng ký châu cùng mười mấy vạn man tộc tác chiến hôm nay hắn như thế nào sẽ sợ chúng ta vương hỷ từ tuấn nói.